chương ba trăm ba mươi vại sư chương ba trăm ba mươi vại sư tôn tiểu nhã một mực đi theo thẩm phong cùng giang văn vãn nàng là trơ mắt nhìn thẩm phong làm sao đánh tơi bởi quý kháng t h ử a cũng là trơ mắt nhìn thẩm phong uy hiếp làm sao uy hiếp quý kháng t h ử a hiện tại tôn tiểu nhã trong lòng đối thẩm phong chính là hai chữ cảm tưởng ngoan nhân đây tuyệt đối là tôn tiểu nhã từ nhỏ đến lớn gặp qua tàn nhẫn nhất ngoan nhân nguyên bản tôn tiểu nhã cảm thấy như vậy sủng lao bà thẩm phong đại khái là, là cái ổ bất t ư túi thê quản nghiêm không nghĩ tới cái này thê quản nghiêm vậy mà mạnh như vậy lại vừa nghĩ chính mình phía trước bị t ỷ t ỷ cùng quý kháng thừa khi dễ thành như vậy lại từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng đáng thương t a o n ộ tôn tiểu nhã bỗng nhiên liền nghĩ nếu như chính mình cũng có thể như thẩm phong một dạng lợi hại thật là tốt biết ba o bốn không biết thẩm ca có thể hay không thu đồ đệ đệ à nếu như ta có thể bài ông ta làm thầy lời nói nhất định có thể học đến rất nhiều đồ vật ta có thể tôn tiểu nhã hiện tại lại có điểm túng cũng không dám nói thẳng liền chỉ có thể một mực trong lòng x o a n suýt tại quay về tô hàng truyền hình điện ảnh căn cứ trên đường tôn tiểu nhã một mực tại con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm thầm phong nhìn một bên giang vãn vãn trong lòng thẳng sợ hãi cô gái nhỏ này sẽ không phải là thích phong tử a vừa nghĩ tới có loại này khả năng giang văn văn liền một mặt nghiêm túc kéo qua tôn tiểu nhã chất vấn tiểu nhã ngươi có phải hay không đối thẩm phong có cái gì ý nghĩ tôn tiểu nhã khẽ giật mình nàng biểu hiện được vậy mà như vậy rõ ràng sao có chút không hảo ý tứ gãi gãi đầu tôn tiểu nhã nhỏ giọng nói ra ân t giang văn văn hít sâu một hơi bây giờ người trẻ tuổi đều như vậy mở ra sao ngay trước người khác lão bà mặt thừa nhận đối với nàng lão k ô n g có ý nghĩ giang văn văn nghiêm khắc nhìn qua tôn tiểu nhã nói ra tiểu nhã ngươi cảm thấy ngươi có loại này ý nghĩ a phù hợp sao tôn tiểu nhã nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra hẳn là phù hợp a b á i cái sư mà thôi hẳn là không có gì không thích hợp a chẳng lẽ vãn vãn tỉ là ghét bỏ nàng quá cúi bắp quá yếu không xứng bái sư t h ầ m phong nhất nhiệm điểm tôn tiểu nhã liền lập tức bổ sung vãn vãn tỉ ngươi yên tâm ta hiện tại khả năng là không quá ưu tú nhưng ta về sau nhất định sẽ tận lực xứng với t h ầ m ca giang vãn vãn con mắt chừng phải càng lớn khá lắm cái này thật sự là một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu nha đầu nên nói lời sao bây giờ người trẻ tuổi đoặc người khác lao công đều như vậy trực bạch sao còn về sau nhất định tận lực sử mới ngươi cảm thấy lao nương sẽ cho ngươi cơ hội này giang vãn vãn phía trước đối tôn tiểu nhã hảo cảm hiện tại xem như toàn bộ tiêu tán hết sạch nàng căm tức nhìn tôn tiểu nhã phi thường trịnh trọng nói tôn tiểu nhã ta phải nói cho ngươi ngươi liền không nên có ý nghĩ như vậy ngươi ý nghĩ như vậy từ căn bản bên trên chính là sai lầm hôm nay ngươi là gặp phải sự tình tương đối nhiều cho nên khó tránh khỏi suy nghĩ nhiều một điểm ta tha thứ ngươi nhưng về sau ngươi muốn là còn dám đánh phong t ử chủ ý ta có thể liền sẽ không lại cho ngươi một điểm sắc mặt tốt nhìn tôn tiểu nhã không nghĩ tới giang vãn phản ứng vậy mà sẽ lớn như vậy chẳng lẽ vãn vãn tỷ như vậy không hy vọng nàng bái sư thẩm phong sao chẳng lẽ nàng cứ như vậy kém sao tôn tiểu nhã miệng bẹp xuống nhỏ giọng nói ra vãn vãn tỷ liền không thể cho ta một cái cơ hội sao n a m mơ nghĩ cùng đừng nghĩ có thể có thể ta thật đặc biệt muốn cho thẩm ca làm lao sư ta ta cảm thấy hắn thật sự thật là lợi hại cái kia cũng không giang vãn vãn lời nói dừng một chút c h ờ một chút nàng nghe được cái gì lao sư giang vãn vãn một lần nữa xem kỹ một phen tôn tiểu nhã cuối cùng trần chờ mà hỏi ngươi muốn bái thẩm phong vi sư tôn tiểu nhã chớp con mắt đáng thương nhìn qua giang văn vãn đúng n h a văn vãn tỉ ngươi không phải vừa rồi liền biết rõ đi văn v ã n tỉ hôm nay ta mới phát hiện ta phía trước đến cùng bị bao nhiêu khi dễ mới biết được ta có bao nhiêu mềm yếu nhiều vô năng ta cảm thấy nếu như thẩm ca có thể làm lao sư ta lời nói ta nhất định có thể cải biến hiện trạng liền tính toán không thể như hắn lợi hại như vậy nhưng ít ra cũng sẽ không như vậy chịu khi dễ à văn v ã n tỉ ta không biết ngươi đến cùng nơi nào đối với ta không hài lòng thì ngươi nhất định nói ra ta ta sẽ sửa tôn tiểu nhã lời nói để cho giang văn vãn rõ ràng họ vài âm thanh nơi nào không hài lòng nàng có thể nói cái này là cái hiểu lầm sao không được nếu như nàng thừa nhận náo hiểu lầm cái kia nàng tại tôn tiểu nhã trong lòng hình tượng nhất định sẽ giảm xuống mà thẩm phong bây giờ đang ở tôn tiểu nhã trong lòng lại là như thế cao lớn này tiêu so sánh tôn tiểu nhã chẳng phải là sẽ cảm thấy nàng không xứng với thẩm phong cho nên giang văn văn tâm tư chuyển động sau đó một mặt nghiêm túc nói ngươi cảm thấy thẩm phong rất lợi hại chỉ là ngươi chủ quan cấp độ bên trên nước đoán cái kia từ khách quan cấp độ mà nói đâu tôn tiểu nhã hỏi từ khách quan cấp độ đi lên g i n g thẩm phong kỳ thật càng lợi hại tôn tiểu nhã chỗ cho nên đâu cho nên không chỉ có là ngươi người bình thường cũng không có tư cách bái thẩm phong vị sư giang văn văn ngữ trọng tâm trường bái loại này nhân v i sư cũng không có chỗ tốt bởi vì ngươi cùng hắn t r ê n lệnh quá xa ngươi rất khó từ trên người hắn học đến đ ồ vật tôn tiểu nhã nghe được rất chân thành cuối cùng khiêm tốn tỉnh giáo nói cái kia văn văn tỷ ta phải làm gì đâu giang văn văn nghĩ nghĩ cuối cùng vỗ vỗ chính mình bộ ngực nếu không ngươi bái ta vi sư được tôn tiểu nhã hai mắt tỏa sáng ngài có thể dạy ta thẩm ca lợi hại như vậy thủ đoạn sao cái kia ngược lại là không thể giang văn văn lắc đầu sau đó lại còn nói thêm bất quá ta có thể dạy ngươi làm sao đem thẩm phong ưu tú như vậy nam nhân đoạt tới tay làm sao làm tôn tiểu nhã trong ánh mắt t o á t ra càng thêm loe sang quang vậy ngươi phải t r ư ớ c tìm một cái cái như thẩm phong một dạng ưu tú nam nhân ta mới có thể dạy ngươi cái kia ta hẳn là đi nơi nào tìm không có tìm như vậy tốt phong tử thiên hạ liền một cái tôn tiểu nhã tôn tiểu nhã ưu oán nhìn xem giang văn vãn nàng thông minh cái hót nói cho nàng nàng bị đổ bỡn giang v ă n vãn cởi hì hì ôm lấy tôn tiểu nhã nói ra trêu chọc ngươi chơi dạy ngươi cầm xuống phong tử như vậy người là không quá hiện thực bất quá khi ngươi lão sư ta khẳng định vẫn là không có gì vấn đề về sau có cái gì không hiểu hoặc là gặp phiền p á i gì cứ tới tìm ta liền tốt tin tưởng ta b á i ta vi sư so n g ư ơ i b á i phong tử đáng tin cậy nhiều vì cái gì bởi vì n g ư ơ i b á i phong tử phong tử không nhất định sẽ nghe ngươi lời nói nhưng n g ư ơ i b á i ta hắn nhất định sẽ nghe lời của ta tôn tiểu nhã bừng tỉnh đại ngộ sau đó lôi kéo giang văn văn tay phi thường trịnh trọng nói sư phụ thần phong an vị tại cái này hai nữ nhân bên cạnh mắt thấy hai nàng rằng c o một đường cuối cùng yên lặng thở dài hắn cảm thấy cái này tôn tiểu nhã về sau hơn phân nửa phải bị nhà nàng vãn ca mang hư mất năm các loại trở lại truyền hình điện ảnh căn cứ phụ cận khách sạn nghỉ ngơi sau giang vãn vãn nằm ở trên giường rỗi cái sâu sắc lưng mỏi hôm nay kinh lịch sự tình là thật nhiều nàng đều cảm thấy có chút mệt mỏi nàng lôi kéo thẩm phong cùng một chỗ nằm xuống sau đó cầm lấy điện thoại soát lấy bầy bù hai người cùng một chỗ nhìn đây cơ hồ là bọn hắn mỗi ngày nhàn hạ thời điểm đều sẽ làm sự tình hai người cùng một chỗ nhìn đồ vật giống như chính là so một người nhìn cẳng có ý tứ hôm nay thấy bô đại nhật lục soát dĩ nhiên cũng làm là giang Ván Ván mang thai. điều này hiển nhiên là kịch tổ nội bộ buộc đi ra ngoài tin tức bất quá từ thẩm phong đem nàng mang thai tin tức nói ra bắt đầu giang ván ván liền đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhìn xem cái này h ó t xệ ấp cũng h ó t xệ a ở phía dưới náo nhiệt ăn dừa đám dân mạng giang ván ván đ ỗ n g nhiên hạnh phúc nợ nụ cười sau đó nhỏ giọng tại thẩm phong bên thai nói ra phong thử ngươi có nhớ hay không phía trước chúng ta quan tuyên thời điểm vậy bộ bên trên cũng là náo nhiệt như vậy ân thẩm phong nhẹ nhàng gật đầu ngày đó giống như cũng là buổi tối ân giống như cũng là tại khách sạn bên trong a ân giống như lúc đó lâm thị còn đánh cái điện thoại oán trách chúng ta vì cái gì không sớm cùng nàng nói ân thầm phong ân đ ỗ n g nhiên có chút trần trờ đứng lên hắn nhìn về phía giang v ă n vãn giang v ă n vãn cũng ý thức được cái gì nhìn về phía thầm phong nàng đ ỗ n g nhiên nghĩ tới dường như lần này nàng mang thai sự tình h u ố n vừa rồi không có sớm cùng lâm tỷ nói lúc này giang v ă n vãn điện thoại vang lên tiếng chuông lâm tỷ hai cái chữ to xuất hiện ở điện thoại trên màn hình giang v ă n vãn lặng lẽ đem điện thoại cắt đứt sau đó tắt đi điện thoại lại tốc độ tay siêu nhanh lấy qua thầm phong điện thoại trực tiếp tắt máy sau đó lôi kéo phong từ tay nhỏ giọng nói ra ta Ta có chút vây khốn chúng ta nếu không ngủ à đúng lúc này ngoài cửa chuyển đến trần đạo thanh âm phong tử vãn vãn lâm t h ủ đánh cho ta điện thoại nàng nói cho các ngươi đem điện thoại khởi động máy tiếp nàng điện thoại bằng không thì nàng ngày mai liền sẽ đích thân giết qua đến ngươi liền cùng nàng nói chúng ta ngủ giang vãn vãn hô lớn có thể ta khai mở làm miễn đ ề trần đạo bất đắc d ì nói giang vãn vãn nàng cảm thấy đỉnh đầu của nàng đang bay một cái c h ữ đ ạ i nguy chương ba trăm ba mươi mốt vẫn là ngã ngựa tương, tương đối hương giang vãn vãn ngồi ở bên giường nhìn xem thẩm phong cầm lấy điện thoại nhận lấy lâm tỷ cuồng phong mưa rào bình thường tẩy lễ trong lòng cảm thấy phi thường may mắn còn tốt nàng mang thai phong tử có thể dùng vãn vãn người mang co thai gần nhất cảm xúc y ê u ớt vì lý do để cho lâm tỷ buông tha nàng do phong tử một thân một mình thừa nhận lâm tỷ phẫn nộ nếu như là phong tử mang thai lời nói cái kia giang vãn vãn cảm thấy nàng đại khái sẽ bị lâm tỷ cho phúc chết phong tử mang thai bốn giang vãn vãn dựa vào đầu giường nhìn qua còn tại bị lâm tỷ giáo hấn thẩm phong con mắt đông nhiên một chuyện nếu như mang thai là phong tử lời nói bây giờ là không phải nên do nàng tỉ mỉ chu đáo chiếu cố phong tử đầu tiên giống như phong tử chiếu cố nàng một dạng dù tâm chuẩn bị một ngày ba bữa bốn giang vãn vãn nghĩ nghĩ cảm thấy cái này vẫn là phải dựa vào chuyện phát nhanh giải quyết tiếp theo phải đem phong tử xem trọng không cho hắn làm bất luận cái gì b ẩ n sống việc cực việc nhà cái gì tất cả đều chính mình làm bốn giang vãn vãn lại nghĩ nghĩ cảm thấy cái này khả năng phải tìm bảo mẫu còn muốn bảo hộ phong tử nếu có cái như quý kháng thường một dạng người muốn hại phong tử lời nói nàng cần đẹp cứu anh hùng giang vãn vãn lần này rốt cục hai mắt tỏa sáng nàng cuối cùng phát hiện một cái nàng am hiểu có thể nghĩ lại lại vừa nghĩ nàng lại không có biện pháp như thẩm phong một dạng đem người đánh thành thé bị thương bốn đoán chừng nàng đánh xong người các loại thẩm phong hải tử sinh ra đến nàng đều chưa hẳn có thể bị p h o n g xuất cho nên giang vãn vãn cuối cùng lại hữu sự mà nàng phát hiện nếu như phong tử mang thai lời nói nàng giống như căn bản không có biện pháp chiếu cố tốt phong tử vãn ca ngươi làm sao đ ủ rũ t h ẩ m phong bị lâm tỉ một trận cờ trách sau đó cúp điện thoại quay đầu liền nhìn đến giang vãn vãn tại góc giường túi đầu không nói một bộ rất là thụ thương bộ g á n g giang vãn vãn tội nghiệp nhìn qua thầm phong nhỏ giọng nói ra ta thần a đột n i phong, vãn. Vãn vãn phong cười cười ngồi vào giang vãn vãn bên cạnh đi ô m n à n g nói nói đùa ngươi cũng đừng nói như vậy chính mình nhà ta vãn ca là ưu tú nhất có thể ta cũng không biết làm cơm cũng sẽ không làm việc nhà đánh người cũng không có ngươi kỹ thuật cao vạn nhất ngươi mang thai ta căn bản chiếu cố không được ngươi giang vãn vãn nói ra thần phong một chút liền n g n h ở nhà hắn vãn ca vừa mới đến cùng đang suy nghĩ lung tung những cái gì làm sao cũng bắt đầu liên tưởng đến hắn mang thai thần phong cười khổ nói vãn ca ngươi yên tâm ta đợi này hẳn là cũng sẽ không mang thai ngươi hoàn toàn không cần thao lòng này cũng không nhất định cần phải là mang thai rồi vạn nhất ngươi cảm bạo phát sốt cái gì ta cũng không phải chiếu cấu ngươi sao giang vãn vãn ngược lại là phi thường nghiêm túc nghĩ như vậy đến ta cũng phải cố gắng biến đến ưu tú hơn ưu tú đến có năng lực chiếu cố tốt ngươi mới thôi ít nhất tại ngươi sinh bệnh thời điểm ta có thể cho ngươi bưng lên một chén ta nấu cháo mà không phải một phần chuyển phát nhanh giang vãn vãn có phần này tâm thần phong kỳ thật liền đã rất cao hứng hắn biết rõ vãn ca sinh hoạt điều kiện từ nhỏ liền không sai không thể xem như ăn ngon mặc đẹp cũng tuyệt đối là ý đến đưa tay cơm đến hám i ệ n g cho nên giang vãn vãn mặc dù sống hai đời nhưng là chưa từng chiếu cố hơn người cũng hầu như không có nghĩ tới nên làm sao chiếu cố người hơn nữa nói thật t h ầ m phong cũng không thấy phải hắn cần giang vãn vãn chiếu cố bất quá khó được vãn ca có phần này tầm t h ầ m phong cảm thấy hắn cũng phải vãn ca một điểm phát huy không gian cho nên hắn không có nói thẳng chính mình không cần giang vãn vãn chiếu cố mà là ô m g i a n g vãn vãn t h ấ p giọng nói ra mặc dù ta không nghĩ ngươi tới chiếu cố ta nhưng nếu như vãn ca ngươi thật sự muốn học chút gì lời nói ta cũng sẽ không chút nào tiếp rẻ dạy ngươi việc nhà n vẫn là cái gì khác ngươi cứ sách ta khẳng định đều sẽ dạy cho ngươi giang vãn vãn lập tức nói ra ta muốn học nấu cơm muốn học bao lâu nếu như chỉ làm mì tôm loại kia đẳng cấp ba phút là đủ rồi cái kia làm quốc kiến loại kia đẳng cấp đâu giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng nàng mới sẽ không chỉ thỏa mãn với làm mì tôm nàng cũng muốn có phong tử như vậy chủ nghệ sau đó các loại ngày nào tự tay cho phong tử làm một trận lãng mạn ánh đến b ữ a t i ệ c lớn để cho phong tử mặt mang nụ cười nói với nàng một câu ăn ngon thật ngươi chủ nghệ thật tốt cái kia đại khái ba mươi năm cất bờ ca thần phong nói ra giang vãn vãn giang văn vãn tính toán cái kia nếu không ta theo ngươi học học y thuật cái này phải bao lâu thầm phong nói ra muốn là đơn giản sẽ xem chút cảm bạo phát sốt tiểu bệnh lời nói mấy tháng là đủ rồi ta muốn học loại kia treo tia bắt mạch thuốc đến bệnh trừ bản sự giang văn vãn nghĩ nếu như ngày nào thầm phong bị bệnh trên giường tất cả mọi người vội vã tìm thấy thuốc thời điểm nàng trực tiếp đứng ra nhất phái cao nhân phong phạm veo ở thầm phong cổ tay tiện tay vừa sở sau đó mua bốc viết viết xuống một tề phương thuốc để cho lâm tỷ đi lấy thuốc sau đó thuốc đến bệnh trừ nàng bị tất cả mọi người cho rằng thần ý đối đãi mà phong tử tức thì mặt mang nụ cười nói với nàng thật lợi hại ý thuật của ngươi thật tốt cảm giác kia nhiều mỹ rượu ba mươi năm cất bờ ca giang vãn vãn giang vãn vãn đu v ã n cắn cắn bờ môi đ ỗ n g nhiên lại linh cơ khé động cái kia ta muốn là học hacker kỹ thuật đâu cái này cùng chiếu cố ta còn có quan hệ sao thầm phong cảm giác cảm thấy nhà hắn vãn ca giống như có chút chạy lệnh giang vãn vãn khe nói đương nhiên là có về sau ngươi nếu như bị người khi dễ ta trực tiếp đen cả nhà của hắn điện thoại máy tính sau đó cầm bên trong bí mật làm uy hiếp buộc hắn xin lỗi người cái này cũng không xem như một loại chiếu cố sao ngươi đừng nói cho ta cái này cũng phải ba mươi năm c ấ t b ư ớ c r a ta nghe nói người khác mười mấy tuổi chính là thiên tài hacker thần phong gật gật đầu cái này xác thực không cần ba mươi năm bởi vì lập trình viên bình thường làm không đến ba mươi năm liền xin nghỉ hưu sớm ngươi nếu là có thiên phú lời nói khả năng một hai năm liền có thể có không sai tài nghệ giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng nàng rốt cục phải học được một dạng kỹ năng mới sao về sau nàng cũng có thể trợ giúp phong tử chiếu cố phong tử sao tại giang vãn vãn kích động ánh mắt bên trong thần phong từ điện thoại bên trên lục soát một quyển sách điện tử gử đi cho giang vãn vãn giang v ă n vãn điểm đi vào vừa nhìn lập trình viên nhập môn đến x u ố một mươi ộ t luôn trang đếm ba trăm n g ư ờ i trước chậm rãi đem cái này gặp còn đại khái liền có nhất định trình độ chờ n g ư ơ i đem nguyên bộ đều xem hết ngươi không sai biệt lắm liền có thể hắt một chút tài khoản các loại thẩm phong nói ra giang v ă n vãn nhìn xem phía trên kia rầm r ạ p chẳng trịn chữ nhỏ nhịn không được hỏi nguyên bộ tổng cộng một vài a hai mươi vốn giang v ă n vãn nàng đem điện thoại ném tới một bên sau đó nằm ở trên giường nhìn qua thẩm phong nói ra ngươi nếu không dạy ta làm sao nhanh chóng ngủ được ta cảm thấy ta vẫn là học cái này hữu dụng giang vãn vãn phát hiện cố gắng nhân sinh cũng không thuộc về nàng vẫn là b à y nát tương đối hương t h ầ m phong tắt đèn nằm ở giang vãn vãn bên người vừa cười vừa nói làm sao nhanh chóng ngủ ta xác thực không quá tinh thông nhưng làm sao để cho ngươi khó có thể ngủ ta vẫn là hiểu một chút giang vãn vãn bỏ mặt cái này chết phong tử lại bắt đầu bất quá nàng tâm tư một chuyện đ ỗ n g nhiên lại nói ra ngươi muốn nói như vậy cái k ê u kỳ thật ta cũng hiểu nên làm sao để cho ngươi khó có thể ngủ t h ầ m phong đuôi lông mày n h ả y lên nhà hắn vãn ca khó được như vậy chủ động a hắn vừa cười vừa nói vậy không bằng ngươi thử, thử. sau đó giang vãn vãn tìm phó thai nghe đeo tại thẩm phong trên đầu bắt đầu phát ra giả đặc nam chết đ ề u muốn yêu chương ba trăm ba mươi hai người dù thế nào người giả bị đụng cũng sẽ không cho ngươi tiền chương ba trăm ba mươi hai người dù thế nào người giả bị đụng cũng sẽ không cho ngươi tiền sáng sớm ngày hôm sau thẩm phong cùng giang vãn vãn vừa tới sở tựu đi ô liền nhìn đến một đạo nhỏ nhắn sinh sắn thân ảnh v è o một cái chạy tới sau đó đứng lại tại giang vãn vãn trước mặt phi thường trịnh trọng hướng về phía giang vãn vãn nói ra sư phụ sớm sau đó vừa nhìn về phía thẩm phong trịnh trọng nói sư cha sớm thẩm phong sư cha là cái gì đồ vật giang vãn vãn cũng là kém chút nữa s ợ đến nàng nhìn qua trước mắt một mặt nghiêm túc tôn tiểu nhã nhịn không được nói ra tiểu nhã ngươi không cảm thấy sư cha cái từ này có chút khó chịu sao tôn tiểu nhã gật gật đầu kỳ thật ta là cảm thấy có chút khó chịu nhưng ta không biết còn có thể xưng hô như thế nào thầm ca kỳ thật nữ sư phụ trợ phu đứng đắn xưng hô hẳn là s ư trượng thầm phong từ bên cạnh hướng dẫn từng bước nói nam sư phụ nương tử học sinh gọi s ư mẫu cho nên nữ sư phụ trợ phu hẳn là gọi sứ trượng tôn tiểu nhã giật mình bất quá sau đó lại hỏi cái kia sư phụ ba ba có thể gọi sư cha sao thầm、phong. Cũng không biết cái này tôn tiểu nhã đến cùng là vì cái gì đối sư c h a cái từ này như vậy có trách nhiệm buổi sáng thời gian trương an triệu mục cùng vương thuận vân như trước tại tổ chức lấy các diễn viên đ ố i hí hôm nay thử hí đã là chính thức chụp ảnh phía trước cuối cùng chuẩn bị ngày mai bắt đầu liền muốn chính thức tiến vào quay chụp hình thức chuẩn bị qua màn ảnh giang vãn vãn ma quyền sát trưởng nàng đã rất lâu không có hảo hảo diễn qua hí từ khi trùng sinh sau đó nàng chính là chạy chạy tống nghệ cùng quảng cáo ngày hôm qua vừa mới bắt đầu thử hí liền cùng tôn tiểu nhã não như vậy vừa ra kỳ thật giang vãn vãn vẫn là phi thường tưởng niệm tại sở tiệu đi ô bên trong bày ra chính mình diễn k ỹ cảm giác làm trương an hỏi ai nghĩ tới trước thử một hồi hí thời điểm giang vãn vãn quyết đoán dơ lên chính mình tay ta đến trương an gật gật đầu sau đó mở ra kịch bản tìm được giang vãn vãn phần diễn sau đó điểm ra thầm phong tôn tiểu nhã cùng với mặt khác vài tên diễn viên các ngươi đều là cùng vãn vãn có đối thủ hí ai nghĩ tới trước bị điểm đến mấy người ngoại trừ tôn tiểu nhã cùng thầm phong bên ngoài đồng thời lui về sau một bước tôn tiểu nhã thầm phong kỳ thật mặt khác diễn viên không phải là không muốn cùng giang vãn diễn kịch mà là không dám dù sao hiện tại cũng biết rõ giang vãn vãn trong bụng còn có một cái tiểu bà bảo, bảo vạn nhất biểu diễn thời điểm xảy ra chút gì ngoài ý mớn lan đến gần giang vãn vãn trong bụng hải tử vậy trách nhiệm này a i gánh chịu nổi mắt thấy liền chỉ còn lại tôn tiểu nhã cùng thầm phong c h ư ơ n an trầm tư một chút sau liền nói ra tôn tiểu nhã ngươi tới trước ca tiếp tục lần trước ngươi không có cùng vãn vãn biểu diễn còn trận kia ta tôn tiểu nhã còn muốn nói cái gì cũng đã bị không trâu bắt chó đi tày lại đứng ở ngày hôn qua đầu ngõ cụt bên trong tôn tiểu nhã tận lực vững vàng ở chính mình tâm thần bức bách chính mình nhập hí khi nàng lại nâng lên đôi lúc ánh mắt đã cùng ngày hôm qua biểu diễn t r ê n lệch không nhiều lắm giang vãn vãn đối tôn tiểu nhã nhập hí tốc độ cùng diễn ký vẫn là phi thường công nhận nàng ngày hôm qua nhớ tới muốn thu tôn tiểu nhã làm đồ đ ệ rất lớn trình độ bên trên cũng cùng tôn tiểu nhã diễn ký có quan hệ giang vãn vãn tin tưởng nàng tuyệt đối là cái tốt hạt giống giang vãn vãn cũng không có chậm trễ rất nhanh liền vào vào nhân vật lúc này tại đầu này ngõ cụt bên trong nàng không còn là giang vãn vãn mà là dưới mặt đất dốc n dồn c ù i hát thân thủ kiện tráng đại quân p i ệ t đặc vụ liễu mộng đình tôn tiểu nhã cũng không còn là tôn tiểu nhã mà là một lòng cấp của người giàu ch nghĩ muốn hành hiệp trượng nghĩa tiểu nữ tặc nữ tặc trộm trọng yếu đồ vật bị liễu mộng đình một đường truy sát đến tận đây n g o cụt bên trong lại không có đường lui tranh cũng không thể tránh nữ tặc chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là cùng liễu mộng đình đụng một cái tôn tiểu nhã rất tốt diễn xuất nữ tặc bị buộc bất đắc dĩ sợ hãi lâm vào t u y ệ t cảnh giấy r u ộ n cùng với quyết định đánh cược một lần kiên định mà giang văn vãn cũng rất tốt diễn dịch ra liễu mộng đình coi như con h i ệ t đặc công tàn nhẫn vô tình đối mặt một cái tiểu cô đ ơ n liễu mộng đình trên mặt không có chút nào thương tiếc cùng trên mặt đất phía dưới phòng khiêu vũ lúc nhiệt tình như lửa phô trương dốc dấn n à n g bất đồng bây giờ liễu ngọc đình tựa hồ chính là một cái người máy một cái chỉ biết là giết chết trở ngại nhiệm vụ chi nhân s á t lục máy móc nhìn xem song phương biểu diễn triệu mục cùng trương an đều là cực kỳ hài lòng nhẹ gật đầu bây giờ người trẻ tuổi diễn kỹ thật đúng là khó lường trương an cảm khái một tiếng phải nói là giang vãn vãn lao sư cùng tôn tiểu nhã khó lường nếu như cái khác tuổi trẻ diễn viên cũng có như vậy diễn kỹ cái kia quốc nội truyền hình điện ảnh ngành nghề làm sao buồn phát triển không nổi đâu triệu mục nói ra trương an k ê u mi sau đó bất đắc dĩ lắc đầu nói kỳ thật ta cũng đã có rất nhiều năm không có làm sao nhìn qua quốc nội những cái k i a tuổi trẻ đồng lứa diễn điện ảnh hiện tại những cái k i a người trẻ tuổi diễn ký đều là dặn gì triệu mục trong lúc nhất thời không biết nên làm sao cùng trương an miêu tả mà đang ở lúc này vốn nên tốc độ cực nhanh lấy chưa từng có từ trước đến nay tư thế phóng tới liễu ngộng đình nữ tặc lại giống như là trên chân dính bùn một dạng động tác chậm gì gì một bước n á n một cái đi hướng liễu ngộng đình vai diễn liễu ngộng đình giang văn vãn lúc này ấn kịch bản hẳn là một cước đem nữ tặc cho đạp trở về có thể liền tôn tiểu nhã hiện tại cái tốc độ này giang vãn cảm thấy nàng đá mười chân tôn tiểu nhã đều chưa hẳn có thể đi được đến trước mặt nàng cho nên giang vãn vãn liền chỉ có thể bất đắc d ì đứng ở tại chỗ chờ tôn tiểu nhã chạy trước qua tới các loại tôn tiểu nhã thật vất và chạy đến trước mặt sau đó giang vãn vãn lập tức vung ra một cái đáng a n g kết quả giang vãn vãn chân này cùng đều còn chưa kịp cách mặt đất đâu tôn tiểu nhã bỗng nhiên liền cùng bị trọng thương một dạng cả người thất tha thất thể u lui và i bước mới ngừng lại được giang vãn vãn mang lên một nửa chân không biết là nên tiếp tục đá vẫn là nên thả lại đi trang diện trong lúc nhất thời có chút lung túng nhìn đến một màn này chịu m ụ ngược lại là bỗng nhiên vô tay một cái cho tr hiện tại những cái tia tuổi trẻ diễn viên diễn kỹ đại khái chính là như vậy trương an hắn nhanh chóng gọi n g ừ n g biểu diễn song phương sau đó bất đắc di nói tiểu nhã hai người các người muốn diễn là đến bước đường cùng nữ tặc không phải bên trên vội vàng người g i ả bị đụng chơi giả ngã lao thái thái trương an thậm chí cảm thấy phải những cái kia người g i ả bị đụng lao đầu lao thái thái diễn kỹ đều so vừa rồi tôn tiểu nhã chân thật nhiều dù sao diễn không thật sự là lừa gạt không đến tiền tôn tiểu nhã rất ủy khuất nói có thể thế nhưng là sư phụ hiện tại m a n h a i ta không dám biểu diễn quá dùng sức giang vãn rất là im lặng từ ngày hôm qua thẩm phong đem nàng mang thai sự tình nói ra sau đó giang vãn vãn liền đoán được sẽ phát sinh hiện tại loại này sự tình nàng hung dữ trắng một bên thẩm phong một mắt sau đó hướng về phía tôn tiểu nhã nói ra tiểu nhã thân thể của ta tình huống ta chính mình hiểu rất rõ ngươi cứ dựa theo kịch bản thiết kế biểu diễn ta sẽ tại bảo vệ tốt chính mình tình huống phía dưới phối hợp ngươi tuyệt đối sẽ không ra ngoài ý m u ố n ngươi yên tâm à tôn tiểu nhã ngầm miệng qua thật lâu mới nhỏ giọng nói ra cái kia cái kia ta tận lực lớn mật một điểm nói thì nói như thế nhưng kế tiếp mấy lần biểu diễn tôn tiểu nhã rõ ràng vẫn có tâm lý bao p h ụ luôn phía trước biểu lộ chi tiết biểu hiện phi thường h o à n mỹ vừa đến đằng sau động tác hí liền kẹo khố làm sao nhìn đều không giống như là tại động tác hí ngược lại giống như là vừa làm xong giải phẫu người bệnh xuống đất phục kiện đến cuối cùng giang vãn vãn đều nhìn không được nàng l u ố t vuốt cái chán sau đó nói đổi một chút nhân vật t a diễn nữ tặc ngươi diễn liêu m ậ c đình ngươi hảo hảo nhìn nhìn ta là thế nào biểu diễn nhớ kỹ cái này là sư phụ cho ngươi bên trên đệ nhất k hóa hảo hảo nhìn hảo hảo h ọ c tôn tiểu nhã ân ân nhẹ gật đầu sau đó hai người nhân vật trao đổi tôn tiểu nhã vai diễn lên liễu mậu đình mà giang vãn, vãn tức thì diễn lên nữ tặc. vừa mới bắt đầu biểu diễn l i ê u ngộng đình tôn tiểu nhã hiển nhiên có chút có g ắ p không có quá diễn tốt l i ê u ngộng đình loại kia lên khốc bất quá giang vãn vãn miêu tả nữ tặc hình tượng lại làm cho triệu mục cùng trương an cùng với khắc vây xem kịch tổ nhân viên đều đặc biệt kinh diễm rõ ràng giang vãn vãn cũng là lần đầu biểu diễn nữ tặc nhân vật này nhưng nàng lúc này nhìn qua nhưng thật giống như thật sự biến thành một cái bị buộc đến t i ể t lộ đáng thương bất lực tính toán liều chết đánh cược một lần tiểu cô nương mực d n g cái kia rất nhỏ ở giữa ánh mắt chuyển đổi quả thực nhìn trương an đều muốn vô an tạc dương rất nhanh ngắn mùi biểu lộ hí bây giờ nữ tặc hiển nhiên không phải phía trước cái kia người g i ả bị đụng đều đụng không hiểu lao thai thái tốc độ của nàng cùng lực đạo nắm chặt vừa vặn mặc dù tốc độ không tính đặc biệt nhanh nhưng ở ngoại nhân trong mắt như trước có thể theo như vậy tốc độ bên trong nhìn ra nữ tặc liều linh thế nữ tặc liền như vậy xông về liễu m ộ n g đình giang vãn vãn liền như vậy xông về tôn tiểu nhã khoảng cách còn có năm mét lúc tôn tiểu nhã không có động tác khoảng cách còn có ba mét lúc tôn tiểu nhã không có động tác thằng đến giang vãn vãn đứng ở tôn tiểu nhã trước mặt nửa mét đứng vững vàng bước chân sau đó cái này lẽ ra vẻ mặt lanh khóc giết người như ngoé tàn bạo vô tình quân việt đặc công mới cẩn thận từng ly từng tí giơ lên chân tại giang vãn vãn trên thân chậm rãi cẩn thận nhẹ nhàng đạp một cái liền giang vãn vãn góp cáo đều không có đ ạ p động ngược lại là tôn tiểu nhã chính mình bởi vì động tác quá trễ chỉ hoãn đơn chân đứng quá lâu dưới chân một cái không có đứng vững cả người một cái lảo đảo nhưng nàng lại sợ ngã sấp xuống đụng phải phía trước giang vãn vãn cho nên không ngừng điều chỉnh lấy lảo đảo bước chân cuối cùng vẫn là không có đứng lại đặt mông hướng về sau nga đi còn đau đến nàng chạy ra nước mắt g i a chương vãn. ba trăm ba mươi ba tốt diễn viên không chọn hi kịch chương ba trăm ba mươi ba tốt diễn viên không chọn hi kịch bởi vì tôn tiểu nhã đối mặt giang vãn vãn thật sự là phát huy không đi ra cho nên trương an cùng triệu mục không thể không cho tôn tiểu nhã thay đổi cái hợp tác đi trước đối cái k h á c h í tôn tiểu nhã mới hợp tác vừa mới thấy được tôn tiểu nhã kéo khố biểu hiện liền cảm thấy cái này tiểu ngôi sao nhỏ tuổi có phải hay không không quá t ì n h thông động tác hí Căn không ta chỉ là vừa nghĩ tới nếu như người nào đó không đem ta mang thai tin tức nói ra Ta vãn vãn đối với biểu diễn thái độ vẫn là cực kỳ nghiêm túc đối diễn viên cái nghề nghiệp này cũng là tương đối chuyên nghiệp đợi chức giang vãn vãn sinh mệnh thứ hai coi trọng đồ vật thần phong không để ý giang vãn vãn ý nguyện đem giang vãn vãn mang thai sự tình nói ra mặc dù bản ý là vì bảo hộ giang vãn vãn nhưng l à ảnh hưởng tới giang vãn vãn quay phim giang vãn vãn khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu cảm xúc t h ầ m phong trầm ngâm nhà hắn vãn ca lão như vậy c á o kỉnh có thể không làm được phải cân nhắc cái chủ ý để cho vãn vãn tiêu tiêu khí bởi chung phải do người buộc t r u n g t h ầ m phong cảm thấy nếu như vãn vãn là vì biểu diễn khó chịu mới giận dỗi vậy không bằng liền để cho nàng biểu diễn sướng một điểm t h ầ m phong cầm lấy vài trang kịch bản tìm được trương an cùng triệu mục sau đó thất giọng cùng hai người nói những cái gì trương an cùng triệu mục đều dùng quỷ dị ánh mắt nhìn hướng thần phong người xác định thần phong nhẹ gật đầu trương an nghĩ nghĩ cuối cùng nói、ra. cũng đi à loại này hí kỳ thật cũng là nhất khảo nghiệm diễn kỹ ta cũng có thể nhìn xem ngươi nội tình đến cùng như thế nào nói trương an hướng giang vãn vãn vây tay giang vãn vãn không có phản ứng trương an cho ngươi g i à n dự kịch giang vãn vãn hấp tấp chạy tới ta chuẩn bị xong trương an nhìn giang vãn vãn một mắt ngươi làm sao cũng không hỏi đến cái gì hí tốt diễn viên không chọn hí giang vãn vãn nói phi thường lớn âm thanh trương an đem kịch bản đưa cho giang vãn vãn ngươi cùng thầm phong đến trận này giang vãn vãn cười ha hạ cầm lấy kịch bản nhìn hai mắt một lát sau trên mặt biểu lộ liền không được tự nhiên trương đạo đổi một hồi a trương a n thay đổi một chương kịch bản giang vãn vãn nhìn nhìn biểu lộ liền càng khó chịu lại lại đổi một hồi trương a n liền lại thay đổi một chương giang vãn vãn vừa nhìn người đều tê dại vì cái gì trương a n cho nàng tất cả đều là hôn hi kịch bản a trận này trong điện ảnh nam nữ chủ tổng cộng cũng liền ba bốn trận hôn hi hiện tại tất cả đều tại trương a n trong tay mặc dù nàng cùng thẩm phong hôn ngôi là không có gì nhưng bây giờ đang ở đ ố i hí chung quanh còn có thật nhiều người nhìn xem đâu chương đạo không quá phù hợp a giang vãn vãn ho nhẹ một tiếng làm sao không thích hợp ngươi không phải nói tốt diễn viên không chọn thì sao ta ta khẳng định không chọn nhưng phong tử vẫn là người mới đâu để cho hắn diễn như vậy kích thích không thích hợp à. giang v ă n vãn quyết định đem nổi vung cho thầm phong kết quả trương an nói ra thầm phong nói hắn liền am hiểu cái này giang văn vãn giang v ă n vãn nhìn về phía thầm phong thầm phong rất thành khẩn mở ra tay ta liền am hiểu cái này thầm phong t h ề với trời hắn thật không là vì quang minh chính đại thân giang văn vãn mới nghĩ muốn đối hôn ý chủ yếu là hắn nghiêm túc suy nghĩ thật lâu hắn diễn kỹ đúng là không bằng giang văn vãn muốn là đối cái khắc ý giang vãn vãn tuyệt đối có thể áp đảo hắn một đầu đi đến thời điểm giang vãn vãn khẳng định biểu diễn cũng c ó chịu phát tiết không được trong lòng phiền muộn nhưng cảm tình hí nhất là hôn hí t h ầ m phong cảm thấy hắn vẫn tương đối có kinh nghiệm không chỉ có có thể để cho hắn phát huy toàn bộ thực lực thậm chí nói không chừng còn có thể vượt xa người thường phát huy tuyệt đối có thể để cho giang vãn vãn đối cái sướng giang vãn vãn bất đắc dĩ hướng về phía trương an nói ra n g a y trong tay mấy chương kịch bản tất cả đều là hôn hí sao ngược lại cũng không phải trương an nói ra còn có chương cái khác giang vãn vãn hai mắt tỏa sáng cái kia liền diễn cái này trương an đem kịch bản đưa cho gi giang vãn vãn vừa nhìn người càng tê dại t r ư ơ n g này đích sắc không phải hôn hí t r ư ơ n g này là g i ư ờ n g hí giang vãn vãn lặng yên cầm một t r ư ơ n g hôn h í kịch bản năm vừa mới trên mặt đất phía dưới phòng khiêu vũ hát xong một hồi liễu mộng đình thu thập xong đồ vật dọc theo dơ bẩn tràn đầy cặn dầu thang lầu đi ra âm lánh dưới mặt đất bất quá liễu mộng đình trước hết nhất thấy không phải tiểu cửa hẻm ánh đèn mà là một cái bị mấy cái lưu manh bức đến góc tường nam nhân nam nhân một thân t r ư ờ n sam đeo mắt kính nhìn qua có chút nho nhã thư cần khí lại có loại cổ kính cổ điện cảm giác liễu mộng đình bắt nàng chán ghét loại này cứng nhắc người nhưng khi nàng nhìn đến nam nhân ánh mắt xuyên qua lưu manh hướng nàng quăng đến xin giúp đỡ á n h m ắ t lúc liễu m ộ n g đình vẫn là vung chính mình túi đeo vai manh liệt đánh tới hướng một cái lưu manh đầu các loại những cái tia lưu manh đều bị đánh chạy liễu m ộ n g đình mới nhìn hướng đã đứng không vững ngã trên mặt đất nam nhân hắn nu nhược t ự a n h ư một cái thỏ trắng vừa mới thoát đi đàn sói đuổi bắt đang kinh lịch lấy sống sót sau tai nạn sau hư thoát nhưng liễu mậu đình vẫn là từ nam nhân biểu lộ bên trong nhìn ra không đúng người ăn mậu tán mậu tán là hôm nay thượng hải bãi đầu đường vụ trộn trộn tr cấm dược ăn sau sẽ cảm thấy như nằm mơ một dạng thân thể nhẹ nhàng phiêu phiêu dục tiên nhưng có rất mạnh thành nhiệt tính bọn hắn uy tá ăn nam nhân thanh nhâm suy yếu nói chuyện lúc khỏe miệng đều tại phát r u n h ắ n tự tay bắt được liễu m n g đình góc áo thấp giọng nói ngươi có thể giúp ta một chút sao nghĩ muốn giải m ộ n g tán dược hiệu liền muốn uống người k h á c huyết liễu m n g đình vốn cảm thấy giúp đỡ người này đánh chạy lưu manh liền đã đủ nhân trí nghĩa tẫn có thể nhìn qua nam nhân cái này bức n u nhược bất lực bộ dáng liễu mậu đình không biết làm sao lại cảm thấy có chút mềm lòng nàng cốc mày một lát sau vạch đem ngón tay đưa tới nam nhân bên ngôi nam nhân mới đầu là có chút khiết đảm nhưng khi hắn mút đến liêu m n g đình máu tơi ư sau hắn một chút liền biến đến tham lam đứng lên hắn mút lấy liêu m n g đình ngón tay có chút trắng bệnh bờ môi dần dần nhiễm bên trên tinh hồng huyết sắc l i ê u m n g đình không nghĩ tới cái mới nhìn qua này hẳn là rất cứng nhắc nam nhân hôn nàng ngón tay lúc sẽ như vậy hào phóng nàng có chút ngoại ý m u ố n vốn định lấy liền như vậy đem ngón tay rút về có thể nam nhân lại cố chấp ôm lấy cánh tay của nàng sau đó theo đầu ngón tay của nàng liếm láp mà lên hôn hướng nàng bàn tay mu bàn tay cánh tay cuối cùng h với bắt đầu liễu mộng đình nghĩ đẩy ra nam nhân có thể nam nhân dịu dàng ngoan ngoãn vừa đ á n g thương ánh mắt liền như vậy không chút nào rời nhìn qua nàng thật giống như một cái h à i tử đang cầu xin mẹ của hắn không muốn bỏ xuống hắn ánh mắt như vậy quả thực có thể giết chết người đáy lòng tàn nhẫn có lẽ là cảm thấy cái này nam nhân quá yếu không có tính công kích có lẽ là cái này nam nhân hôn qua tại ôn nu liễu mộng đình meo lại con mắt nhưng không có đem nam nhân đ ẩ y ra mà là bỏ m ặ t hắn một đường hôn đến chính mình môi ngươi thật làm cản môi lưới g a o hòa ở giữa liễu mộng đình thanh em thật thấp nói ra ta cũng cần ngươi bảo hộ nam nhân thanh em cũng nhẹ nhàng ta là nơi khác đến nghe người khác nói không chỗ nương tựa người tại thượng hải bãi là sống không lâu ngươi cảm thấy như vậy không ta ta liền sẽ hộ ngươi ngươi có cái này từ bạn sao liễu mộng đình cười lạnh hỏi ta không có sao nam nhân thanh âm phản phất mang theo mị ý giống như là cái như nước bình thường cô nương liễu mộng đình chưa từng gặp qua như vậy nam nhân nàng cười đ ỗ n g nhiên tại nam nhân trên môi hung hăng mà cắn một chút giống như là tại nam nhân trên thân trước mắt chính mình dấu vết sau đó nàng lao đi khỏe miệng cắn ra vết máu chậm dãi nói ngươi có ta gọi liễu mộng đình là dưới mặt đất phòng khiêu vũ chủ phụ sướng lao bản chương ọ i c ba trăm ba mươi bốn ta có thể vào xem không chương ba trăm ba mươi bốn ta có thể vào xem không theo triệu mục tiếng hô cụt thần phong mới thả giang vãn vãn tay mà giang vãn vãn cũng đưa tay bưng tín chính mình mặt còn kem tìm góc tường ngồi xổm lấy đi quá ngượng ngùng vừa mới thẩm phong tại vai diễn nam chính lâm xanh liếm nàng thời điểm chung quanh tối thiểu có bốn mươi năm mươi cá nhân tại vây xem hơn nữa thật nhiều người đều tại cầm điện thoại chụp ảnh nhất là cái kia vừa hôn vốn loại này hôn hi hẳn là số nhớ quay trụ nhưng thẩm phong không chút lưu tình liền thật bên trên miệng còn làm cái lơi hôn nàng kém chút nữa đều muốn nói không rõ lời kịch quan trọng nhất là vừa mới thẩm phong diễn thật sự là quá mị quá yêu hiện tại giang vãn vãn nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới thẩm phong vừa rồi loại kia vừa mềm yếu lại mị hoặc ánh mắt hơn nữa còn là một người mặc trường sam nhìn qua cực kỳ cứng nhắc cấm dục thầm phong lộ ra ánh mắt như vậy quả thực hắn miêu qua cổ giang vãn vãn cảm thấy vừa rồi chính mình máu m u i đều kém chút nữa không có rừng một cái mọi thứ toàn năng ngày bình thường đem ngươi che chở đầy đủ lao công đột nhiên biến thành cầu ngươi bảo hộ đối với ngươi tất cả lấy lòng t i ể u n á i cầu như vậy t r ê n l ệ n h thật không là người bình thường có thể thừa nhận được nhà cái này chết phong tử còn dám nói chính mình diễn không tốt cái khác cái này còn muốn diễn nhiều tốt ta giang vãn vãn tại nội tâm bên trong điên cuồng chửi bậy đừng nói giang vãn kịch tổ bên trong mặt khác nữ sinh Có thật h n ồ ồ ồ vì cái k gì cái này không phải ta nam nhân vì cái gì ta không gặp được loại này tuyệt thế tiểu nói cậu vì cái gì nha trương an cùng triệu mục còn có vương thuận hơn bọn hắn lúc này cũng là phi thường hài lòng cái này mấy cái đại nam nhân đương nhiên liền không giống những cái kia nữ sinh một dạng đối thẩm phong phát hoa si bọn hắn công nhận là thẩm phong cùng giang vãn vãn d i ễ n kỹ trận này hí là thẩm phong vai diễn nam chính lâm xanh cùng nữ chính liễu mộng đình lần đầu gặp nhau thẩm phong rất hoàn mỹ biểu hiện ra kịch bản bên trong lâm xanh loại kia văn n h ư ợ c cùng tâm cơ kết hợp cảm giác giang vãn vãn cũng là đem liễu mộng đình đối lâm xanh thái độ chuyển biến bày ra đi ra từ vừa bắt đầu không để trong lòng càng về sau mềm lòng thương cảm cùng với cuối cùng đồng ý nhận lấy lâm xanh lúc lãnh ngạo cùng cao cao tại thượng trận này hí co một phương diện dẫn xuất hai cái nhân vật chủ yếu một phương diện khác cũng có thể biểu hiện ra liễu mộng đình nhân vật này phức tạp tính giang vãn vãn biểu hiện được phi thường không sai nghe được trương an đều khẳng định như vậy giang vãn vãn cuối cùng là đem che mặt để tay x u ố n g d ư ớ i mặc dù quá trình có chút ngượng ngùng nhưng hiệu quả không sai liền được nàng đắc chi đứng lên đắc ý nói tiểu ý tứ tiểu ý tứ ta đều nói tốt diễn viên không chọn hí đi dù sao loại này hí hôm nay đại khái cũng chỉ dùng diễn cái này một lần cho nên tự giác hoàn thành hôm nay nhiệm vụ giang vãn vãn cái đôi đã vểnh đến bầu trời ân cái kia thừa dịp hiện tại hai người các ngươi trạng thái cũng không t nhanh chóng đi bên trên một chút trang sau đó chính thức quay trụt một lần a liền ấn các ngươi vừa rồi cái kia trạng thái tuyệt đối có thể một lần qua nhất là thầm phong ngươi biểu diễn quá làm cho ta kinh hỉ hiện tại bảo trì trạng thái đợi chút nữa hảo hảo phát huy trương a n nói ra giang v ă n vãn nàng yên lặng nhìn về phía thầm phong mà thầm phong học phía trước lâm xanh biểu lộ cho giang v ă n vãn lần lượt một cái nhu nhược không nơi nương tự ánh mắt đi qua sau đó bốn vãn vãn lần lượt một cái nhu nhược k g i nương t n h mắt đi qua sau đó b v ă n vãn chảy máu cho nên trận này hí chính thức quay t r ụ p vẫn là bỏ vào ngày thứ hai bất quá ngày thứ hai chính thức quay t r ụ p thời điểm thẩm phong hóa tốt trang nhập hí hóa thân lâm xanh lại đối với giang vãn vãn lộ ra loại kia biểu lộ thời điểm giang vãn vãn liền lại phun m á u múi mắt thấy giang vãn vãn như vậy vào không được trạng thái trương an cùng triệu mục bất đắc di chỉ có thể đem thẩm phong cùng giang vãn vãn trận đầu này hí lui về phía sau đi trước đập cái khắc hí lâm xanh coi như nam chính phần diễn khẳng định là tối đa cho nên kế tiếp sắp xếp là thẩm phong và những người khắc hí thẩm phong tại kịch bên trong nhân vật lâm xanh ngoài mặt nhìn qua liền có thể trên thực tế lâm xanh nuôi nhược từ đầu đến cuối đều là giả vờ lâm xanh thân phận chân thật là cùng liễu mộng đình chỗ thuần phục đại quân v i ệ t đối lập một cái khác chi thế lực bồi dưỡng đ ặ c công hắn sứ mệnh chính là tiếp cận liễu mộng đình tại liễu mộng đình bên người nghĩ biện pháp đánh cắp đại quân v i ệ t cơ mật từ vừa mới bắt đầu lâm xanh hết thể liền đều là diễn xuất đến bất luận là hắn làm bộ bị lưu manh vây khốn cầu dẫn liễu mộng đình vẫn là sau đó hắn tại liễu mộng đình trợ giút phía dưới tiến vào hồng điệp giáp hát, một hát thành danh hoặc là ngày khác sau cùng liễu mộng đình đủ loại rắc dối trên thực tế đều là hắn sớm thiết kế một hồi đại từ lâm xanh nhân vật này đang tràn g bắt đầu hắn hí cũng liền bắt đầu mà bây giờ trận này là lâm xanh bị liễu ngộng đình bên người một cái nữ thủ hạ không cẩn thận phá vỡ thân phận sau đối thủ hí tại trận này hí bên trong thẩm phong vai diễn lâm xanh cần cùng tên kia nữ thủ hạ không ngừng c ù n nhau từ v ừ a bắt đầu giả bộ vô c h i càng về sau vểnh lên lưới giải thích lại đến cuối cùng phát hiện lừa gạt bất quá cái này nữ thủ hạ liền tâm ngoan thủ lạt rơi xuống sát thủ cảm xúc biến hóa cực kỳ phong phú cũng là cực kỳ khảo nghiệm giết kỹ ngươi cảm thấy thẩm phong có thể diễn thành g i ặ gì trước ăn nhìn xem đang tại chuẩn bị thẩm phong hỏi bên người triệu mục, Đạo. Triệu mục nghĩ nghĩ. lấy ngày hôm qua hắn diễn kỹ hẳn là ba đến năm lượt liền có thể qua trương an gật gật đầu ta cũng cảm thấy ta thậm chí cảm thấy phải hắn khả năng một lần qua hai người nói quay c h ụ đã bắt đầu tầng h â m ngầm phòng nhỏ bên trong thần phong vai diễn lâm xanh đang nghĩ ngợi thừa dịp liễu Ngọng đình lên đài diễn s u ố t thời gian tìm được liễu Ngọng đình bên người giấu cơ mật nhưng lại tại lúc này liễu Ngọng đình nữ thủ hạ đột nhiên xâm nhập gian phòng vừa vặn phá vỡ lén lén lút lút lâm xanh ngươi nữ thủ hạ nhìn xem lâm xanh lén lút tại liễu mậu đình gian phòng lục lọi bóng lưng một tiếng thép kinh hãi lâm xanh th cái k i a bị liễu mộng đình tận lực trang điểm qua cho nên càng lộ ra vẻ mặt t u ấ n tú lộ ra một vòng cười nhạt hồng tỳ tỵ ngươi tại sao lại trở về ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng bách mị sinh nhìn xem cái này bôi ý cười vai diễn nữ thủ hạ chính là diễn viên cũng bưng kín chính mình cái mũi、Cụt. trương an nhanh chóng gọi ngừng ngươi tại làm cái gì vai diễn nữ thủ hạ chính là diễn viên hai mắt rưng rưng nhìn qua trương an đạo diễn hán t ố t x o á i trương an trước hết để cho các nàng đều nhìn cái đủ lại đi đập rất nhanh kịch tổ mọi người liền thấy được một bộ kỳ cảnh thần phong ngồi ở gian phòng đang t r u gian mang trên mặt nụ cười mà trong phòng toàn bộ kịch tổ nữ diễn viên đều tại chừng mắt thẩm phong bên ngoài gian phòng một cái nam diễn viên đứng ở trương an trước mặt nói ra trương đạo làm như vậy có phải hay không đối thẩm phong không quá tôn trọng hắn chính mình đồng ý trương an nói ra thật sự nam diễn viên hỏi thật sự cái kia cái kia ta có thể đi nhìn xem không nam diễn viên trên mặt biểu lộ một chút liền biến đến không được bình thường đứng lên trương an cùng đã gặp quỷ một dạng nhìn qua cái này nam diễn viên nam lại ở bên cạnh ta chương ba trăm ba mươi lăm cậu tử cậu tử chương ba trăm ba mươi lăm Cầu cầu tử, cầu tử. Tại nữ diễn, diễn nữ vì, cho cho vì thế giang vãn vãn rất nghiêm túc cùng mặt khác diễn viên triệu khai một hội nghị ta có thể hiểu được các ngươi là tâm tình gì nhưng các ngươi như vậy diễn kịch đối với ta thật sự một điểm chỗ tốt đều không có giang vãn vãn một mặt nghiêm túc nói ta hiện tại mang thai hơn một tháng tiếp qua hơn một tháng khả năng liền muốn lộ ra mang thai đến thời điểm mới là thật sẽ ảnh hưởng quay t r ụ nếu như các ngươi hiện tại không hào hào phối hợp ta để cho ta mau chóng đọc xong cái kia đến thời điểm bộ phim này liền thật sự không có cách nào v ô các ngươi chẳng lẽ hy vọng như vậy sao tại giang vãn vãn h i ể u chi lấy lý động chi lấy tình q u y ê n bảo cùng với nhịn đau tại trong bậy phát nhiều cái h n g bao sau đó các diễn viên cuối cùng đáp ứng về sau đối mặt giang vãn vãn sẽ thả diễn kịch cái này cả bộ phim quay c h ụ cuối cùng là đi vào quỹ đạo quay c h ụ rất nhanh liền thuận lợi qua m ộ ư ơ i ngày cùng lúc đó nay m ộ ư ơ i ngày bên trong một chút thần nút tại chỗ tối mọi người cũng bắt đầu bọn hắn thần bí vừa khẩn trương kích thích công tác bọn hắn chính là bốn cậu tử tại nơi này giải trí đến bên trên giải trí đến chết niên đại luôn có f a n hâm mộ nhóm nghị nhất thanh n h ị sở biết rõ bọn hắn thần tượng toàn bộ hành trình toàn bộ sinh hoạt mà cậu tử cũng chính là vì thế đúng thời cơ mà sinh bọn hắn chuyên trách bạo liệu một chút người bình thường không biết ngành giải trí nội bộ chụp ảnh các loại mình tinh sinh hoạt trạng thái lấy bán đứng người khác gần tư đến l có thể nói là các minh tinh căm thù đến tận x ư ơ n g tùy tồn tại kỳ thật thẩm phong cùng giang vãn vãn vốn là không có cậu tử duy nhất gặp được qua cậu tử đại khái chính là phó n ô n cùng quản h à n g đã từng tìm được cái kia cuối cùng bị thẩm phong cùng giang vãn vãn hố đều nhanh sinh hoạt không thể tự gánh vác phía trước bọn hắn hai người không đủ hỏa tại vỗ hẹn họ sau đó mới xem như chân chính có nhiệt độ đập song minh nguyệt châu đáo quảng cáo sau nhiệt độ mới tới đ ỉ n h phong mà ở cái kia sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn liền đi thanh xuân tiên đoàn tiết mục tổ thanh xuân tiên đoàn quay chụp trên cơ bản đều là tại minh lôi giải trí hu c hôm o nay nghe nói thẩm phong cùng giang vãn vãn chạy tới tô hàng truyền hình điện ảnh căn cứ điện ảnh những cái kia các cầu tự sao động tâm cuối cùng là có một cái có thể phát tiết địa phương bọn hắn ngao nhau chờ xuất phát từ quốc nội các nơi chạy đến tô hàng truyền hình điện ảnh căn cứ sau đó tại chỗ này dựng trại đóng quân nâng lên chính mình trường thương đoàn tháo cho bị cầm xuống thẩm phong cùng giang vãn vãn trực tiếp bạo liệu thông tin lão đại chúng ta sẽ không bại lộ a vương thuận hơn bao xuống sở tiệu đi ô phụ cận tiểu phùng có chút khẩn trương hỏi hắn là một tên sinh viên vì tại nghỉ đông kiếm chút tiền tiêu vặt tìm cái phòng làm việc trở thành một cái thực tập cầu tử hôm nay là hắn chính thức bên trên ban ngày đầu tiên sáng sớm lão đại của hắn lao vương liền mang theo hắn đi tới thẩm phong cùng giang vãn vãn quay phim sở tiệu đi ô lúc này lao vương vừa mới mang theo hắn đi tới truyền hình điện ảnh căn cứ tại mỗi cái sở tiệu đi ô chúng quanh dựng lên tường vây bên cạnh lao vương nói tính toán bay qua tường vây đến nhìn trộn bên trong tình huống người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi lá gan thật nhỏ lao v ta làm vài chục năm cái này đi bay qua đầu tường không có một nghìn cũng có tám trăm sớm liền đập qua không biết bao nhiêu sở tiệu đi ô hình ảnh làm sao có thể bại lộ nói lão vương liền mang tiểu phùng đi vào tường vây bên cạnh buộc phát trong bụi cỏ tốn sức đi qua sau lão vương vô vô tiểu phùng phía sau lưng ngươi ngồi x u ố n g xuống ta dẫm phải ngươi đi lên a có thể ta muốn là con bất động ngài làm sao bây giờ tiểu phùng nhìn nhìn chính mình gầy yếu thân thể lại nhìn một chút l ã o vương cái k i a cả người cơ bắp nhịn không được nói ra ngươi đều là bước đi ra ngươi không thử một chút sao có thể biết rõ còn không có động ta cái tia ta muốn là có động đâu cái kia liền dẫm phải sống ngươi leo đi lên cái kia muốn là con bất động đâu cái kia liền dẫm phải chết ngươi đi lên tiểu phùng làm sao ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì chẳng lẽ còn muốn ta con ngươi đi lên sao ta là lão đại vẫn là ngươi là lão đại lão vương vừa trứng mắt còn có hay không nghĩ kiếm tiền lương muốn kiếm tiền liền nghe lời tiểu phùng ngụy khuất lốp bút gật đầu sau đó ngồi s ồ m ở trong bụi cỏ để cho lão vương dẫm phải hắn bỏ lên trên tường đây các loại lão vương leo đi lên tiểu phùng cũng đã bị dẫm phải bà vai đau bớt nhức hắn ngồi xổm trong đùi cỏ một tay xoa vai một tay lau đau khóc lên nước mắt tiểu phùng đ ỗ n g nhiên cảm giác bên trái có người dù n g phi thường thành thạo thủ pháp giúp hắn ấn lên đầu vai mà bên phải tức thì có người chi kỷ đưa tới một t r ư ơ n g giấy vệ sinh tiểu phùng lao đi nước mắt cảm kích một giọng nói cảm tạng sau đó hắn đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn phản ứng mấy giây sau mới manh liệt quay đầu vừa nhìn về phía tà hữu chỉ thấy hai cái sắc mặt tái nhuận mắt quần thâm rất nặng người đang ngồi s ổ n hắn hai bên giống như là hai cỗ cương t h ì bốn tiểu phùng sợ đến kém chút nữa kêu lên tham thiết bên trái giút hắn mân mê vai người kia vội vàng đưa tay bưng kín miệ của hắn nhỏ giọng nói ra đừng têu đừng tê ngươi liền không sợ bị phát hiện sao. Cảm nhận được người h ậ n n được này trên thân nhiệt độ cơ thể sau đó tiểu p h ù n g mới xác nhận cái này là cái người sống hắn kinh khủng nhìn qua hai người này hỏi các ngươi các ngươi là ai tại chỗ này làm cái gì người là ai ta ta là cậu t ử a là a cái kia chúng ta cũng là cậu t ử a bên phải cái kia người lại rút ra một chương giấy vệ sinh lau phía dưới nước m ũ i chúng ta cũng là phụ trách đáp người bậc thang chúng ta đã tới ba ngày bên phải người còn nói thêm tiểu p h ù n g sừng sờ một chút sau đó có chút trần trờ nói phía trước tiền bối tốt ai ai ai không dám làm ngươi một tiếng này tiền bối bên phải người cười cười mặt tái nhợt bên trên mang theo mỉm cười n g ư ờ i bên trái cái kia càng lợi hại đến năm ngày tiểu phùng nghiêm nghị khởi kính lại vội vàng hướng bên trái người kia hành lệ vân an đại lao tốt điệu thấp điệu thấp bên trái người rất là khiêm tốn vẩy vẫy tay kỳ thật ta cũng không tính cái gì ngươi nhìn ta bên trái cái này hắn đều đến bảy ngày tiểu phùng theo người này tay nhìn lại mới phát hiện người này bên trái lại vẫn ngồi s ổ m lấy một người bất quá người kia trang bị tựa hồ rất là đầy đủ hết thậm chí còn có một cái nho nhỏ l ề u vải tiểu phùng nuốt nước miếng một cái nhìn không được hỏi các ngươi đều là đến làm người bậu thang làm người bậu t h u mười n phụ trách i là mấy, mấy người tiểu đ phùng vô ý thức quay đầu hơi chút từ trong đuổi cỏ đứng lên đến một lần nữa hướng tả hữu nhìn lại lúc này hắn mới phát hiện hiện tại cái này tường vây phía dưới nho nhỏ lùm cây thấp thoáng bên trong vậy mà có mười cái tích lũy động đầu người cùng ngồi sổm hầm cầu một dạng chỉnh tề ngồi sổm một loạt cái này những cái này tất cả đều là đồng hành tiểu phùng c h ầ n kinh hắn còn tưởng rằng đến làm thẩm phong cùng giang vãn vãn cầu tử liền hắn cùng bọn hắn lao đại nhất nhà hơn nữa những người này giấu phải cũng quá t ố ta vừa mới hắn cùng lao đại đến thời điểm cũng không thấy tiểu phùng nói xong câu đó chỉ thấy đám người một bên đông nhiên lại đứng lên một người hắn nói ra xét quần hướng về phía tiểu phùng nói ra chớ nói lung tung ta không phải là các ngươi đồng hành cái kia dám hỏi các hạ là tiểu phùng vội vắng hỏi ta chính là tới kéo phân người kia nói xong buộc lại dây l ư n g quần liền đi tiểu phùng tiểu phùng không nhìn tới người kia ngược lại lại ngầm đầu nhìn về phía trước mặt t ư ờ â y hắn bỗng nhiên có loại dự cảm bất tưởng nhà hắn lao đại sẽ không phải cũng một đi không trở lại a chương ba trăm ba mươi sáu mười vạn bản thảo chương ba trăm ba mươi sáu mười vạn bản thảo bỏ lên trên tường vây l á o vương không biết sau lưng đều xảy ra chuyện gì hắn lúc này thân thủ cũng không t i ệ n tráng lật lên đầu tường lại từ đầu tường nhảy xuống không chung quay người hai tuần n ử a tiếp một cái phía trước lộn mèo tiêu s á i rơi xuống đất nếu như trước c h ạ m đất không phải mặt lời nói cái kia quả thực h o à n mỹ lao đi trên mặt trò nổ ra hai miệng bụi bặm lao vương như cái đặc công một dạng cẩn thận quét nhìn lên một phía nơi này tựa hồ là sở t i ê u đi ô bên trong một chỗ tương tự công viên nhỏ bố cảnh công viên rất có dân quốc phong cách lại trộn lẫn một bộ phận hơi nước tù nguyên tố như vậy bố cảnh để cho lão vương lông mày nhữ lại còn không sai à, trang cảnh vẫn là rất có sáng ý hắn cầm lên máy quay phim nhắm ngay trong công viên cảnh vật nhìn xem cái này do bánh răng cùng dây xích tạo thành xoay tròn n g ư ợ gỗ có nhiều hơi nước t ù công nghiệp cảm giác nhìn xem cái này xanh đỏ loại loại p h ố i màu quảng cáo à phím có nhiều dân quốc niên đại cảm giác nhìn xem trong màn ảnh xuất hiện chương này mà to nhiều mập nhìn chơ một chút lao vương lặng yên cầm lấy máy quay phim một lần nữa quay lại vừa mới đập xuống cái k i a mở lớn mặt góc độ sau đó cẩn thận đem máy quay phim để xuống l i ê n nhìn đến một tên mập đang mỉm cười nhìn hắn mập mạp lễ phép hướng về phía lao vương đưa tay ra cùng lao vương nắm chặt lại các hạ xưng hô như thế nào mập mạp cười h i ế p mắt hỏi mắt thấy mập mạp này giống như rất hiền lành lao vương liền nhẹ nhàng thở ra cũng nắm tay nói ra ta gọi vương kỳ ngài xưng hô như thế nào nga ta họ bảo vệ mập mạp cười cười ngươi có thể bảo ta bảo an nguyên lai là bảo an đại ca hạnh ngộ hạnh ngộ lao vương nói nắm tay động tác liền một chút chút chậm lại sau đó mở to hai mắt nhìn nhìn về phía trước mặt mập mạp mà mập mạp trên mặt mỉm cười đã thu vào biến đến vô cùng nghiêm túc hắn một bên cầm lấy lao vương tay một bên dùng tay kia lấy ra bộ đàm nói ra công viên khu bắt được mới cậu tử đối bây giờ là thứ mười ba số lao vương bị bảo an mang đi mang vào trong một cái phòng lao vương vừa mới tiến gian phòng này lúc liền trần kinh lúc này gian phòng bên trong bày biện hơn mười đài máy tính có không ít người đang đỉnh lấy mắt còn thầm ngồi ở máy tính phía trước vùi đầu gõ lấy cái gì bên trong thậm chí còn có mấy người là lao vương nhận thức c ậ u tử đồng hành cái này là cái này là làm gì lao vương nhìn về phía bảo an hỏi trong phòng cái khác gầy một chút bảo an đi đến cho lão vương đưa tới một đống tư liệu sau đó chỉ chỉ trong phòng một đài máy tính nói ra người đi m ộ ư ơ i ba số cơ viết ra một ư ơ i thiên vạn chữ t a bàn thảo liền có thể đi lao vương lao vương người đều đốc hắn là làm c ậ u tử là tới c h ụ p ả n h nha làm sao êm đẹp liền bị đã nắm đến làm khổ lực còn một ư ơ i thiên vạn chữ t a bàn thảo cái này tổng cộng m ư ơ i vạn chữ bàn thảo phải viết nhiều ít thiên a mơ u ố n là b ả tưởng h h n vậy viết, tốt biết, tác giả c các ngươi nói có đúng hay không lão vương ý đồ điều động lên hiện trường các đồng hành cảm xúc khởi xướng quần chúng kháng nghị nhưng hắn lòng đầy căm phẫn hò hét lại tựa hồ như không có kích thích các đồng hành bất luận cái gì đồng cảm thậm chí có người dùng kỳ quái ánh mắt nhìn h ư ớ n g hắn sau đó nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói ra lại là cái không sợ chết thằng xui xẻo chỉ có không có trải qua thẩm phong cùng giang vãn vãn tẩy lễ người mới có thể nói ra nói như vậy à đã từng ta cũng như hắn dũng cảm thẳng đến ta gặp thẩm phong tính toán vì hắn cầu nguyện a nghe những người này lời nói lão vương khỏe miệng nhịn không được kéo ra những người này đến cùng đều kinh lịch những cái gì à đến nỗi như vậy một bộ sợ đến phải chết bộ dáng sao mà lúc này vừa mới bắt lấy hắn cái kia béo bảo an đã cầm lấy bộ đàm nói ra trần đạo trần đạo nơi này là bảo an bộ phận nơi này là bảo an bộ phận mới bắt lấy cầu t ử không phục quần giáo thỉnh cầu thẩm phong cùng vãn vãn trợ rút rất nhanh một cái so béo bảo an lớn lên càng béo nam nhân đi đi qua lao vương nhận thức hắn cái này là trần đạo hôm nay bắt đầu hẹn hò a đạo diễn từ khi đập xong hẹn hò sau đó trần đạo nổi tiếng độ có thể nói là nước lên thì t h u y ề n lên ngành giải trí bên trong không nhận thức hắn đại khái không có mấy người trần đạo như cái tiếu phật một dạng nâng cao phình bụng đi tới lao vương bên người lao vương đoán chừng liền tính toán giang vãn, vãn tháng mười hoài thay cũng đều không thấy phải có thể có trần đạo một nửa to mọng thậm chí hiện tại ngực đều chưa hẳn có trần đạo lớn bốn mới tới cáp vừa vặn hiện tại vãn vãn cùng phong tử đều không có quay phim vừa vặn có thể để cho hai bọn hắn cùng một chỗ cùng ngươi tâm sự trần đạo cười t ủ n g tìm nói mang theo lão vương liền hướng mặt khác địa phương đi đến l ã o vương bị dẫn tới cái khác gian phòng nơi này thần phong cùng giang vãn vãn tựa hồ đang tại ăn cơm trưa hắn mắt thấy giang vãn vãn cầm lấy một cái tiểu bàn tử từ một cái bồn lớn thịt trong thức ăn chọn lấy rau quả đi ra lao vương nhìn có chút cảm khái thần phong cùng giang vãn vãn thật sự rất tân ái giang vãn v ã n tình nguyện chính mình dùng nữa cũng muốn đem thịt tình cho thẩm phong hắn còn không có cảm khái xong liền nhìn đến giang vãn v ã n đem cái kia tất cả đều là rau quả tiểu bản tử bậy tại thẩm phong trước mặt sau đó đem còn lại một chậu thịt bưng đến chính mình trước mặt lao vương lao vương lặng y ê n đứng ở bên cạnh nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn v ã n ăn cơm xong thẩm phong cho giang vãn vãn l a u miệng sau đó hai người mới nhìn hướng lao vương thính danh thẩm phong hỏi vương ta dựa vào cái gì nói cho các ngươi lao vương c ă n mày nhanh chóng đem ta thả các ngươi cái này là phi pháp g i a n cầm hiểu sao t h ẩ một Phong không c phất phất lát sau lão vương liền nghe thẩm phong nói ra vương kỳ bốn mươi một tuổi nam hà người nhà ở nam hà thị trấn đức hương đạo hương thôn giấy căn cước số làm cầu tử ngành nghề một mươi hai năm kinh doanh kỳ diệu c ẩ u phòng làm việc ngoại trừ cầu tử còn buôn bán thủy quân thả ra qua lớn nhất liệu chính là trước đây ít năm nhất tuyến minh tinh hắc bách hợp xuất quỹ mộ dạp ca sĩ tin tức vậy thì bạo liệu để cho ngươi kiếm ít nhất trăm vạn bởi vì mặc dù cái này bạo liệu cơ bản là thật nhưng ngươi là tại hắc bách hợp người đối diện minh tinh giúp đỡ phía d ư ớ i mới đại lực mở rộng đầu này bạo liệu nói một cách khác ngươi thu không ít tiền đen hắc bách hợp cùng tên kia g i ặ p ca sĩ tại sự phát sau một mực có trong bóng tối trao thưởng đến cùng là ai b u ộ c q u a n g bọn hắn tin tức ngươi vì tránh né bọn hắn truy t r a trọn vẹn hai năm không có ở trên internet lộ diện qua thầm phong càng nói lao vương trên đầu lại càng toát ra mồ hôi người này là chuyện gì xảy ra a hắn không phải là cái diễn viên không phải là cái mới xuất đạo minh tinh sao một những vật này cái này thẩm phong là thế nào biết rõ a những cái này sự tình đều là lão vương bí mật lớn nhất bí mật thậm chí hắn đều không có đối với hắn không có gì giấu nhau bạn gái nói qua mặc dù bạn gái của hắn là thổi phồng thẩm phong lúc này ngẩng đầu nhìn hướng lao vương trên mặt lộ ra hiền lành mỉm cười lao ca ngươi là nghĩ viết mười thiên vạn chữ ti a b ạ n thảo đâu vẫn là muốn cho ta đem những cái này sự tình đều nói cho h ắ c bách hợp bọn hắn đâu lao vương kéo ra cái mùi ôm may mắn tâm lý hắn vẫn là có ý định lại mạnh miệng một chút hắn không tin thẩm phong cứ như vậy đúng dịp có hát bách hợp phương t ứ c liên lạc hắc bách hợp đều làm ấy năm trước minh tinh hai năm qua sớm liền không có tin tức mà thẩm phong cùng giang vãn vãn đều là gần nhất lựa chạy đến làm sao có thể cùng hắc bách hợp có cùng xuất hiện có bản lĩnh nguyên liền đánh điện thoại ai sợ ai thẩm phong móc ra chính mình điện thoại một cái điện thoại g ầ y đi ra ngoài ba giây đồng hồ sau uy vị nào điện thoại đầu kia chuyển đến hắc bách hợp thanh âm lao vương Ca. ta hiện tại liền đi viết chương ba trăm ba mươi bảy đánh cho hiệu quả cũng không tệ lắm chương ba trăm ba mươi bảy đánh cho hiệu quả cũng không tệ lắm đem lao vương đưa đến phòng máy viết bản thảo sau thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng đi phòng máy thẩm tra một phen nhìn đến hai người t i ế n đến một phòng cậu tử giống như là chuột thấy mèo nhao nhao đứng dậy cùng kính chào hỏi còn có cái cậu tử phi thường ân cần tiến lên nói ra thẩm ca vãn ca ta bản thảo đã không sai biệt lắm viết xong n g à i hai người xem qua người này là thẩm phong cùng giang vãn vãn trước hết nhất bắt được cậu tử mà bắt được hắn đã là gần mười ngày trước sự tình ngày đó thẩm phong cùng giang vãn vãn quay phim mới vừa gia nhập quỹ đạo xế chiều hôm đó hai người có một đoạn tại trong công viên đối thủ hí thẩm phong vai diễn lâm xanh bồi giang vãn, vãn vai diễn liễu mộng đình đi ra ngoài cách công viên tại chỗ này, liễu mộng đình nghe được có người ven sông y y y h nhà nhà treo cúng họng hát h í khúc liền đột nhiên nhớ tới để cho lâm xanh cũng tới hát một đoạn lâm xanh để cho liễu mộng đình ngồi xuống trong công viên bắt giác trong đình chính mình kéo ra t ư thái bắt đầu thanh sướng hát h í khúc quá trình bên trong thượng hải bãi một cổ khác cùng liễu mộng đình lâm xanh thuộc thế lực đều bất đồng tổ chức thụ mệnh đến đây ám sát liễu mộng đình địch nhân từ tứ phía xuống tới liễu mộng đình ý bảo lâm xanh tiếp tục biểu diễn cái gì đều không cần quản mà nàng tức thì móc súng lục ra đem nạp đạn lên lỏng ngay sau đó chính là một hồi cực kỳ kích thích đánh hí tại lâm xanh dọn bắc kinh kinh vận biểu diễn bên trong liễu ngộng đình một người tiếp một người giải quyết lấy đ ệ n h nhân tiếng súng tại công viên quanh quẩn cũng không có phủ ở lâm xanh dọn hát một khúc gan ruột đoạn làm lâm xanh nắm bắt tay hoa hát thôi một câu cuối cùng liễu ngộng đình cũng đã giết chết tất cả đ ệ n h nhân về tới lâm xanh trước mặt trên người của nàng cũng có mấy chỗ vết thương bất quá liễu ngộng đình tựa hồ cũng không thèm để ý lâm xanh nhìn đến liễu ngộng đình vết thương trên người trên mặt cũng lộ ra đau lòng biểu lộ hắn v ạ tìm tòi y phục trên người cẩn thận vì liễu n g ộ n đình băng bò lấy một bên còn nói, nói liễu tỉ, tỉ ngươi không cảm thấy đau sao. Ngươi đâu? ngươi không lâm xanh nhẹ meo mắt l ạ nhàng cúi đầu hôn phía dưới liễu ngọc đình dính máu tay ta nếu nói là đây là ta lời thật lòng liễu tỷ tỷ tin sao bọn hắn hai người nhìn nhau sau nửa ngày cuối cùng liễu mậu đình bỗng nhiên giơ tay lên bên trong súng ngắn nhắm ngay lâm xanh đầu lâm xanh biểu lộ như trước không có thay đổi gì hắn thẳng tắp nhìn qua liễu mậu đình trong ánh mắt thậm chí còn mang theo ý cười một lát sau liễu mậu đình bỏ súng xuống, xuống nhét vào lâm xanh trong tay nếu như thật là ngươi lời thật lòng cái kia ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ những lời này t â y súng này cho ngươi đi theo ta về sau ngươi còn có thể gặp được rất nhiều nguy hiểm cầm cây súng này bảo hộ ngươi chính mình lâm xanh cẩn thận từng ly từng tí cất ký thương khe cười nói ta sẽ cầm nó bảo vệ tốt ngươi liễu mậu đình thật sâu nhìn lâm xanh một mắt cu rất chờ mong trận này hí liền đến đây là kết thúc trận này cơ bản xem như trong điện ảnh giai đoạn trước một cái tương đối trọng y ế u hí hí bên trong không chỉ có có đánh hí còn có đại lượng cho văn lâm xanh cùng liễu n mậu đình đằng sau đối thoại ánh mắt đều muốn để lộ ra đại lượng tin tức thứ nơi này liễu n mậu đình kỳ thật đã hoài nghi lâm xanh lâm xanh cũng biết liễu n mậu đình tại hoài nghi nàng hai người đều lòng dạ biết rõ tuy nhiên cũng làm bộ không biết muốn biểu diễn ra loại này cảm giác cái này cực kỳ khảo nghiệm diễn viên giết kỹ không chỉ có như thế trận này hí bên trong thẩm phong còn muốn hát hí khúc coi như làm đẹp vốn trương an cùng triệu mục có ý tứ là hậu kỳ thỉnh cái chuyên nghiệp kinh kịch diễn viên để hoàn thành phối âm dù sao bọn hắn đều không cảm thấy thẩm phong cái tuổi này người trẻ tuổi sẽ hát cái gì kinh kịch nhưng giang vãn vãn lại nói muốn cho thẩm phong hiện trường thu âm hiện trường biểu diễn cái này thế nhưng là kinh kịch quốc úy triệu mục đầy mắt tính c a u m à y ta không phải nghi vấn thẩm phong lão sư nhưng ta cũng không cảm thấy hắn sẽ hát kinh kịch loại này phi thường cần kiến thức cơ bản cùng kỹ xảo các loại hí khúc trên đài một phút dưới đài mười năm công những lời này có thể không phải đến không triệu mục cảm thấy hắn hoài nghi là hợp lý người thời gian đều là có hạn Thầm phong mới hơn 20 tuổi, thế phong hơn không phải cái gì hí khúc mới cũng gì cái ra đối ế biết t ta hát biết đánh đàn sẽ đạn đàn guitar biết ca, hát biết làm cơm sẽ diễn ghi sẽ sẽ ngôn loại ca cơm kịch làm liền thêm ngữ đã phóng i thường châu bò hồ báo, chỗ nào còn c có bò báo, thể có thời có i g a học hát hí khúc. h Đối p o n tử đến nói trên đài một phút dưới đài sáu mươi giây giang văn vã nói ra triệu lớn đạo diễn đối với ta lão công vẫn là không đủ giải ta lão công thế nhưng là vô địch triệu mục bán tín bán nghi mở ra hiện trường thu âm bất quá tại chờ đợi thu quá trình bên trong hắn vẫn là không yên lòng đối trương an nói ra trương tiên sinh ngài làm sao nhìn ta làm sao nhìn trương an cười cười ta thượng kinh người n g h e một đời kinh kịch quan g ta nhận thức hí khúc mọi người liền không dưới mười cái ngươi để cho ta đánh giá một cái không phải chuyên nghiệp tiểu tuổi trẻ hí khúc nóng g ọ n g ta chỉ có thể nói tình nhân trong mắt ra tây t h ì giang vãn vãn nữa thích t h ẩ m phong cho nên vô điều kiện cảm thấy t h ẩ m phong cái gì đều là tốt hắn uống ngủ nước trà thản như nói n liền làm để cho t h ẩ m phong hát chơi một chút ta quay đầu ta đi liên hệ cái chuyên nghiệp hí khúc diễn viên lại b ổ lục một chút liền tốt hắn bên này lời nói vừa mới nói xong bên kia thầm phong cùng giang vãn vãn đã biểu diễn đến mắt g i c đình hát hí khúc đầm ngắn làm thầm phong dương cánh tay vừa có mặt mở trương an trong tay nước trà đều kém chút n ữ a không có tung ra cái này ai hát trương an mở to hai mắt nhìn hỏi hắn nghe một đời kinh kịch tuyệt đối là cái chuyên nghiệp cấp diễn viên nghiệp dư nghe thấy cái này một câu giọng hát là hắn có thể nghe ra biểu diễn người trình độ đến cái này một câu hoàn toàn không kém hơn hiện tại quốc nội bất kỳ một cái nào cấp đại sư vai đảo triệu mục không có làm sao nghe qua hí không quá có thể phân ra tốt hỏng nhưng hắn nhìn trương an như vậy kinh ngạc trong lòng cũng là cảm thấy có chút n g o à i ý mới hắn nhìn về phía trước mắt màn ảnh màn hình trong màn ảnh thần phong đang miệng mở rộng từng tiếng hát giống như nước chảy hoa rơi giống như h á từ cái này thẩm phong đến cùng là lai lịch gì a trương an cũng nhìn thấy trong màn ảnh hình ảnh hắn tựa ở trên ghế thật dài thở ra một hơi vỗ nhiều năm như vậy điện ảnh trương an coi như là gặp qua rất nhiều diễn viên sẽ hát kinh kịch diễn viên trương an không phải chưa thấy qua sẽ diễn kịch kinh kịch diễn viên trương an cũng không phải chưa thấy qua thậm chí đã sẽ diễn kịch lại sẽ hát hi khúc hơn nữa hai hạng cũng không tệ diễn viên trương an cũng không phải chưa thấy qua nhưng đã sẽ diễn kịch lại sẽ hát hi khúc hai hạng cũng không tệ còn như vậy tuổi trẻ diễn viên trương an thật sự là đời này lần đầu thấy bị trấn trụ không chỉ là trương an triệu mục cùng với hiện trường nhân viên công tác nhóm còn có cái nút trong bóng tối người bị thẩm phong chuyên nghiệp cấp giọng hát cho lại càng hoảng sợ hắn chính là cái thứ nhất leo tường tiến kịch tổ nổi danh c ậ u tử c h a k a c h a k a lúc này đang trốn tại góc tường cầm lấy ca mê ra chụp ảnh lấy đây hết thảy trên mặt biểu lộ cái kia gọi một kinh hỷ cùng kích động thẩm phong hát hy khúc vậy mà hát như vậy tốt hơn nữa đằng sau lại vẫn cùng với giang vãn vãn đánh hí những cái này hình ảnh muốn là b ộ quang đi ra ngoài phải thu hoạch nhiều ít nhiệt độ a hiện tại không biết có bao nhiêu thẩm phong cùng giang vãn phan hâm mộ đang chờ nhìn cái này vòng khóa vợ chồng tin tức nhất là tại giang vãn bị bu phan hâm mộ nhóm liền càng quan tâm chắc ca giống như là cái tham lam cậu có thể sức lực vô thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này hai khối mê người thịt heo s ư ơ n g cốt thằng đến trận này hí đập xong chắc ca mới cảm thấy mỹ mãn bông xuống camera thân thể của hắn đều tại kích động run dày quá hoà mỹ hắn không biết cái này là thẩm phong cùng giang vãn vãn lần thứ mấy biểu diễn nhưng ít ra tại hắn nhìn đến trận này cảm nhận tuyệt đối có thể nói hoà mỹ giang vãn vãn nhân vật lãnh n ạ o thẩm phong nhân vật mềm mại đáng yêu cùng tâm cơ giang vãn vãn đánh hí thẩm phong n ó nói n g đều biểu hiện được thật l ạ khéo chắc ca bây giờ có thể kh chỉ cần những cái này liệu buộc đi ra ngoài hắn tuyệt đối sẽ thu hoạch một bút kinh khủng lưu lượng nghĩ đến chắc ca liền vừa nhìn về phía thẩm phong cùng giang văn vãn các ngươi thật đúng là ta cây d ụ n g tiền nhà bốn chắc ca đang nghĩ ngợi lại phát hiện biểu diễn xong thẩm phong đ ỗ n g nhiên cầm lấy vừa mới hí bên trong liếu mộng đỉnh cho lâm xanh súng ngắn loay hoay đứng lên hắn là tại làm cái gì chắc ca một s ứ n g sở bất kể là chắc ca liền trương an cùng triệu mục cũng không biết thẩm phong tại làm cái gì trương an cầm lấy bộ đàm hỏi thẩm phong làm sao sao thường xảy ra vấn đề nga không có t h ẩ m phong cười cười ta nguyên lai、like、rất ít thấy loại này đạo cụ thường hơi chút nghiên cứu một chút cái này là có thể nổ súng băng đạn a chính là không biết uy lực như thế nào nói t h ẩ m phong tiện tay giơ tay lên t h ư ờ n g bóp lấy cỏ súng ai u n g o ạ tạo ngay sau đó mọi người liền nghe được không xa chỗ bụi cỏ đằng sau chuyển đến hét thảm một tiếng mà t h ẩ m phong đã cầm súng đi tới bụi cỏ bên cạnh một thanh nắm chặt vừa mới phát ra kêu thảm thiết cầu tự chắc ca nhìn đến uy lực còn có thể t h ẩ m phong nhìn qua chắc ca nói ra ít nhất đánh chó hiệu quả coi như không tệ chương ba trăm ba mươi tám người mới biết đ a chương ba trăm ba mươi tám người mới biết được a bị bắt chắc ca khẳng định là không phục hắn muốn tránh thoát thẩm phong kiềm chế nhưng là không biết làm sao rõ ràng thẩm phong khí lực cũng không lớn nhưng chắc ca chính là rẽ r u a không được thẩm phong hắn cảm giác cảm thấy thẩm phong bắt lấy hắn góc độ đặc biệt xảo trá để cho hắn hơi chút quằn quại đều cảm thấy đau đớn k h ó nhịn chắc ca liền như vậy nghe răng trận mắt bị dẫn tới kịch tổ nhân viên công tác trước mặt các người muốn làm gì các người là quay phim vẫn là xã hội đ e n a ta chiêu các người chọc dẫn các người chắc ca giận g ữ nói thẩm phong buông lỏng ra chắc ca không đợi chắc ca đầu sau đó mở miệm nói ra Chốt người ơ i đó chụp c ảnh h n ú ta quay chụp, h n thế ta ta. không gọi là chiều chúng ta chọc chúng、ta. Chẳng lẽ cần phải h mà là còn cần c gọi lẽ n g ư ơ phát đ ế n trên n m ạ g mới tính toàn n sao? g ư ơ i Ngươi đang nói cái gì ta không biết ta chính là cái đi ngang qua người qua đường là là tới nơi này chơi du khách chắc ca mạnh miệng nói thần phong một thanh đã nằm n chắc ca trên cổ treo chuyên nghiệp camera n g ư ơ i cái này du khách còn rất chuyên nghiệp dùng như vậy cao đoán máy móc n g ư ơ i quản được lấy sao nhà ta có tiền ta dùng cái này máy móc đập phân cùng các ngươi cũng còn không đến a hắn lời này vừa nói xong một bên giang vãn vãn liền nhặt lên ghế ngươi nói ai là phân chắc ca cái này đều cái gì niên đại có thể hay không văn minh một điểm đừng động bất động liền sau ghế ngươi cho rằng ngươi là tên côn đồ sao giang vãn vãn buông xuống ghế lại cầm lên bên cạnh một cái quay phim dùng giá ba chân chắc ca hắn đành phải bất đắc gì nói ta nói sai đi a ta là phân ta là phân có thể coi là ta là phân thì thế nào các ngươi cũng không phải quét nhà cầu ta ngại các ngươi chuyện gì sao các ngươi muốn nói không cho đập cái kia ta đem ảnh chụp xóa là được các ngươi cũng không đến mức đối với ta đành a chắc ca nói đem ca mê ra lại đ o ạ n trở về sau đó ken kết đem ảnh chụp đều xóa có trông thấy được không xóa đều xóa cái này các ngươi cũng không thể không cho ta đi a chắc ca đem ca mê ra đưa cho mọi người thấy trong lòng của hắn cũng tại âm thầm cười lạnh như hắn loại này lớn cầu tử chụp ảnh sớm chính là chuyện thường này bị n g ư ờ i bắt lấy coi như là chuyện thường muốn là hắn liền một điểm ứng đối cũng không có phương pháp cái kia hắn cũng sẽ không trở thành đám dân mạng trong miệng đệ nhất cầu tử hắn cái này đài máy móc sớm đã bị hắn cải trang qua bên ngoài tiếp một cái usb dụng cụ lưu trữ tất cả quay chụp văn bản tài liệu c ũ n g sẽ ở dụng cụ lưu trữ bên trong dành trước một phần mà vừa rồi hắn bị thẩm phong bắt lấy thời điểm cái k i a dụng cụ lưu trữ liền bị hắn giấu đến trong túi quần đám người này đoán chừng làm sao cũng không nghĩ ra hắn có chiêu này à vừa nghĩ đến nơi này liền nhìn đến thẩm phong đưa tay s ở hướng hắn túi quần chắc ca biểu lộ đ ố n g nhiên biến đổi ngươi làm cái gì ngươi hắn vội vàng muốn ngăn ở thẩm phong tay có thể thẩm phong lại đ ố n g nhiên đem tay một thu giống như là nắm bắt cái gì đ ồ vật một dạng chắc ca lập tức liền l u n cuống hắn nhanh chóng nào tới muốn đem thẩm phong trong tay đổ vật vật lại nhưng thẩm phong lại hướng giang vãn vãn vung tay lên, nói ra, đón lấy giang vãn vãn nhảy lên lông mày sau đó đưa tay ra thẩm phong đưa tay ném đi chắc ca còn chưa kịp ngắn trở cũng không có quá thấy rõ thẩm phong đến cùng ném ra cái gì đồ vật chỉ có thấy được giang vãn vãn hai tay hợp lại giống như là tiếp được cái gì chắc ca lại chuyển hướng về phía giang vãn vãn giang vãn vãn lại chừng mắt chắc ca nói ra người muốn làm gì các ngươi các ngươi đem đồ vật đưa ta các ngươi làm sao còn cướp người đồ vật có nói đạo lý hay không chắc ca nói ra cái kêu bên trong trang đều là đều là ta rất trọng yếu đồ vật nhanh trả lại cho ta giang vãn vãn meo mắt lại nhìn qua chắc ca cái nào bên trong trang là người rất trọng yếu đồ vật chắc ca chỉ chỉ giang vãn vãn hợp ở hai tay người nói trong tay ta chắc ca nhẹ gật đầu cái kia nếu không như vậy người cho ta ý tứ ý tứ ta liền đem trong tay ta đồ vật còn cho người giang vãn vãn c ư ờ i t ủ n g tìm nói chắc ca người có ý tứ gì không có ý tứ gì khác chính là người nghĩ ý tứ kia chúng ta cái này không có ý nghĩa à? không không không ta cảm thấy rất có ý tứ hai người ý tứ nửa ngày cuối cùng chắc ca vẫn là cắn răng móc ra điện thoại cho giang vãn vãn quét hai nghìn khối tiền đi qua cái này với hắn mà nói nhưng thật ra là món tiền nhỏ dù sao hắn biết rõ chỉ cần dụng cụ lưu trữ bên trong đồ vật b ộ quang đi ra ngoài hắn thu nhập chính là cái này hai nghìn gấp mấy trăm lần thậm chí càng nhiều tục ngữ nói không bỏ được hải t ử không bắt được lang tiền này chỉ có thể cho đem tiền chuyển khoản đi qua sau đó chắc ca nhìn về phía giang văn vãn bây giờ có thể đem đồ vật đưa ta sao giang văn vãn vẫn là chắp tay trước ngực như bưng lấy cái gì đồ vật trả thái vừa mới chuyển khoản đều là thẩm phong giúp nàng cầm điện thoại lúc này nàng tiến tới chắc ca trước mặt hướng về phía chắc ca nói ra đưa tay chắc ca như tên ăn mảy một dạng mở ra hai tay giang vãn vãn đem tay mở ra sau đó bốn không có cái gì phát sinh nhìn xem giang vãn vãn r ô n g tuyết hai tay cùng chính mình r ô n g tuyết hai tay chắc ca người đều mất ép ta ta đổ vật đâu các người đem ta đổ vật làm đi chỗ nào cái gì đổ vật chính là vừa rồi thẩm phong ném cho ngươi đổ vật ta thẩm phong ném cho ta chính là cái này a giang vãn vãn chỉ chỉ chắc ca chống chân lòng bàn tay chính là ngươi trong tay cái này đoàn không khí chắc ca khí thẳng d ậ m chân ta tháp miêu muốn không khí làm cái gì nha ta tháp miêu chỗ nào biết rõ ngươi muốn không khí làm cái gì giang vãn vãn nhảy lên lông mày ngươi chính mình vừa rồi chỉ vào tay của ta nói trong tay ta là rất trọng yếu đồ vật để cho ta còn cho ngươi không phải cái k i a các ngươi vừa rồi kỳ thật cái gì đều không có ném chắc ca dùng tan vỡ ánh mắt nhìn qua thẩm phong cùng giang vãn vãn chúng ta ném cái gì cùng ngươi có quan hệ gì chúng ta ném phân ngươi cũng quản không đến a giang vãn vãn nói đẩy chắc ca một thanh đem chắc ca đẩy tới thẩm phong trong ngực thẩm phong lại yên lặng đem chắc ca đẩy ra chắc ca hắn hiện tại cũng không muốn đi nói cái gì khác hắn lo lắng nhìn qua thẩm phong cả giận nói ta đổ vật đâu ngươi mới vừa từ ta nơi đó cầm đồ vật đâu ngươi đến cùng đem nó giấu chỗ nào hai nghìn khối tiền ta đã cho các ngươi các ngươi có thể hay không đem ta đồ vật trả lại cho ta t h ầ m phong rất thành khẩn giang tay ra huynh đệ nếu không quay đầu ngươi cũng đi xứng bộ mắt tình à nhờ cậy ngươi nhìn rõ ràng ta căn bản liền cái gì cũng chưa từng từ ngươi nơi đó lấy được ca ta chỉ là hướng ngươi d ồ i đưa tay làm sao cái này là chỗ ngươi đồ vật cái kia ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta nhìn ta có thể hay không hoài nghi ngươi nghị phi lễ ta à thần phong nói ra ta chắc ca muốn phản bác nhưng sau đó lại phản ứng qua tới hắn v ộ vươn tay tiến vào chính mình c u quần sau đó từ bên trong sờ lên cuối cùng mừng rỡ như liên móc ra một cái dụng cụ lưu trữ chắc ca kém chút nữa nhìn không được nửa mặt lên trời cười to đi ra bất kể như thế nào cái này dụng cụ lưu trữ còn tại liền tốt a nó tại tiền liền tại hết thể liền đều tại a chỉ là không đợi chắc ca vui vẻ qua ba giây một bên giang vãn vãn liền đ ỗ n g nhiên đưa tay đem chắc ca trong tay dụng cụ lưu trữ đ o ạ t lại lấy ra a ngươi chắc ca nhìn xem chính mình trống chân bàn tay sừng sờ một chút sau đó mới hướng về phía giang vãn vãn cả giận nói ngươi làm cái gì cái kia là ta nghĩ muốn sao lấy tiền đến chuộc giang vãn vãn cười hì hì nói ta vừa mới không phải đã cho ngươi tiền sao cái kiên là mua không khí chính là cái này là mua dụng cụ lưu trữ cái này hãy g h lại không một dạng chắc ca chắc ca cũng lời nhiều lời hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh chóng ly khai nơi này hắn móc ra điện thoại lại quét 2.000 khối tiền cho giang vãn vãn sau đó nói ra cái này đi à không được 2.000 là mua không khí chính là thêm tiền cái này phải thêm tiền chắc ca mẹ ngươi ân thẩm phong cầm thương đối với chắc ca chắc ca mẹ ngươi thân thể rất tốt giang vãn vãn cười hắc hắc rất tốt rất tốt n g ư ơ i nhanh chóng ra cái giá nhiều ít tiền có thể đem dụng cụ lưu t r ữ đưa ta chắc ca hiện tại tâm quá mệt mỏi hắn phát hiện hắn về sau cũng lại không cùng hai người kia giao tiếp hắn hiện tại chỉ nghĩ nhanh điểm đi giang vãn vãn cũng rất thông khoái hữu tình giá ba mươi vạn chắc ca lúc đó liền nóng nảy đại gia ngươi a ngươi tháp miêu là cường đạo sao giang vãn vãn khiêu mi nhìn qua chắc ca thế nào ngươi mới biết được ca chương ba trăm ba mươi chín kinh bạo vong khóa vợ chồng vậy mà chương ba trăm ba mươi chín kinh bạo vong khóa vợ chồng vậy mà bốn chắc ca rất nhanh liền biết rõ nguyên lai thẩm phong cùng giang vãn vãn không chỉ có là cường đạo hơn nữa còn là giặc cướp cướp người loại kia chắc ca không chỉ có không có bị thẩm phong cùng giang vãn vãn thả đi còn bị trừ tại sở tiêu di ô chắc ca nóng n ả y lúc đó liền tuyên bố nói muốn báo cảnh có thể thẩm phong không nhanh cũng không chậm thậm chí còn đem điện thoại cho chắc ca ý bảo chắc ca tùy thời có thể báo cảnh chắc ca lập tức cầm qua điện thoại muốn đánh điện thoại nhưng sau đó hắn liền nhìn đến thẩm phong đưa tới điện thoại bên trên biểu hiện ra một đống tư liệu nhìn đến những cái này chắc ca biểu lộ liền thay đổi hắm là cái cầu tử đắc tội thật sự là nhiều lắm mà phần này tư liệu bên trong đúng là hắn lớn nhất một chút n h ư ợ c điểm nếu như những cái này n h ư ợ c điểm rơi xuống những cái kia hắn đắc tội qua minh tinh trong tay bốn chắc ca biết rõ chính mình chỉ còn đường chết ngươi ngươi làm sao sẽ có những cái này chắc ca run r ộ n g nói ra thẩm phong không có trả lời chắc ca mà là cười hỏi không báo cảnh chắc ca nhanh chóng lắc đầu hắn biết rõ chỉ cần chính mình dám báo cảnh cái kia cuối cùng song đời nhất định là hắn chính mình vừa gặp lúc đó lâm thị cho giang vãn vãn đánh điện thoại thương lượng có muốn hay không giúp đỡ mới điện ảnh lẫn lộn tuyên truyền một chút giang vãn vãn liền nhìn về phía đáng thương nhỏ yếu lại bất lực chắc ca vì vậy chắc ca liền biến thành cái thứ nhất trợ giúp điện ảnh viết đi a văn khổ lực sau đó cái này vài ngày thời gian kịch tổ liên tiếp lại bắt hơn m ộ ư ơ i số tiềm nhập tiến vào cậu tử những cái này cậu tử suy nghĩ nát vóc cũng không nghĩ ra chính mình đường đường một cái cậu tử rõ ràng là đến chụp ảnh làm sao êm đẹp liên bắt đầu cho người viết lên bản thảo đến nhưng bọn hắn còn hết lần này tới lần khác không dám không hào hào viết bởi vì những cái này cậu tử đều rõ ràng chính mình có nhược điểm t r ộ m vào thẩm phong trong tay hơn nữa bọn hắn còn đấu không lại thẩm phong cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thành thật thật nhận nghiêm túc thật sự cho thẩm phong cùng giang vãn vãn viết ta bản thảo viết xong bản thảo còn muốn do thẩm phong truyền tới lâm tỷ nơi đó tiến hành xét duyệt lâm tỷ nói thông qua mới tính xong qua lâm tỷ nói không thông qua còn phải đánh trở về cho viết giang vãn vãn còn đặc biệt làm cái thưởng phạt chế độ nếu như ai viết bản thảo viết tốt nhất không chỉ có ba bữa cơm có thể thêm đồ ăn ăn n g o n buổi tối còn có thể dừng ngủ bản thảo viết không tốt liền chỉ có thể ăn niệm thức ăn ngủ ngủ trên sàn nhà sau đó giang vãn vãn đại khái là cảm thấy cái này còn chưa đủ ác lại khai phát ra mới thưởng ph mỗi người viết ra một t i ê n có thể thông qua lâm tỷ xét duyệt bản thảo sau đó có thể đem chính mình hắc liệu cho lấy về mặt khác còn có thể nhìn xem mặt khác cầu t ử hắc liệu lần này có thể liền kích thích lên các cầu t ử đ ầ u trí vốn thưởng phạt chế độ chỉ là ảnh hưởng ăn cơm ngủ tất cả mọi người không có quá lớn cái gọi là dù sao bọn hắn liền tính toán ăn cho dù tốt cũng ăn không được thầm phong làm cơm nhưng một quang hắc liệu cái này liền quá đặc các càng sớm viết ra tốt bản thảo cầu t ử liền có thể càng sớm cầm lại chính mình hắc liệu đồng thời nhìn đến mặt khác cầu từ hắc liệu tục ngữ nói thật tốt chỉ có đồng hành ở giữa mới thật sự là cựu hận những cái này cầu tử đều ước gì có thể đem đồng hành cho làm chết làm cho chính mình một nhà độc đại cho nên từng cái một đều vươn lên hùng mạnh đứng lên dùng sức viết bản thảo một mặt là muốn nhìn một chút mặt khác cầu tử hát liệu nắm chặt ở các đồng hành ngược điểm một phương diện khác cũng là muốn mau chóng cầm lại chính mình hát liệu không bị đồng hành nắm chặt ở ngược điểm rõ ràng hẳn là mặt trận thống nhất cộng đồng chống lại thẩm phong cùng giang vãn vãn chen ép các cầu tử nhưng bây giờ giống như là nội quyền xa xúc quấn điên quân quấn có thể nhiệt tình quấn nhìn xem từng cái một công tác cực kỳ hăng say các cầu tử như cái chủ nô một dạng giang vãn vãn biểu thị phi thường h bị trước hết nhất bắt lấy chắc ca cũng là bị trước hết nhất thả lại đi chờ hắn đi ra ngoài sau đó hắn chuyện thứ nhất chính là tìm được còn tại bên ngoài chờ hắn thủ hạ đại ca ngài làm sao tiến vào thời gian dài như vậy xảy ra chuyện gì sao thủ hạ ân cần hỏi hắn đã nhanh m ộ ư ơ i ngày không có gội đầu không có cạo dâu chắc ca sửa sang lại chính mình bừa bộn kiểu tóc đứng ở lạnh thấu xương trong gió lạnh quay đầu nhìn qua sở tiêu đi ô chạy xuống hai hàng nước mắt hiện tại hắn vậy mà có một loại ra tù cảm giác bốn khả năng là chắc ca trở về sau đó thả ra chút tin tức luôn sau đó đến sở t u đi ô cũng rất ít bắt nữa đến cầu tử liên quan tới mới điện ảnh một chút tia bản thảo cũng rất nhanh liền tuyên bố đến trên mạng những cái này trắng phiêu đến tia văn đều là xuất từ lớn cầu từ tri thủ chất lượng cao phát ra ngoài hiệu quả cũng coi như không tệ rất nhanh liền đưa tới trên mạng không ít dân mạng chú ý bộ phim này đội hình nhìn đến rất cường đại a không riêng có thẩm phong cùng giang văn vãn vẫn còn có trường an tống nguyền di taca riêng này một cái mánh lưới liền đầy đủ như bức ca các ngươi khả năng chưa nghe nói qua vương thuận vân cái này thế nhưng là tô hàng hí kịch học viện hiệu trưởng cũng là đại ngựa dựa vào cái này thủy quân viết nhiều như vậy bà thảo thổi chúng như vậy ngựa bức vì cái gì liền chút bạo liệu đồ đều không có a chính là a các cậu từ đâu phía trước minh tinh vô mới kịch các cậu t ử không đều một cái so một cái nhanh đến liền bạo liệu sao lớn cậu t ử a chắc chắc ca người đâu có hay không bạo liệu a đám dân mạng mỗi lần bị hấp dẫn l i ề n bắt đầu ở trên mạng tìm được bạo liệu nghĩ thỏa mãn chính mình hiếu kỳ tâm kết quả lại phát hiện làm sao tìm được đều tìm không thấy càng tìm không thấy lại càng hiếu kỳ từng cái một liền bắt đầu những cái kia đã từng thường xuyên phát bạo liệu rán lớn các cậu từ chờ bọn hắn tin tức chắc ca tại bị sau đó chỉ là ung dung trở về một cái hệ bồ lớn cậu từ a chắc đừng ta không dám bạo đám dân mạng không biết xảy ra chuyện gì đều biểu thị chắc ca có phải hay không túng chắc ca lại ung dung trở về một cái n g ờ i bồ lớn cầu từ a c h ắ c các ngươi không có trải qua loại kia trà tấn các ngươi sẽ không hiểu ta bốn những lời này để cho đám dân mạng miên man bất định chắc ca sẽ không phải là t r ụ ảnh thời điểm bị thẩm phong cùng giang vãn vãn bắt lại a phong tử cùng vãn ca đối chắc ca làm cái gì a hắn làm sao đều có tâm lý hoán hận ngoa tạo phong tử cùng vãn ca trà t ấ n chắc ca cái gì phong tử cùng vãn ca ngược đái chắc ca phong tử cùng vãn ca cùng chắc ca chơi ngược đái kinh bạo vòng khóa vợ chồng hư hư thực thực cùng lớn cầu từ s m trên mạng sự tình chính là như vậy chuyền lấy chuyền lấy họa phong liền không thích hợp bất quá những cái này không thế nào có thể ảnh hưởng đến kịch tổ bên trong thẩm phong cùng giang v ă n vãn hiện tại toàn bộ kịch tổ quay chụp trạng thái đều phi thường tốt khả năng là vì thụ thẩm phong cùng giang v ă n vãn hai cái này diễn ký đại ngưu cùng tôn tiểu nhã cái này diễn ký tiểu ngưu ảnh hưởng toàn bộ kịch tổ diễn viên biểu diễn đứng lên đều phi thường dễ dàng nhập h í bình thường đến nói một cái ít nhất phải đập mười đầu tả hữu đ ọ n g n hiện tại khả năng đập cái hai ba lượt liền có thể qua hiệu suất so trương an cùng triệu m ba mươi năm, một lần một lần năm trước cái kia thời điểm hắn vẫn chỉ là cái người trẻ tuổi năm đó hắn may mắn cùng tổ nhìn qua lão ảnh đế chu dịch lâm cùng một nhóm kia lão hí cốt quay phim lúc đó quay chụp điều kiện có hạn kinh phí khẩn trương mỗi chụp lại một cái liền có nghĩa là muốn nghiền ép kịch tổ đại lượng kinh phí cho nên một đời kia diễn viên đều dùng phi thường cao tiêu chuẩn yêu cầu chính mình bọn hắn sẽ ở không quay chụp lúc chơi mệnh công tử đối hí thậm chí có thời điểm tại quay chụp quá trình bên trong thật bị thương thậm chí đoạn cánh tay đ ề u gượng chống lấy một cái đập xong mới có thể đi trị liệu không giống bây giờ các diễn viên chụp lại đối bọn hắn đến nói không có một điểm tâm lý gánh nặng cũng rất ít phí thời gian đi luyện tập trực tiếp đem quay chụp hiện trường cho rằng luyện tập hiện trường có thời điểm trong tay t i ế n cây đâm cũng phải hướng trong bệnh viện tiến đưa làm cho cả kịch tổ đợi hưởng công nửa này g mất không tài nguyên t r ư ơ n g a n nhìn qua vừa mới đập xong một cái rơi thủy kính đầu đang bỏ lên bờ thầm phòng khỏe miệng lộ g i vui mừng nụ cười có loại này tốt diễn viên tương lai quốc nội truyền hình điện h n h vòng nhất định sẽ chậm g i i biến đến càng ngày càng tốt ta mà lúc này đang tại bị nhân viên công tác vây quanh dùng khăn mặt lao ư ớ t xuống thân thể t h ẩ m p h o n g đông nhiên vớt vớt cái mũi sau đó đánh cái sâu sắc hát x ì đi ra ngoài một bên giang vãn vãn thấy thế vội vàng bưng chén nước cấm gom góp đi qua hỏi phong tử người lạnh sao uống chút nước đừng bị cảm không có việc gì ta chỗ nào dễ dàng như vậy cảm bạo t h ẩ m phong cười cười tiếp nhận giang vãn vãn đưa tới chén nước uống một ngụm ngay sau đó liền lại là một cái hát xỉ đánh ra ngoài chương ba trăm bốn mươi vô địch thầm phong nga xuống một chương ba trăm bốn mươi vô địch thầm phong nga xuống bên trên nhìn xem liên tiếp đánh hát xì t h ầ m phong giang vãn vãn biểu lộ biến đến rất là lo lắng nàng thật sự rất ít nhìn đến t h ầ m phong như vậy đánh hát xì phong tử sẽ không phải thật bị bệnh à? giang vãn vãn vội vàng hướng trương an dơ tay lên nói ra t r ư ơ n g đạo buổi chiều nếu không nghỉ ngơi một chút ta ta cảm thấy phong tử không thích hợp t h ầ m phong lại đ è xuống giang vãn vãn dơ lên tay sau đó cười cười nói ra ta không có việc gì có thể tiếp tục đập nói t h ầ m phong liền lại hít hít nước m ú i thần phong hiện tại cũng không muốn chậm trễ bay chụp thời gian từ khi hắn cùng giang vãn vãn tiến tổ đã đi qua nửa tháng thời gian thật sự nếu không nắm chặt thời gian hoàn thành quay t r ụ p lời nói giang ván ván thân thể liền sẽ càng ngày càng không thích đứng cường độ cao quay t r ụ p nhất là các loại lộ ra hoài sau đó rất nhiều màn ảnh liền căn bản không có biện pháp vỗ hơn nữa thẩm phong cũng không thấy phải hắn sẽ cảm b ạ o nói thật hắn đã hơn tám trăm n ă m không có thể nghiệm qua cảm b ạ o cảm giác mỗi ngày đều lặp lại cùng một ngày liền tính toán phía trước một đêm tại nước lạnh bên trong ngâm đến tươi sống chết q u ó n g hắn cũng sẽ ở bảy mươi ba mươi mốt ngày buổi sáng sáu giờ đúng giờ sinh khí dồi dào tỉnh lại tỉnh lại liền thân thể bị băng đều có thể phục hồi như cũ chính là cảm mạo dĩ nhiên là càng không khả năng ở lại thẩm phong trong thẩ Tại nhưng lần nữa hiện tại t h ẩ m phong làm đồ ăn rõ ràng hương vị thiên mặn cái này để cho giang vãn vãn càng cảm thấy phải lo lắng nàng đuông đuốc xuống nghiêm túc nhìn qua thẩm phong nói ra phong tử ngươi khả năng thật bị cảm nghe lời nghỉ ngơi một chút mấy ngày nay t h ư ớ c hết không gỗ thần phong vậy vẫy tay khẽ cười nói vãn ca ngươi đừng quên ta là bác sĩ ta tình huống gì ta chính mình hiểu rõ nhất thanh nhị sở qua mấy ngày có hai cái yết h í diễn viên muốn đi qua lúc đó trương đạo muốn t r ư ớ c an bài bọn h ắ n hí đến lúc đó vài ngày thời gian chúng ta đều không có cách nào quay phim thần phong xoa bóp giang vãn vãn tay lúc đó ta lại đi nghỉ ngơi hiện tại trước nắm chặt thời gian thừa dịp yết h í diễn viên còn chưa tới trước tận lực nhiều đập một điểm thế nhưng là nghe lời vãn ca thần phong nắm chặt giang vãn vãn tay nhỏ ngự khí nhu hỏa ngươi chẳng lẽ còn không tin được ta sao giang vãn tú mi nhữ chặt nàng biết rõ thẩm phong nói không sai chờ thêm vài ngày chứ ăn các loại mấy cái ít h í chạy xô diễn viên đến sau đó sẽ ưu tiên đập mấy người kia h í đến lúc đó thẩm phong cùng giang vãn vãn không biết rảnh rỗi nhiều í t t i ê n nếu như không thừa dịp hiện tại mấy ngày nay nhiều đập mấy cái đến lúc đó một chậm trễ giang vãn vãn thân thể cũng không biết có thể hay không xảy ra tình huống gì nhưng bây giờ thẩm phong làm sao nhìn đều không giống không có việc gì bộ dạng a nói thật nàng hiện tại cũng nghĩ một gậy đập vào thẩm phong trên đầu đem hắn đánh cho bất tỉnh cái ba ngày hai đầu để cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi giang vãn vãn biết ngôi một lát sau nàng cầm cây nhiệt kế đi、ra. hướng về phía thẩm phong nói ra ngươi trước thử thử độ ấm không phát sốt u lời nói ta lại suy nghĩ một chút chẳng qua nếu như ngươi phát sốt u lời nói buổi chiều liền tuyệt đối không thể lại vỗ thẩm phong gật gật đầu nhận lấy nhiệt kế bỏ vào trong quần áo giang vãn vãn lại đ ố n g nhiên lại ý bảo thẩm phong đem nhiệt kế lấy ra sau đó chính mình tự mình đưa tay đem nhiệt kế giáp tại thẩm phong dưới nách ta sợ ngươi không trung thực giang vãn vãn nói ra thẩm phong cũng không nói cái gì giang vãn vãn liền một bên chờ thẩm phong chắc độ ấm vừa ăn hương vị không quá đối cơm chưa thẩm phong nhìn qua biểu lộ rất tự nhiên thậm chí ăn cơm thời điểm vẫn không qu thỏa đáng giang v ã n vã n cảm thấy không sai biệt lắm nên nhìn thẩm phong độ ấm thời điểm nàng đặt ở bên cạnh trên ghế s a lon điện thoại lại đ ố n g nhiên văng lên giang v ã n vã n đứng dậy cầm lấy điện thoại phát hiện là giả đặc nam đánh tới điện thoại uy tiểu giả làm sao sao giang v ã n v ẫ n hỏi giả đặc nam có việc bình thường đều là cho thẩm phong đánh điện thoại làm sao hôm nay đánh tới chính mình nơi này đến vãn tỉ ngươi biết nghe một chút thích gì sao giả đặc nam đ ố n g nhiên đến một câu như vậy nàng thích gì ngươi vì cái gì hỏi ta hỏi nàng chính mình không tốt sao vẫn là nói ngươi muốn cho nàng cái kinh hỉ đối ta nghĩ cho nàng cái kinh hỷ giả đặc nam ấp bùng nói giang vãn vãn lại một tiếng cười lạnh l i ê n ngươi chính mình bạn gái thích gì ngươi chính mình cũng không biết còn trông cậy vào ta nói cho ngươi n a n mơ nói xong giang vãn vãn liền đem điện thoại cút kỳ thật nàng cũng không phải là không nghĩ quay về giả đặc nam chủ yếu nàng cũng không biết lý thính tính h có cái gì đặc biệt g a thích bốn treo điện thoại giang vãn vãn trở về bàn ăn phát hiện thẩm phong còn tại chơi lấy điện thoại giang vãn vãn nhìn xuống thời gian sau đối thẩm phong nói ra đem nhiệt kế lấy r a thẩm phong thành thật móc ra nhiệt kế giang vãn vãn vừa nhìn vậy mà chỉ có ba mươi sáu độ năm có thể đưa tay sờ sờ thẩm phong cái chán rõ ràng là có chút nóng tay ngươi quá lạnh thẩm phong nắm giang vãn vãn tay giống như là biết rõ giang vãn vãn đang suy nghĩ gì một dạng nhẹ giọng nói ra so với ngươi chính mình tay vẫn là n h i ệ t kế cẳng có thể tin a hiện tại ta không có phát sốt buổi chiều cũng có thể đi quay phim a ngươi đáp ứng cũng không thể đổi ý a lời nói đều nói đến cái này phân thượng giang vãn vãn cũng chỉ có thể không tình nguyện nhẹ gật đầu n à n g cũng muốn tốt buổi chiều thật sự không được liền cùng trương an âm thầm cấu kết một chút để cho trương an nhanh chóng cho thẩm phong qua một cái hí đuổi một chút thẩm phong sau đó biên cái lý do ví dụ như thiết bị xảy ra vấn đề các loại để cho thẩm phong thành thành thật thật trở về nghỉ ngơi nàng giải thẩm phong lấy phong tử tính cách nếu như không t r ư ớ c cho hắn qua một cái trực tiếp liền nói thiết bị hư mất lời nói thẩm phong trăm phần trăm là sẽ không tin có thể để cho giang vãn vãn không nghĩ tới là chính là buổi chiều đập cái này duy nhất một cái hí lại ra tình huống trận này hí là thẩm phong vai diễn lâm xanh tại hồng điệp giáp hát biểu diễn đoạn ngắn dưới đ à i người xem liền một cái cái kia chính là liễu ngọc đình tại trận này hí phía trước có người đem liễu ngọc đình nắm giữ cơ mật cho bị để lộ tạo thành quân phiệt tổn thất trọng đại lúc i ễ u n g đ này h thần n g đ phong đang mặc lấy đồ hóa trang tại trên sân khấu hát hi khúc giang vãn vãn vai diễn liễu mộng đình an vị tại hàng trước nhất đang trung gian to như vậy dạp hát duy nàng một thính giả lộ ra như thế vắng vẻ không thể không nói thần phong hi hát đích xác thực rất tốt nhất là bây giờ hắn trang phục thỏa đáng còn có hậu trường nhạc sĩ phối nhạc càng lộ vẻ hòa mỹ thế cho nên ngồi ở dưới đài giang vãn vãn nhìn trong lúc nhất thời có chút xuất thần nàng xưa nay là rất ít nhìn hí nhưng hôm nay lại nhìn rất hăng say nàng cũng nói không rõ nàng nhìn đến cùng là hí vẫn là hát hí khúc người thẩm phong một khúc hát thôi giang vãn vãn thậm chí vô ý thức nghĩ muốn vô tay còn không đợi nàng có chỗ động tác trên sân khấu vốn nên thu liễm tư thế vững vàng đứng lại thầm phòng bước chân bỗng nhiên một cái lảo đảo ngay sau đó cả người liền nga xuống tại cái đó lập tức giang vãn vắn mặt tái nhập như một trang giấy. nàng thậm chí bất chấp trong bụng còn có hải tử l i ề u mạng chui lên sân khấu kịch ôm lấy thẩm phong nhìn đến thẩm phong còn tại mở mắt nhìn qua nàng giang vãn vãn mới cố nén không có khóc lên tại thẩm phong ngã xuống thời điểm giang vãn vãn thật sự bị sợ đến nàng nhớ tới kiếp trước cái kia rời nàng m à đi phong tử cái kia là hành hạ nàng chỉnh chỉnh mười năm đau chương ba trăm bốn mươi mốt vô địch thẩm phong ngã xuống hai chương ba trăm bốn mươi mốt vô địch thẩm phong ngã xuống bên trong thẩm phong cùng giang vãn vãn gian phòng bên trong kịch tổ mời tới bác sĩ giút đỡ thẩm phong t u a bên t r ê n dịch sau đó có chút đau đầu nói phía trước nhìn ngươi tại tống nghệ bên trong chiếu cố giang vãn vãn cũng chiếu cố rất tốt làm sao lại chiếu cố không tốt ngươi chính mình đâu nhìn ngươi tình huống này hẳn là đều bị bệnh vài ngày a còn không biết nghỉ ngơi thậm chí buổi sáng còn đi đập rơi xuống nước hí ngươi thật cho rằng chính mình là siêu nhân sao ai n g h e bác sĩ đối thẩm phong nát nát nghiệm giang vãn vãn b à n h mắt đều đỏ t h ẩ m phong vì cái gì như vậy nắm chặt quay phim nàng trong lòng rất rõ ràng cũng là vì nàng các loại đưa đi bác sĩ giang vãn vãn an vị tại bên giường thầm phong g ơ lên cái kia chỉ không có bại dịch tay nhẹ nhàng phật qua vãn vãn bên mặt vãn ca đừng cái này biểu l thần phong c đi giọng điệu cưng răn nói đến đây giang vãn vãn liền cau mày nắt lời nói không có ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ tại ngươi triệt để dưỡng tốt phía trước ngươi đừng nghĩ lại quay phim liền coi như ngươi muốn đập ta cũng tuyệt đối sẽ không theo ngươi giang vãn vãn nói đưa tay xoa xoa chính mình con mắt sau đó ngữ khí lại ôn nu hỏa hoang xuống nàng bắt được thẩm phong dối ra cái tay kia đặt ở chính mình bên ngôi nhẹ nhàng hơn một chút nhẹ giọng nói ra phong tử chúng ta thời gian đều còn rất dài liền tính toán ta sau đó thật lộ ra h o à i tạm thời đập không được cũng có thể các loại ngươi không muốn cầm ngươi chính mình thân thể nói đùa tốt sao thần phong bất đắc dĩ nói vãn ca ta liền chỉ là cảm v ậ t mà thôi thật không là cái gì vấn đề lớn ngươi không cần phải khẩn trương như vậy mỗi lần ta cảm mạo thời điểm ngươi đều không có nói qua ta là cảm v ậ t đều đem ta chiếu cố hảo hảo, làm sao đến ngươi nơi này phát sốt ba mươi chín độ cũng không phải vấn đề lớn giang vãn vãn n h ế t ngôi thật sự phong tử về sau ngươi có thể hay không đem đối với ta tốt phân một nửa cho người chính mình để ý một chút ngươi chính mình ta thật không nghĩ lại nhìn đến ngươi ở trước mặt ta ngã xuống cảm giác như vậy ngươi liền tính toán sống tám trăm năm cũng nhận thức không đến ngươi liền làm ta là ích kỷ coi như là vì ta về sau đừng có lại cầm chính mình thân thể nói dỡn coi như ta và ngươi đi sao t h ầ m phong vốn còn muốn dạo biện một chút có thể nhìn đến lúc này giang vãn vãn khỏe mắt đã rơi xuống nước mắt thấp giọng nước nở đứng lên t h ầ m phong dạo biện lời nói cũng cắm ở trong cổ họng một lát sau h ắ n tự tay giúp đỡ giang vãn vãn xóa đi nước mắt sau đó chậm rãi nói ra ta nhớ kỹ về sau cũng lại sẽ không ân giang vãn rút lấy cái mũi đã nói một lời đã định ngươi không được phép đổi ý chúng ta đều muốn hào hào sau đó một mực một mực một mực tại cùng một chỗ tốt sao t h ầ m phong cười gật gật đầu tốt một lời đã định về sau chúng ta đều hào hào sau đó một mực một mực một mực tại cùng một chỗ nói còn đưa tay bấm một cái giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ tiểu khóc bao giang vãn vãn rốt cục nín khóc m ỉ m cười nàng làm mất thầm phong tay hơi nghẹn nào cười mắng khóc cũng đều không phải là bởi vì ngươi hơn tám trăm tuổi người một chút cũng không cho người b ấ t lo thần phong còn muốn nói cái gì lại lại mãnh liệt hò khan đứng lên cái này để cho phía trước một giây còn cười giang vãn vãn trong lòng lại là xích chặt sau đó vội vội vàng vàng cho thẩm phong d ó t chén nước đến thẩm phong tiếp nhận đang muốn uống nước giang ván ván lại lại đem chén nước cầm trở về chính mình uống một ngụm uống xong giang ván ván liền lại chạy tới đổ chút nước lạnh tiến đến lại nếm thử một miếng thàng đến độ ấm thích hợp mới đưa cho thẩm phong nhìn xem giang ván ván có chút luống cuống tay chân bận rộn bộ dạng thẩm phong khẽ rũ mắt xuống con mắt thở dài hắn nhớ tới ván ván mấy ngày trước nói với hắn qua muốn học làm sao chiếu cố người khác mặc dù lúc đó ván ván muốn học chiếu cố người là bởi vì nàng lo lắng thẩm phong mang thai lý do tương đối nhìn thấy thầm phong khi đó liền suy nghĩ, hắn vãn ca là không có làm sao chiếu cố hơn người cũng suy nghĩ về sau chính mình tuyệt đối không thể để cho vãn ca chiếu cố bằng không thì mới lạ vãn ca nhất định sẽ rất l u ô n g c u ố n tay chân sẽ rất gấp gáp lúc đó thẩm phong chính mình cũng không nghĩ tới cái này vậy mà sẽ là hắn lập một cái phờ l ạ t càng không có nghĩ tới hiện tại qua không có vài ngày cái này phờ l ạ t liền ứng nghiệm hắn thở dài chính mình phía trước quả nhiên không nên chọi cứng lấy nếu như sớm chút nghỉ ngơi hai ngày không bệnh thành hiện tại bộ này bộ dáng lời nói cũng không cần vãn vãn như vậy chiếu cố nhìn đến thẩm phong thở dài giang vãn vãn hỏi nội làm sao là nơi nào không thoải mái vẫn là nước độ ấm không thích hợp rất phù hợp t h ẩ m phong lại uống một hớp sau đó đem chén nước đặt ở bên cạnh trên tủ đầu giường hắn tự tay lôi kéo giang vãn vãn tại chính mình bên người ngồi xuống nói khẽ ta uống nước xong cảm giác tốt hơn nhiều ngươi cũng đừng chạy tán loạn khắp nơi ngồi ở nơi này bồi bồi ta liền tốt thế nhưng là ngoan t h ẩ m phong thường thường ưa thích đối giang vãn vãn nói ngoan khả năng là vì đến từ tám trăm tuổi thời gian áp chế mỗi lần giang vãn vãn nghe t h ẩ m phong nói cái chữ này đều có loại bị da già c ấ n an cảm giác giang vãn vãn nhìn qua thầm phong dẹp lấy miệm nói ra mỗi lần ngươi nói ngoan thời điểm ta đ cái kia lần sau ta nói ngoan thời điểm ngươi có thể hay không nghe một chút ta lời nói ngươi muốn là đồng ý ta hiện tại an vị tại chỗ này bồi lấy ngươi ngươi muốn là không đồng ý ta liền tiếp tục đi vội vàng giang vãn vãn như vậy uy hiếp t h ẩ m phong cũng chỉ có thể thành thành thật thật nhật túng tốt ta về sau ngươi nói ngoan ta cũng sẽ nghe ngươi lời nói bây giờ có thể ngồi ở nơi này bồi ta giang vãn vãn nở nụ cười túi đầu tại t h ẩ m phong trên mặt hôn một chút các loại ấn xong dịch t h ẩ m phong đốt tựa hồ là lui chút bác sĩ n ổ đi truyền dịch trong sau c ò n cho thẩm phong lưu lại cái thuốc hạ sốt nói nếu như buổi tối thẩm phong lại phát sốt lời nói liền cho hắn ăn một miếng thẩm phong từ trên sân khấu ngã sấp xuống lúc cũng đã là xế chiều bây giờ nhìn xong bệnh tăng thêm ấn s n g dịch bên ngoài thiên đều đen giang vãn vãn mặc dù rất muốn hôn tự xuống bếp cho thẩm phong làm điểm dinh dưỡng món nhưng ở cân nhắc đến thẩm phong khả năng sẽ chết tại nộ g độc thức ăn giang vãn vãn vẫn là thôi nàng cho thẩm phong đính một phần cháo cùng mấy cái rau xanh các loại cơm đến, nàng liền cơm đến bên giường một tay bưng cháo một tay cầm thịa được một môi cháo sau giang vãn vãn cẩn thận từng ly từng tí thổi thổi. sau đó đem cháo đưa tới thẩm phong bên miệng mở miệng a vãn ca ta ấn xong dịch đã không sao ta chính mình ăn liền được ngươi cũng đi trước ăn cơm a thẩm phong nghe được giang vãn vãn chính mình bụng đều tại xì xào gọi nhà hắn vãn ca có thể không phải cái gì nhịn đói chủ nhi mỗi lần nói bụng giang vãn vãn đều sẽ nào lấy la hét m u ố n ăn ta không nói bụng nhưng hôm nay giang vãn vãn lại đặc biệt quật cường nàng c ư ờ n g ngạnh lại đem t h i a hướng phía trước lần lượt lần lượt ngươi trước ăn ngươi ăn xong ta liền ăn thẩm phong còn nghĩ lại khuyên có thể giang vãn vãn lại, lại mở miệm nói ra n g o n nhìn qua giang vãn vãn quật t h ẩ m phong cũng chỉ tốt hé miệng uống xong cái kia một môi cháo giang v ã n v ã n trên mặt cuối cùng là có chút đủ cười nàng lại cho t h ẩ m phong đ ư ợ c một môi vừa tỉ mỉ thổi l ử a ngày các loại độ ấm thích hợp mới đưa tới thẩm phong bên miệng sau đó cười tùng tìm nói tiểu phong t ì n g o a n n g o ã n đem m i ệ n g há k h a i m ở nghe lời a t h ẩ m phong không nghĩ tới hắn cũng sẽ có bị v ã n vãn làm hài tử dỗ dành một ngày kia hắn biểu lộ hơi có chút bất đắc dĩ có thể nhìn giang v ã n vãn trên mặt nụ cười thần phong cuối cùng cũng cười đứng lên hắn há miệng lại uống xong cái kia một môi cháo kỳ thật nói thật hắn cuối cùng vẫn cứ uống xong nửa b á t cháo rõ ràng cháo cũng không phải uống rất ngon tay nghề không kịp hắn một phần mười nhưng ở giang vãn vãn từng tiếng à cùng ngoan bên trong cái này vốn không tốt uống cháo tựa hồ cũng biến đến thơm một chút chương ba trăm bốn mươi hai vô địch thẩm phong n g ã xuống ba chương ba trăm bốn mươi hai vô địch thẩm phong n g ã xuống phía dưới ăn cơm xong không bao lâu thẩm phong liền không tự giác ngủ rồi phát sốt người vốn là dễ dàng buồn ngủ tăng thêm thua hạ sốt thuốc cũng có dễ dàng để cho người buồn ngủ tác dụng phụ cho nên hôm nay thẩm phong ngủ được đặc biệt sớm giang vãn vãn đem chuyển phát nhanh cái hộp ném đi sau đó. Trở về ề l i nàng cảm thấy nàng hiện tại muốn là cứ như vậy buồn ngủ khả năng liền phải một giấc ngủ đến buổi sáng ngày mai nàng đối với nàng ngủ trình độ vẫn là rất có tự tin nhưng nếu như hiện tại định cái đồng hồ b á o thức nửa đêm nàng tuy có thể tỉnh nhưng thẩm phong cũng một dạng sẽ bị đánh thức giang vãn vãn nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định trước không ngủ dù sao nàng cũng không phải không có sống qua đêm hai ba điểm lại ngủ mà thôi tiểu ý tứ giang vãn vãn liền nằm ở thẩm phong bên người cầm lấy điện thoại bắt đầu nhìn chỉ là trước kia nhìn qua đều rất thú vị ngắn video tiểu thuyết web bù bây giờ đang ở giang vãn vãn trong mắt nhìn xem đều rất là đáng ghét nàng đem điện thoại tắt đi lại nằm nghiêng nhìn bên cạnh ngủ thẩm phong nghe thẩm phong cái kia không lớn không nhỏ tiếng hít thở giang vãn vãn ph chờ đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya sau đó giang vãn vãn trên cơ bản mỗi cách một hồi liền kiểm tra thẩm phong nhiệt độ cơ thể sợ đem thẩm phong lộng t ỉ n h giang vãn vãn cũng không dám quá dùng sức có thời điểm không xác định thẩm phong đến cùng có hay không phát xuất nàng còn cúi người xuống dùng chính mình c á i c h á n đối với thẩm phong c á i c h á n cẩn thận từng ly từng tí thăm dò một chút chờ đến ba giờ thẩm phong vẫn là không có phát xuất có thể giang vãn vãn vẫn là không yên lòng đến nàng lao sợ chính mình vừa mới một giấc ngủ lấy thẩm phong liền bắt đầu phát xuất cuối cùng giang vãn vãn một mực nhịn đến bốn giờ tải hữ khi nàng lại một lần đi sờ thẩm phong cai chắ tựa hồ lại cao đứng lên giang vãn vãn vội vàng lấy ra n h ậ t k ế sau đó nhẹ nhàng đánh thức t h ẩ m phong để cho t h ẩ m phong thử một chút độ ấm t h ẩ m phong khả năng có chút phạm mơ hồ tỉnh cũng không có làm sao mở mắt nhậm chức do giang vãn vãn bài bố ba mươi tám độ năm t h ẩ m phong lại phát sốt giang vãn vãn nhanh chóng đem bác sĩ buông thuốc hạ sốt tìm đến ngược lại tốt nước sau đ ú t t h ẩ m phong ăn nàng lại nghĩ tới bác sĩ nói ăn cái này thuốc sau đó sẽ đổ mồ hôi muốn cho t h ẩ m phong đắp kín mển đem mồ hôi tre đi ra vàng không thì xuất mồ hôi sau đó một chịu gió cảm lạnh đối thầm phong thân thể càng không tốt giang vãn v Qua không bao lâu t h ầ m phong trên thân rõ ràng liền thoát mồ hôi t h ầ m phong khả năng cũng là cảm thấy trên thân phát nhiệt cũng không biết hắn là tỉnh tại phạm mơ hồ vẫn còn là trong n g ọ n giấy r u ộ n một cái sức lực nghĩ muốn đem chăn m ề n cho sốc lên giang vãn vãn rất ít thấy như vậy t h ầ m phong hắn hiện tại giống như là cái h à i tử không lại lộ ra loại kia sẽ để cho nàng cảm thấy an tâm mỉm cười hắn hiện tại có chút tùy hứng có chút không nghe lời phong tử nhịn một chút lại nhịn một chút ta nhìn xem như vậy thần phong g i a n vãn vãn cũng cảm thấy đau lòng nhưng không có biện pháp hiện tại đúng là dược hiệu phát tác thời điểm thần phong trên thân một thân mồ hôi để cho hôi để cho h nhất định sẽ bị cảm lạnh giang v ã n v ã n cuối cùng túi người ôm lấy thẩm phong để cho hắn dây rủa không được quá lớn biên độ sau đó lại hôn vào thẩm phong cái chán ôn nhu nói ngoan phong tử ngoan ngoan đừng làm rộn lại kiên trì một chút cũng không biết thẩm phong có phải hay không là thật nghe được hắn dây rủa động tác quả nhiên nhỏ rất nhiều chậm rãi thẩm phong khả năng là lại ngủ rồi hô hấp cũng biến đến lần nữa vững vàng xuống giang v ã n v ã n nhẹ nhàng thở ra nàng một lần nữa cho thẩm phong thử thử độ ấm đích sắc đã đánh xuống đi lại qua một hồi giang ván ván đặc biệt từ trên mạng lục soát một chút phát sốt xuất, xuất mồ hôi sau có thể hay không lau mồ hôi dù sao thẩm phong trên thân hiện tại một thân mồ hôi như vậy ngủ khẳng định không thoải mái nhìn đến trên mạng nói có thể dùng khăn lông khô hoặc là ôn khăn mặt đem mồ hôi lau sau đó giang ván v á n lập tức lại đi đổ nước ấm ngâm khăn mặt các loại đem khăn mặt n g â m nhiệt lại tận lực vặn đến không tích thủy trình độ sau giang ván v á n cẩn thận cầm lấy khăn mặt đem tay tham tiến trong chăn nàng không dám v ẽ n chăn lên lau mồ hôi nàng không giống thẩm phong hiệu được nhiều như vậy biết rõ nên làm sao chiếu cấu người tốt nhất nàng chỉ có thể tẫn khả năng làm nàng cảm thấy ổn thỏa sự tình dù là phiền thá cách chăn mềm l a u mồ hôi là rất phiền thoái giang vãn vãn hiện tại mang thai thân thể tố chất vốn cũng không so ngươi lai t h ầ m phong một cái đại tiểu họa tử nằm ở nơi đó giang vãn vãn nghĩ loay hoay hắn là thật không dễ dàng hơn nữa cũng không biết là không phải thức đêm quan hệ giang vãn vãn cảm giác cảm thấy hiện tại nôn ngén cảm giác đặc biệt rõ ràng nàng hướng nhà xí chạy vài quay về bất quá bởi vì buổi tối nàng ăn cũng không nhiều cho nên cũng không có nhổ ra quá nhiều đồ vật đến nói ra nàng liền lại trở về cho t h ầ m phong trả sát người qua lại rằng có mấy lần sau đó thần phong khả năng cũng là nghe được tiếng vang hạ sốt hắn mở mắt thân s khi hắn nhìn đến quá nửa đêm bên trong giang vãn vãn đang giúp hắn tốn sức lau trên thân mồ hôi vội vàng trên trán tràn đầy mồ hôi lúc t h ẩ m phong tâm giống như là bị hung hăng mà đập một cái một dạng t h ẩ m phong là cái rất ít khóc người cho dù có nước mắt tám trăm năm thời gian cũng lưu không sai bị lắm nhưng hiện tại hắn có chút nhịn không được muốn khóc vãn ca t h ẩ m phong nhẹ giọng mở miệng phía trước một mực tại vùi đầu bận rộn giang vãn vãn lúc này mới ý thức được thẩm phong tỉnh nàng ngầm đầu lên nhìn qua thẩm phong nói ngươi đã tỉnh hiện tại cảm thấy như thế nào còn khó chịu sao giang vãn vãn lời nói còn không có hỏi xong thần phong đã khẽ vươn tay đem nàng kéo đến trên giường hắn đem nàng ôm chặt chẽ giống như là ôm trên cái thế giới này quý trọng nhất bà bối có lỗi với rõ ràng ta nói tốt phải chiếu cố tốt n g ư ơ i rõ ràng nghĩ tới sẽ không để cho ngươi lại chịu một n i ệ m tội nhưng bây giờ thần phong hiện tại thật sự thật hối hận ván ván hiện tại mang thai vốn nên là nhất bị làm bảo sùng ái thời điểm nhưng bây giờ muốn cả đêm không ngủ giáng chịu đem chiếu c ố hắn thần phong chỉ cảm thấy lúc trước hắn phát sốt thời điểm đều không có hiện tại khó chịu nghe thần phong tại bên thai nói nhỏ giang ván ván dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát thần phong ngữ khí ôn nu trầm rãi nói ra ngươi là nên nói xin lỗi nhìn ngươi lần sau còn dám hay không như vậy không để ý chính mình nhớ kỹ nhà ngươi vãn ca thế nhưng là rất lười rất lười người đâu về sau cũng không thể lại để cho nàng lo lắng như vậy ngươi tốt sao ân đừng quá để ở trong lòng chúng ta là vợ chồng đi ngươi so với ta càng yêu ta ta cũng so ngươi càng yêu n g ư ơ i ân tốt còn nói ta tiểu khóc bao đâu ngươi cái này tám trăm năm lão khóc bao cũng không kịp nhiều để cho đi ân ngoan ân chương ba trăm bốn mươi ba có tiền thật tốt chương ba trăm bốn mươi ba có tiền thật tốt thần phong cuối cùng vẫn là bị bệnh gần năm ngày mới xem như tốt không sai b ị lắm bất quá bởi vì lo lắng giang vãn vãn quá mệt mỏi thần phong tại sinh bệnh sau ngày thứ hai liền đánh cái điện thoại đi ra ngoài uy tỷ phu chuyện gì à? giang thiên minh tại điện thoại bên k i a hỏi ta phát suốt ngươi qua tới chiếu cố một chút ta thần phong nói ra a ta cùng nguyệt nha bây giờ đang ở bên ngoài chơi đâu n g h e giang thiên minh không tình nguyện ngữ khí thần phong trực tiếp liền đem điện thoại treo sau đó cho lý nguyệt nha đánh cái điện thoại thanh âm một chút trở nên vô cùng suy yếu nói nguyện nha người ca ta bị bệnh người vãn vãn tỉ mang thai còn phải chiếu cô ta nàng nhanh không chịu nổi các ngươi tại tô hàng là sao ta lập tức liền đi qua lý nguyệt nha lập tức nói ra ngồi ở lý nguyệt nha bên người giang thiên minh nhà hắn nguyệt nha quả nhiên vẫn là hướng về thẩm phong cùng giang văn vãn bất quá kỳ thật giang thiên minh hiện tại cũng không có chuyện gì hắn chính là lái xe mang theo lý nguyệt nha tại bốn phía chơi dứt phát hiện tại rời tô hàng cũng không xa liền mở gần nửa ngày xe chạy tới tô hàng có lý nguyệt nha cùng giang thiên minh chiếu cố thẩm phong giang vãn vãn liền nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều kỳ thật vốn thẩm phong là muốn cho tôn tiểu nhã cái này giang vãn vãn tiện nghi đ nhưng là tôn tiểu nhã chính mình vẫn là cái h à i tử cũng rất k i ề u sinh quản ấn dưỡng chiếu cô chính mình cũng khó khăn càng đừng để cặp chiếu cấu người khác hơn nữa thẩm phong cũng biết giang thiên minh cùng lý nguyệt nha hiện tại không có gì chính sự mới gọi tới bọn hắn các loại thẩm phong khôi phục không sai bị lắm giang thiên minh cũng mang theo lý nguyệt nha tại tô hàng truyền hình điện ảnh căn cứ cảnh điểm đi l n g vòng cũng coi như không hồng công một chuyến bất quá các loại thẩm phong tốt phía trước đã nói muốn chạy đến hết hí cái kia vài tên diễn viên cũng đã chạy tới trương an cùng triệu mục muốn cho hết hí diễn viên an bài bội diễn thẩm phong liền tính toán khôi phục cũng không cách nào lại bổi giang vãn v những cái này hết h í diễn viên cũng không có thẩm phong cùng giang vãn vãn loại kia một lần qua quay t r ụ tốc độ các loại bọn hắn đem h ổ i diễn đều đ ổ i xong đoan chừng khẳng định phải nửa tháng c ấ t bước tiếp qua nửa tháng giang vãn vãn cũng liền nên lộ ra mang thai rất khả năng liền bất tiện lại quay phim trong lúc nhất thời thẩm phong còn cảm thấy rất phiền m u ộ n trách tỷ phu còn cảm thấy không thoải mái giang thiên minh nhìn đến thẩm phong sắc mặt rất không thích hợp liền nghi ngờ hỏi thẩm phong cùng giang vãn vãn đem sự tình cùng giang thiên minh nói đơn giản một chút giang thiên minh suy nghĩ cân nhắc cuối cùng nhìn qua thẩm phong cùng giang vãn vãn phải cố vấn hai người các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ một chút thần phong gật gật đầu ngươi nói ý của ta là kịch tổ một lần liền chỉ có thể đập một tổ thì sao chính là không thể hai tổ đồng thời đập sao có thể là có thể giang v ă n vãn nói ra nhưng rất khó à đầu tiên chuyên nghiệp thiết bị liền phải lại đến một bộ tiếp theo ánh đèn phục hóa đạo thậm chí đạo diễn các loại nhân viên công tác cũng phải lại chiêu một đám vương hiệu trưởng lần này kịch tổ c h ù bị vốn là có chút vội vàng người tay cùng thiết bị đều không quá giàu có nghĩ một lần đập hai tổ thật khó khăn giang thiên minh vừa nghe liền vỗ tay một cái ta còn tưởng rằng không thể một lần đồng thời đập hai tổ đâu có thể lời nói cái này căn bản liền không gọi sự tình a không phải là không có thiết bị cùng người tay sao để ta giải quyết liền được nói xong giang thiên minh liền đánh cái điện thoại đi ra ngoài giang vãn vãn còn tưởng rằng hắn muốn tự móc tiền túi giải quyết những cái này vấn đề đâu nàng đang muốn nói vương thuận hân vì làm những cái này bỏ ra gần mấy ngàn vạn cái này tiền giang thiên minh một người khả năng không đủ sức thời điểm liền nghe giang thiên minh đối với điện thoại nói ra cha ta tỉ đ ị a ảnh gặp điểm tình huống khả năng còn phải lại tiêu ít tiền ngươi lại cho tài trợ điểm thôi đúng đúng đúng chính là tống huyền cái tia bộ phận muốn bao nhiêu a giang thiên minh nhìn về phía giang văn vãn liền nhìn đến giang v ă n vãn dựng lên cái ba ý của nàng là ba nghìn vạn cất bước giang thiên minh gật gật đầu hướng về phía điện thoại nói ra ba cái ơ ca giang văn vãn thuận tiện ngươi không phải nhận thức minh lôi giải trí tổng giám đốc sao có thể hay không từ hắn nơi đó muốn điểm người đến hỗ trợ nhà thỉnh bao nhiêu người liền thỉnh bọn hắn nơi đó một cái kịch tổ thôi giang thiên minh treo điện thoại sau đó cười hh nói tỉ giải quyết giang vãn vãn mắt nhìn thầm phong thầm phong lại nhìn mắt giang văn vãn giang đạo lý hắn cùng giang vãn vãn còn thật sự đều không nghĩ tới có thể như vậy giải quyết vấn đề này bốn vạn ác tư bản chủ nghĩa giang vãn vãn nhỏ giọng lầm bầm một câu nói thật nàng cùng thẩm phong cho dù là gần nhất nhân khí rất không tệ có thể bởi vì tiếp thông cáo không coi là nhiều cho nên thu nhập kỳ thật tại ngành giải trí cũng không tính là nhiều so với những cái kia đại thương nhân liền càng kém xa qua không có vài ngày một chiếc xe buýt liền lôi kéo một xe thiết bị cùng kịch tổ nhân viên công tác đến sở tiệu đi ô làm vương thuận luôn nhìn đến đám người này thời điểm kém chút nữa không có cùng bọn hắn đánh đứng lên nơi này là chúng ta bao sợ tiệu đi ô chúng ta trả tiền các ngươi không thể tới vẫn là giang vãn vãn cùng thẩm phong kéo lại vương thuận hân cho vương thuận hân giải thích một chút bởi vì chúng ta sợ sau đó vãn vãn lộ ra h o à i ảnh hưởng quay trụ cho nên liền lại tìm người tài trợ một chút mua một bộ thiết bị thỉnh cái chuyên nghiệp kịch tổ đến hỗ trợ khắc khai mở một cái tổ đồng bộ quay trụ tranh thủ tại trong nửa tháng đem chúng ta còn lại hí đều sát thanh thẩm phong nói ra vương thuận hân dùng nhìn quỷ một dạng ánh mắt nhìn xem thẩm phong cùng giang vãn vãn các ngươi là ngày nào bắt đầu tìm người vài ngày trước a giang vãn vãn nói ra vài ngày trước tìm đến nhiều như vậy người là a ngươi có biết hay không ta cái này kịch tổ người là gom góp hơn mấy tháng mới gom góp đi ra biết do a cái kia ngươi biết ý vị này cái gì sao vương thuận hân nhìn qua giang văn vãn giang vãn vãn khiêu mi có nghĩa là ngươi đ ầ n vương thuận hân vương thuận hân cái này muốn là tại trường học bên trong ngươi đã bị ta ném tới thao trường phạt đứng giang vãn vãn rất muốn nói cái này muốn là tại trường học bên trong chờ ta bị phạt đứng thời điểm xe của ngươi bên trên liền bộ đầy văn khóa nhưng cuối cùng căn cứ tôn sư trọng đạo tính cách thiện tâm giang vãn vãn vẫn là không nói ra miệng kỳ thật giang vãn vãn biết do vương thuận、hân、ý tứ v ư ơ mà thẩm phong cùng giang văn văn nói bọn hắn tại trong vòng vài ngày tìm đến như vậy một cái chuyên nghiệp kịch tổ cái này tại vương thuận hân nhìn đến lên giá kinh phí khẳng định là một bút giá trên trời khoản tiền lớn cho nên vương thuận hân là đang khiếp sợ tại thẩm phong cùng giang vãn vãn tiêu xài Khi thật chúng ta muốn tài trợ còn có chút nhiều còn lại tiền trước tiên có thể cho ngài dùng đến lúc đó điện ảnh lợi nhuận đ ừ n g quên chia hoa hồng liền tốt giang vãn vãn còn nói thêm các ngươi đều mua một bộ chuyên nghiệp thiết bị mời được như vậy một đám chuyên nghiệp kịch tổ đến có thể còn lại nhiều ít tiền a vương thuận hân không cho là đúng nâng trung trà lên uống một hớp hơn hai h ớ c a vương thuận hân một ngụm nước thẳng tắp phun tại đối diện trần đạo trên thân trần đạo lau đen mặt ta không thích uống trà long tĩnh lần sau đổi đại hồng bảo được hay không chứ ba trăm bốn mươi b ố một hơi đánh mười hai cái chứ ba trăm bốn mươi b ố một hơi đánh mười hai cái kịch tổ cùng thiết bị đến thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng liền lại lần nữa bắt đầu quay phim kỳ thật muốn đập còn không chỉ là bọn hắn hai người đối thủ hí còn có rất nhiều giang vãn vãn và những người khác đối thủ hí cho nên muốn toàn bộ đập xong hay là muốn tiêu tốn chút thời gian vì cam đoan quay t r ụ m chất lượng trương an đem nguyên bản kịch tổ quay t r ụ m nhiệm vụ đều giao cho triệu mục tới quản lý h ắ n tức thì tự mình đến đến m ớ i tổ chỉ huy lại cục không thể không nói nhà có một lao như có một bảo lời này là thật không sai mặc dù cái này kịch tổ không hiểu do làm kịch bản Cũng chụp cái không hiểu nhiều bộ này hí quay chủ quá trình, nhưng trường ăn này kinh nghiệm phong phú lớn đạo diễn dẫn hiểu hí phú phía tại dưới, quay quá đầu bộ là đạo vương ẫ n nhẹ nhóm liền để cho quay chủ công là vào rất tác cho chụp đi để đạo. quay quý v thuận hân tại vừa chụp ảnh ngày đầu tiên cũng tại mới tổ bên này tàn bộ tàn bộ sau đó hắn liền nhìn đến có hai cái người trẻ tuổi một nam một nữ tại kịch tổ bên cạnh nói chuyện phiếm một bên nói chuyện phiếm một bên liếc mắt đưa t ì n h còn lẫn nhau uy đối phương ăn đồ vật cái này nhìn vương thuận hân cảm thấy rất không vừa mắt hắn coi như hiệu trưởng bản thân liền thuộc về loại kia tương đối nghiêm cần cổ giả xưa nay liền không quen nhìn có học sinh tại đã học trình bên trong m à cá không quen nhìn có người ở trong công tác phân tâm liên càng đừng đề cập cái này hai tại kịch tổ bên trong nói yêu thương cái này kịch tổ những người khác nhìn xem đều rất nghiêm túc làm sao trà trộn vào đến như vậy hai cái mang hỏng bầu không khí h ắ n c a o mày nâng cao cái eo một mặt nghiêm túc đi tới đang đứng ở sở tựu i đi ô c h u n g quanh chơi lý nguyệt nha cùng giang thiên minh bên người nghĩa chính luôn từ hướng về phía hai người khiến trách hai người các ngươi có thể hay không h ả o h ả o công tác chúng ta bỏ ra tiền mời các ngươi kịch tổ người qua tới không phải mời các ngươi tại chỗ này nói chuyện yêu đương có thể hay không nghiêm túc một điểm lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đồng thời nháy một chút con mắt đang tại lúc này t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn vừa đúng đập xong một cái hí đi đi qua ai các ngươi nhìn đến a ta còn muốn lấy có dành cho ngài dẫn tiến một chút đâu vương hiệu trưởng vị này là giang thiên minh ta đường đệ hắn ba ba chính là phía trước cho ngươi tài trợ vị kia lần này chúng ta thiết bị còn có kịch tổ cũng là hắn ba ba dùng tiền t h ỉ n h giang vãn vãn cho vương thuận hân giới thiệu nói vương thuận hân vương thuận hân khỏe miệng tại run dậy hắn nhiều hy vọng hiện tại hắn là tại dùng hẹ chặt phát tin tức ít nhất còn có thể rút về một chút khỏe miệuất n ử này vương thuận hân mới lại hướng về phía lý nguyệt nha cùng giang thiên minh nói ra các ngươi có thể hay không nghiêm túc một điểm hảo hảo nói chuyện yêu đương cái này truyền hình điện ảnh căn cứ cảnh điểm nhiều như vậy đẹp mắt địa phương nhiều đi hà tất tại như vậy cái không có tư tưởng địa phương tại chỗ này chỗ nào nói đi xuống yêu đương đến ta mang các ngươi hảo hảo đi dạo cho các ngươi để cử mấy cái phong cảnh không sai địa phương c a m đoan có thể cho các ngươi thỏa mãn nói vương thuận hân liền mang theo giang thiên minh cùng lý nguyệt nha đi n ằ m đảo mắt lại đi qua hơn m ư ơ i ngày tại thẩm phong cùng giang vãn vãn cực cao diễn kỵ hai người đối thủ hí cũng tốt và những người khác đối thủ hí phần diễn cũng tốt cuối cùng là toàn bộ sát thanh kỳ thật nếu để cho giang vãn vãn chính mình đến bình phán lời nói nàng cảm thấy nàng rất nhiều màn ảnh còn có tiến bộ cùng đánh bóng không gian nhưng nếu như muốn đã tốt muốn tốt hơn làm được hoàn mỹ lời nói đoán chừng tiếp qua hai ba tháng đều chưa hẳn có thể đọc xong giang vãn vãn thật sự đợi không được lúc kia đem nên đập bộ phận đều đọc xong xác định tại kịch tổ bên này không có cái khác sự tình sau đó t h ầ m phong cùng giang vãn vãn liền trở về trung hải thị đến nỗi lý nguyệt nha cùng giang thiên minh hai người này sớm đã đi chạy tới tiếp tục lái xe lưu lạc thiên a i trở lại trung hải thị ngày đó. trung hải thị còn lâu ngày không gặp rơi xuống trận tuyết hiện tại đã tới gần cửa hải cuối năm trận này không lớn không nhỏ tuyết ngược lại là cho trung hải thị tăng thêm không ít ăn tết bầu không khí nhất là trên đường phố cùng với một chút phồn hoa khu buôn bán đều treo lên đèn lồng các loại mang có ngày lễ bầu không khí đồ vật tại tuyết trắng bao trùm phía dưới càng lộ vẻ niên vị m ư ợ i phần về tới trung hải thị t h ẩ m phong chức mang theo giang v ã n v ã n đi một chuyến phía trước đi qua nhà kia tư nhân bệnh viện lại cho giang ván ván kiểm tra một chút thân thể xác định giang ván ván thân thể không có vấn đề trong bụng hải tử cũng không có gì vấn đề sau đó thần phong nhẹ nhàng thở ra từ khi hắn phát số hắn liền lão lo lắng vãn ca đoạn thời gian kia có thể hay không vội vàng thân thể xảy ra vấn đề còn tốt nhà hắn vãn ca vẫn tương đối cường hãn bác sĩ khả năng là nhìn ra thẩm phong lo lắng giang vãn vãn còn đặc biệt cùng thẩm phong khai báo một câu liền ngươi con dâu bây giờ thân thể t ố chất bình thường thể chất kém chút nữa người ba cái phía dưới đều chưa hẳn có thể gần nàng thân năm cái phía dưới đều không nhất định là đối thủ của nàng giang vãn vãn vừa nghe liền thờ giải tuế nguyệt thúc người lao nhà ta năm đó đều là đánh mười cái bác sĩ an ủi đừng quá khổ sở chờ ngươi hải tử sinh hạ đến, đến lúc đó lại cộng thêm ngươi ngươi đánh mười cái hai n g ư ờ i hải tử một người đánh một cái giang vãn vãn thâm dĩ vi nhiên gật đầu sau đó qua mười mấy giây đồng hồ nàng mới chừng trong mắt nhìn về phía bác sĩ hai hai hai hai h ả i tử là a bác sĩ buồn bực nhìn qua giang văn vãn phía trước không có người cùng ngươi nói qua ngươi hỏi là s o n g bảo thái sao giang văn vãn nàng nhìn về phía thẩm phong thẩm phong cũng đang nhìn nàng hai người riêng phần mình ngu ngơ một lát sau đ ố n g nhiên liền đều ôm nợ nụ cười cười tặc kéo kéo vui vẻ bác sĩ nhìn xem hai người này do dự sau nửa ngày cuối cùng vẫn là không có cho khoa tâm thần đánh điện thoại đường về nhà bên trên lần này giang vãn vãn không có che giấu trực tiếp đem s o n g b ả o thai tin tức lần lượt nói cho tô hiến giang chiết đường bình thẩm triệu quốc lâm thị còn có nàng phía trước lục tiết mục mấy cái tổ h ẹ c h ặ t b ấy trong bầy mọi người nao h nhao phát ra chúc mừng giang vãn vãn trên mặt cũng vẫn là vui sướng hài lòng biểu lộ chờ đến biệt thự thầm phong ngừng t ố t xe hai người tay cầm tay trở về nhà giang vãn vãn tay cầm cao cao một bên giao a dao một bên còn hạnh phúc cười nói phong tử dĩ nhiên là xong bào thai a về sau chúng ta phải có hai cái bà bảo, bảo muốn là hai người nam hải chúng ta liền kêu hắn đại hổ cùng nhị hổ hai cái nữ hải liền kêu đại nữ cùng nhị nữ một nam một nữ liền kêu hổ tử cùng nữ nữ ngươi cảm thấy như thế nào chỉ bằng giang vãn vãn có thể cho cậu gọi là gọi nheo nheo ngữ bức bánh n ô lên tên tiêu chuẩn nàng không có đem con lên tên là cậu thựa thẩm phong liền rất đủ hài lòng giang vãn vãn còn cười tủm tìm nói kỳ thật ta nguyên lai cũng không có cảm thấy có hải tử như thế nào nhưng từ khi bụng càng ngày càng chìm ta lại càng đến càng cảm thấy giống như có thể có cái thuộc về chúng ta hải tử cũng rất tốt ngươi lâu phong tử sắp trở thành hai cái hải tử phụ thân ngươi có cái gì ý ngh thần phong cười ô m rất là sung sướng giang văn vãn kỳ thật ta nguyên lai cũng không có cảm thấy có hải tử như thế nào nhưng bởi vì cái này là cùng ngươi hải tử cho nên ta cũng cảm thấy rất vui vẻ rất vui vẻ giang v ă n vãn cười hắc hắc đ ỗ n g nhiên con mắt lại là một chuyện đều nói hải tử là tình yêu kết tinh cái kia chúng ta hải tử nếu không liền kêu thẩm kết tinh vãn ca ngươi có thể mang thai hai cái thần phong nhắc nhở giang v ă n vãn gật gật đầu lại thâm sâu tư suy tính nhiều lần phỏng đoán lấy hải tử là tình yêu kết tinh những lời này cuối cùng quyết đoán vỗ tay một cái quyết định lão nhị gọi thẩm kết tinh cái kia lão lại đâu gọi thẩm thẩm phong thẩm phong hắn mắt nhìn giang vãn vãn bụng tự đ ấ y lòng hy vọng hai cái này hải tử có thể di chuyển giang vãn vãn nhan trị cùng thể chất nhưng ngàn vạn đường di chuyển nàng a iq u y chứ ba trăm bốn mươi năm người bị hại chứ ba trăm bốn mươi năm người bị hại khoảng cách ă n tết i còn còn mấy thiên đường bình cùng thẩm triệu quốc đã bị tô yến cùng giang chết nhận được bọn hắn trong nhà đi ban ngày thời điểm bốn vị này liền đến thẩm phong cùng giang vãn vãn tiểu biệt thự ngoài miệng nói là tới chiếu cố giang vãn vãn kỳ thực là tới ăn trực giang vãn vãn hiện tại cũng là qua bên trên danh xứng với thực công chúa sinh hoạt mỗi ngày y đến đưa tay cơm đến há miệng qua so heo đều thoải mái đương nhiên thể trọng cũng tại đi từ từ dâng đi lên từ bên ngoài cùng tần thanh nghỉ phép trở về lâm tỷ nhìn thấy bây giờ hơi hơi béo phì giang vãn vãn sau cũng là thở dài giang vãn vãn nhìn xem lâm tỷ cái kia không quá thân mật ánh mắt tội nghiệp chỉ chỉ chính mình bụng lâm tỷ nhìn tại bụng của ngươi bên trong hải t ử phân thượng trước bông u thang ngươi giang vãn vãn cười lâm tỷ chờ ngươi sinh xong hải t ử làm xong trong tháng ta sẽ tự mình đốc xúc ngươi giảm béo đến lúc đó một tháng khôi phục không đến nguyên lai、like、thể trọng lời nói ngươi liền chờ ta mạ quỷ thêm luyện a giang vãn trong nhà nằm vài ngày mắt thấy còn muốn vài ngày mới có thể ăn tết giang vãn vãn liền lại lên chơi tâm phong tử nếu không chúng ta quay về thanh lưu huyện một chuyến thầm phong kiêu mi ngươi trở về có cái gì muốn nhìn sao quay về trường học nhìn xem có được hay không thầm phong cũng biết giang vãn vãn là ở nhà nín hỏng liền muốn đi ra ngoài tìm địa phương vung lòng một chút thầm phong liền đồng ý hắn lái xe mang theo giang vãn vãn trở về một chuyến thanh lưu huyện tìm được lúc trước bọn hắn cùng một chỗ bên trên cái kia chỗ tiểu học lúc trước tiểu học hiện tại đã sửa chữa tốt hơn nhiều nguyên bản cục gạch đáp thao trường đã đổi thành cao su đường chạy cụ nát lầu nhỏ cũng một lần nữa sửa chữa lại một lần nhìn qua rực rỡ hẳn lên cửa trường học còn treo lấy hai t r ư ơ n g sâu sắc ảnh chụp còn rất mới thần phong cùng giang vãn vãn đi qua vừa nhìn phát hiện cái này hai ảnh chụp dĩ nhiên là bọn hắn mặt trên còn có một nhóm c h ữ đại thanh lưu c h ấ n thí nghiệm tốt nghiệp tiểu học nhân vật kiệt xuất thần phong giang vãn vãn chúng ta tiểu học đại khái cũng là thật sự tìm không ra cái gì nổi danh học sinh đều đem hai ta phụ lên giang vãn vãn cười t ù n tìm nói thần phong đưa tay sờ sờ giang vãn vãn cái mũi muốn nói nổi danh còn có mấy cái có thể có nhà ta vãn ca nổi danh đương nhiên là có cũng giang vãn vãn ra vẻ trầm tư suy nghĩ thật lâu cuối cùng lắc đầu nói ra tốt ta khả năng còn thật không có nhìn đến nàng cố ý khoe khoang sắc mặt thẩm phong lại ngắt mặt của nàng một chút giang vãn vãn h ờ n rỗi t r ừ n g thẩm phong một mắt sau đó lại nhìn lấy trường học có chút t i ế c nối u nói đáng tiếc bây giờ là nghỉ đông cũng không thể đi vào nhìn xem ta còn muốn lấy nhìn xem có thể hay không tìm được nguyên lai、like、chúng ta đi học cùng một chỗ ngồi cái kia cái bản học đâu phía trên kia còn có người cho ta h o a hoạn n g h e giang vãn vãn có chút tiếp nối ngữ khí thẩm phong ôm nàng đi tới cửa trường học sau đó vô vô lại môn mặc dù là nghỉ định kỳ Cái này, trường học cũng có thể có người ở thủ vệ mới này trường thể thủ ở vệ lão Quả qua sau tuổi nhiên. Thần phong lên liền nhìn Thầm thật vài cái lên cửa sau đó, liền thật sự có cái gõ cửa có l sự đó, đại gia từ nhà kế bên kế đi ra. Lão đại gia ra. Lão cầm trong tay một cuốn sách đeo láo kính viết thị vừa đi lộ còn ở một bên đọc sách đi tới cửa cũng không có làm sao ngẩng đầu liền mở miệng hỏi làm cái gì à không biết hiện tại tại trường học n g h ỉ sao nhìn đến cái này lão đại gia giang vãn vãn biểu lộ vậy mà k h e giật mình lưu lưu lão sư lão đại gia nghe được giang vãn vãn thanh n m sách trong tay bỗng nhiên rơi trên mặt đất hắn run dậy ngầm đầu tháo xuống lao kính v i ế thị t nhìn về phía ngoài cửa t h ầ m phong cùng giang vãn vãn các ngươi làm sao tới lão đại gia thanh n â m đều run lên vừa nhìn thật sự là lưu lão sư giang vãn vãn trên mặt biểu lộ liền càng cao hứng lưu lão sư ngài còn nhớ rõ ta nha ai lão sư ngươi đi làm cái gì giúp chúng ta khai mở một chút mua nha giang vãn vãn lời nói đều còn chưa nói xong liền nhìn đến lão đại gia lưu lão sư bỗng nhiên vắt chân lên cổ chạy trốn hắn nâng lên đặt ở nhà kế bên, bên cạnh một cái xe đạp vội vội vàng vàng đem chiếc xe mang tới nhà kế bên, bên trong sau đó lại đem nhà kế bên môn con chết ở phía trên liên tiếp bên trên vài cái khóa xác định nhà kế bên môn đã đóng kỹ sau đó lưu lão sư mới giống như là nhẹ nhàng thở ra bình thường lại run rẩy về tới trường học trước cổng chính cho thẩm phong cùng giang vãn vãn mở đại môn giang vãn vãn nhìn xem lưu lão sư nhịn không được hỏi lưu lão sư ngài vừa rồi tại làm cái gì ngươi nói ta tại làm cái gì không đem xe ẩn núp đi chớ ngươi cho ta xe bộ vòng khóa sao lưu lão sư trừng mắt giang vãn vãn nói ra Ván Ván. giang vãn lưu lão sư ta đều như vậy lớn người còn có thể làm ngây thơ như vậy sự tình sao sẽ lưu lão sư nói đặc biệt khẳng định ta xem các ngươi tống nghệ người cái này t i ể u ni tử so nguyên lai、like、còn muốn hỏng giang văn vãn kỳ thật giang văn vãn cũng không nghĩ tới bây giờ đang ở trường học canh cổng lão đại gia vậy mà sẽ là vị này lưu lão sư hắn chính là năm đó vòng hòa án người bị hại xe đạp bên trên bị giang vãn vãn bên trên trên cái vòng khóa chuyển hương kỳ thẳng xui x ẹ o lưu lão sư nói cho thẩm phong cùng giang văn vãn hắn mấy năm trước liền về hưu về hưu sau đó rảnh rỗi cũng không có việc gì liền lưu tại trường học nhìn đại môn giết thời gian từ khi năm nay t h ầ m phong cùng giang vãn vãn tại trên mạng hòa sau đó bọn hắn tiểu học cũng một lần trở thành không ít truy tinh người ngắm cảnh cảnh điểm thậm chí còn có không ít người đang h ỏ i thàm vòng khóa sự kiện nhân vật chính đến cùng là vị nào lão sư nghĩ lấy cái ký tên ta một mực cần sâu thân cùng danh lười nhác phản ứng bọn hắn lưu lão sư n h a o mắt lại chậm dãi nói ra đối với ta để nói cái kia vẹn vẹn chỉ là học sinh bình thường một hồi phổ thông trò đùa dai thôi căn bản không có để ở trong lòng giang vãn vãn mắt nhìn bị khóa cùng ngân hàng kim khố một dạng nhà kế bên môn nhìn đến giang vãn cái kia không tin ánh mắt lưu lão sư có chút l nói sang chuyện khác nói khúc bất quá các ngươi minh tinh hẳn là cũng rất bận à, làm sao còn có không quay về tiểu học đến nhìn một chút vốn là rất bận bất quá ta gần nhất mang thai liền không có tiếp quá nhiều công tác giang vãn vãn nói ra lưu lão sư vừa nghe lời này lại túi đầu nhìn nhìn giang vãn vãn bụng sau đó không nói gì quay người lại tản bộ trở về nhà kế bên đem trên cửa kia khóa đều mở ra sau đi vào cửa phòng tìm kiếm một trận cuối cùng cho giang vãn vãn cầm cái hâm nóng n ú c ních nước cấm túi đi ra bưng lấy ấm áp bụng đã hoài thai cũng không biết xuyên dày điểm gần nhất thiên nhiều lạnh a giang vãn vãn không có nói chính mình mặc quần á tuyệt không lạnh chỉ là nhận lấy lưu lão sư đưa tới nước cầm túi n â n g tại trong ngực cười nói tiếng cảm ơn lưu lão sư vẩy v ẫ y tay được rồi được rồi ít cùng ta trang khách khí ngươi cái gì đức hạnh ta trong lòng còn không có đếm sao đi trường học bên trong nhìn xem a đưa chìa khóa cho các người muốn đi chỗ nào đi dạo liền đi chỗ nào đi dạo ta cái này lao cánh tay lao chân liền không cùng các ngươi tàn bộ nói lưu lão sư lại cho thẩm phong một chuỗi chìa khóa thẩm phong cười tiếp nhận cũng nói tiếng cảm ơn a ngươi tiểu tử này nhìn xem cùng nguyên lai、like、một dạng trung thực bất quá cũng thay đổi không ít nhà lưu lão sư thật sâu nhìn thầm phong một mắt rất có tiền đồ không sai lão sư ta so với hắn danh khí lớn nha ngươi vì cái gì không khen ta có tiền đồ giang vãn vãn lập tức cảm thấy có chút không công bằng lưu lão sư trắng giang vãn vãn một mắt ngươi cho rằng ta khen hắn có tiền đồ là bởi vì hắn có danh tiếng sao ta khen hắn là bởi vì ta biết do hắn hiện tại hiểu nhiều lắm năng lực lớn hắn mấy phút giải cao số sẽ nhiều như vậy ngoại ngữ có thể cùng lao cờ vương lý học h i ể u đánh cờ ngươi đi sao làm sao không được đánh cờ ta vẫn là có thể giang vãn vãn hừ một tiếng sau đó thanh em lại nhỏ xuống chính là không nhất định có thể thắng mà thôi lưu lão sư không có phản ứng n à n g quay người liền trở về nhà kế bên thần phong cũng kéo lại giang văn vãn vừa cười vừa nói t ố t chúng ta cũng đi a cùng một chỗ đi xem chúng ta tuổi thơ chương ba trăm bốn mươi sáu chúc ngươi quãng đời còn lại bình an vui sướng chương ba trăm bốn mươi sáu chúc ngươi quãng đời còn lại bình an vui sướng thần phong cùng giang v ă n vãn đi ở trong sân trường dẫm tại đổi mới qua cao su đường chạy bên trên giang v ă n vãn trên mặt tràn đầy cảm khái ta nhớ được năm đó nơi này phố đều là cục g ạ đâu đường chạy cũng là lao sư tùy tiện họa b ạ c tuyến siêu siêu vẹo có một viên gạch còn lồi ra đến ta nhiều lần từ nơi đó chạy đều kém chút nữa ngã sấp xuống thần phong cười lôi kéo giang v ă n v ă n đi tới một cái góc nhỏ đại khái là tại nơi này địa phương là a đúng đúng đúng chính là nơi này có một ngày ngươi ở nơi này ngã ba bốn lần đem ngươi cho t ứ c giận nhất định phải lôi kéo ta đem cái tia cục gạch cho ma bình thần phong c h ậ m g i i nói lúc đó bên trên thể dục hóa hai t ử khác đều tại tự do hoạt động liền hai ta ngồi sổn cái này xóa x ì n h một người cầm lấy một tảng đá tại mài cục gạch lao sư hỏi chúng ta tại làm cái gì ngươi nói muốn đem cục gạch ma bình lao sư liền cơi ngươi nói chiếu ngươi như vậy mài chờ ngươi tốt nghiệp đều mài bất bình giang văn vãn cười đ ồ n ý lúc đó ta còn rất có trí khí đâu nói ta tốt nghiệp còn có học đ ệ học muội học đ ệ học muội tốt nghiệp còn có mới học đ ệ học muội đệ đệ muội muội vô cùng tật cũng sớm muộn có thể đem cục gạch cho ma bình lúc đó lao sư còn khen ta là đương đại ngu công đâu nói đến đây giang văn vãn giống như là nhớ tới cái gì đ ỗ n g nhiên vuốt chính mình cái cầm lầm bầm nói lúc đó lao sư có ý tứ là không phải đang mắng ta khờ thần phong bất đắc dĩ nhìn xem giang văn vãn hai đời ngươi có thể tính suy nghĩ minh bạch tính toán đều nhiều năm như vậy Ta đại nhưng â n có đại l ợ liền Giang không văn vãn so đo. vẩy với thật a y bất t quá ể dục có gạch cho lao là liền sai, qua sư người như vẫn không giống không ngày săn bằng, giúp vài h ta t đem là lao một thật cái hảo lao sư. Nhưng sư. ra là bởi vì hiệu trưởng đi ngang qua nơi này lúc cũng đấu vật cho nên thể dục lao sư mới đem cái kia khối gạch xúc t h ẩ m phong nói ra giang văn vãn nàng nhìn về phía t h ẩ m phong phong tử cái này đều tám trăm năm ngươi làm sao còn nhớ rõ rõ ràng như vậy thậm chí còn biết rõ ta không biết nội tình thần phong cười ô n giang văn vãn kỳ thật càng là không có cách nào lao tới tương lai lại càng là dễ dàng hoài niệm đi qua tuần hoàn những ngày kia ta n h ả m chán thời điểm liền sẽ quay về chúng ta phía trước cùng một chỗ sinh hoạt qua địa phương có thời điểm còn có thể mang theo ngươi cùng một chỗ đến ta nhớ được có đoạn thời gian ta liền đặc biệt ưa thích quay về trường học sau đó ngăn lại mỗi cái lao sư hỏi năm đó chúng ta cùng một chỗ trải qua những sự tình kia có một số việc ta kỳ thật đều quên nhưng lão sư còn nhớ rõ cũng có chút là lao sư không nhớ rõ ta vừa nói bọn hắn mới nhớ tới t h ẩ m phong c h ậ m g i i nói n h i ề u nghe bọn hắn nói một chút ta cũng liền không thể quên được trước kia sự tình nghe thần phong lời nói giang vãn còn cảm thấy có chút ít thương cảm kỳ thật phong tử tám trăm năm cẩn thận vừa nghĩ là thật thật khó khăn luộc mỗi ngày tái diễn cùng một ngày cũng là một kiện rất b u ồ n h ẻ rất dễ dàng để cho người tan vỡ sự tình á nhưng p h o n g tử vẫn là lột xuống sau đó dùng hoàn mỹ nhất tư thái cùng nàng tại cùng một chỗ thầm phong đoán được giang vãn vãn đang suy nghĩ gì thấp giọng tại giang vãn vãn bên thai nói ra vãn ca kỳ thật có thể kinh lịch cái k i a tám trăm năm ta còn cảm thấy rất hạnh phúc nếu như không có cái k i a tám trăm năm ta khẳng định không thể giống như bây giờ đem ngươi chiếu cố như vậy tốt nếu như ta chịu điểm tội liền có thể để cho ngươi biến đến hạnh phúc k h o i hoạt rất nhiều lời nói lại đem ta quan mấy trăm năm cũng không cái gọi là ngâm、miệng. giang vãn vãn đưa tay bưng kín thẩm phong miệng lại chừng thẩm phong một mắt gần sang năm mới có thể hay không không muốn nói hưu nói vợ ư n g còn có n g ư ơ i quên phía trước n g ư ơ i cảm mạo thời điểm ta đã nói với n g ư ơ i cái gì sao chúng ta đều muốn hảo hảo hiểu hay không t h ẩ m phong cười tủm tỉm gật đầu giang vãn vãn lúc này mới thả t h ẩ m phong hai người tiếp tục hướng trường học bên trong đi đến dẫm phải cao su đường chạy đi vào lầu dạy học phụ cận từ nhỏ bắt đầu t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liền một mực tại một cái trong lớp năm nhất, nhất ban năm thứ hai nhất ban năm thứ ba nhất ban mãi cho đến năm thứ sáu đến sơ trung đến cao trung kỳ thật cũng không phải bọn hắn tại chia lớp lúc đặc biệt cùng lao sư yêu cầu qua cái gì cái này đại khái thật sự chỉ là một loại rất đúng dịp rất đúng dịp d u y ê n phận đúng dịp đến đem hai người cột vào cùng một chỗ thật nhiều năm để cho nàng thành hắn thanh mai để cho hắn thành náng trúc mã cầm c h ì a khóa mở ra một gian phòng học môn giang vãn vãn một mắt nhìn lại trong phòng học bàn ghế sớm liền đổi thành mới cũng là bọn hắn lên tiểu học đã là mười năm trước sự tỉnh nhìn không tới quen thuộc bàn học giang vãn vãn còn cảm thấy có chút thất lạc nàng còn nhớ rõ nguyên lai、like、lên tiểu học lúc cái bản tương đối ít học sinh cũng nhiều cho nên bọn hắn khi đi học dùng đều là loại kia hai người chen lấn tại cùng một chỗ b à n gỗ vốn nam sinh hẳn là cùng nam sinh ngồi ngồi cùng b à n nữ sinh nên cùng nữ sinh ngồi ngồi cùng b à n nhưng bởi vì giang vãn vãn tính cách lúc đó dường như cũng không có mấy nữ sinh dám cùng giang vãn vãn một b à n đương nhiên nam sinh cũng không có mấy cái dám cho nên rất nhiều thời điểm đều là thẩm phong cùng giang vãn vãn phân đến một b à n tại khi đó giang vãn vãn đi học ưa thích đào ngũ thường cầm chìa khóa hoặc là dùng hết bút dầu bút tâm tại yếu ớt bản gỗ trên mặt cắt tới và tới có thiên giang vãn vãn phát hiện bình thường đi học nghiêm túc nghe giảng thẩm phong cũng b ắ thần phong lúc đó họa kỹ chỉ có thể nói tại học sinh tiểu học bên trong coi như không có trở ngại nhưng trình độ cũng không tính quá cao lại là dùng chìa khóa tại trên bàn gỗ khắc đồ vật họa đứng lên liền càng tốn sức cho nên nói lời nói thật tiểu cô nương kia hoặc nhiều hoặc ít khắc có chút trừu tượng nhưng giang vãn vãn lại một mắt có thể nhìn ra thầm phong khắc là nàng lúc đó thầm phong đỏ mặt nhìn nàng tựa hồ còn có chút ngượng ngùng nói ta ta không có làm tốt hoa xấu bất quá bất quá vẫn là chúc ngươi sinh nhật vui vẻ ngày đó giang vãn vãn thật sự thật vui vẻ nàng còn nhớ rõ lúc đó giang chết vội vàng gây dựng sự nghiệp không có gì thời gian chiếu cố nàng cùng tô hiến đêm hôm đó giang chết chỉ mua cái tiểu bánh ngọt cho nàng cũng không có bồi nàng ăn cơm liền đi ra ngoài xã giao vừa ra đến trước cửa giang chết còn này này nói không có cho nàng chuẩn bị tốt lễ vật về sau bổ trở về nhưng giang vãn vãn khi đó liền đặc biệt vui vẻ nói nàng hôm nay đã nhận được tốt nhất l ễ vật giang trích cùng tô yến còn tưởng rằng giang vãn vãn là ưa thích ăn loại kia t i ể u dáng tiểu bánh ngọt cho nên sau đó thường thường mua cho giang v ã n v ã n ă n nhưng bọn hắn không biết giang v ã n v ã n nói l ễ vật nhưng thật ra là t h ẩ m phong tiến đưa sau đó lớp đ ổ i chỗ ngồi thời điểm giang vãn vãn đều muốn sách cái kia cái bàn học cùng một chỗ đổi đến thay ca cấp thời điểm nàng đều lôi kéo t h ẩ m phong l é n lén lút lút đem cái kia cái bàn học đem đến mới trong lớp giang vãn vãn càng mướn càng cảm thấy hoài niệm cùng tiếc mới nhìn đến giang vãn vãn biểu lộ thẩm phong vãn ca, đi theo ta hắn lôi kéo giang vãn vãn một đường đi tới lầu dạy học đằng sau nhà kho dùng lưu lão sư cho chìa khóa mở ra nhà kho phía sau cửa giang vãn vãn liền thấy được trồng chất tại nơi này thật nhiều cổ xưa bàn ghế mà thẩm phong tức thì phi thường xe nhẹ chạy đường quen tại trong khố phòng lượn quanh một vòng cuối cùng từ trồng chất thành tiểu sơn cái bàn bên trong n ả y ra một cái bàn gỗ đánh tới trên bàn gỗ đất mặt đem đến giang vãn vãn trước mặt t h ẩ m phong mở ra điện thoại đ ẹ n tin chiếu vào trên bàn kia giang vãn vãn gom góp đi qua liền thấy được cái kia trên bàn gỗ khác một cái có chút chịu tượng tiểu nữ、hài. Thuế Nguyệt trên ở phía lúc ư ư u quá nhiều lại bụi n hổ bạm, mơ đ ờ n Cũng dấu vết. đó c h ta mơ g n g m tìm Nhưng liền như là đã từng Giang Vãn đã ộ trường mắt nhận học bên trong trường câu hỏi bọn hắn nói lao b à n học đều trồng chất tại nhà kho còn không có ném cho nên khi đó ta đã tìm được nó hắn nhìn qua giang vãn vãn Nhìn xem Giang Vãn Vãn hơi xem c ó c h ú t phát mắt, hồng hốc mắt, nhẹ nhàng đ ư a tay, thay n à n g b i ế n m ấ t khỏe mắt chảy nước mắt r a nước m ắ t tiếc hiện tại thời Đáng hiện gian không đ ố i k h ô n g có cách nào n đối với g ư ơ i nói câu kia sinh nhật kia vui câu vẻ, b ấ t quá. c hùng ú c còn ca. ngươi quáng bình an vui sướng, ta vẫn Trưng đời lại vui h ta 347,、hùng、hai tử cùng hùng giá trưởng chương 347, hùng hai tử cùng hùng trường. Tại trường học ba trăm n g đi ạ bốn m sau đó, t hùng ầ n phong c g i a n Vãn Vãn g l i ề n tử r ở về c a t r ư ờ n g h ọ c Có thể n h ì n đến g giá c t r ư a n g còn thân thiết hướng lưu lão sư một giọng nói bài bái nhìn qua thẩm phong cùng giang vãn vãn ly khai bóng lưng lưu lão sư lại tháo xuống mắt k í n h càng khái vớt vớt hai con người người này càng là tuổi tác lớn lại càng là dễ dàng hoài niệm lúc trước hôm nay nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn đến lưu lão sư trong lòng cũng cảm thấy rất xúc động ai thanh mai trúc mã nhiều tốt tu lưu lão sư thì thào nói quay người về tới chính mình nhà kế bên qua không đến mười giây đồng hồ lưu lão sư liền lại vọt ra rác cuốn họng hướng về phía đã khai ra đi thật xa ô tô hô lớn chìa khóa chìa khóa đưa t a còn tuốt giang vãn vãn cũng ý thức được chính mình giống như quên đem trường học cái k i a m ộ t nhóm lớn chìa khóa còn cho lưu l ã o sư vội vàng để cho thẩm phong lại đem xe mở trở về bằng không thì giang vãn vãn đoán chừng lưu l ã o sư cần phải bị nàng tức giận ra tầm lạnh không thể trở về đem chìa khóa còn cho lưu l ã o sư lại nói lời xin lỗi sau giang vãn vãn cùng thẩm phong mới lại lần nữa ly khai tiểu học sau đó bọn hắn lại lái xe đi sơ trung đi lòng vòng cuối cùng đem xe đứng tại sơ trung phụ cận một nhà, nhà hàng nhỏ bên cạnh hào vị nhà hàng là nhà này nhà hàng danh tự năm đó bên trên sơ trung thời điểm thẩm phong cùng giang vãn vãn cơm chưa bình thường đều là chính mình mang đến trường học có thời điểm không muốn ăn trong nhà mang cơm giang vãn vãn liền mang thẩm phong leo tường đi ra đến cái này hảo vị nhà hàng ăn cơm lúc đó nhà hàng lão bản là cái tuổi tắc lớn lao ra tử nói là chính mình cái gì đồ ăn đều sẽ làm bất quá hương vị đều rất bình thường nhưng ở lúc đó giang vãn vãn liền đặc biệt hưởng thụ tại chỗ này ăn cơm cảm giác hai người che phủ cực kỳ chặt chẽ đi tới trong nhà ăn đúng là ăn cơm buổi trưa một chút quán cơm nhỏ bên trong vẫn có vài bàn đang dùng cơm nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn tiền đến chủ tiệm gom góp qua tới hỏi nhị vị ăn điểm cái gì giang vãn vừa nhìn cái tiệm này l ã o bản đã không phải là năm đó cái kia tuổi tắc lớn lao gia tử nàng tùy tiện điểm hai cái đã từng yêu tại chỗ này ăn cơm đồ ăn chờ mang thức ăn lên thời điểm giang vãn vãn nhỏ giọng cùng thầm phong nói ra phong tử ngươi nói lao gia tử kia có phải hay không đã không có thầm phong cười cười lao gia tử chỉ là đem điếm chuyển nhượng mà thôi đi theo nhi tử đi nội thành hưởng thành phúc đi giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra nhìn tới nơi này ngươi tuần hoàn thời điểm cũng đã tới a ân thầm phong gật gật đầu bất quá điếm chuyển nhượng đi ra ngoài sau đó nơi này đồ ăn hương vị ngược lại là tốt chút ít nhất ta phía trước đến thời điểm còn cảm thấy ăn rất ngon hai người cười cười nói nói ở giữa chủ tiệm rất nhanh liền bưng lên hai người điểm đồ ăn giang vãn vãn nếm hai miệng như thế nào t h ầ m phong hỏi giang vãn vãn biểu l ộ nghiêm túc thưởng thức một chút cuối cùng ủy khuất bệ miệng ta quên lão gia tử năm đó làm đồ ăn là cái gì vị cũng không biết đến cùng là bây giờ ăn ngon chính là ăn ngon bất quá dù sao đều không có ngươi làm ăn ngon đều do phong tử đem nàng khẩu vị dưỡng kèn ăn mụ mụ ta muốn ăn cái kia thỏa đáng giang vãn vãn kẹp lên một khối giấm đường sương sườn tính toán ăn hết thời điểm bên cạnh cái bàn đ ỗ n g nhiên chuyển đến một đạo h à i t ử bén nhọn thanh âm giang vãn vãn cùng thẩm phong quay đầu nhìn lại liền gặp được một cái bốn năm tuổi tiểu nam hải đang chỉ vào bọn hắn trên bàn giấm đường sương sườn cùng tiểu nam hải một bàn còn có một nam một nữ hai vợ chồng nam nhân nghe tiểu nam hải kêu to cũng trở thành không nghe thấy tiếp tục vùi đầu ăn cơm mà nữ nhân tức thì nhữ mày vỗ tiểu nam hải một chút nói ra vừa rồi điểm đồ ăn thời điểm hỏi ngươi có hay không nghị ăn g ấ m đường sương ngươi nói không ăn hiện tại hô cái gì hô tamunan tamunan kết quả tiểu nam hải thanh âm lại càng lúc càng lớn cùng khóc lóc gom sòm một dạng vung vẩy lấy tay chân hoa hoa hô to lên bên cạnh một cái khác bàn ngồi một cái mang mắt kính điểm đạm nho nhã tiểu mội tiểu nam hải đại động tác một chút liền nệ n đến tiểu mội phía sau lưng tiểu mội quay đầu lại mắt nhìn tiểu nam hải sau đó hướng về phía nam hải phụ mâu nói ra ngài tốt có thể hay không quản tốt còn của các ngươi mặt khác nơi này là nơi công cộng hắn như vậy l à to cũng quá không lễ phép các ngươi không chế náo chúng ta ăn cơm còn lại náo đâu cái này phía trước nãy giờ không nói gì nam hải phụ thân bỗng nhiên liền ngầm đầu lên hắn trừng mắt liếc điểm đạm nho nhã tiểu mội ngựa khí rất bất hữu thì nói ngươi chỗ nào đến như vậy nhiều chuyện lông còn chưa mọc đủ còn thay người k h á c quản hải tử ai mà không từ hải tử tới ai làm hải tử thời điểm không có n o qua cùng cái hải tử so đo nhiều như vậy ngươi hại không e lệ à. ngại náo liền chặn lên chính mình lỗ thai đi nam hải phụ thân lời nói để cho điểm đạm nho nhã tiểu mội cắn răng trong nhà ăn những thực khách khác cũng đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nam hải phụ thân bất quá không có mấy người nguyện ý xen vào việc của người khác tiểu nam hải tức thì hoàn toàn mặc kệ đến cùng có người hay không tại nói hắn hắn còn tại tự cố tự đích vô bản hô to lấy muốn ăn giấm đường sương sườn hùng hai tử giang vãn vãn nhịn không được liếp mắt bất quá nghĩ tới chính mình tiểu thời điểm giang vãn vãn liền lại đem bạch nhãn cho lật ra trở về giống như nàng cũng rất không có tư cách nói người khác lúc này tiểu nam hải đã từ châu ngồi của hắn bên trên nhảy xuống tới sau đó chạy tới thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này bàn đưa tay liền muốn trực tiếp chào trên bàn giấm đường sương sườn giang vãn vãn vừa trứng mắt mặc dù cái này đồ ăn trình độ không bằng nhà hắn phong tử làm nhưng đây cũng là nàng muốn ăn đồ vật há lại cho người khác n u n g tràm giang vãn vãn trực tiếp đem chén đĩa bưng đến cái tiểu nam hải vừa nhìn chính mình đủ không đến lúc đó phun một tiếng liền khóc lên trong miệng càng lớn tiếng la hét t a m u ố n ă n t a m u ố n ă n vừa nói còn vừa muốn hướng trên mặt bàn bò tiểu nam hải phụ thân r ấ t là không vui uống một hớt rượu đứng dậy đi tới thẩm phong cùng giang vãn vãn một bàn này bên cạnh một tay níu lại còn đang khóc náo tiểu nam hải đồng thời nhìn qua giang vãn vãn nói ra ta nói hải tử lại ăn không hết nhiều ít ngươi như vậy lại nhất bàn đâu cho cầm một khối làm sao bao nhiêu người còn nhỏ mọn như vậy hiện tại người trẻ tuổi liền cái này tố chất ta giang vãn vãn nhảy lên lông mày câu nói kia nói quả nhiên không sai có h ù n giang h à tử liền i hùng có g t r ư ở Cái này, nam hài phụ thân, quả thực chính chuẩn của cho cho hài gia tiêu điểm tiền liền ai liền ai Giang này nam thân, hùng trưởng khôn hình. ăn, nghĩ như nào như nào, muốn cho ai ăn liền cho ai ăn. là Ta hoa ta, ta mô phụ thế thế quả lý lý đồ xử xử vãn vãn lạnh giọng nói ngươi muốn cảm thấy ta làm không đối nếu không ngươi liền cho ta một trăm khối tiền ta đem cái này một bản đồ ăn đều tặng cho ngươi nam hải phụ thân đánh cái rượu nước như mày nói ra một trăm khối tiền ngươi có bệnh à? một trăm khối mẹ nó có thể mua nhiều ít giấm đường sương sườn ngươi nhiều như vậy tiền tiết kiệm đâu cho cầm một trăm làm sao bao nhiêu người còn nhỏ mọn như vậy hiện tại làm phụ mẫu liền cái này tố chất ta giang vãn vãn học nam nhân phía trước n g ữ khí c ư ờ i lạnh nói ai người mới móc có phải hay không nam hải phụ thân vốn là tính cách sông lại uống rượu bị giang vãn vãn như vậy khiêu khích lúc đó liền có điểm h ỏ a hắn tự tay chỉ hướng giang vãn vãn mở miệng đang muốn nói cái gì một cái tay liền đem hắn ngón tay cho nam lấy thần phong đem nam hải phụ thân tay đẹ đi xuống đồng thời còn cười cùng nam hải phụ thân nói ra lão ca sinh tức giận cái gì à cũng không phải cái gì đại sự không phải là hải tử muốn ăn g ấ m đường xương sơn sao dễ nói ta mời khách đợi chút nữa ta cho các người điểm giấm đường sương sườn chương ba trăm bốn mươi tám một lần ăn đủ chương ba trăm bốn mươi tám một lần ăn đủ nhìn thẩm phong như vậy dễ nói chuyện bộ dáng nam hải phụ thân còn tưởng rằng thẩm phong là túng thư một tiếng sau lôi kéo nam hải liền đi mà thẩm phong tức thì gọi tới chủ tiệm t h ấ p giọng nói vài câu mấy phút sau chủ tiệm liền cho nam hải cái kia trên một cái bàn một bàn giấm đường sương sườn nam hải cao hứng không được kẹp lên một khối liền miệng lớn bắt đầu ăn nam hải phụ thân tức thì mắt nhìn thẩm phong bên này uống một hớt rượu âm dương quái khí mà nói nguyên lai、like、hiện tại túng pháo cũng có thể tìm phải lấy bạn gái a hắn cũng là không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ như vậy mềm yếu còn thật tự móc tiền túi cho bọn hắn điểm đồ ăn hắn lời này vừa mới nói xong liên nhìn đến chủ tiệm lại đi ra trong tay còn bưng một bàn giấm đường sơ ư n g sườn lại bỏ vào bọn hắn một bàn này bên trên nam hải phụ thân lúc đó chính là một s ư ơ n g sở lao bản chúng ta nơi này trải qua một bàn a bên trên sai a nga không có bên trên sai chủ tiệm lao tay bên cạnh cái kia ca môn cho các người điểm hai mươi bàn g ấ m đường sơ sườn còn kém mười tám bàn đâu nam hải phụ thân kinh ngạc nhìn về phía thẩm phong mà thẩm phong lúc này đã đứng lên đi tới nam hải phụ thân bên người c ư ờ i ha h à nói hai t ử muốn ăn liền để cho hắn một lần ăn đủ a hai mươi bàn không cho phép đóng gói ăn xong mới có thể đi ăn ít một bàn hoặc là còn lại dù là một khối các ngươi cũng đừng nghĩ đi mẹ nó ngươi nha kiếm chuyện chơi là a nam hải phụ thân vừa nghe lời này lập tức chộp lấy chai rượu đứng lên một bộ muốn động thủ bộ dáng còn không đợi hắn động thủ đâu thẩm phong đã veo ở cổ tay của hắn vừa dùng lực đem hắn trong tay bình rượu đập lấy sau đó bình rượu trọng trọng ở một bên trên mặt bàn v ừ gõ thân bình lập tức vỡ vụn ra đến thầm phong cười cầm lấy bể nát bên cái chai dùng s á c nhọn nát gốc chỉ vào nam hải phụ thân hảo hảo nghĩ nghĩ ăn sao nam hải phụ thân vừa mới bị thầm phong véo qua cổ tay đến bây giờ đều còn đau nâng không nổi đến hắn run dày nuốt nước miếng một cái cuối cùng nhẹ gật đầu ăn b ú n tiểu nam hải ăn xong đệ nhất bàn dấm đường x ư ơ n g sần sau đó liền đã không muốn ăn cái này đổ vật lại ngọt lại chán mặc cho ai cũng ăn không hết quá nhiều các loại nam hải phụ thân bức nam hải ăn bàn thứ hai thời điểm nam hải lại phun một tiếng khóc lên khóc lóc gom sòm lăn lộn giống như nói chính mình không muốn ăn khi nam hải phụ thân hung hăng mà đạp nam hải vài chân mới vừa nói muốn ăn là ngươi kiếm chuyện chơi là ngươi hiện tại không muốn ăn cũng phải ăn cho ta ăn nam hải phụ thân cũng là hiếp yếu sợ mạnh chủ nhi vừa mới vừa nhìn thẩm phong là cái ngon nhân biết rõ chính mình không thể chơi vào hắn một bụng hỏa mà liền chỉ có thể phát tiết cho chính mình hải tử nam hải bị đạp khóc thanh e m liền càng lớn giang vãn vãn nghe được cảm thấy phiền không được n ế u mày nhìn qua thẩm phong nói phong tử chúng ta đi à ta cảm thấy có chút khó chịu ân thẩm phong gật gật đầu sau đó ý bảo nam hải một nhà nếu như muốn đi cũng có thể đem hai mươi bản g i ố n đường x ư ơ n g s ư ờ n sổ sách kết một chút nam hải phụ thân vốn còn muốn lý luận một chút có thể nhìn đến thẩm phong lại nhặt lên cái kia nửa chai rượu lợi muốn nói vẫn là nén trở về cuối cùng thành thành thật thật thanh toán hai mươi bản g i ố n đường x ư ơ n g s ư ờ n tiền cho lão bản s á m xịt liền chạy kỳ thật thẩm phong phía trước cũng biết nam hải cái này một nhà ăn không hết hai mươi bản g i ố n đường x ư ơ n g sườn cho nên phía trước cùng với lão bản đ ể cập qua một miệng để cho lão bản trước ba bốn bản ý tứ ý tứ là đủ rồi cuối cùng lão bản đồ ăn không có làm như thế nào tiền ngược lại là không ít kiếm để cho lão bản rất là vui vẻ thầm phong cùng giang vãn vã đang muốn lai xe rời đi liền nghe xong mặt có người đuổi theo bắt đầu thẩm phong còn tưởng rằng là chủ tiệm tính toán cùng bọn hắn chia của có thể nhìn lại mới phát hiện đuổi theo dĩ nhiên là cái kêu mang mắt kính điểm đạm nho nhã tiểu mội tiểu mội nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn nhìn về phía nàng trên mặt lập tức lộ ra hưng phấn thần sắc thật thật là các ngươi phong tử vãn ca ta, ta ta ta ta là các ngươi f a n hâm mộ vừa rồi tại tiệm cơm bên trong ta liền cảm thấy thanh âm của các ngươi rất quen hay nghĩ không ra thật đúng là các ngươi điểm đạm nho nhã tiểu mội nói có chút luống cuống tay chân từ tùy thân trong bọc lấy ra liền ký vốn c ù n g bút sau đó nhìn qua t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn nói cái kia có thể có thể phiền thoái các ngươi cho ta ký cái tên sao t h ẩ m phong nhận lấy giấy bút đang định viết điểm cái gì đ i ể m đạm nho nhã tiểu mội lại vội vàng nói ra phong tử người ký tên liền tốt ngàn vạn đừng cho ta viết cái cao số để các loại nghe được một bên giang vãn vãn kèm chút nữa cười ra tiếng cái này cũng không trách đ i ể m đạm nho nhã tiểu mội nhiều lời một miệng dù sao thần phong là cái rất ít ký tên người mà hắn số lượng không nhiều một lần tại hẹn họ tiết mục bên trong cho một cái p a n hâm mộ ký t hắn nếu không ký không phải chính mình danh tự còn cho f a n hâm mộ trên giấy lưu lại một đạo cao số đề dường như cái kia f a n hâm mộ kém chút nữa liền biến thành thẩm phong số một h phấn nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì không nỡ bỏ vào hoạt cho nên một lần nữa hát c h u y ể n phấn t h ầ m phong bất đắc dĩ cười cười đang đứng đắn trải qua cho điểm đạm nho nhã t i ể u m ộ i ký tốt tên sau mới lái xe mang theo giang vãn vãn ly khai nơi này giang vãn vãn ngồi trên xe nghĩ đến vừa rồi tại trong nhà hàng thấy hùng hải tử cùng hùng gia trưởng nhịn không được nói ra về sau ta cũng không muốn để cho chúng ta hải tử cũng biến thành như vậy yên tâm chắc chắn sẽ không thần phong nói ra bọn hắn mụ mụ mặc dù gấu một điểm nhưng cũng làm nên gấu thời điểm m ớ i gấu bình thường đều rất hiểu sự tình mà bọn hắn ba ba lại là cái tung tháo cho nên bọn hắn nhất định sẽ là hai cái thành thật rất hiểu chuyện bà bảo, bảo giang vãn vãn gật, gật gật đầu đ ỗ n g nhiên lại có chút không yên lòng nói nhưng là ta cũng không muốn để cho bọn hắn quá trung thực quá trung thực lời nói ăn thiệt t h i a nếu như trần đạo hoặc là già đặc nam bọn hắn nghe được giang vãn vãn những lời này cái kia hơn phân nửa là muốn thổ huyết quá trung thực ăn thiệt t h i hai ngươi hài tử nếu có thể cùng cái này hai từ dính dáng vậy khẳng định là tại trong bệnh viện ô n sai bốn buổi tối t h ầ lâm tỷ giang vãn vãn kinh ngạc nhìn qua đứng ở nhất trung gian một bộ đại tỷ đại phong phạm lâm tỷ chẳng lẽ lâm tỷ nhưng thật ra là hát đạo thiên kim hiện tại nàng muốn trở về kế thừa gia nghiệp tại giang vãn vãn nghĩ ngợi lung tung thời điểm lâm tỷ đã đi đi qua trên mặt nàng t h ầ n sắc nhìn qua hơi có chút bất đắc dĩ thở dài sau lâm thị hỏi trung hải thị mạng lưới tiết mục cuối năm tính toán tìm các ngươi hai cái làm k h á c h quý thời gian sẽ không quá lâu liền lộ mặt hát một bài các ngươi cái gì ý nghĩ tại ngươi hỏi vấn đề phía trước có thể hay không t r ư ớ c giải thích một chút bên cạnh ngươi mấy vị này lâm thị nhìn bọn hắn một mắt sau đó bất đắc dĩ nói bọn hắn đều là trung hải thị đài truyền hình người muốn tìm ngươi cùng thầm phong đi làm vượt qua năm thiệp tối tham diễn thật quý giang vãn vãn vừa nghe liền nghi hoặc nói cái này còn có vài ngày liền muốn ăn tết làm sao hiện tại mới nhớ tới tìm chúng ta làm khách quý? lâm thị rất có chút im lặng nói đừng nói nữa năm nay hai người các ngươi đều quá hỏa cho nên mấy cái đại hình đài truyền hình đều cảm thấy các ngươi đương kỳ hẳn là sắp xếp rất đầy x u ấ t trang phí cũng khẳng định rất cao cho nên bộ phận đài truyền hình dứt khoát liền không có cân nhắc hai người các ngươi kết quả tất cả nhà đài truyền hình tất cả đều là nghĩ như vậy thế cho nên cuối cùng vậy mà không có một nhà đài truyền hình tới tìm các ngươi cái này hai năm nay hót nhất đại minh tinh tham gia tiệc tối hôm nay ta cùng trung hải thị đài truyền hình mấy người cùng một chỗ ăn cơm bữa tiệc bên trên đã có người hỏi hai người các ngươi đến cùng tính toán tham gia nơi nào tiệc tối vì cái gì bây giờ còn không có con tuyên ta ăn ngay nói thật nói căn bản không có người đến đi tìm các ngươi đài truyền hình nhóm người kia cái cầm kém chút nữa không có dọa mất sau đó từng cái một liền cùng tựa như như vậy muốn cho các ngươi tham gia trung hải đài tiệc tối lại sau đó lâm tỉ chỉ, chỉ sau lưng cái này giúp đỡ đài truyền hình người bọn hắn liền đều qua tới giang văn vãn giang v ă n vãn vẫy vẫy tay tính toán để cho bọn hắn nhanh chóng đi a ta hiện tại mang thai hơn nữa ta tính toán cùng phong tử hào hảo qua một cái năm năm nay vốn cũng liền không có gì tham gia tiệc tối tính toán kỳ thật ta cũng ủng hộ ngươi nghỉ ngơi bất quá bọn hắn ra giá còn rất cao cho nên ta cảm thấy vẫn là phải hỏi hỏi ngươi lâm tỷ nói ra giang vãn vãn cười một tiếng ra giá, giá cao thì thế nào ta một năm nay kiếm cũng không ít an tiết chính là nên buông lòng thời điểm nhiều cao giá tiền ta cũng sẽ không xuất tràng phí hẳn là tại bảy vị đếm t à h ư u giang văn vãn ớt tham gia lúc nào bắt đầu thu chương ba trăm bốn mươi chín diễn tập chương ba trăm bốn mươi chín diễn tập một chút địa phương đài tiết mục cuối năm hoặc là tuyển tại giao t h ư ờ một ngày trước chuyển ra hoặc là lựa chọn đại niên mùng một sau đó lại chuyển ra trung hải đài truyền hình tiết mục cuối năm qua tuyên truyền ra ngày chính là giao thừa một ngày trước vốn trung hải thị tiết mục cuối năm đều không có nhiều người tại chú ý hoặc là nói cái nào đài tiết mục cuối năm người xem cũng không bằng nguyên lai、like、nhiều đối với rất nhiều người đ ế nói n tiết mục cuối năm thường thường liền chỉ là buổi tối soát điện thoại hoặc là cùng thân bằng hào hữu đánh bài chơi mặt trượt lúc bối cảnh âm nhạc thôi không hơn nhưng từ khi trung hải vệ xem tại tiết mục chính thức phát sóng hai ngày trước tại bảy bộ tuyên bố tiết mục cuối năm năm m ờ i vòng khóa vợ chồng coi như khách quý lúc khán giả liền đều không bình tĩnh ta vượt qua khóa phía trước nhìn cái nào đại đều không có quan tuyên phong tử cùng văn ca còn tưởng rằng bọn hắn năm nay không nghĩ tham gia tiết mục cuối năm đâu không nghĩ tới là trung hải đài nghẹn đại chiêu đâu ta tiên năm nay ăn tiết cuối cùng có thể nhìn ta yêu có thể hay không đem tiểu giả nghe một chút bọn hắn cùng một chỗ đều mời đi theo à ta nghĩ nhìn phong tử cùng bọn hắn diễn phản lừa dối tiểu phẩm giả đàn nam ngươi lễ phép sao ô ô ô từ khi thanh xuân thiên đoàn kết thúc sau đó nhà ta phong tử cùng vãn ca liền mai danh nhận tích rốt cục có thể lại nhìn đến ta lão công cùng ta l ã o bà cảm động c ả m tạ trung hải đài để cho chúng ta vợ chồng đoàn viên các ngươi vợ chồng khá lắm một cái trượng phu một cái thê tử một cái ngươi là a chế độ một vợ một chồng tính toán bị ngươi chơi minh bạch cũng không trách đám dân mạng kích động đích thật là thẩm phong cùng giang vãn vãn những ngày này quá lâu không có ở công chúng trong tầm mắt lộ diện từ khi thanh xuân thiên đoàn thu hoàn thành thẩm phong cùng giang vãn vãn liền một đầu đâm vào kịch tổ bên trong cùng bọn hắn có quan hệ tin tức tổng cộng liền như vậy ba năm đầu ví dụ như bọn hắn hai cái đi quay phim ví dụ như giang vãn vãn mang thai ví dụ như c ầ u tử bị bọn hắn ngược đái các loại những cái kêu bất tranh khí cậu tử thậm chí ngay cả một chương thẩm phong cùng giang vãn vãn ảnh chụp đều không có chụp ảnh đi ra phan hâm mộ nhóm tịch mịch như vậy lâu vừa nghe nói thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn lên trung hải đại tiết mục cuối năm không có cách nào không kích động thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng phát trung hải đ à i bồ vậy bồ phía dưới càng là có không ít f a n hâm mộ tại tương tác trung hải đại tiết mục cuối năm diễn tập hiện trường giang vãn vãn, vãn soát lấy điện thoại nhìn xem vậy bồ phía dưới bình luận mang trên mặt ha ha c ư ờ i ngây n ô nàng vậy bồ bình luận phía dưới ngoại trừ một chút đối tiết mục cuối năm biểu thị chờ mong người xem bên ngoài còn có rất nhiều khả ái p a n hâm mộ tại cho nàng trong bụng hài tử thủ danh tự đặt tên có phan hâm mộ nói hy vọng giang vãn vãn hải tử thân thể tố chất có thể cùng giang vãn vãn một dạng tốt chạy trốn nhanh chóng cho nên đề nghị lên tên là thẩm nhanh chóng có phan hâm mộ nói hy vọng giang vãn vãn hải tử tinh thần gấp trăm lần cho nên đề nghị gọi là thẩm tinh còn có phan hâm mộ nói hy vọng giang vãn vãn hải tử tương lai như đầu bay lên tụ lại cho nên đề nghị gọi là thẩm đằng bốn còn có phan hâm mộ nói giang vãn vãn sinh con lúc đại khái đã đến trời thu hồng phong khắp nơi mùa cho nên đề nghị gọi là thẩm phong bốn giang vãn vãn đặc biệt đem đầu này bình luận cho thẩm phong nhịn t h ầ m phong trầm mặt một lát lấy sau cùng lên điện thoại cho cái này phan hâm mộ phát một cái hồi phục t h ầ m phong vãn ca trong cả đời có một cái gọi t h ầ m phong như vậy đủ rồi phan hâm mộ nhóm bắt sông đến mới lạ t h ầ m phong đ u ổ i theo đầu này hồi phục chính là một trận vây xem mà t h ầ m phong tức thì đã đóng điện thoại nhìn về phía trước mắt diễn tập sân khấu đây đã là trung hải tiết mục cuối năm lần thứ ba diễn tập bất quá bởi vì t h ầ m phong cùng giang vãn vãn là tạm thời gia nhập cho nên đây đối với bọn hắn đến nói liền chỉ là lần đầu tiên diễn tập đồng thời cũng là một lần cuối cùng tại tới tham gia diễn tập phía trước trung hải tiết mục cuối năm tổng đạo diễn đặc biệt tìm thẩm phong cùng giang vãn vãn nói qua một lần lời nói tổng đạo diễn nói ra hai vị bởi vì các ngươi gia nhập tương đối chế cho nên cũng chỉ có một lần diễn tập cơ hội các ngươi có hay không đặc biệt gì sở trường tiết mục không nhất định phải nhiều da màu nhưng gắng đạt tới không muốn phạm sai lầm giang vãn vãn nghiêm túc nghĩ nghĩ cuối cùng nói ra nếu không ta biểu diễn cái ăn cơm tổng đạo diễn giang vãn vãn ngươi đừng dùng loại kia nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem ta ta đương nhiên là đang nói đồ a cuối cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn quyết định liền biểu diễn cái tình ca hát đối tổng đạo diễn m ặ c dù không t í n h thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ nhưng đại khái cũng là nhìn qua hai bọn hắn tiết mục biết rõ bọn hắn hai cái ca hát đích sắc không sai liền cũng liền đồng ý lúc này diễn tập sân khấu bên trên đăng có mấy cái đại tân sinh tuổi trẻ thần tượng tại biểu diễn ca múa mà các loại bọn hắn hạ tràng kế tiếp nên lên sân khấu chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn học tập một chút người khác kinh nghiệm liền biết rõ từ nơi đó chơi điện thoại tổng đạo diễn mắt nhìn cao tầng không nói gì hắn biết rõ từ thẩm phong cùng giang vãn vãn gia nhập cái này tiết mục bắt đầu cái này cao tầng liền một mực rất có ý kiến hàng năm trung hải đài tiết mục cuối năm đều có cái cố định kinh phí là đài bên trong chi tiêu ngày xưa kinh phí hoa không hết còn lại tiền thường thường đều sẽ lặng yên không một tiếng động chạy vào đài bên trong những người khác trong túi eo cũng tỷ như cái này quy tắc ẩm cho nên trước kia trung hải đài tiết mục cuối năm xử lý đều không thế nào dạng bởi vì luôn có người ở phía trên không chế được chi tiêu không cho kinh phí tiêu phí quá nhiều bất quá năm nay không một dạng năm nay cao tầng bên trong cũng có không ít người là thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ hoặc là biết rõ thẩm phong cùng giang vãn vãn nhiệt độ bọn hắn minh m ạ c h nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn nguyện ý tham gia trung hải đại tiết mục cuối năm có thể mang đến k i như khủng bực nào thu xem xuất. Có thể h nào mang đến n vực Có xuất xem thế nào ẩn tính lợi ích cho nên lần này không tiếp kinh phí trọng kim ký xuống thẩm phong cùng giang vãn vãn nhưng cái này tôn quan cùng mặt khác cao tầng ý nghĩ không một dạng hắn không quan tâm cái gì ẩn tính lợi ích cũng không quan tâm thu xem suất hắn chỉ biết là vốn nên thuộc về hắn chia hoa hồng cũng bởi vì thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người kia đến mà biến thiếu bởi vậy cái này tôn quang không ít tại tổng đạo diễn bên người phàn nàn thẩm phong cùng giang v ã n vãn vong khóa vợ chồng đến cho tới t r ư a cái này tôn quang liền phàn nàn cho tới t r ư a làm cho tổng đạo diễn lỗ thai đều nhanh lên c á i kén mắt thấy tổng đạo diễn không để ý hắn tôn quang âm thầm sách một tiếng cũng không biết cái này thẩm phong cùng giang vãn vãn đến cùng có cái gì ma lực liền đài bên trong bọn này lão ra hỏa đều nghĩ như vậy để cho bọn hắn tham gia tiệc tối tôn quang nhìn về phía còn tại nhìn điện thoại thẩm phong cùng giang vãn vãn Cuối cùng chậm nhớ tới một cái c h ủ ý bây giờ đang ở trận trừ hắn cùng tổng đạo diễn còn có đài bên trong không ít đại nhân vật ngày xưa diễn tập những cái này đại nhân vật là sẽ không đến nhưng hôm nay bọn hắn đều đến vì chính là nhìn thẩm phong cùng giang vãn vãn nếu như thẩm phong cùng giang vãn vãn diễn tập gây ra rủi ro hơn nữa là ngay trước những cái này đại nhân vật mặt ra vấn đề lớn bốn vậy hẳn là liền không có người sẽ đồng ý bọn hắn tham gia tiết mục cuối năm a nghĩ đến tôn quang ly khai tổng đạo diễn bên người đi tới hậu trường chuẩn bị trong phòng bốn chương ba trăm năm mươi vì cái gì liền không sinh công hiệu a chương ba trăm năm mươi vì cái gì liền không sinh công hiệu a mắt thấy trên đài ca múa biểu diễn tiến hành hơn phân nửa t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn cũng đi vào hậu trường chuẩn bị lên sân khấu bọn hắn phía trước liền đã làm tốt tạo hình cùng trang phát đợi chút nữa liền chỉ cần ở phía sau đài làm sơ t r ì n h lý liền có thể đăng tràng đến hậu trường thợ trang điểm hỗ trợ sửa sang lại một chút trang dung sau t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn liền tính toán lên đài đang lúc này một cái tiểu cô nương b ô n g nhiên đi đi qua t h ẩ m phong vừa nhìn đây là người quen chính là hai ngày trước tại thanh lưu huyện đụng phải cái kia mang mắt kính điểm đạm nho nhã tiểu mội lại gặp mặt rồi giang vãn vãn cũng không nghĩ tới sẽ cùng nàng gặp lại cái này tiểu bội cho nàng ấn tượng còn rất không sai cho nên giang vãn vãn chủ động cho tiểu bội lên tiếng chào đ i ể m đạm nho nhã tiểu bội cầm trong tay hai bình nước tựa hồ vốn là tính toán đưa cho thẩm phong cùng giang vãn vãn có thể nhìn đến giang vãn vãn cười tủm tìm cùng nàng chào hỏi đ i ể m đạm nho nhã tiểu bội thân thể nhịn không được run lên một chút nàng đ ỗ n g nhiên lại đem hai bình nước giấu ở sau lưng sau đó có chút miễn cưỡng cười vui đ ố i thẩm phong cùng giang vãn vãn nói ra lại lại gặp mặt thật cao hứng các ngươi có thể tới tham gia trung hải thị tiết mục cuối năm không nghĩ tới ngươi vậy mà tại nơi này đài bên trong là tại chỗ này bên trên bàn sao giang vãn vãn hỏi ta ta là thực tập còn không phải chính thức bên trên ban đ i ề m đạm nho nhã tiểu mội n ú t nhát e lại nói lúc này sân khấu bên trên ca múa biểu diễn âm thanh đã kết thúc giang vãn vãn biết do nên bọn hắn lên đ à i liền cười hướng đ i ề m đạm nho nhã tiểu mội vẫy vẫy tay nói ra chúng ta lên trước đ à i đợi chút nữa biểu diễn xong trở về lại tìm ngươi nói chuyện h i ế m nói thần phong cùng giang vãn vãn muốn đi mà ở hậu trường một cái góc nhỏ thần phong cùng giang vãn vãn chú ý không đến địa phương tôn quang lại đứng dậy hướng về phía điểm đạm nho nhã tiểu nội dựng lên một cái ánh mắt hung á c hắn chỉ chỉ điểm đạm nho nhã tiểu nội vừa chỉ chỉ thẩm phong cùng giang văn vãn cuối cùng hung hăng chừng mắt nhìn tiểu nội một mắt điểm đạm nho nhã tiểu nội sắc mặt biến đến có chút tái nhợt nhất là tại tôn quang lấy ra một chương tương tự phiếu nợ biên lai sau loại này tái n h ậ n đạt đến cực điểm nàng thống khổ túi thấp đầu xuống cuối cùng b ư ớ c nhanh đuổi theo thẩm phong cùng giang văn vãn rung g ọ n g nói ra hai vị hai vị xin chờ một chút thẩm phong cùng giang vãn vãn dừng bước lại quay đầu nhìn về phía điểm đạm nho nhã tiểu nội điểm đạm nho nhã tiểu nội đem dấu ở phía sau hai bình nước lần lượt đi lên, bên trên. Lên đài phía trước, uống chút nước ca. một phương diện khác phía trước ngành giải trí bên trong cũng xuất hiện qua ca sĩ tại lên đài phía trước uống hát phấn cho có đông nước dẫn đến lên đài sau thất t h à n h diễn xuất toàn bộ sụp đổ mất tình huống thần phong cùng giang văn vãn một cái, năm, một cái cũng tại ngành giải trí sở bỏ lăn đánh như vậy lâu điểm này đạo lý bọn hắn hai người kỳ thật đều minh bạch nhưng thẩm phong cuối cùng vẫn là nhận lấy điểm đạm nho nhã tiểu nội trong tay bình nước đi cảm tạ a cái kia mắt thấy thẩm phong cầm nước muốn đi điểm đạm nho nhã tiểu nội lại mở miệng muốn gọi ở hai người nhưng lúc này tôn quang chạy tới nàng bên người con c ư ờ i hướng thẩm phong cùng giang vãn vãn khua tay nói hai vị uống chút nước thấm g i ọ n g nói liền nhanh chóng lên sân khấu a đã đến phiên các ngươi thẩm phong không có nói thêm cái gì vặn mở bình nước uống hai ngụm tôn quang trơ mắt nhìn bình nước bên trong mực nước giảm xuống một đoạn trong lòng thở dài ra một hơi các loại hai người đi tôn quang mới u n g g ữ nhìn về phía điểm đạm nho nhã tiểu nội n g ư ơ i mới vừa rồi là không phải còn nghĩ đến cho nhắc nhở bọn hắn ân ta ta không có điềm đạm nho nhã tiểu mội thật sâu cúi đầu ừ n g ư ơ i tốt nhất không có bất quá cái k i a thẩm phong nhìn qua cũng không có gì đầu óc n g ư ơ i vừa rồi như vậy bồi dối biểu lộ hắn đều không có phát giác còn đem nước cho uống cái này vừa mới tiến ngành giải trí nửa năm lăng đầu thanh thật đúng là ngu xuẩn khải á tôn quang một tiếng cười lạnh trong mắt hắn thẩm phong cùng giang vãn vãn kê tiếp biểu diễn đã có thể sớm tuyên bố tử vong nếu như b ế t bắt như vậy biểu diễn hiện ra tại đài truyền hình mặt khác cao tầng trước mặt cái này thẩm phong cùng giang vãn vãn cuối cùng cũng liền phong tử cái tiếng nước ngươi thật uống tại hướng sân khấu bên trên đi trên đường giang vãn vãn thấp giọng hỏi bên người thầm phong đạo thầm phong cười nói làm sao có thể ngươi cho ta là giả đặc nam không có đầu vóc như vậy sao có thể ta nhìn thấy bình nước bên trong nước biến thiếu a một cái tiểu trò hệ mà thôi thầm phong nói cầm lên trong tay cái kia bình nước sau đó nắm thân bình vốn bình nước bên trong nước không tính quá về toàn nhưng ở đè ép sau trong bình nước một chút liền đầy mà khi thẩm phong buông lỏng lực lượng trong bình mực nước cũng liền giảm xuống một đoạn phối hợp thêm vừa mới thẩm phong làm bộ uống nước kỳ thực là uống một ngụm nước lại đem nước nhà trở về động tác giả nhìn qua thật giống như thẩm phong thật uống hai ngụm một dạng giang vãn vãn nhẹ nhàng thở ra cái kia có tốt bất quá đợi chút nữa ngươi vẫn là phải dòng dòng miệng ân thẩm phong gật gật đầu sau đó cùng giang vãn vãn cùng một chỗ đi lên sân khấu sân khấu bên trên người chủ trì đã đợi một hai phút bất quá bởi vì hôm nay là diễn tập cho nên người chủ trì cũng không n ó n g n ả y các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn bên trên này người chủ trì mới dựa theo kịch bản phỏng vấn lên hai người thẩm phong cùng giang vãn vãn thế nhưng là trọng lượng cấp khách quý đương nhiên không thể như mặt khác biểu diễn khách quý như vậy đơn thuần đi lên biểu diễn cái tiết mục liền đi biểu diễn phía trước phỏng vấn biểu diễn sau phỏng vấn những cái này một cái cũng không thể ít rồi mới hướng phải lên hai vị này xuất tràng phí mà ở người chủ trì phỏng vấn đoạn thời gian này thôn quang tức thì đã ly khai hậu trường đi tới thính phòng thính phòng bên trong ngồi thật nhiều trung h ả i đài truyền hình cao tầng cùng những đại lão này một so tôn quang địa vị đều thấp không ít nhìn đến tôn quang vừa mới qua tới cái khác đài truyền hình cao tầng nhịn không được hỏi lão tôn ngươi đi làm cái gì kém chút nữa liền bỏ lỡ thẩm phong cùng giang văn vãn là a cái này đối biểu diễn ngươi cũng không thể bỏ qua ha ha ha ha ta cái này tuổi đã cao đều là bọn hắn hai f a n hâm mộ hai bọn hắn là thật có năng lực tôn quang ta biết rõ ngươi đối với bọn hắn có ý kiến xem hết trận này biểu diễn tin tưởng ngươi khẳng định liền không có ý kiến ngay bên người cao tầng nhóm lời nói tôn quang túi đầu không lưng mồi cười trong lòng cũng tại âm thầm cười lạnh xem hết trận này biểu diễn ta là không có ý kiến nên có ý kiến nên là các ngươi a các ngươi bây giờ đối với hai bọn hắn chờ mong càng cao đợi chút nữa liền sẽ càng thất vọng a bốn tôn quang nghĩ đến thư thư phục phục ngồi xuống chính mình châu ngồi bên trên thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn biểu diễn tiết mục là ca khúc xuyên đốt làm thẩm phong cùng giang vãn vãn hát lên cái kia đầu tiểu tình ca thời điểm tôn quang nhữ mày hát hiểu rõ xác thực có thể nhưng rất tiếc lối lập tức ngươi liền hát không ra ngoài tôn quang cười lạnh làm tiểu tình ca bộ phận hát xong thẩm phong hát lên cổ tích bên trong câu kia ta nguyện biến thành cổ tích bên trong ngươi yêu cái kia thiên sứ lúc thôn quang còn đang cười lạnh lấy làm cổ tích bộ phận hát xong lại hát lên yêu như thủy triều lúc thôn quang còn đang cười lạnh lấy làm yêu như thủy triều cũng hát xong bốn thôn quang rốt cục có chút kéo căng không thể chuyện gì xảy ra làm sao dược hiệu còn không có, có hiệu lực từ thẩm phong uống nạp liệu nước đến hắn lên đài tiếp nhận người chủ trì phỏng vấn lại đến bắt đầu ca hát một mực hát đến bây giờ dược hiệu sớm nên phát tác mới đôi a nhưng vì cái gì thẩm phong uống họng không có chút nào vấn đề làm sao có nhưng trong n g lòng đang an ủi chính mình khẳng định là thẩm phong thân thể tố chất tương đối tốt người trẻ tuổi đại tiểu hoạ tử khó tránh khỏi chống cự lực mạnh một chút nhưng bọn hắn hai tuyển là tình ca xuyên đốt phải hát tiếp cận mười phút trong lúc này dược hiệu tuyệt đối sẽ có hiệu lực lại một bài hát đi qua tuyệt đối sẽ có hiệu lực lại một bài hát tuyệt đối sẽ xảy ra hiệu quả bốn lại một đầu bốn sẽ xảy ra hiệu quả a bốn lại một đầu tôn quang người đều tê dại hắn miêu hắn cái này là mua được thuốc giả sao nếu không phải hiện tại nhiều người hắn đều nghĩ móc ra trong ngược thuốc chính mình ăn hai ngủ nhìn xem mà lúc này trên đài thẩm phong cùng giang văn vãn đã hát đến cuối cùng một đầu chết đều muốn yêu làm cái kia tựa như một đầu đang tại sinh tiểu chư tử lại bởi vì khó sinh thống khổ tính toán tự tìm đường chết kết quả vọt vào trong trào dầu bị bị phỏng mánh liệt xông tới lại bị đi ngang qua mười tấn nặng chính là xe tải đánh bay h e o kêu thảm thiết giống như tiếng ca vang lên lúc Tôn hắn y chạy chạy vậy vọng ánh dạng đông. Rốt cục. Rốt cục chạy điều. Hơn nữa chạy trốn như vậy thái quá.、Dược、hiệu hiệu h điểu. Rốt Rốt rốt cục. cục Dược cục có hiệu lực.、Hán、hưng phấn nhìn về phía bên người cao t ầ n g nhóm muốn nhìn một chút những người này đối thẩm phong chạy điều có hay không phản ứng gì lại phát hiện cái này giúp đỡ thẩm phong cùng giang vãn vãn phan hâm mộ lại vẫn đều mặt mang nụ cười thậm chí cười càng vui vẻ hơn miêu đám người này chuyện gì xảy ra phấn thẩm phong cùng giang vãn vãn đều phấn nhập mà sao như vậy thái quá tiếng ca bọn hắn liền không có một điểm biểu thị sao t ô n quang thật muốn cầm lấy người bên cạnh cổ á o hỏi một chút ngươi nghe không được bọn hắn chạy điều sao đáng tiếc tôn quang bên người ngồi là đ ạ i trưởng hắn không dám đang tại tôn quang c h ấ n kinh thời điểm trên đài đ ỗ n g nhiên lại chuyển đến thẩm phong thanh âm ai u không hào y tứ nhạc đệm chuẩn bị giống như có chút vấn đề để thành tiểu giả phiên bản đạo truyền bá lao sư hỗ trợ cắt một chút nhạc đệm ngay sau đó giống như là sớm liền quy hoạch tốt hết thầy một dạng chết đều muốn yêu nhạc đệm lại lần nữa vang lên. lên làm bên cạnh đài truyền hình cao tầng phát ra hoan hô thời điểm tôn quang khóc vì cái gì hắ chương ba trăm năm mươi mốt cái này uống nước phần lớn là một kiện chuyện tốt ta chương ba trăm năm mươi mốt cái này uống nước phần lớn là một kiện chuyện tốt ta như thế nào lao tôn ta liền nói bọn hắn trình độ rất có thể a đợi cho thẩm phong cùng giang vãn vãn ca khúc xuyên đốt hát thôi thính phòng bên trên vang lên một mảnh tiếng vô tay có cái đài truyền hình cao tầng vỗ vỗ tôn quang bà vai một bộ nhà ta hải tử như không yêu biểu lộ hướng về phía tôn quang nói ra mà tôn quang cho hắn trả lời cũng chỉ có một câu a ba a ba a ba cao tầng cao tầng dùng nhìn trí chướng một dạng ánh mắt nhìn xem tôn quang lao tôn người làm sao nghe phong tử cùng v ã n v ã n nghe được quá kích động sẽ không nói chuyện ta biết rõ bọn hắn biểu diễn là không sai nhưng ngươi cũng không cần phải như vậy a tôn quang hai mắt l ư n g trọng vội vàng chỉ vào chính mình c ú n g họng lại ạ bà ạ bà nói vài câu cao tầng nháy mắt mấy cái ngươi muốn nói ngươi c ú n g họng không bằng bọn hắn cái này không phải nói nhảm sao liền ngươi cái kia c ú n g họng đều có thể cùng g i ả đặc nam giọng hát một tranh tao thấp ạ bà ạ bà ạ bạ tôn quang dậm chân cuối cùng ạ ba đường này rốt cục dùng hết khí lực nhẫn nhịn một chữ đi ra nước nhưng bởi vì tôn quang bây giờ tiếng nói thật sự để cho người không dám khen tạo tăng thêm hiện tại trên đài người chủ trì đang tại dựa theo quá trình phỏng vấn thẩm phong cùng giang văn vãn thanh âm khá lớn cho nên cái k i a cao tầng nghe được cũng không rõ ràng hắn nghi hoặc nhìn qua tôn quang trần chờ nói quỷ cái gì quỷ chỗ nào có quỷ nước tôn quang lại dắt cuốn họng hô một câu miệng người miệng làm sao bờ m ô i còn rất khêu gợi cáp nước tôn quang đều muốn hô phải thiếu dưỡng cái này cái k i a cao tầng cuối cùng là nghe rõ nga nga người muốn nước tôn quang nhanh chóng gật gật đầu nhìn qua cái t i ê cao tầng ánh mắt liền cùng nhìn chính mình cha ruột một dạng có có Cào chính thể ta không có A. Cào tầng một tay. Thôn quang bưng kín chính mình mặt. không mình không phải A. Quang kín buông bưng Nếu pháp lúc u muốn ậ thật t chết trước mặt không cho phép, hắn thật muốn chụp thằng này. l này ngược lại là ngồi ở tôn quang bên người trung hải đài truyền hình đại trưởng đưa cho tôn quang một bình nước tôn quang vội vàng tạ ơn đại trưởng sau đó lung tung uống hai ngụ m đợi đến nước n u ố t xuống hắn mới giống như là sống lại bình thường thở dài ra một hơi đại trưởng nhìn xem bộ này bộ dáng tôn quang những mày hỏi ngươi chuyện gì xảy ra vừa mới nhìn ngươi còn hào hảo làm sao đột nhiên liền cùng cầm một dạng n g h tôn quang lúc này thanh em vẫn có chút khản giọng nhưng so với thanh âm càng làm cho tôn quang đau đầu vẫn là nên làm sao cùng đ ạ i trưởng giải thích hắn cũng không thể nói cho đ ạ i trưởng bởi vì hắn hoài nghi hắn cho thẩm phong phía dưới thuốc là g i ả thuốc cho nên vừa rồi thẩm phong ca hát thời điểm hắn chính mình lấy ra thuốc nếm hai n g ụ m kết quả thành công để cho chính mình cuống họng cơm a ta ta phía trước ăn cơm ăn mặn cuống họng ăn cơm tôn quang cuối cùng chỉ có thể k h à n giọng lấy cuống họng giải thích nói đ ạ i trưởng cũng không có quá để ý hắn đứng dậy v ỗ v ỗ tôn quang nói ra đợi chút nữa uống nhiều hai ngô nước hiện tại trước cùng một chỗ đi tìm thẩm phong cùng giang vãn vãn nói hai câu a tìm bọn hắn làm cái gì tôn quang có tật giật mình. vừa nghe đài trưởng nói muốn tìm thầm phong cùng giang văn vãn tôn quang lúc đó liền luôn cuống đài trưởng rất là nghi hoặc nhìn tôn quang một mắt cái gì gọi là tìm bọn hắn làm cái gì tôn quang ngươi hỏi cái này giống như là một cái người trưởng thành nên hỏi vấn đề sao nhân ra là đại minh tinh chúng ta c h ọ n kim thỉnh nhân ra tới biểu diễn hiện tại diễn tập kết thúc chúng ta đi an ủi một chút nhân ra chẳng lẽ không phải rất bình thường sự t ì n h sao mặt khác mấy người chúng ta đều là hai bọn hắn f a n hâm mộ chúng ta đi thấy bọn hắn có cái gì vấn đề sao không có không có tôn quang trong lòng ám nhả giả、khí. hắn còn tưởng rằng đài trưởng là biết do hắn làm sự t ì n h nghị muốn mang theo hắn đi tìm thẩm phong đối chất đâu bất quá nghĩ lại lại vừa nghĩ tôn quang lại cảm thấy không có gì phải sợ đầu tiên thẩm phong cùng giang vãn vãn vừa rồi biểu diễn căn bản không có xảy ra vấn đề mặc dù không biết vì cái gì cái này t h u ố c đối thẩm phong không có lên hiệu quả nhưng nếu như không có lên hiệu quả cái kia thẩm phong cùng giang vãn vãn đoán chừng liền bọn hắn uống nạp liệu nước cũng không biết cái kia khẳng định tìm không đến trên đầu của hắn cái kia hắn còn có cái gì phải sợ như vậy vừa nghĩ tôn quang trong lòng liền có lực lượng hắn đi theo đài bên trong m ặ khác cao tầng cùng một chỗ đi tới hậu trường. tìm đại ư ợ c m trưởng khấu t n d ớ i đ tại tháo trang sức thẩm phong cùng Giang Văn Vãn.、Biểu、diễn hai ư không tệ, t người biết mời rõ, các n khách sáo hai câu sau t h ẩ m phong bỗng nhiên cầm lên một bình nước đưa cho đại trưởng mỉm cười nói đại trưởng uống miếng nước ca mặc dù thẩm phong đột nhiên lần lượt nước tới hành vi để cho đ ạ i trưởng có chút sở không được đầu não nhưng coi như f a n hâm mộ nhìn đến chính mình phấn minh tinh lần lượt nước tới đó là đương nhiên là phi thường cam tâm tình nguyện nhận lấy đ ạ i trưởng vui tươi hớn hở nhận lấy cái k i a bình nước đưa tay vặn mở liền muốn uống một bên tôn quăng nhưng là sợ đến thay đổi sắc mặt cái này bình nước hắn làm sao nhìn làm sao cảm thấy q u e n mắt cái này không phải là hắn làm cái k i a bình nạm liệu bàn sao song song song cái này thật muốn xảy ra chuyện đài trưởng cái này lão thân từ cốt muốn lạ uống cái này nước cũng họ tuyệt đối phải xảy ra chuyện đến lúc đó t r a chuyện gì xảy ra t r a t h ẩ m phong t r a nước nơi phát ra cuối cùng khẳng định phải t r a được trên đầu của hắn cái kia hắn thật có thể bà so quy cho nên tại đ ạ i trưởng tính toán uống nước cái kia thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tôn quang dùng chính mình bình sinh tốc độ nhanh nhất một thanh giành lấy đ ạ i trưởng trong tay nước khoáng ai tôn quang ngươi làm cái gì cái này là t h ẩ m phong cho đ ạ i trưởng nhanh chóng lấy tới bên cạnh cao tầm thấy thế vội vàng liền muốn lại c ư ớ vệ có thể tôn quang trong lòng rất rõ ràng cái này nước giữ lại liền tuyệt đối là cái t a i họa chỉ cần nghĩ cha rất đơn giản liền có thể tra ra cái này trong nước là bị hạ độc bởi vậy nghĩ muốn triệt để không bị phát hiện biện pháp tốt nhất chính là hủy thi diện tích tiêu hủy chứng cứ tôn quang nghĩ tới đây liền không chút lựa chọn đem bình nước khoáng đôi đến chính mình trong miệng đến một chiêu giang hà chạy ngược từ ngược từ ngược cư ngược vài tiếng liền đem một bình nước khoáng cho uống cạn dù sao hắn hiện tại c uống họng đã bị thuốc qua lại uống nhiều điểm nạp liệu cũng liền không sao uống xong sau tôn quang hung hăng mà đánh cái nước nấc lại vô vô bộ ngực dùng chính mình khàn, khàn thanh âm khó khăn nói cái này uống nước phần lớn là một kiện chuyện tốt ta không không hào ý tứ đại trưởng ta vẫn là rất h á c Nhìn không đ ư thật thật sau ố n g t đó mỉm p h o cười hướng về phía đ ạ i trưởng nói ra đài trưởng đừng quá để ý ta chỗ này còn có một bình đâu tôn quang lúc này mới nhớ tới tăng thêm liệu nước khoáng tổng cộng có hai bình bốn mắt thấy đ ạ i trưởng lại một lần nhận lấy nạp liệu nước khoáng tôn quang cố nén khóc lên xúc động lần nữa giành lấy cái kia bình nước khoáng gió xuân thổi chống trận lôi nếu bản về uống nước ai sợ ai một chữ làm chương ba trăm năm mươi hai chúc mừng năm mới chương ba trăm năm mươi hai chúc mừng năm mới làm tôn quang uống xong hai đại bình nước sau cả người hắn đã có điểm ý thức mơ hồ mặc dù đồ chơi này không phải rượu uống nhiều không thợ ư n g cấp nhưng ăn không tiêu a hiện tại tôn quang liền một cái ý nghĩ nghĩ nhả có thể hắn còn phải ra vẻ bình tĩnh miễn cưỡng cười vui hướng về phía đại trưởng nói ra không hào ý tứ đại trưởng ta ta vẫn là khác người a người thật sự là đại trưởng muốn nói tôn quang mất mặt nhưng nghĩ đến thẩm phong cùng giang vãn vãn phía trước đại trưởng vẫn là đình chỉ không có nói chỉ là hung hăng chừng mắt nhìn tôn quang một mắt tôn quang trong lòng minh bạch các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn đi hắn hơn phân nửa là phải viết cái kiểm điểm các loại bất quá cái này cũng không có cái gọi là chỉ cần hắn cho thẩm phong cùng giang vãn vãn hạ dược chuyện này không b ạ i lộ cái k i a hết thể đều dễ nói hiện tại hai bình nạp liệu nước hắn toàn bộ làm nguy cơ có thể nói đã giải trừ thỏa đáng tôn quang trong lòng bông lòng một hơi cảm thấy có thể đem tâm đặt ở trong bụng thời điểm thẩm phong giống như là làm ảo lại lấy ra một bình nước còn đến hơn nữa nhìn đón gói g trước mặt hai bình còn một dạng thẩm phong lại đem cái này bình nước đưa cho đại trưởng ngài đừng quá để ý ta chỗ này còn có một bình tôn quang tôn quang đợi một chút tình huống gì vì cái gì thẩm phong nơi nào còn có nước hơn nữa khả năng là làm tà tâm hư nguyên nhân tôn quang làm sao nhìn đều cảm thấy lúc này thẩm phong trong tay cái tia bình mới giống như là tăng thêm liệu nước chẳng lẽ hắn vừa rồi vốn g sai tôn quang vừa mới bưng tâm một chút lại nhấc lên hắn hung hăng cắn răng một cái đang định lại đoạt lấy cái này bình nước lại nhìn đến thẩm phong cũng cười hít hít hướng hắn đưa qua một bình nước vị này đại thúc tựa hồ thật sự rất khác ngài cũng đừng đoạt đại trưởng nước ta chỗ này còn có cho ngài một bình là được tôn h quang nhận lấy cái kia bình nước chỉ cảm thấy trong tay năm trăm ml nước khoáng chìm như tòa núi nhỏ đại trưởng lúc này nhìn về phía hắn nói ra đi lần này nhân ra trực tiếp cho ngươi một bình uống à, ta tôn h quang muốn nói chính mình thật sự uống không được nhưng nhìn đến đại trưởng cùng chung quanh c a o tầng nhóm ánh mắt tôn h quang vẫn là không đếm xỉa đến hắn mang lên pháp trường giống như tâm tình mở ra cái này bình nước khoáng lại lần nữa đến cái giang hà chạy ngược chỉ bất quá lần này bốn giang hà đi ngược uống nước uống thật sự quá nhiều tôn quang còn không uống phía dưới hai ngụm trong bụng nước đông nhiên liền lật ra đi lên sau đó phun một tiếng lúc đó liền nổ ra một cái thiên nữ tán hoa kỳ thật từ nào đó góc độ đi lên nói tôn quang nhà phải còn rất có cấp độ cảm giác cùng nghệ thuật cảm giác liền c u n g miệng phun hoa s e n tựa như nếu như đổi một loại tình cảnh cái kêu đ ạ i trưởng thậm chí sẽ thưởng thức một chút nhưng đáng tiếc hiện tại đ ạ i trưởng coi như bị n ổ ra một thân người thật sự là không có gì thưởng thức nhà hứng bị nhà thanh n g t x u n g đài trưởng hướng tôn quang chính là gầm lên giận dữ tôn quang đài trưởng ta t trưởng. Trưởng. ô nếu như g dùng thẩm à n phong Đại trực ư ở tiếp nói cho đài trưởng khả năng đ ạ i trưởng còn có thể hoài nghi một chút tính chân thật hơn nữa liền tính toán đã tin tưởng thẩm phong cuối cùng nhìn tại đài bên trong mặt mũi bên trên cũng không nhất định sẽ đặc biệt nghiêm trị tôn quang nhưng hiện tại đài trưởng nóng nảy l i ê n tính toán không có hạ dược chuyện này đ ạ i trưởng đều nghĩ đến giết chết tôn quang biết được tôn quang lại vẫn hạ dược sau đ ạ i trưởng không chút do dự trực tiếp liền báo cảnh sát tôn quang bị cảnh sát bắt đi thời điểm một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ cảnh sát cao mày hỏi hắn ngươi còn có cái gì muốn nói sao tôn quang mang trên mặt so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ run rẩy nói ta nghĩ đi tiểu nghe được tôn quang lời này đang định cùng thẩm phong cùng một chỗ ly khai giang văn vãn đông nhiên thổi hai tiếng huýt sáo tôn quang biểu lộ lập tức biến thành thống khổ hơn bên cạnh cảnh sát đẩy hắn một thanh nói ra thất thần làm cái gì nhà sĩ tại nơi nào ta dẫn ngươi đi thôn quang khóc nói ra ta hiện tại lại không muốn đi nói xong thân thể của hắn còn nhịn không được đánh cái run r à y năm giao thừa một ngày trước thẩm phong cùng giang vãn vãn chính thức leo lên trung hải thị tiết mục cuối năm sân khấu bởi vì thẩm phong cùng giang vãn vãn cường thế gia nhập năm nay trung hải thị tiết mục cuối năm thu xem x u ấ t trực tiếp trèo lên đỉnh từng cái địa phương này cầm xuống thu thị chi vương bảo t o ọ n bất quá về hai người tại tiệc tối thượng biểu diễn tiết mục cũng tại mấy bồ bên trên đã dẫn phát không nhỏ tranh luận có chút chưa có xem hôm nay bắt đầu hẹn họ a người b i ể u thị mặc dù thẩm phong cùng giang vãn vãn hát đến rất tốt nhưng trung gian cắm vào đoạn kia chết đều muốn yêu thật sự thật khó nghe mãnh liệt đề nghị đem hát cái kia một đoạn người mời đi ra để cho ta nhìn nhìn hắn cùng người có cái gì khác nhau làm ta p h ó n g tới cái kia một đoạn thời điểm ta thay đếp mười năm mội mội từ trên giường nhảy dựng lên cho ta một cái tát ta có thể nghe được đoạn này ca là qua thẩm kỳ tích ta có thể còn sống nghe xong đoạn này ca là sinh mệnh kỳ tích tô thấy tin không nhất định là nguyên hát nhưng nhất định là nguyên cáo làm lao phan hâm, hâm mộ hát bài hát này người là giả đặc nam lúc giả đặc nam Hỏa. giao thừa cùng ngày giả đặc nam thức dậy liền phát hiện chính mình lấy bồ nổ hắn sau đó ấn mở một cái tư tin phát hiện đối phương cho hắn phát như vậy một cái tin tức một cái lao phế huynh đệ ngươi có hay không cân nhắc đi qua chuyên nghiệp chính quy để thăng một chút ngươi ca sướng trình độ giả đặc nam hai mắt tỏa sáng chẳng lẽ có người cảm thấy hắn giọng hát còn có cứu hắn vội vàng hồi phục một câu kỳ thật ta có cân nhắc qua một cái lao phế cái kêu ngươi về sau đều không muốn suy nghĩ thêm giả đặc nam ni mà a lão tử chiêu ngươi chọc giận ngươi giả đặc nam tức giận hắn lại ấn mở một cái tư tin lại phát hiện người này cho hắn đẩy một cái video nhìn kỹ vẫn là thẩm phong cùng giang vãn vãn tối hôm qua tại trung hải đài tiết mục cuối năm biểu diễn g i ả đặc nam ngày hôm qua tại chơi game cũng không có nhìn tiết mục lúc này liền điểm đi vào khi hắn nghe được thẩm phong cùng giang vãn vãn ca khúc xuyên đốt lúc g i ả đặc nam biểu lộ đặc biệt hưởng thụ a thật tốt thầm ca cùng vãn vãn ca hát là thật lưu phê hơn nữa cái này tình ca hát đối cũng là thật sự ngọt nghĩ đến g i ả đặc nam đặc biệt tìm tới thai nghe leo lên tính toán hảo hảo hưởng thụ đoạn này ngọt ngào lại mỹ rượu âm nhạc hành trình bởi vì xuyên đốt rất dài chừng gần mười phút cho nên giả đặc nam còn cầm lấy điện thoại đi nhà xí một bên ngồi sổm một bên nghe bắt đầu giả đặc nam còn cảm thấy có chút bế tắc đại khái là ngày hôm qua nổi lầu ăn có chút tay nhưng khi hắn nghe được trong thai nghe đột nhiên xuất hiện chuyển đến cái k i a một tiếng như g i ế t heo chết đều muốn yêu thời điểm giả đặc nam lập tức cảm thấy cả người đều thông t h u bốn hắn xem như biết rõ hắn đêm qua vì cái gì hỏa bốn giang chết nhà bên trong giao thừa cùng ngày thần phong cùng giang vãn vãn cả ngày đều trở tại giang chết trong nhà cùng đồng dạng ở chỗ này đường bình thẩm triệu quốc cùng một chỗ tối hôm đó thẩm phong cùng giang chiết hợp tác xuống bếp làm một bàn lớn phong phú cơm tất nhiên người một nhà vui vẻ hòa thuận ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn cơm n g h e bên cạnh tv bên trong truyền đến tiết mục cuối năm thanh â m bưng lên cuối cùng một đạo đồ ăn thẩm phong cười ngồi ở giang vãn vãn bên người hắn cùng giang vãn vãn lướt nhau sau đó hai người cùng nhau bưng lên đồ uống đường mình tô yến giang chiết cùng thẩm triệu quốc thấy thế cũng đều nhao nhao bưng chén rượu lên nương theo lấy ngoài cửa sổ pháo âm thanh đồng thời hô lên cái kia bốn chữ năm mới k h o i hoạt chương ba trăm năm mươi ba thất đại cô bát đại di chương ba trăm năm mươi ba dựa theo trung hải thị truyền thống tập t ụ vốn thẩm phong cùng giang vãn vãn nên đi thân thích nơi đó chúc tết nhưng dù sao hai người là đại minh tinh bất tiện xuất đầu lộ diện cho nên chúc tết cái này khâu ngược lại là giảm đi ngược lại là có không ít thân thích mượn ăn tết chúc tết cơ hội này đến xem thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng tỉ như giang vãn vãn một chút đệ đệ m u ộ i muội có chút quan hệ đều nhanh bắn đại bắc cũng không tới sáng sớm vẫn là chạy tới giang chết nhà ngoài mặt nói là cho giang chết chúc tết kỳ thức có liền giang trước mặt đều không thấy thứ nhất là vây quanh thẩm phong cùng giang vãn vãn vãn thật phan hâm hâm cũng có loại kia nghĩ muốn cái ký tên quay đầu qua tay bán đi hợp ý thương nhân như vậy đến muốn ký t ê n người một cái hai cái còn tốt cho tới chưa liền đến mười cái đừng nói giang văn vãn liền giang chết nhìn đều phiền bất quá so với những người này làm giang văn vãn kỳ thật càng phiền vẫn là những cái kia thất đại cô b á t đại di những cái này thất đại cô b á t đại di yêu nhất am hiểu làm sự tình chính là hỏi một chút ngươi không nghĩ trả lời vấn đề kể một ít ngươi không muốn nghe lời nói giang văn vãn còn nhớ rõ tại nàng làm minh tinh phía trước còn tại lên cấp ba thời điểm những cái này thất đại cô bác đại di liền nhớ ký cho nàng nói đúng giống như nói nhà ai công tử ca cỡ nào x o à khí nói chỗ nào phú nhị đại cỡ nào tiền nhiều nói giang vãn vãn lớn lên đẹp mắt như vậy có thể ngàn vạn chớ lãng phí lúc đó giang vãn vãn liền rất muốn đánh người sau đó giang vãn vãn thành minh tinh những cái này thất đại cô bắt đại di liền càng làm tầm trọng thêm một cái sức lực thúc giục giang vãn vãn thừa dịp hiện tại có nhiệt độ nhanh chóng tìm người gả cho giang vãn vãn đến nay còn nhớ rõ một ít thân thích kinh đ i ể n trích lời ngươi đừng nói ngươi nghĩ muốn tình yêu sinh hoạt không chỉ có là tình yêu càng là tuổi gạo dầu mới tương g ấ m trả tìm có tiền cái này là vì tốt cho người nhà ngươi xem một chút ngơi là điều kiện gì minh tinh à nhiều ít đại lao bản liền nữa thích ngươi phải nghe lời ta một câu khuyên ta là người từng trải ta mà là ngươi di a ta có thể hại ngươi sao ngươi còn tuổi trẻ kinh lịch sự tình quá ít ánh mắt không đủ lâu dài mới lao cảm thấy chúng ta là tại hại ngươi về sau cũng biết là vì muốn tốt cho ngươi còn có chút tương đối không biết xấu hổ thậm chí đem chính mình nhà hài tử đ ể cử cho giang văn vãn nói cái gì tất cả mọi người là bạn cùng lứa tuổi về sau hảo hảo ở chung nói không chừng duyên phận đến còn có thể cùng một chỗ các loại hơn nữa các nàng còn không dừng lại quản giang vãn vãn có hay không đối tượng liền giang vãn vãn tiếp cái gì hí đập cái gì điện ảnh đều mới quản lại có là hỏi giang vãn vãn một bộ phim dễ ít nhiều ít tiền một tháng dễ ít nhiều ít tiền sau đó âm dương quái khí kể một ít ai ưu là minh tinh có thể thật kiếm tiền các loại lời nói có thân thích còn biết thẩm phong tồn tại mỗi lần tới chúc tết thời điểm đều muốn ngay trước giang vãn vãn mặt nói vài lời thẩm phong nói vậy có thời điểm còn cái gì khó nghe nói cái gì rõ ràng chính là cố ý buồn nôn giang vãn vãn nói thật giang vãn vãn cảm thấy nàng lúc trước vẫn là tính cách quá tốt nàng cảm thấy nếu như hiện tại nàng gặp lại loại này thân thích không đem đối phương đánh ra lục phân đến đều tính toán đối phương ăn t ế t không ăn g o hệ sự cảo giữa chưa giang vãn vãn phiền nhất thất đại cô bát đại di nhóm rốt cuộc đã tới cũng không biết là không phải là bởi vì giang vãn vãn năm nay một chút liền nổi giận nguyên nhân lần này những cái này thất đại cô bát đại di đến thời điểm trong tay rõ ràng nói thêm không ít lễ vật trên mặt nụ cười cũng là có chút thân thiết nhất là nhìn đến giang vãn vãn sau đó quen thuộc quả thực liền muốn trực tiếp ôm tới không biết còn tưởng rằng các nàng đều là giang vãn vãn thân nương đâu giang vãn vãn nhanh chóng cùng các nàng kéo ra khoảng cách sau đó mang trên mặt giả cười nói gì các ngươi đã tới nhà ăn tết tốt nhanh ngồi nhanh ngồi các loại những cái này thất đại cô bát đại di đều ngồi xuống giang v ã n vã n liền bắt đầu xem tv gầm lên hạt dưa hoàn toàn không để ý các nàng làm cho những cái này thất đại cô bát đại di đều có điểm l ú n g túng vẫn là giang chết cùng tô yến ở bên cạnh lần lượt trà lần lượt nước nói điểm lời khách sáo mới xem như hơi chút hóa giải điểm l ú n g túng t h ầ m phong liếc thấy ra giang v ã n vã n tâm tình không tốt liền ngồi ở giang v ã n vã n bên người nhỏ giọng hỏi v ã n ca làm sao không muốn nhìn thấy các nàng ân giang v ã n vã n gật gật đầu cũng nhỏ giọng đem những cái này thất đại cô bát đại di đã từng quang v n h sự tích nói cho thần phong sau đó đữ ngôi nói ra hàng năm ăn tết phiền nhất chính là các nàng Bình n h t ư ờ giang bán đ ạ bác cũng thích còn không thân ngươi thấy tới thuộc phải thuốc văn văn còn cùng thẩm phong nói t ô yến nhà vợ bên kia thân thích kỳ thật vốn cũng không tính quá giàu có mà giang c h ứ c mở công ty sau t ô yến nhà vợ thân thích liền có điểm đỏ mắt nhất là nhiều lần tìm t ô yến mượn tiền t ô yến không có đồng ý những cái này nhà vợ thân thích liền đặc biệt ưa thích âm dương quái khí bọn hắn một nhà nhìn đến giang văn văn n giang nghiến lợi tiểu bộ g á n g thẩm phong cười méo méo nàng tay nhỏ tốt văn ca cùng các nàng sinh khí thương người chính mình thân thể ngươi không phải bệnh thiếu máu có thể ta chính là cảm thấy trong lòng không thoải mái nha ta dạy cho ngươi một chiều để cho ngươi trả thù trở về như thế nào thật sự ân thầm phong nói càng tới gần giang vãn vãn bên h a y sau đó thấp giọng thì thầm đứng lên giang vãn vãn tam di chính là lúc trước tìm tô yến mượn tiền bị cự tuyệt cái kia lúc này nhìn đến thầm phong cùng giang vãn vãn dán tại cùng một chỗ nói chuyện nhịn không được toát toát cao giáng tử năm đó nàng liền biết rõ thầm phong cũng biết thầm phong cùng giang vãn vãn chơi tương đối gần biết chắc đạo giang chết cùng tô yến lúc đó không quá ưa thích thầm phong cho nên năm đó nàng không ít ngay trước giang chết toàn ra mặt nhắc tới t h ẩ m phong dùng cái này đến buồn nôn giang chết một nhà nhưng bây giờ nàng đã từng dùng để buồn nôn giang chết t h ẩ m phong lại thành hàng thật giá thật đại minh tinh nhưng lại cùng giang vãn vãn tại cùng một chỗ thành không biết nhiều ít dân mạng ao ước tươi đẹp t h â n ái vợ chồng giang vãn vãn tam di liền cảm thấy trong lòng cực độ không công bằng khó chịu rất nàng đập mở một hạt hạt dưa vừa ăn một bên nhìn qua tựa ở cùng một chỗ t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn âm dương quay khi nói vợ chồng trẻ thật đúng là rất thân mà ta ngay trước chúng ta nhiều như vậy trưởng bối cũng dính vào cùng một chỗ ai nha đổi chúng ta nhà tiểu t ử kia thế nhưng là không có lá gan lớn như vậy cái này tam di ngoài miệng nói nhà nàng hài tử không có như vậy lớn lá gan trên thực tế chính là tại trào phúng thẩm phong cùng giang vãn vãn ra mặt dày hoặc là nói không biết xấu hổ lời này xem như tương đối trực bạch đừng nói thẩm phong cùng giang vãn vãn liền ngay cả giang chết tô yến nghe được đều thẳng c a o mày tô yến mở miệng đang muốn giúp đỡ chính mình nữ nhi nói những cái gì lại nhìn đến giang vãn vãn đ ỗ n g nhiên c ư ờ i tủm tỉm ngầm đầu lên nhìn về phía tam di tam di ta từ nhỏ lá gan liền lớn ngài cũng không phải đầu một ngày biết rõ liền không muốn lại khen ta rồi、Bốn Ta đây là tại khen ngươi sao tam di trong lòng chửi bậy một câu cái này giang vãn vãn quả nhiên vẫn là cùng trước k i a một dạng như vậy thiếu tâm nhãn là khen nàng vẫn là mắng nàng đều nghe không hiểu mà giang vãn vãn lúc này vẫn còn tiếp tục nói ra đúng t a m di chúng ta cũng có một năm không gặp ta hỏi ngươi cái chuyện này thôi bất qua vấn đề này ta không biết ngài phương bất tiện trả lời tam di trên mặt man g dối c h á nụ đ cười cười ha h à nói hỏi a vãn vãn cùng tam di khách khí cái gì có lời nói thẳng ân ân cái kêu ta cứ việc nói thẳng cáp giang vãn vãn cười như đoá khả ái tiểu bạch hoa một dạng ta muốn hỏi hỏi ngài có hay không ly hôn tính toán nhà chương ba trăm năm mươi bốn g à i thọ chương ba trăm năm mươi bốn g à i thọ tam di hoài nghi chính mình lỗ thai có phải hay không xảy ra vấn đề ly hôn nàng nếm đẹp rời cái gì hôn a tam di trên mặt còn cường tự treo giả cười nhìn qua giang vãn vãn nói ra vãn vãn ngươi cái này nói là cái gì đâu di cùng ngươi dượng rất tốt vì cái gì ly hôn a ta dượng tốt sao giang vãn vãn rất ngây thơ nháy mắt mấy cái ta cảm thấy không tốt à, ta, ta thật khuyên ngài nhanh chóng cùng ta dượng ly hôn hắn thật sự không xứng với ngươi nhà ngài nhìn xem ngài là điều kiện gì đại minh tinh giang vãn vãn tam di hơn nữa lớn lên c ũ n giang có c á múi có mắt. Tục ngư nói có Tục tử ngư nương bán l o o p h văn văn nói ngữ khí lại dần dần ngữ trọng tâm trường đứng lên Di, dượng ngài phải người trải, biết nhiêu Ngài nói ngài cùng ta ở giữa có tình yêu, ta nói cho ngài, sinh nghe khuyên, từng công trọng cũng đừng cùng tình không là cho hoạt ta một ta ta tìm tốt ta ta lao bao câu có có yếu. yêu, rõ ở ta đây là vì tốt cho n g ư ơ i n h a tam di trên mặt giả cười rốt cục kéo căng không thể nàng xem như đã hiểu giang vãn vãn nói những cái này không phải là lúc trước nàng thúc hôn giang vãn vãn lúc phiên bản sao hợp lấy cái này giang văn vãn là lấy k ỳ nhân c h i đạo còn trị k ỳ nhân c h i thân là a tam di mặt đen chút nghiêm túc nói văn văn à ngươi cái này là cùng ngươi di mở cái gì trò đ ù a đâu ngươi là tiểu bối di là trường bối ngươi hẳn là cùng di khai mở loại này trò đ ù a sao di nói cho ngươi ngươi di cùng ngươi dựa quan hệ tốt lấy đâu thời gian cũng qua rất tốt chúng ta sẽ không ly hôn ta cũng sẽ không đi tìm cái gì đại lóc bản giang vãn vãn rất là làm ra vẻ ai nha một tiếng sau đó h ủy khuất ba ba nói ra tam di ngài sao có thể nói ta là đang nói đ ù a đâu ta cái này thật là vì ngài tốt ta ngài c ò n tuổi trẻ không đối ngài cao tuổi ánh mắt không bằng chúng ta người trẻ tuổi nhìn lâu dài cho nên ngài mới lão cảm thấy ta là muốn hại ngài ngài thế nhưng là ta tam di chúng ta thế nhưng là người một nhà ta có thể hại ngài sao khẳng định không thể a tam di bây giờ biểu lộ muốn rất khó nhìn có bao nhiêu khó coi ngày xưa đều là nàng dùng cái này một bộ lời nói đến nôn giang ván ván một bộ l nói đ n một nói n một bộ lời nói n một b lời nói nàng lại đã thành bị buồn ôn nàng nhìn về phía t ô yến nói ra yến tỷ ngươi xem một chút nhà ngươi v ă n vãn nói cái này là cái gì lời nói ta biết rõ nàng bây giờ là đại minh tinh không mở dạng cũng biết nàng ghi hận ta năm đó cho nàng thúc hồn nhưng nàng cũng không nên nói chuyện với ta như vậy à ta thế nhưng là nàng gì à t ô yến vậy khẳng định là đứng ở nhà mình nữ nhi bên này lúc này cũng học giang vãn vãn trang ngốc bộ dạng giúp đỡ giang vãn vãn nói ra tiểu mất n h a ta cảm thấy vãn vãn nói không sai à nàng cái này là đang lo lắng cho người a ta tam di còn muốn nói cái gì có thể giang vãn vãn lúc này lại cầm lấy điện thoại hướng về phía tam di nói ra tam di ta ở đây có một phần lão bản danh sách đều là trung hải bổn địa Sĩ nghiệp gia hơn nữa đều là trung niên độc thần hán kim cương vương lá ngũ ngài nhìn a sơn hà mậu dịch lý tổng phúc như ăn uống triệu tổng tam tam thể dục lưu tổng cái này đều là đỉnh đỉnh nhân t u y ế n tốt cái khác không nói liền cái này lý tổng sơn hà mậu dịch ngài nghe nói qua a nhân ra một ngày thu nhập liền đỉnh qua ngài mười năm thu nhập phúc như ăn uống triệu tổng nhân ra mặc dù cách dị qua một lần có cái hải tử nhưng đây cũng là chuyện tốt nhân ra hải tử còn nhỏ đang khuyết thiếu tình thương của mẹ nếu như ngươi có thể đi bổ sung bên trên hải tử tình thương của mẹ để cho hải tử công nhận ngươi cái kia ngươi về sau thỏa thỏa chính là phúc như ăn uống lao bản nữa à. còn có cái này nói thật vốn tam di cảm thấy giang vãn vãn chính là đang cố ý chơi nàng dạy vào nàng nhưng chậm rãi theo giang vãn vãn giới thiệu mấy cái l a o bản sau đó tam di c ư nhiên thật sự cảm thấy có chút tâm động nhất là tại giang vãn vãn cái kia chuyên tấn công người tâm nhược điểm khen khen chiến thuật phía dưới ngài một chút cũng không hiểu lão hơn nữa ngài cảm thấy nhân gia lão bản ưa thích tuổi trẻ sao không tuổi trẻ chính là chạy tiền đi không có cảm giác an toàn chỉ có ngài như vậy mới có thể cho những cái này lão bản cảm giác an toàn à. ngài cho rằng bọn hắn vì cái gì không có kết hôn là bọn hắn không có tiền kết hôn sao là bọn hắn không tìm được phù hợp ngài có lịch việt hiểu người tâm biết rõ bọn hắn nghĩ muốn cái gì biến thành bọn hắn trong lòng thích hợp nhất chính là cái người kia lời nói bọn hắn nhất định sẽ tiếp nhận ngài à. di ngài nên nghĩ thông suốt nói không chừng sang năm những cái này lão bản liền đều kết hôn cơ hội này đều là trôi qua t ứ c thì ngài không bắt lấy thật có thể không có a tam di nhìn xem giang vãn vãn điện thoại bên trên mấy cái lão bản tư liệu âm thầm thẳng nuốt nước miếng nàng không nghĩ vào m tới cái l tam di vậy mà như vậy nhịn không được hấp dẫn bất quá cuối cùng căn cứ vì tam di tốt phục vụ mục đích giang v ã n vẫn ã n v là đem cái này lão bản huệ chặt cho tam di những cái này lão bản tư liệu nơi phát ra đương nhiên là t h ầ m phong t h ầ m phong lúc trước vì giúp đỡ giang c h i ế t công ty không sai biệt lắm cùng trung hải thị lão bản nhóm đều thân quen tam di cầm huệ chặt bị kích động liền đi nhìn xem nàng bộ này bộ d á n g giang v ã n v ã n trong lòng đ ố n g nhiên có chút buồn vô cớ nàng rõ ràng là nghĩ buồn nôn tam di nhưng bây giờ tam di lại tựa hộn như thật vui vẻ bốn cái kia nàng có tính không thất bại đang tại nàng xứng sở thời điểm mặt khác mấy cái thân thích bỗng nhiên cũng gom góp đi qua nhìn qua giang văn văn trong tay điện thoại rất là chờ mong nói vãn vãn lao bảng kia cái gì nếu không ngươi cũng cho chúng ta giới thiệu một chút giang vãn vãn các loại những cái này thân thích đều đi giang vãn vãn lặng yên trong lòng cho chính mình thất đại cô phụ b á t đại di phu đạo lợi x i n l ỗ i bảy sơn hà mậu dịch lý tổng hôm nay tâm tình rất không tồi tuy nói năm trước cùng thẩm phong náo một ít mâu thuẫn để cho bọn hắn công ty lợi tức tại giữa năm sinh ra một chút tiểu bà đ ộ n g nhưng từ khi cùng thẩm phong nói cùng sau đó hắn liền phát hiện bọn hắn công ty nghiệp vụ cung thuận buồn sôi do đứng lên đến cuối cùng một năm lợi tức ngược lại so với phía trước cao hơn lý tổng cũng là tại đại niên mùng một cho chính mình thả cái giả đặc biệt tìm cái hội sở đến massage massage b u n g lỏng một chút nằm ở massage trên giường t h ư ở n g thụ lấy thợ đấm bóp phục vụ lý tổng rất là thỏa mãn đúng vào lúc này lý tổng nghe được chính mình điện thoại h ẹ chặt văng lên hắn mở ra vừa nhìn phát hiện dĩ nhiên là một cái thêm hảo hữu thân thỉnh ghi chú bên trên v i ế t là văn văn di văn văn di giang văn văn di lý tổng cái này cũng không dám chậm trễ vội vang điểm đồng ý sau đó phát đầu tin tức đi qua sơn hà mậu dịch lý tổng ngài tốt ngài có chuyện gì sao mân tôi hoan n lý tổng ngươi tốt ta là、Van、văn di mân tôi hoan n ta muốn hỏi hỏi ngài là độc thân sao lý tổng khẽ giật mình thật sự là hắn vẫn là độc thân chẳng lẽ vãn vãn nàng di muốn đem hải tử giới thiệu cho nàng lý tổng s ờ lên cái cảm giang vãn vãn nàng di hải tử hẳn là số tuổi cũng cùng giang vãn vãn không sai biệt lắm a hơn nữa từ gen đi lên nói giang vãn vãn lớn lên đ ẹ p mắt nàng di hải tử liền tính toán lại khó coi cũng sẽ không quá kém a quan trọng nhất là cùng giang vãn vãn di nhờ vào chút quan hệ chẳng khác nào cùng giang vãn vãn nhờ vào chút quan hệ chẳng khác nào cùng thẩm phong trèo lên quan hệ đây mới là trọng yếu nhất cho nên lý tổng lập tức hồi phục sơn hàm h ậ dịch lý tổng ta là độc thân. ngài là có cái gì phù hợp đối tượng giúp ta giới thiệu sao mân tôi hoan nợ có lý tổng vui vẻ sơn hà mậu dịch lý tổng ngài là muốn giới thiệu ngài hải tử vẫn là thân thích hải tử mân tôi hoan nợ ta giới thiệu ta chính mình lý tổng sơn hà mậu dịch lý tổng ngài bao nhiêu niên kỷ mân tôi hoan nợ không có quay về tuổi chỉ là phát một tấm hình qua tới nhìn xem hình ảnh bên trong cái kia hai tóc mai hoa d ầ m nữ nhân lý tổng lặng yên rút về câu kia ngài bao nhiêu niên kỷ sau đó một lần nữa phát một câu sơn hà mậu dịch lý tổng ngài thọ chương ba trăm năm mươi lăm lại gặp chiến thần ca chương ba trăm năm mươi lăm lại gặp chiến thần ca trung hải thị hàng năm ăn tết đều sẽ làm cái hội chùa ngoại trừ giao thừa cùng đại niên mùng một hai ngày này mọi người bình thường đều tại nhà ăn tết bên ngoài mùng hai đến sơ bảy mấy ngày nay không sai biệt lắm mỗi ngày có hội chùa có thể đi dạo đại niên mùng hai sáng sớm vì né tránh còn có khả năng đến ghép nhà các loại thân thích giang vãn vãn rời giường sau đó liền lôi kéo thẩm phong đi phụ cận lớn nhất hội chùa mặc dù hội chùa không nhất định chính là khai mở tại chùa miếu bên cạnh bất quá thẩm phong cùng giang vãn đến cái này hội chùa thật đúng là theo miếu mà khai mở hơn nữa cái này chùa miếu danh tự, còn vô cùng đặc biệt quốc nội chùa miếu có rất nhiều mỗi cái chùa miếu danh tự đều có đặc biệt lai lịch ví dụ như bạch mã tự là vì đã t ừ n g dưỡng qua con ngựa trắng cho nên gọi bạch mã tự thiếu lâm tự là vì núi vi ít phỏng song bách vì lâm cho nên cứ gọi thiếu lâm tự mà trung hải thị chỗ này tự danh tự liền tương đối cường hãn bởi vì chỗ này tự là vài thập niên mới tu kiến đứng lên hơn nữa đắp kín ngày đó nghe nói là cái thứ năm cho nên chỗ này tự danh tự gọi tinh kỳ tự bốn mặc dù chỗ này tự danh tự có chút q u a loa bất quá cũng chính bởi vì chỗ này tự danh tự đặc biệt cho nên những năm này không ít đưa tới du khách vây xem cái này cũng để cho tinh kỳ tự hội chùa thành trung hải thị lớn nhất hội chùa một trong thẩm phong lái xe mang theo giang vãn vãn đi tới tinh kỳ tự phụ cận sau liền gặp cái thứ nhất đại nan để đỗ xe mặc dù nói giang vãn vãn tự nhận là nàng hôm nay đã phi thường chăm chỉ lên phi thường sớm nhưng trên thực tế giang vãn vãn rời giường thời điểm đã nhanh chín giờ mà loại này hội chùa năm sáu điểm liền đã có không ít du khách tới trầm thẩm phong cùng giang vãn vãn căn bản cũng không có đỗ xe vị trí giang vãn vãn ngồi ở trong xe từ cửa sổ xe hướng bốn phía nhìn qua chợt thấy bên cạnh đường nhỏ bên trên cũng ngừng lại không ít xe mặc dù nơi đó không có v ẽ lấy xe vị nhưng dường như hiện tại chỉ có thể ngừng nơi đó phong tử phong tử đi chỗ ấy giang vãn vãn vội vàng chỉ huy đạo t h ẩ m phong rất nghe lời đem xe khai mở hướng cái kia đường nhỏ kết quả t h ẩ m phong mới v ừ a vặn đem xe đứng ở bên con đường nhỏ mang theo giang vãn vãn xuống xe liền nhìn đến tại đường nhỏ bên cạnh chậm dãi từ từ đi qua một cái cảnh sát giao thông trong tay cầm hóa đất phạt liền muốn hướng thần phong cùng giang vãn vãn xe đi tới giang vãn vãn lại nhìn đi mới ớ hiện phát phía t r ư cảnh một mà trên tô, lớn sắp xếp trên ô tô, vậy mà đều i nhiên, nơi này là cấm ngừng khu vực. Giang Văn Văn thế, vội n này ngừng vãn vãn vàng hướng cảnh khu thế thế, là cấm vực. sát giao thông cao u l ư n mày đi tới bên cạnh xe gõ cửa sổ xe đang muốn mở miệng nói chuyện thẩm phong lại mở miệng trước nói chúng ta vừa mới là tạm thời đỗ xe lập tức đi ngay cảnh sát giao thông ngươi t ừ dưới xe đến quay về trên xe liền một phút đều không có dùng ngươi ngừng nó làm cái gì à giang vãn vãn c ư ờ i tủm tìm nói chúng ta chính là xuống xe vẫn an ngại lão nhân ra một chút cảnh sát giao thông sách đi nhanh chóng đi à về sau tận lực muốn tại quy hoạch tốt đỗ xe khu vực đỗ xe biết rõ sao là là là ngại khổ cực giang vãn vãn nói đem xe cửa sổ dơ lên đi lên sau đó ý bảo thẩm phong nhanh chóng đem xe khai m ở đi nàng còn có chút may mắn nói còn tốt ta phản ứng nhanh bằng không thì liền muốn đau mất hai trăm đại dương bất quá rất nhanh giang vãn vãn liền không cảm thấy may mắn bởi vì nàng cùng thẩm phong phát hiện ngoại trừ đầu này đường nhỏ dường như thật không có địa phương có thể đỗ xe hơn nữa theo thời gian trôi qua đến hội chùa người càng đến càng nhiều đừng nói tìm địa phương đỗ xe hiện tại muốn rời đi đều tuân sức cuối cùng giang vãn vãn thở dài đối thẩm phong nói ra nếu không ta cùng cảnh sát giao thông cây cao lương thương lượng một chút ta cho hắn hai trăm từ nơi đó ngừng một hồi tính toán hai vị tìm chỗ đậu xe sao chúng ta bên này có cái địa phương có thể đỗ xe đúng vào lúc này thẩm phong chợt nghe có người gõ cửa sổ hắn đem xe cửa sổ b ừ n đến liền nghe ngoài cửa sổ một cái đầu chọc nói như thế nhìn đến cái này đầu t r ọ c thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng đều là một xương sở bởi vì người này hai bọn hắn còn nhận thức năm đó ở xuyên t h ụ c thị tàng long sơn thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng một cái gọi chiến thần ca chủ bá lên xung đột cái kia chiến thần ca bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cả một trận còn gián tiếp đắc tội phóng ôn có thể nói là tương đối t h ê thảm mà cái này đầu t r ọ c đúng là cái kia chiến thần ca bất quá thẩm phong cùng giang vãn vãn nhận ra hắn hắn nhưng không có nhận ra thẩm phong cùng giang vãn vãn chiến thần ca gặp qua thẩm phong cùng giang vãn vãn hai lần lần đầu tiên là tại tàng long sơn lúc đó thẩm phong mặc l giang vãn vãn thì tại cổ đông phương bất bại lần thứ hai là tại xuyên thục một cái du lịch tiểu trấn lúc đó thẩm phong làm bộ ra thầy bòi hô chiến thần ca một lần mà lần kia trời tối quá cho nên chiến thần ca cũng không có quá thấy rõ thẩm phong tướng mạo hiện tại thẩm phong cùng giang vãn vãn bởi vì muốn tham gia hội chùa cho nên trên mặt đều che phủ rất kín đừng nói chiến thần ca cùng bọn hắn không quen coi như là giả đặc nam ti đổ du giang thiên minh đều chưa hẳn có thể nhận ra hiện tại cái này bức trang điểm thẩm phong cùng giang vãn vãn nếu như là cái người qua đường chủ động nói có xe thế năng để cho cái kia thẩm phong khả năng cũng liền tin nhưng cái này chiến thần ca có thể vẫn luôn không phải cái gì tốt người hơn nữa t r u n g quanh nhiều như vậy xe đều không xe vị cái này chiến thần ca lại trực tiếp tìm tới bọn hắn chiếc xe này bốn t h ầ m phong cảm thấy có rất lớn khả năng là vì bọn hắn chiếc xe này hơi đắt phong tử cẩn thận có lừa dối giang vãn vãn nhỏ giọng cùng t h ầ m phong nói ra t h ầ m phong gật gật đầu bất quá nghĩ nghĩ sau vẫn là hướng về phía chiến thần ca nói ra đại ca chỗ nào có xe vị ta nhìn bên này đều chắn phải rất lợi hại cái này bên ngoài là không có địa phương bất quá ta có con đường chiến thần ca nói vỗ vỗ chính mình ngực giang vãn vãn nhìn chiến thần ca vỗ ngực đ ô n g nhiên đến một câu làm sao ngươi muốn cho chúng ta ngừng tiến trong lòng ngươi chiến thần ca cái này tiểu nhi t ử não đường về là thế nào lớn lên ha ha m ộ i tử ngươi còn thật yêu nói đùa cáp bất quá chiến thần ca vẫn là phi thường nhiệt tình nói vàng hưu của ta tại hội chùa bên trong có cái tiểu điếm t r u n g quanh có mảnh đất chống hắn đều bao xuống đến có thể đốt xe thu phí sao hẳn là không rẻ a t h ầ m phong tay gõ tay lái lại mở miệng hỏi Ngạnh, khẳng định là thu ít tiền bất quá cũng thu không nhiều yên tâm chúng ta đều là đứng đắn làm sinh ý cái kia khẳng định không thể lừa người a chiến thần ca nói lời thề xoăn x t Thẩm phong nghĩ nghĩ, chiến u đầu ố i tin nói, vậy được, vậy ngài đi cái cùng bức được, ráng, mang bọn ta đi à? Đúng gật một bộ vậy vậy vậy, à. ta kêu n đệ g ư ơ lái đi người i xe theo, ở ở phía phía cho h sau đi theo, ca ca ở phía trước cho người dẫn đường. trước c dẫn thần ca dứt lời liền hướng phía trước đi tới mà giang ván ván tại vừa mới thẩm phong tay gõ tay lái thời điểm liền đã ngầm hiểu cầm điện thoại lấy bộ lục xoát lục xoát trung hải tinh kỳ tự hội chùa bên này cùng đ ộ xe tương quan tin tức ngoại trừ rất nhiều người tại nói đỗ xe khó bên ngoài giang ván ván còn nhìn đến có mấy người nói bọn hắn bị người lôi kéo đến tinh kỳ tự hội chùa bên trong một cái đất chống đỗ xe kết quả cuối cùng bị cưỡng chế thu giá trên trời phí đỗ xe sự tình giang văn văn đem điện thoại đưa cho thẩm phong nhìn sau đó hỏi phong thử chúng ta còn muốn đi vào ngừng sao muốn thẩm phong cười cười có xe vị cho chúng ta ngừng chúng ta vì cái gì liên tục đến nỗi cưỡng chế thu phí hố tiền nếu như hắn có thể có đem tiền từ chúng ta trong tay hố đi đầu góc cái kia hắn cũng sẽ không lẫn vào thành hôm nay bộ này bộ dáng giang văn văn nghĩ tới phía trước bị làm bộ thầy bói thẩm phong lừa dối cả nhắc chiến thần ca thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu chương ba trăm năm mươi sáu chi thức thay đổi vận mệnh chương ba trăm năm mươi sáu chi thức thay đổi vận mệnh đừng nói chiến thần ca lần này nhìn đến thật là có điểm con đường tại hội chùa lối vào không xa một cái hơi có chút vắng vẻ địa phương thật là có một khối bị bao xuống đến đất trống lúc này nơi này ngừng lại bảy tám chiếc xe nhìn qua cũng đều là xe sang trọng chiến thần ca dẫn dắt đến thẩm phong đứng tại đất trống bên trong sau đó cười ha h à nói tốt huynh đệ ngươi cứ yên tâm từ nơi này ngừng lại a đại ca chúng ta nơi này làm sao thu phí a thẩm phong lại không vội vã xuống xe mà là truy vấn một giờ ba mươi huynh đệ ngươi cũng chớ ngại đắt ngừng ở đây luôn so với bị dán đổ tốt là a c h i ế n thần ca một bộ cởi mở bộ dáng hơn nữa huynh đệ ngươi đều lái xe quan tâm cái này ba mươi mấy m ư ờ i sao ngươi cứ yên tâm đem xe ngừng chúng ta nơi này đảm bảo xe của ngươi không xảy ra sự tỉnh thần phong gật gật đầu sau đó móc ra điện thoại nói ra cái kia dạng này chúng ta ngừng năm canh giờ trước cho ngươi chuyển một trăm năm mươi đi qua a không cần không cần huynh đệ cái này đưa tiền không n ắ g n ả y chờ các ngươi từ hội chùa đi ra chúng ta lại lấy tiền chín thần ca vậy vẫy tay vạn nhất h u n h đệ ngươi đến lúc đó chơi không đủ năm canh giờ liền đi ra cái kia chúng ta còn phải lui tiền nhiều phiền thoái hơn nữa ca ca ta là thật sự người cũng không muốn cho các ngươi tốn nhiều tiền đi huynh đệ nhanh chóng xuống xe đi chơi a cái này hội c h ù a đến trưa mới đang náo nhìn đâu thẩm phong xuống xe lại không để cho giang vãn vãn xuống xe hắn xuống xe sau từ trong túi quần sờ lên chiến thần ca còn tưởng rằng thẩm phong là muốn cầm khói vừa cười vừa nói huynh đệ k h á c h khí nói còn một bộ muốn đưa tay tiếp khói động tác kết quả là nhìn đến thẩm phong cầm trương giấy vệ sinh đi ra lao phía dưới nước núi chiến thần ca vươn ra tay cứng đờ mà thẩm phong giống như là vừa mới nhìn đến chiến thần ca vươn ra tay còn có chút ngượng ngùng nói U đại ca mới là k h á c h khí cái này l a u nước mũi giấy chỗ nào hảo ý tứ để cho người ném nói t h ẩ m phong liền đem cái kia đoàn dinh dính giấy vệ sinh nhét vào chiến thần ca trong tay chiến thần ca biểu lộ liền cùng táo bón một dạng khó coi nhưng nghĩ đến trước mặt cái này người trẻ tuổi là chính mình đợi chút nữa muốn khai đa hỏi chạm dây béo chiến thần ca vẫn là nhịn được phẫn nộ trong lòng lặng yên đem cái kia trương nước mũi giấy ném xuống ném đi giấy sau chiến thần ca về tới thẩm phong trước mặt mắt nhìn trong xe ngồi giang vãn vãn hỏi huynh đệ không mang theo bạn gái cùng một chỗ đi, đi dạo hội chùa không đi dạo không nóng này thẩm phong cười cười bởi vì đợi chút nữa ta đi dạo xong trở về đỗ xe cũng không phải là ba mươi mà là ba nghìn a chiến thần ca biểu lộ hơi đổi nhưng vẫn là mạnh c h ố n g đỡ cười nói huynh đệ nói cái gì đâu ca ca một mảnh hảo tâm giúp các ngươi chỗ nào làm được ra loại này sự tình a làm sao làm không ra thần phong dựa vào xe nhìn qua chiến thần ca chờ chúng ta đợi chút nữa đi dạo xong trở về ngươi liền trực tiếp trào giá ba nghìn đến năm nghìn không đợi chúng ta không muốn bỏ tiền ngươi liền đem ngươi đám tay chân kêu đi ra cỡ bức ngươi chọn lựa lấy hạ thủ đối tượng đều là hơn hai mươi tuổi mở lấy xe sang trọng người trẻ tuổi những người này thường thường đều là trong nhà có tiền chính mình không có quá thế lực lớn toàn bộ nhờ bậc cha chú ngươi cùng mấy cái huynh đệ cầm lấy đ a o thương côn bổng một cỡ bức có chút nhát gan liền trực tiếp đưa tiền liền tính toán không nhát gan sợ phiền v á i cũng lời cùng các ngươi tốn thời gian ở giữa dù sao bọn hắn đều không kèm cái này ba lượng ngàn khối tiền trực tiếp đưa tiền liền đi đến nỗi những cái kia đặc biệt hoàng hố không sợ sự tình phú nhị đại ngươi phát hiện đến cứng rắn tới không được dứt khoát liền trực tiếp đem người thả đi bởi vì loại này người thủy trung là sỗi vẫn là hoan đại đầu càng nhiều t h ầ m phong nói những cái này đều là giang vãn vãn từ lấy bồ bên trên tìm được vừa mới để cho thẩm phong nhìn đúng là chiến thần ca hố tiền xáo lộ hơn nữa chiến thần ca đại khái thật sự tại cái này hội chùa bên trong có chút ít hậu trường nghe nói có bị hố người đi tìm hội chùa nhân viên quản lý tố cáo đều không có quá đại thành hiệu quả chiến thần ca vừa nghe chính mình xáo lộ bị v ạ c h trần trên mặt giả cười cũng cuối cùng là kéo căng không thể hắn mắt lạnh nhìn qua thầm phong nói ra tiểu tử cố ý tìm đến gốc là sao biết rõ ta có thủ hạ còn dám như vậy ngang ngươi là thật không sợ chết là a chiến thần ca nói dùng sức ho khan một tiếng ngay sau đó đất trống bên cạnh một cái tiểu phong lập tôn bên trong liền đi ra bảy tám cái cầm lấy khảm đao côn sắt lưu manh từng cái một vây hướng thẩm phong liên điệu bộ này nói thật liền trong xe giang vãn vãn nhìn đều có chút lo lắng dù sao thẩm phong cũng không phải siêu nhân đám người này trong tay càng là có đao giang vãn vãn hiện tại xem như minh bạch vì cái gì những cái kia phú nhị đại sẽ bị chiến thần ca hố tiền đối mặt nhiều như vậy lấy đao cầm côn sắt lưu manh người bình thường có thể có mấy cái không túng thẩm phong mặc dù không phải siêu nhân nhưng là chưa tính là người bình thường cho nên thẩm phong vẫn là một bộ bình tĩnh bộ dáng thậm chí nhìn cũng không nhìn vây tới mấy người kia. mà là nhìn qua chiến thần ca nói ra ta đều cùng ngươi nói nhiều như vậy ngươi còn không nhận ra ta là ai ngươi a i chiến thần ca cao mày thật sự là hắn cảm thấy trước mặt người này thanh âm có chút q u e n thay nhưng trong lúc nhất thời còn thật không có nhớ tới thần phong đ ạ m nhiên dựa vào xe một bộ cao nhân phong phạm nói ra ngày kia tại xuyên t h ủ ta vì ngươi tính toán qua một quẻ nói cho qua ngươi nên như thế nào đ ổ i vận vừa nghe lời này chiến thần ca lúc đó liền càng tức giận ta dựa vào nguyên lai là ngươi con mẹ nó ngươi thế nhưng là đem ta hố thảm rồi để cho lão tử nữ trang trực tiếp không chỉ có trực tiếp gian bị phong lại còn thành không biết bao nhiêu trên đường bằng hữu chết cười ta con mẹ nó chiến thần ca nói thậm chí từ chính mình thủ hạ trong tay giành lấy một c â y đao liền muốn bổ về phía thẩm phong kết quả thẩm phong vẫn là không có trốn thậm chí thay đổi cái thoải mái hơn tư thế dựa vào chậm d ạ i nói ra đến cùng là ta hấu ngươi vẫn là ngươi chính mình hấu ngươi chính mình trong lòng ngươi không có đếm sao ta liền hỏi ngươi, ngươi nữ trang trực tiếp bị phong phía trước có phải hay không bạo hỏa một hồi chiến thần ca đao trong tay dừng lại hắn nghiêm túc nhớ lại một chút lúc trước hắn trực tiếp gian sở dĩ bị phong giống như đích thật là bởi vì ngày đó nữ trang trực tiếp nhiệt độ quá cao bị thật nhiều người tố cáo hắn nhẹ gật đầu thần phong thở dài là à này liền nói rõ ta giáo cho ngươi con đường là hữu hiệu, hiệu là có thể giúp ngươi đổi vận là ngươi chính mình không có kiên trì ta trực tiếp gian đều bị che ta làm sao kiên trì hơn nữa ta sau đó còn bị vĩnh cựu phong cấm bằng không thì ta hiện tại sẽ đến làm cái này chiến thần ca trừng trong mắt ngươi tới làm cái này cũng là bởi vì ngươi không có nghe ta kiên trì nữ trang đi xuống ngươi buông tha nữ trang cũng buông tha chính mình đổi vận khả năng lúc này mới tạo thành ngươi bây giờ suy yếu thần phong một bộ ta cũng là vì tốt cho ngươi biểu lộ ngươi chính mình nghĩ nghĩ ngươi nữ trang thời điểm trực tiếp gian bạo hỏa ngươi bây giờ không nữ trang chạy tới làm hãm hại lừa gạt sống đến cùng l à nữ trang tốt vẫn là không nữ trang tốt ta chiến thần ca dần dần lâm vào t r ầ m tư bất quá chiến thần ca đầu hóc không dùng được bên cạnh hắn tiểu đệ vẫn có đầu hóc tốt dùng có tiểu đệ biết rõ thẩm phong tại lừa dối vội v a n g mở miệng nói ra đại ca ngươi đừng nghe hắn hắn n ó i rõ chính là tại nói hưu nói vợn là a hiện tại cũng thời đại nào ngài làm sao còn tin tưởng coi bói cái này một bộ a có bản lĩnh ngươi cho ta tính tính toán toán còn có cái tiểu đệ sung phong nhận việc đi lên thầm phong nhìn hắn một cái ý bảo tiểu đệ vươn tay ra sau đó một bên nhìn xem tiểu đệ tướng t a y vừa nói năm nay lớn bao nhiêu ngươi không phải sẽ tính toán sao có bản lĩnh ngươi tính toán ta coi như ngươi năm nay hai mươi bốn trong nhà có cái m u ộ i m u ộ i ngươi sơ chung không có tốt nghiệp liền đi ra xã hội đen nhưng lăn lộn nhiều năm như vậy một mực bừa bãi vô danh ngươi có cái tiểu thái bội làm bạn gái ngươi không phải rất ưa thích nàng ngươi không thích đọc sách yêu nhất chơi trò chơi chơi đùa vâng giả đẳng cấp còn có thể thần phong nói xong vậy tiểu đệ chính là một tiếng cười lạnh ta liền nói ngươi là tại nói h ư u nói vượng ngươi nói tất cả đều không đối ta năm nay hai mươi bảy con một đại học xong học vị thạc sĩ ta phía trước cũng không có lẫn vào qua xã hội hôm nay là ta vừa mới nhập hành ngày đầu tiên ta không có bạn gái một mực độc thân từ nhỏ đến lớn liền nữ h à i tử tay đều không có dắt qua bình thường thích xem nhất sách đọc một lượt cổ kim nội ngoại tác phẩm nổi tiếng cũng không chơi trò chơi chiến thần ca nghe xong cũng là vừa t r ứ n g mắt ngươi tính toán tất cả đều không đối ngươi giải thích thế nào cái này đại khái liền kêu tri thức cải biến vận mệnh thần phong phiền muốn nói thần phong bây giờ là thật sự có điểm phiên m u ộ n g i ằ n g đạo lý hắn là thật không nghĩ tới hắn một cái đều không có đòn đúng hắn miêu ngươi s o n g học vị thạc sĩ lẫn vào cái cái b ữ a xã hội a cải biến đại gia ngươi tiểu t ử thúi năm lần bảy lượt lừa gạt lão tử hôm nay lão tử liền dụng quyền đầu cải biến cải biến vận mệnh của ngươi chiến thần ca biết rõ thần phong là lừa đảo hiện tại cũng là thật sự tức giận hắn nói đưa tay phải bắt ở thần phong cổ áo nhưng lại tại lúc này bọn hắn sau lưng chuyển đến một tiếng gầm lên chúng ta là trung hải công an tất cả đều bỏ vụ khi xuống không được núp ních chiến thần ca quay đầu nhìn lại liền gặp được nhiều cái cảnh sát đã vật lên đem hắn cùng bên cạnh hắn tiểu đệ toàn bộ chế ngự thẩm phong sửa sang lại cổ áo người nhìn qua chiến thần ca nói ra ngươi chẳng lẽ liền không có nghĩ tới vì cái gì ta biết rõ ngươi h ố tiền xáo lộ còn nguyện ý cùng ngươi tới sao về sau có dành nhiều đọc điểm sách nhiều thêm chút tâm nhắn a dù sao chi thức cải biến vận mệnh chương ba trăm năm mươi bảy thích ngươi dạng này ra mặt người chương ba trăm năm mươi bảy thích ngươi dạng này ra mặt người bởi vì thẩm phong phía trước giút đỡ trung hải cảnh sát phá qua một cái đại án cho nên cùng công an người coi như là tương đối quen thuộc tại lái xe tới bãi đỗ xe trên đường t h ẩ m phong liền cho phía trước nhận thức vị kia lưu đội phát tin tức liền tính toán phát tin tức xin giúp đỡ người không phải t h ẩ m phong lưu đội cũng sẽ chạy đến nhìn xem tình huống chớ nói chi là t h ẩ m phong đã từng giúp đỡ bọn hắn phá qua vụ án đem chiến thần ca cái này nhóm người khảo đi sau đó lưu đội cùng t h ẩ m phong chào một cái sau đó vừa cười vừa nói lần trước ngươi giúp ta phá án thời điểm ngươi vẫn chỉ là vừa rồi tham gia một cái tống nghệ có chút danh tiếng hiện tại qua nửa năm ngươi cũng đã thành hỏa lượt cả nước đại minh tinh lưu đội vỗ vỗ thần phong bạ vai tiểu tử coi như không tệ lưu đội quá khen thần phong cũng mỉ giang vãn vãn lúc này cũng từ trong xe xuống cùng lưu đội lên tiếng c h à o nàng cùng lưu đội liền không có như vậy chín bất quá phía trước cũng có qua một mặt dân vận mấy người khách sáo vài câu sau đó lưu đội liền biểu thị muốn trước thu đội trở về có thể giang vãn vãn nhưng có chút khó khăn nói lưu đội cái này bãi đỗ xe chúng ta còn có thể tiếp tục dùng sao bên ngoài thật sự là không có địa phương đỗ xe đương nhiên có thể nơi này còn có nhiều như vậy ngừng lại xe đâu chúng ta sau đó sẽ trước cùng hội chùa quản lý phương liên hệ sau đó lại theo lệ tiến hành xét xử các ngươi hôm nay đứng ở nơi này khẳng định không có vấn đề giang vãn vãn vừa nghe liền lại vui vẻ nợ nụ cười các loại đem lưu đội một đoàn người đưa đi thần phong liền muốn mang theo giang vãn vãn đi đi dạo hội chùa bất quá nhưng vào lúc này lại có một nam một nữ hai cái người trẻ tuổi đi vào bãi đỗ xe nhìn bọn hắn cầm lấy chìa khóa xe bộ dáng tựa hồ là lái xe đi nam nhân cầm lấy chìa khóa xe nhìn chung quanh một lần cuối cùng nghi h o ặ c nói kỳ quái lao bản đâu không thu phí đỗ xe là sao nữ nhân thấy thế thì là nói ra lão bản không tại vội vặn chúng ta trực tiếp đi rất cao vậy không được ta thân phận gì có thể chiếm điểm này tiểu tiện nghĩ sao nam nhân hừ một tiếng Tự rất tự hồ là nam g ạ o hơn nhân cấp trên giới đánh giá giang vãn vãn một mắt thấy giang vãn vãn che phủ kín như cái bánh trưng liền không có hứng thú hắn vẩy vẩy tay nói ra là a cùng ngươi có quan hệ sao nga ta là lão bản hắn chất nữ lão bản hiện tại không có ở ta thay thu phí đỗ xe giang vãn vãn cười tùng t ì nói nam nhân nghi hoặc nhìn nàng một cái cuối cùng tao mày nói ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ngươi có thay thu phí đỗ xe tư cách đừng nhìn cái này nam nhân phía trước biểu hiện được rất xa hoa nhưng tâm còn rất mạnh không có trực tiếp tin giang vãn vãn lời nói đương nhiên chủ yếu cũng là bởi vì giang vãn vãn trang điểm thật sự không giống như là cái thu phí đỗ xe giống như là mới từ estimo trở tới đây giang vãn vãn đem chiến thần ca phía trước cùng nàng cùng thẩm phong nói thu phí quy tắc lại cho nam nhân lập lại một lần nam nhân nghe xong mới bán tín bán nghi cho giang vãn vãn chuyển hơn mười khối tiền phí đỗ xe sau đó mang theo nữ nhân bên cạnh lái xe đi giang vãn vãn nhìn xem vừa mới đến sổ sách hơn mười nguyên mang trên mặt hạnh phúc nụ cười nhìn thẩm phong đều có chút im lặng nhà hắn văn ca rõ ràng đều là tiếp cái thông cáo mấy trăm vạn trên giới đại minh tinh rất là ưa thích chiếm tiểu tiện nghi m a bệnh vẫn là chưa bao giờ sửa đổi tại giang vãn vãn dẹp xong tiền tính toán cùng thẩm phong lúc rời đi lại có cái người trẻ tuổi đi vào bãi đỗ xe giang vãn vãn vừa nhìn lúc đó liền không đi lôi kéo thẩm phong đến một chiêu lập lại chiêu cũ cái tiêu người trẻ tuổi vừa nghe chiến thần ca không có ở lại vẫn rất tiếc gối ta đi ta còn muốn trở về sau đó tìm chiến thần ca hợp cái ảnh、đâu. hắn làm sao không có ở đâu giang vãn vãn vừa nghe còn một xứ sở ngươi nhận thức chiến thần ca đó là đương nhiên chơi trực tiếp có mấy cái không nhận thức hắn người trẻ tuổi nói n ữ khí liền càng tiếc nuối ta nguyên lai、like、vẫn là chiến thần ca phan hâm mộ đâu đ á n g t i ế c trước đó vài ngày hắn không hiểu thấu liền lui mạng lưới ai nhìn xem người trẻ tuổi một mặt tiếp hận biểu lộ giang vãn vãn đông nhiên nói lầm bầm hắn bây giờ không phải là lui mạng lưới hắn bây giờ là xa lưới cái gì người trẻ tuổi không có nghe thanh giang vãn vãn lời nói không có gì ta nói phi đỗ xe tổng cộng chín mươi giang vãn vãn lại sửa lời nói người trẻ tuổi cho giang vãn vãn chuyển một trăm đi qua sau đó đến một câu không cần thối sau đó lái xe tiêu sái rời đi nhìn xem người trẻ tuổi bóng lưng rời đi giang vãn vãn phiền muộn thở dài cái này phân chiến thần ca nhìn đến ai quy nhiều ít đều có điểm vấn đề nói xong giang vãn vãn nhìn về phía điện thoại bên trong một trăm khối chuyển khoản đ ố n g nhiên lại n ở nụ cười bất quá ta liền n ữ a thích loại này thiếu tâm nhãn một bên thẩm phong hiền lành nhìn qua giang vãn, vãn không có ý thức được chính mình nói không thích hợp giang vãn vãn nghi hoặc nhìn hắn làm sao phong tử nhìn ta làm gì người mới vừa nói người liền ứa thích loại kia thiếu tâm nhãn t h ầ m phong m ỉ m cười hỏi là Ngậy. không không không k h ô n giang g vãn vãn lúc này mới phát hiện vừa mới câu nói kia nhiều ít có chút nghĩa khác bất quá nàng cũng rất im lặng nàng nói rõ ràng không phải loại kia ưa thích phong tử sẽ không nghe không hiểu cái này phong tử chính là chính mình cho chính mình tìm dấm ăn nghĩ tới đây giang vãn vãn dắt t h ầ m phong tay quơ quơ cười đùa t í từng nói ta liền ưa thích ngươi loại này bình dấm chua cái này được à. t h ầ m phong nhìn không chớp mắt không có nhìn giang vãn vãn giang vãn vãn nhảy lên lông mày khá lắm tiểu tử này hôm nay còn rất khó dỗ dành hơn tám trăm tuổi lão yêu quái còn học người khác chơi nạo tiểu giang vãn vãn nghĩ đến cuối cùng vẫn là đưa tay thao xuống thẩm phong trên mặt khẩu trang sau đó lại tháo xuống chính mình khẩu trang n h ó n chân lên hướng thẩm phong liền hôn lên mà đang ở lúc này bãi đỗ xe lối vào đông nhiên lại chuyển đến một người tiếng hò hét lão bản có hay không tại có thu hay không tiền a vừa mới hôn lên thẩm phong trên môi giang vãn vãn lập tức quay đầu trở lại giác cuống họng liền muốn hô to ta tại chỉ là nàng cái này tại chứ còn chưa kịp kêu đi ra t h ẩ m phong liền đã đẻ xuống đầu của nàng phong bế môi của nàng để cho một tiếng này tại hóa thành giang vãn vãn trong miệm dầu dĩ âu yết mà vừa tới bãi đỗ xe người kia nghe được bên này chuyển đến một tiếng ta liền nghi hoặc đi đi qua nhưng khi hắn đi đến thanh âm chuyển đến địa phương sau lại phát hiện cũng không có người tại hắn không biết là liền tại hắn bên cạnh thân một cỗ xe sang trọng bên cạnh t h ẩ m phong đang túi người xuống hôn giang văn vãn kỳ thật chỉ cần người kia lại đi lên phía trước một bước đều có thể phát hiện hai người này nhưng người kia cuối cùng vẫn là không có phóng ra một bước này liền như vậy nghi hoặc lại ly khai đợi đến người kia lái xe đi t h ẩ m phong mới xem như thả giang văn vãn giang vãn vãn miệng đều bị thầm phong mổ hồng nàng xấu hổ đập thẩm phong một chút oán giận nói ngươi là gan cũng quá lớn ngươi liền không sợ bị hắn nhìn đến sao thẩm phong lại cười ô n nàng hỏi ngược lại sợ cái gì ta cùng ngươi là vợ chồng hợp pháp liền hai từ đều có thân cái miệng có vấn đề sao nói thẩm phong lại đưa tay khơi gợi lên giang vãn vãn cái cảm đến vãn ca lặp lại lần nữa ngươi thích gì dạng người giang vãn vãn liếc mắt l ầ m b ầ m nói ưa thích ngươi d à y như vậy ra mặt người đi a chương ba trăm năm mươi tám giả đặc nam tin tức lớn chương ba trăm năm mươi tám giả đặc nam tin tức lớn tinh kỷ tự hội chùa nếu như có thể coi như trung hải thì ăn tết du lịch một cái cảnh khu nơi này náo nhiệt tự nhiên là không cần nhiều lời t h ầ m phong cùng giang v ă n vãn vừa mới tiến đến hội chùa khu vực liền rõ ràng cảm giác được chật trội đứng lên t h ầ m phong đặc biệt ôm giang v ă n vãn đem mỗi cái có khả năng tới gần n à người n g nhất là nam nhân ngăn cách bên ngoài giang v ă n vãn tựa ở t h ầ m phong trong ngực cảm thụ được t h ầ m phong dốc lòng c h i ế u cố khẩu trang đằng sau khỏe miệng vẫn là hất lên nàng xem như biết rõ vì cái gì không ít nữ nhân đều ưa thích tìm lớn tuổi nam nhân mặc dù thẩm phong hiện thực niên k ỳ xem như tiểu l à g cẩu nhưng trên thực tế hàng này đều sống hơn tám trăm tuổi tuyệt đối lao cẩu một cái đây cũng không phải là thành thục cái này đều nhanh c h í n mọng ngày xưa đến đi dạo hội chùa giang v ã n vãn thích nhất chính là thẳng đến bán quả v ậ t quầy hàng bắt đầu ăn nhiều đặc biệt ăn hôm nay nàng theo thường lệ vẫn là cùng thẩm phong trực tiếp đi hội chùa bên trên quả v ậ t đường phố bất quá không biết vì cái gì nhìn xem những cái kia quả v ậ t giang v ã n vãn vậy mà khó được không có khẩu vị cái gì xuyên xuyên cái gì canh gà tiểu viên thuốc cái gì nướng mồi c ô n mực cái gì xào hẳn rẻ những cái này vốn g i a n g vãn vãn rất thích ăn rất thích ăn quả vặt hoặc đồ ăn vặt hiện tại g i a n g vãn vãn nhìn tuy nhiên cũng chỉ cảm thấy không có muốn ăn kỳ thật ăn tết hai ngày này g i a n g vãn vãn ở nhà ăn cơm lúc liền biểu hiện ra một chút bệnh c á n ăn bất quá thẩm phong trù nghệ cao siêu cho g i a n g vãn vãn nấu cơm lúc cũng đặc biệt chiếu cố g i a n g vãn vãn khẩu vị cho nên g i a n g vãn vãn còn có thể ăn chút hiện tại đến cái này náo nhiệt h ộ i chùa bên trên vốn khói lửa khí liền lớn tăng thêm quá mức chen chúc ổ nào rang vãn vãn tâm vừa loạn muốn ăn vốn là lại giảm lại cộng thêm những cái này quán nhỏ tay nghề là thật không có cách nào cùng th Mắt thấy giang văn văn dần dần h i ể u s u mà xuống dưới t h ầ m phong liền dẫn nàng tìm cái địa phương ngồi xuống giang văn văn h i ể u s u đầu túi não tựa ở t h ầ m phong trong ngực chấp con mắt nhỏ giọng nói ra phong tử ta không có nghĩ tới ta vậy mà cũng có đến đi dạo hội c h ù a không mua quả v ậ t một ngày g n g ta phía trước hố mấy trăm khối phí đỗ xe còn tính toán hảo hảo tiêu phí một chút đâu hiện tại xem ra thì không được t h ầ m phong xoa giang văn văn tóc ấm giọng nói ra nghỉ ngơi một chút nói không chừng đợi chút nữa ngươi liền có muốn ăn đâu ân giang văn văn gật gật đầu sau đó phải dựa vào tại thần phong trong ngực không nói hai người ngồi ở chương này trên ghế dài nghỉ ngơi vài、phút. trước mặt tới tham gia hội chùa mọi người lui tới náo nhiệt không được nhưng giang vãn vãn tựa ở thẩm phong trong l ự c vậy mà s ư n g sở là liền như vậy ngủ rồi thẩm phong thở dài vốn sáng hôm nay giang vãn vãn trạng thái còn rất tốt kết quả tới gần giữa t r ư a một chút liền điệu xịu cái này thai phụ cũng thật sự là không dễ dàng thẩm phong đang nghĩ ngợi một cái tiểu nữ h à i đ ố n g nhiên đi tới thẩm phong cùng giang vãn vãn trước mặt tiểu nữ h à i mặc lấy hồng hồng tiểu áo đông trên y phục treo lông thơ để cho nàng cả người nhìn qua đều lông xù còn rất khảy tiểu nữ hải trong tay mang theo một cái rổ bên trong để lấy thật nhiều hoa tươi nàng rất quen luyện từ bên trong lấy ra mấy chi đẹp mắt hoa tươi sau đó đưa cho thẩm phong nói ra đại ca ca cho tỷ tỷ mua mấy bó hoa mười nguyên một bó hai mươi nguyên ba bó nhìn tiểu nữ hải cái này nghiệp vụ thành thạo bộ dáng liền biết rõ nàng khẳng định không phải lần đầu cho người c h à o hàng đoá hoa thẩm phong nhìn một mắt phát hiện phụ cận liền có cái bán hoa quầy hàng nhìn đến tiểu nữ hải hẳn là cái kia quầy hàng thẩm phong m u ố n định trực tiếp c ự t u y ệ t có thể cái kia tiểu nữ hải nhìn qua còn rất cố chấp mở miệng còn muốn trào hàng vì không đánh thức giang văn vãn thẩm phong liền cầm điện thoại quét tiểu nữ hải rổ bên trên mã hai triều một chút chuyển sau đó từ lắng hoa bên trong rút một bó hoa l i ề n ý bảo tiểu nữ hải có thể đi rất đắt nha h oan đại đầu các loại tiểu nữ hải đi nhìn như là dựa vào tại thẩm phong trong ngực ngủ rồi giang v ă n vãn đ ỗ n g nhiên đủ cục thì t h ẩ m thì t h ẩ m một câu như vậy t h ẩ m phong túi đầu nhỏ giọng hỏi làm sao đánh thức ngươi không có vốn cũng không ngủ đến rất chết giang v ă n vãn xoa con mắt tại thẩm phong trong ngực nửa đầu nhìn qua thẩm phong mặt có m ộ ư ơ i khối tiền mua hoa còn không bằng mua điểm nướng hoa bầu dục ăn hoa n o ạ i trừ đ ẹ mắt liền không có cái khác dùng nha thầm phong cười đem bó hoa kêu bên ngoài nửa tợ là tịp đóng gói h lại đem đoá hoa nhiều ra đến một đoạn d ễ cây bẻ gây chỉ để lại một bộ phận sau đó hắn đem cái k i a đoá phấn trắng nón nà hoa nhỏ đ ứ n g tại giang vãn vãn thai bên cạnh nướng hoa bầu dục có thể không có cách nào đ ứ n g trên đầu thầm phong nói ra giang vãn vãn ngồi thẳng người lấy ra tùy thân mang theo cái gương nhỏ chiều chiếu trắng nón hoa nhỏ xuyên thấu qua mũ bên thai đoá ở giữa khe hở đ ứ n g tại nơi đó để cho vốn nhìn qua che phủ cùng bánh trưng một dạng giang vãn vãn biến đến nhiều chút s á t thái a bánh trưng nở hoa rồi giang vãn vãn nhìn, nhìn không được chửi bậy một câu sau đó nàng chính mình cũng cười nhưng giống như đích s hơi chút tại thẩm phong trong ngực nghỉ ngơi một hồi giang vãn vãn tinh thần cũng coi như khôi phục chút một cái nam bánh trưng cùng một cái đầu bên trên sen nữ bánh trưng liền lại bắt đầu đi dạo lên hội chùa bởi vì giang vãn vãn đối ăn vẫn là không có gì muốn ăn cho nên hội chùa trên đường thẩm phong tìm cái làm suốt quầy hàng nghĩ đến để cho người l ã o bản giúp làm cái đơn giản trứng hoa s u ố t ít nhất để cho giang vãn vãn uống hai miệng bổ sung điểm dinh dưỡng lão bản này vừa nghe thẩm phong muốn điểm trứng hoa sút liền đưa tay chỉ chính mình q u y hàng chiêu bài tiểu tử ca, ca nơi này là viên thuốc sút điếm tổng cộng liền bán ba lo muốn mua viên thuốc suốt liền nhanh chóng mua không mua cũng đừng chặt đường đằng sau có rất nhiều người chờ xếp hàng đầu lão bản hôm nay sinh ý vừa nhìn liền bệ b ộ n nhiều việc cho nên cũng không muốn tại thẩm phong nơi này lãng phí thời gian khoát tay liền muốn đổi người thẩm phong lấy ra điện thoại quét phía dưới l ã o bản thu khoản mã lão bản chừng trong mắt nói ra ta nói cho ngươi ngươi đừng đưa tiền đưa tiền ta cũng sẽ không đơn độc làm cho người trứng hoa tiền trả bảo đến sổ sách nam trang nguyên trứng hoa suốt là a đến, đến đại ca ngồi bên này ngài chờ một chốc lập tức liền cho ngươi đặc chế một phần nóng hầm hợp tuyệt vị trứng hoa suốt lão bản lập tức đổi giọng nói ra không thể không nói tiền này đúng chỗ công tác hiệu suất cũng liền đúng chỗ không có qua mấy phút lão bản liền cho ngồi ở một bên chỗ ngồi bên trên thẩm phong cùng giang vãn vãn bưng lên trứng hoa sút thẩm phong cùng giang vãn vãn không có ở quầy hàng bên trên ăn mà là tìm cái tương đối vắng vẻ không có người địa phương giang vãn vãn một bên uống vào trứng hoa sút vừa nói vừa mới ngơi ư mười khối tiền m u a hoa liền rất xa xỉ bây giờ lại còn tốn tiền nhiều như vậy làm trái trứng hoa sút dễ uống sao thẩm phong không có quản giang vãn vãn nát nát n i ệ m mà là hỏi giang vãn vãn vừa trứng mắt mấu chốt nhất chính là mắt như vậy trứng hoa sút cũng không bằng không đến mức a trứng hoa sút mà thôi ai làm hương vị cũng sẽ không kém quá nhiều a người nếm thử giang vãn vãn được một mươi sút sau đó đốt cho t h ầ m phong t h ầ m phong uống xong sau cẩn thận thưởng t h ứ c phẩm cuối cùng nói ra ta cảm thấy cái này sút còn không sai phía trước tuần hoàn thời điểm ta đi đi tìm một cái quốc kiến đầu bếp hắn làm trứng hoa sút bán tám trăm tám mươi tám một chén hương vị cùng cái này cũng không sai bị lắm giang vãn vãn vừa nghe liền sửng sốt tám trăm tám mươi tám trứng hoa sút liền cái này hương vị thật hay giả đương nhiên là giả thần phong cười giúp đỡ giang vãn vãn lau bên miệm dính trứng gà bất quá nói như vậy ngươi có phải hay không liền không cảm thấy như vậy đau lòng tiền giang văn vãn giang vãn vãn vùi đầu uống vào trứng hoa suốt uống được một nửa nàng cùng thẩm phong điện thoại đồng thời vang lên h ẹ chặt thanh â m nhắc nhở bình thường xuất hiện loại này tình huống đại khái chính là có người ở trong bầy đồng thời hai bọn hắn hoặc là tất cả mọi người giang vãn vãn lấy ra điện thoại vừa nhìn thật đúng là có người tại hẹn hò trong bầy tất cả mọi người mà nhìn kỹ tin tức giang vãn vãn lúc đó liền trợn tròn mắt giả đàn nam tất cả mọi người huynh đệ tỷ mỗi nhóm ta cùng nghe một chút định nửa tháng sau cử hành huấn lễ đến lúc đó mọi người nhất định phải tới cổ động a tiểu gi Muốn kết hôn. chương ba trăm năm mươi chín một đầu khăn quàng cổ chương ba trăm năm mươi chín một đầu khăn quàng cổ giang văn vãn chuyện gì xảy ra tiểu giả các ngươi làm sao như vậy đột nhiên liền muốn kết hôn giả đặc nam lý t h í n h thính giang vãn vãn tại trong b ầ y hỏi một câu không chỉ có là nàng trong b ầ y những người khác cũng đều đang hỏi giả đặc nam vì cái gì nhanh như vậy liền muốn kết hôn phía trước lý t h í n h thính cùng giả đặc nam mặc dù một mực đang nói yêu đương nhưng là không có biểu hiện ra nhất thời bán hội liền muốn kết hôn ý niệm hai người này đều còn rất tuổi trẻ vội vã kết hôn làm cái gì lý thinh thính chủ yếu là bởi vì ta lý thinh tính h phát một cái tin tức đi ra đằng sau còn cùng một cái khóc khóc biểu lộ lý thinh tính h nhà ta đám kia thân thích tại ta thi đậu thanh bắc phía trước cả ngày hỏi ta học tập như thế nào thi đậu thanh bắc sau đó không hỏi học tập lại bắt đầu nói chuyên nghiệp của ta có được hay không tìm công tác lý thinh tính h chờ ta tìm được giới văn nghệ công tác sau đó bọn hắn liền lại bắt đầu lại nại ta có được hay không tìm đối tượng hiện tại ta tìm được tiểu giả làm bạn trai bọn hắn lại đang hỏi đến cùng lúc nào kết hôn lý thinh tính h còn nói cái gì tiểu giả một mực treo ta không cùng ta kết hôn là tại đùa bỡ tình cảm của ta, ta thật l ạ phục ta cùng hắn mới nói chuyện nửa năm làm sao lại gọi treo lý thinh thính dù sao lúc đó bị những cái kia thân thích thúc có chút thượng cấp bốn giang văn vãn nhìn xem lý thinh thính lời nói không khỏi có chút c ả m thán thiên hạ này thân thích quả nhiên đều là không sai bị lắm khó trách hiện tại càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi ăn tết i không thích về nhà đụng phải loại này miệng thiếu chuyện này nhiều thân thích là thật đáng ghét giang văn vãn thế nhưng là nửa tháng này thời gian các ngươi chủ bị kết hôn tới kịp sao có thể hay không quá gấp gáp lý thinh thính hẳn là sẽ không a tiểu giả nói giao cho hắn hắn có biện pháp giang văn vãn giả đặc nam ngươi có biện pháp nào đi ra nói một chút giang văn vãn giả đặc nam người đâu mất tích lúc này giang văn văn bên người thẩm phong lại mở miệng nói ra không có mất tích giả đặc nam tại ta ở đây đâu người đem giả đặc nam bắt cóc tống tiền thẩm phong thẩm phong đem chính mình điện thoại đưa cho giang văn vãn sau đó nói ra giả đặc nam tại cùng ta nói chuyện t h ế m giang văn văn tiếp nhận thẩm phong điện thoại nhìn nhìn khoe miệng liền không nhịn được giật giật lấy đứng lên giả đàn nam t h ẩ m ca t h ẩ m ca giúp đỡ c h ú n ta người thần thông q u ả n g đ ạ i nửa tháng giúp ta làm cái hôn lễ khẳng định không có vấn đề a giả đàn nam ta hảo ca ca cứu người như cứu họ a ta đều tại nghe một chút trước mặt thổi n h ư bức nói nửa tháng đầy đủ chuẩn bị xong nghe một chút cũng đều cùng nàng các thân t h í c h nói ta muốn là làm không được liền ném đại nhân a giả đặc nam cứu một mạng người hơn xây tháp bảy t ầ n g tháp van cầu cho nên giả đặc nam cùng nghe một chút nói hắn có biện pháp kỳ thật chính là tìm ngươi hỗ trợ giang vãn vãn rất im lặng ân thầm phong gật gật đầu hắn có thể nghĩ đến tìm ta hỗ trợ cũng coi như không dễ dàng ân tính cách của hắn cùng vật khí ta còn tưởng rằng hắn thật sẽ chính mình lo liệu toàn bộ hôn lễ cuối cùng tại trong hôn lễ xảy ra sự cố mất mặt các loại giang vãn vãn suy tư một chút cảm thấy bằng h ư u gặp nạn thần phong cùng giang vãn vãn đương nhiên phải hỗ trợ bất quá giang vãn vãn còn nói thêm cái này tiểu giả phía trước khoác lắc thời điểm không đánh bàn nháp hiện tại gặp được phiền toái liền muốn tìm ngươi giải quyết cục diện dối d á m hãn loại này tính cách có thể không tốt hôm nay cái này cục diện dối d á m có ngươi hỗ trợ thu thập cũng không thể về sau nhiều lần đều do ngươi tới hỗ trợ à. nhất định phải để cho tiểu tử này nhớ lâu một chút mới được giang vãn vãn nói cầm thần phong điện thoại cho giả đặc nam trở về đầu tin tức đi qua thần phong giúp đỡ cũng không phải không được bốn giả đặc nam hai n năm một năm ngươi cùng vãn vãn phía dưới tiệm ăn tiền ta toàn bộ bao t h ầ m phong thành giao giang vãn vãn vui phủi tay nghĩ không ra a cái này tiểu giả còn rất thượng đạo t h ầ m phong cầm lại điện thoại mắt nhìn hai người nói chuyện phiếm ghi chép sau đó nói ra đối diện không phải tiểu giả là lý tinh tính a giang vãn vãn khẽ giật mình làm sao ngươi biết ngươi năm nay muốn sinh con lâm sinh con mấy tháng trước cùng với sinh s o n g hải tử giật trong tháng những thời gian này bản thân là bất tiện đi tiệm cơm nói là hai mươi hai năm một năm bỏ những thời gian này khả năng cũng liền còn lại hơn p h n nửa năm lại cộng thêm có ta nấu cơm cho ngươi chúng ta phía dưới tiệm ăn đi tiệm cơm số lần vốn cũng không nhiều cho nên cái này bao một năm phía dưới tiệm ăn tiền nói đến cùng cũng không hao phí nhiều ít t h ầ m phong chậm rãi nói ra lấy giả đặc nam đầu góc khẳng định nghị không ra nhiều như vậy còn công l ự c anh có thể cầm loại này thù lao lẫn vào qua ngươi cái này quan cũng chính là lý thinh thinh cái kia cao tài sinh giang vãn vãn nghe xong sau trầm tư một lát cuối cùng lại hỏi t h ầ m phong nói cái kia ta là không phải là bị xáo lộ t h ầ m phong đau lòng xoa xoa giang vãn v ã n đầu ngươi vừa hiểu ra giang vãn vãn mang thai sau đó nàng quy giống như là có rõ ràng hạ thấp phong tử ngươi nói nếu như ta ngày nào muốn là trở thành ti đồ du như vậy ngươi còn muốn ta sao giang vãn vãn đột nhiên hỏi thẩm phong cười cười không cần nếu như giang vãn vãn bắt đầu còn cảm thấy thẩm phong lời này là tại trấn an nàng l à tại nói khẳng định còn có thể muốn nàng nhưng qua vài giây đồng hồ sau giang vãn vãn lại phản ứng qua tới chết phong tử ta nhìn ngươi lại ngửa ra giang vãn vãn nói đưa tay tiến vào thẩm phong trong quần áo cầm lấy thẩm phong trên l ư n g thịt liền muốn vặn thẩm phong tội nghiệp nhìn qua giang vãn vãn cùng đầu chó nhỏ tựa như vãn ca người nhận tâm sao giang vãn vãn cùng thẩm phong lẫn nhau sau đó một thanh méo đi lên bốn tại hội chùa đi dạo hơn nửa ngày đợi đến hơn bốn giờ chiều thẩm phong cùng giang vãn vãn liền định trở về mặc dù giang vãn vãn buổi sáng trạng thái không quá tốt nhưng buổi chiều nàng chơi coi như là thật vui vẻ không chỉ có tại hội chùa bên trên chơi các loại giải trí hạng mục còn tìm cái con tỏ te sạc hàng lôi kéo thẩm phong ngắt nửa ngày tượng đất thẩm phong kéo tay ngắt hai cái tiểu nhân một cái là hắn một cái là giang vãn vãn nhìn qua còn có mấy phần rất giống nhưng giang vãn vãn tay liền không có trùng hợp như vậy nàng tại nơi đó ngắt nửa ngày bóp cái gì không giống cái gì cuối cùng nàng dứt khoát đem bùn nặn thành một cái đại phương thối nhìn xem liền cùng một viên gạch đầu tựa như còn mỹ kỳ danh viết là cho thẩm phong bóp hai cái tiểu nhân tạo cái dường bốn giờ hơn hướng nhà đi thời điểm thiên kỳ thật đã có điểm muốn đen mùa đông bầu trời tối đen chính là như vậy sớm mùa đông trạng và tối cũng là đặc biệt lạnh giang vãn vãn che kín chính mình trên cổ khăn quàng cổ đầu này khăn quàng cổ là thẩm phong vừa mới tại một cái quầy hàng bên trên mua cho nàng là một cái màu vàng nhạt khăn q u à n cổ phía trên còn thêu lên từng cái màu nâu con nhỏ nhỏ vây quanh khăn q u à n cổ giang vãn vãn cảm thấy ấm áp không ít có thể v giang vãn vãn liền lâm vào trầm tư nàng nhớ rõ nàng nguyên lai nhìn qua một bản thiếu nữ mặc g gạ. cái kêu bên trong nữ chính nhìn nam chính mùa đông không mang khăn quảng cổ sợ nam chính lạnh liền đem chính mình mang khăn quảng cổ hái xuống cho nam chính nhưng nam chính cũng sợ nữ chính lạnh lại đem khăn quảng cổ để cho trở về cuối cùng hai người quyết định đem khăn quảng cổ triển khai hai người cùng vây một cái khăn quảng cổ sau đó giữa hai người khoảng cách liền bị khăn quảng cổ gần hơn hai người liền như vậy dán chặt lấy đi ở đêm đông bên trong giang vãn cảm thấy nàng hiện tại có lẽ cũng có thể bắt trước tiên hiển đến như vậy một tay vì vậy giang vãn vãn đem khăn quảng cổ hai xuống lưu lại một nửa vây ở chính mình trên cổ sau đó kéo ra còn lại một nửa liền muốn khoác lên thẩm phong trên cổ nhưng rất nhanh giang vãn vãn liền phát hiện cái này khăn quảng cổ dường như có như vậy một chút chút ngắn khi nàng tốn sức đem bên khăn quảng cổ vây quanh ở thẩm phong trên cổ thời điểm nàng kém chút nữa bị chính mình trên cổ khăn quảng cổ kéo tới thở không ra hơi đến vì có thể bình thường đi đường nàng không thể không nhón chân lên ngước cổ lên sau đó lại dán tại thẩm phong bên người giang vãn vãn cảm thấy cái tư thế này nàng như cái ngốc bất bốn nàng liền không nên tin những cái kia thiếu n ư khắp chỗ nào có d à i như vậy khăn quảng cổ đủ hai người v ớ i a cam đang tại giang vãn vãn một bên tốn sức đi cả nhắc đi đường một bên trong lòng chửi bậy thời điểm t h ẩ m phong đ ỗ n g nhiên dừng bước để thấp thân thể hỏi khăn quảng cổ không đủ d à i ân giang vãn vãn vừa ân một tiếng t h ẩ m phong liền túi người một tay lấy giang vãn vãn công chúa bế lên hai người khoảng cách liền như vậy bị gần hơn t h ẩ m phong túi đầu tại giang vãn vãn bên thai nói ra như vậy khăn quảng cổ liền đủ g i i giang vãn vãn một tiếng thở dài năm đó nàng thật sự là quá tuổi trẻ mới có thể cảm thấy loại kia xáo rổ mạn gạ rất vung rất lãng、mạn. nhà h ắ n phong tử rõ ràng so mạn gạ bên trong còn muốn vung nhiều tốt sao chương ba trăm sáu mươi liền chuẩn bị ngươi chương ba trăm sáu mươi liền chuẩn bị ngươi giả đặc nam là ký b á c người lý thính thính là thượng kinh người đều tại phương bắc hơn nữa hai người hôn lễ dự tính nếu muốn tại thượng kinh thị tổ chức cho nên ở nhà lại qua hai ngày năm bồi bồi phụ mẫu sau thẩm phong cùng giang vãn vãn an vị máy bay tiến đến thượng kinh thị kỳ thật tô hiến cùng đường bình đều là muốn cho giang vãn vãn thành thành thật thật ở lại nhà nhưng giang vãn vãn cũng không muốn nửa tháng đều không thấy được thầm phong hơn nữa giả đặc nam kết hôn thời điểm nàng khẳng định cũng là phải có mặt nếu như sớm muộn gì cũng phải đi thượng kinh cái kia còn không bằng cùng thẩm phong cùng một chỗ đi đến thượng kinh giả đặc nam cùng lý thính tính h chủ động tới tiếp cơ thầm ca ngươi thật đúng là cứu mạng nha nhìn đến thẩm phong giả đặc nam liền cùng thấy ân nhân cứu mạng một dạng ước gì ôm ở thẩm phong trên thân không đúng tay thằng đến giang vãn vãn một mắt chừng quát tới giả đặc nam mới bung lỏng ra thầm phong sau đó định lọt mà cười cười hướng về phía giang vãn vãn nói ra cũng phiền phái vãn vãn tỷ giả đặc nam cùng lý thính tính đem thẩm phong giang vãn vãn tiếp đến bọn hắn trong nhà giả đặc nam từ lúc hỏa sau đó coi như là kiếm một ít tiền bất quá nghĩ tại thượng kinh thị mua nhà. hắn hỏa cái này nửa năm tiền kiếm được vẫn là không đủ cho nên hắn tại thượng kinh thuê một cái không sai nhà trọ cùng lý thính thính cùng một chỗ ở mặc dù lý thính thính là thượng kinh thị người nhưng giả đặc nam cũng luôn không tốt đi lý thính thính nhà cùng lý thính thính phụ mẫu cùng một chỗ ở giả đặc nam thuê phòng hẳn là cũng không tiện thích hợp ít nhất chỉnh thể hoàn cảnh vẫn là rất không tệ đến giả đặc nam nhà giả đặc nam cho thẩm phong cùng giang vãn vãn lại là bưng trả lại là d ố t nước thẩm phong ý bảo giả đặc nam không cần khách khí như thế sau đó hỏi hai người các ngươi h u n lễ hiện tại chuẩn bị bao nhiêu giả đặc nam mắt nhìn lý thính, thính. lý thính, thính lại nhìn mắt giả đặc nam các ngươi sẽ không cái gì đều không chuẩn chuẩn bị a thầm phong neo lại con mắt giả đặc nam ho khan một tiếng nhỏ giọng nói ra chúng ta chuẩn bị một dạng đồ vật đồ vật gì giả đặc nam d ỗ i ra một ngón tay chỉ chỉ thầm phong liền chuẩn bị ngươi thầm phong hợp lấy hai người này là tính toán làm vung bàn tay tủ chỉ để đem hắn làm lao công đến dùng giang vãn vãn cũng rất im lặng nhà ai lão công ai đau lòng giúp đỡ giả đặc nam cùng lý thính thính giang vãn vãn khẳng định không có ý kiến nhưng nàng cũng sợ nhà mình phong tử mệt mỏi lấy a bất quá giả đặc nam cũng rất tự giác hướng về phía thầm phong nói ra thầm ca ngươi liền cùng ta nói hôn lễ muốn chuẩn bị cái gì muốn làm sao thiết kế còn lại tất cả chân chạy việc đều do để ta làm là được chúng ta chính là cần một cái kinh nghiệm phong phú bày mưu tính kế quân sư t h ầ m phong ngươi từ chỗ nào nhìn ra ta hôn lễ kinh nghiệm phong phú Ngạch, dù sao ngươi liền một mực cho ta một loại ngươi cái gì đều hiểu cảm giác già đặc nam gãi gãi đầu giang vãn vãn tới gần t h ầ m phong thấp giọng hỏi phong tử hôn lễ phương diện này ngươi sẽ không phải không hiểu à? cẩn thận nghĩ nghĩ thần phong phía trước một mực tại cùng một ngày tuần hoàn hẳn là cũng không có gì cơ hội làm cái hôn lễ các loại a cái này ta còn thật hiểu thầm phong cũng t h ấ p giọng nói ra mặc dù tại cùng một ngày tuần hoàn thật sự là hắn là không có công phu kết hôn nhưng rảnh rỗi nhất cả c h ứ n g hắn không chỉ có đi thật nhiều hôn lễ hiện trường tản bộ qua thậm chí còn hỗ trợ cứu trận khách mời qua người chủ trì càng là tại nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm từ trên mạng tìm tới các loại hôn lễ tư liệu đến xem đến học tập vì chính là nếu như ngày nào hắn từ tuần hoàn bên trong trốn ra được có thể tự tay chế tạo ra hắn cùng giang vãn vãn hoàn mỹ nhất hôn lễ cho nên giả đặc nam trực giác còn thật không có sai bất quá giả đặc nam mặc dù nói chân chạy sống đều do hắn đến làm có thể thầm phong nếu là đến hỗ trợ khẳng định là muốn giúp đỡ đến cùng không thể để cho giả đặc nam một người bận việc mấy ngày kế tiếp thời gian t h ẩ m phong cùng giả đặc nam liền vì hôn lễ sự t ì n h bận rộn mà lý tính h tính h tức thì phụ trách chiếu cố tốt giang văn vãn thứ hôn lễ địa điểm t u y ê n chỉ. đến hôn lễ hiện trường hôn lễ quá trình thiết kế các loại các loại t h ẩ m phong đều chuẩn bị tương đối thỏa đáng đợi đến cuối cùng lựa chọn áo cưới khâu t h ẩ m phong cùng giả đặc nam liền tiếp thượng lý thính thính cùng giang văn vãn tìm được thượng kinh thị một nhà tương đối đỉnh cấp áo cưới phòng làm việc kỳ thật lẽ ra như g i đặc nam cùng lý thính thính loại này minh tinh nhất là bây giờ danh khi không sai minh tinh áo cưới nhưng hiện tại thời gian cấp bách định chế hiển nhiên là không còn kịp rồi liền chỉ có thể từ nơi này áo cưới phòng làm việc bên trong chọn tương đối tốt thành phẩm áo cưới đến xem vừa nhìn tại ly thính, thính thử í n h h t áo cưới thời điểm giang vãn va ngự trọng tâm trường cùng g i ả đặc nam nói ra tiểu giả mỗi cái nữ hải tử đều có một cái mặc vào áo cưới mộng cái k i a mộng đều là vô cùng lãng mạn vô cùng mộng ảo ngươi muốn là điều kiện không tốt cho không được nàng tốt nhất còn chưa tính có thể ngươi bây giờ điều kiện coi như không tệ cùng e một chút cũng đều là công chúng nhân vật ngươi hoàn toàn có thể cho nàng tốt hơn ân ta biết rõ sau đó ta sẽ tiếp tế nàng một bộ độc thuộc về của nàng áo cưới giả đặc nam cũng trịnh trọng đứng lên n g h e một chút là cái tốt cô lương ta sẽ không để cho nàng tại ta chỗ này chịu ý khuất giang vãn vãn hài lòng gật gật đầu tiểu giả đứa nhỏ này mặc dù vận khí kém chút có thời điểm cũng tương đối t r e o trọc so nhưng không hề nghi ngờ cũng là có thể làm tốt một cái trượt phu c u n g giả đặc nam nói xong sau giang vãn vãn cũng tại cái này áo cưới phòng làm việc bên trong đi dạo đứng lên chính như nàng nói mỗi cái nữ hải tử đều có cái áo cưới mộng nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ bất kể là kiểu trung quốc hoa lệ mũ p ư ợ n g khăn quả vai vẫn là kiểu dáng âu tây mộng áo trắng loan áo cưới có cái nào nữ hải không nghĩ mặc lấy những cái này cùng chính mình chỗ yêu người cộng đồng đi và hôn nhân cung điện Tiếp trước, tại thẩm thường thể tới thẩm tới thẩm dắt tay thể mắt, một một rất thấy, trong Giang cưới đi giáo hồi đại người viễn kinh giờ Giang đến phong phong. phong ra rõ, đường, nhưng như Nhưng nhớ chuyện còn có còn có mặc cùng có chỉ khóc lúc cảm cũng có lịch. vĩnh không mơ mơ mở mộng. mộng áo vào Vãn Vãn xuyên Nàng nay lần nàng nàng Ngày nàng nàng nàng bốn, Vãn Vãn xảy lấy vậy bây bay sau, vừa đều lâu, đầu sẽ đó đó là cảm giác kỳ thật đều không sai bề lắm mặc dù xem như không sai nhưng không có loại kia cảm giác kinh diễm cái này là giang vãn vãn lời thật lòng những cái này á o cưới đích xác xem như đẹp mắt có thể giang vãn vãn cảm giác cảm thấy nàng phía trước nằm mơ, mơ tới cái tiêu kiện áo cưới xa xo những cái này đều muốn kinh diễm mặc dù giang vãn vãn chính mình hiện tại cũng hồi ức không ra trong n g ọ g áo cưới đến cùng là dạng gì nhưng nàng liền luôn có loại này cảm giác kỳ thật ta cũng cảm giác những cái này á o cưới rất bình thường thầm phong tại giang vãn vãn bên thai thấp giọng nói quay đầu ta làm cho ngươi một kiện tuyệt đối có thể kinh d i ệ m đến ngươi á o cưới như thế nào giang vãn vãn ngạc nhiên nhìn qua thầm phong ngươi liền áo cưới đều sẽ làm thầm phong hơi hơi mỉm cười h i ể u sơ chương ba trăm sáu mươi một thích nguyên tiêu b ữ tiệc chương ba trăm sáu mươi một thích nguyên tiêu bữa tiệc nên chuẩn bị thẩm phong cũng đều chuẩn bị không sai bệt lắm khi thật đối với thẩm phong đến nói nửa tháng chuẩn bị thời gian đều xem như phi thường đầy đủ hắn đã từng nhìn qua không dưới ngàn trận hôn lễ hiện trường hoặc là thu hình lại nghĩ muốn làm ra một nhà lòng trọng hôn lễ với hắn mà nói thật không là v i ệ c khó mắt thấy chuẩn bị không sai bệt lắm vẫn còn có mấy thiên không rảnh rỗi thời gian thẩm phong cùng giang vãn vãn liền tại giả đặc nam trong nhà nhàn rỗi giả đặc nam hiện tại cũng mo đưa thẩm phong làm thần cung lấy với bắt đầu hắn mặc dù là thỉnh thẩm phong tới cứu trận nhưng hắn cũng chỉ là cảm giác thẩm phong có thể giút hắ giả đặc nam trong lòng cũng không có đáy có thể mấy ngày nay đi theo thẩm phong bốn phía bận rộn nhìn đến thẩm phong xe nhẹ chạy đường quen hỗ trợ chuẩn bị tốt hết thảy giả đặc nam trong lòng lại càng đến càng nắm chắc cũng càng ngày càng bội phục thẩm phong mấy ngày trước thẩm phong cùng giả đặc nam buổi tối ăn cơm thời điểm uống nhiều giả đặc nam còn ôm t h ẩ m phong ô hoa ô phun khóc lóc kể lệ lửa này g thầm ca ngươi thật sự quá tốt nếu không có ngươi lần này ta có thể thật phiền phức ta từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt xui xẻo gặp được ngươi sau đó ta vốn cho là ta càng xui xẻo có thể ta hiện tại mới phát hiện có thể có ngươi người bạn này là cỡ Ta、thật a t là ca u ộ c đặc đời đến giả này không ổng. Nhìn n m thầm nam thêm, chân tình, phong cùng đặc còn tiếc cái tình, phong nghe giang vãn vãn đều rất động dung. Sau đó liền nghe giả đặc nam còn nói thêm, đáng rất ta vì gì giả Sau đều đó kiếp h h ô n g p ả nữ, ta muốn là nữ muốn ngươi. ta ta thật Thầm ca, là cho gà i k sau đầu thai ta nhất định phải đầu thai thành mỹ nữ sau đó cùng ngươi qua một đời ô ô ô ô lý thính tính cùng giang vãn vãn ánh mắt đồng thời biến đến nguy hiểm đứng lên hai người cùng một chỗ nhặt lên c h i ế c đũa đ ỉ n h tại giả đặc nam trên cổ ta này liền giúp ngươi đi đầu thai giả đặc nam rượu một chút liền tỉnh từ ngay đó sau đó giả đặc nam buổi tối cũng không dám cùng thẩm phong uống rượu sợ nói sai cái gì lời nói chỉ thấy không đến ngày thứ hai mặt trời hôm nay tháng riêng một ư ơ i năm tết nguyên tiêu giả đặc nam cũng tính toán hào h ả o chúc mừng một chút cũng là vì cảm tạ thẩm phong hỗ trợ buổi sáng thời điểm hắn cho thượng kinh thị từng cái tiệm cơm đánh điện thoại nghị đính trong đó b u ổ i t r ư a bữa tiệc có thể giả đặc nam cũng là không để ý đến tháng riêng m ộ ư ơ i năm những cái này tiệm cơm bận rộn trình độ có người sớm hơn nửa tháng thậm chí một tháng liền định xuống bữa tiệc giả đặc nam hôm nay mới đính chỗ nào còn có chỗ trống bất quá tiểu giả cũng là ư ơ n g hạnh cho tới chưa đánh bốn mươi năm mươi cái tiệm cơm điện thoại cuối cùng cuối cùng là công phu không phụ lòng người tìm được một cái khách nhân khác lui đính sau để chống vị trí giả đặc nam mừng rỡ đi tìm t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn nói ra t h ẩ m ca giữa chưa phía dưới tiệm ăn đi muốn ăn cái gì các ngươi tùy tiện điểm ân nghe giả đặc nam lời này t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn đều là khe giật mình sau đó t h ẩ m phong có chút bất đắc gì nói ta đang muốn đi cùng ngươi nói đâu ta cùng vãn vãn có cái tại thượng kinh bằng hưu buổi trưa hôm nay nàng đến tiệm cơm tính toán mời khách có tính toán kêu lên ngươi cùng một chỗ đi g i đặc nam một chút liền hiệu、xỉu. hai con mắt ngập nước cắn môi nhỏ giọng nói thầm ca ngươi biết ta vì đình cái này tiệm cơm bỏ ra nhiều ít cố gắng sao biết rõ ta đánh nhiều ít cái điện thoại phí hết nhiều ít điện thoại phí mới tìm được như vậy một cái không bị sao chẳng lẽ ta phần này thật lòng liền không thể đả động ngươi sao thầm phong c h ậ m rãi nói ra bằng hữu mời khách đi hoa hạ khách sạn nói là liên hệ nơi đó quốc kiến đầu b ế p ta lập tức đem ta đặt tiệm cơm lui chúng ta lúc nào xuất phát giả đặc nam trở mặt so lật sách còn nhanh thượng kinh là thành phố thủ đô thị vốn là đầy đủ phun hoa cái này hoa hạ khách sạn càng là thượng kinh bên trong số một số hai xa hoa khách sạn liên càng chưa nói xong liên hệ quốc kiến đầu bếp tay cầm m ôi kỳ thật thỉnh t h ẩ m phong không phải người khác đúng là tần tổng tần thanh tần thanh từ lúc cùng lâm tỷ tại cùng một chỗ sau đó có thể nói là đem lâm tỷ cái này công tác của người ngoặc năm mê ba đạo đều rất ít đứng đắn bên trên ban đối với cái này giang vãn vãn phía trước còn cùng tần thanh nho nhỏ biểu thị qua kháng nghị nói như lâm tỷ như vậy tốt người quản lý khó tìm hy vọng tần thanh có thể thả lại lâm tỷ t ầ n thanh ngược lại là không có thả lại lâm tỷ mà là cho giang vãn vãn thả một chương ngân hành tạp nói là từ giang vãn vãn nơi này cho thuê lâm tỷ cho thuê phí tại cầm cái kia chương ngân hành tạp sau đó. giang vãn vãn liền phi thường khéo hiểu lòng người không lại đi quái dày lâm t ỷ cùng tần thanh lần này a tết lâm t ỷ quay về trung hải thị ngây người không có bao lâu thời gian liền trở về thượng kinh thị nghe nói thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng tới thượng kinh sau đó lâm t ỷ cùng tần thanh liền vẫn muốn cùng bọn h ắ n ăn một bữa cơm nhưng phía trước thẩm phong đ ộ i vàng giúp đỡ g i ả đặc nam chạy hôn lễ sự t ì n h chống không thời gian không nhiều dứt khoát tần thanh liền tại hoa hạ khách sạn đính cái vị trí mời được đầu bếp đến tay cầm môi dù sao t ầ n thanh cái khác không nhất định nhiều nhưng khẳng định nhiều tiền từ khi tại thẩm phong chợ giút phía dưới cầm xuống chân thuần châu cùng với thẩm phong cùng giang vãn vãn quảng cáo hấp dẫn đại lượng nhân khí sau đó thần thanh minh n g u y ệ n châu đáo hầu như đã trở thành quốc nội châu đáo nghiệp đỉnh tiêm cự đầu châu đáo cái này đ ồ vật bản thân liền thiên hướng về bạo lợi cao xa lại cộng thêm thần thanh cái này tổng giám đốc cũng đích xác có thực lực trước đó vài ngày còn mang theo chính mình thiết kế tác phẩm tham gia ngoại quốc triển làm bán hàng sẽ cầm xuống nước ngoài hợp tác hiện tại minh n g u y ệ n châu đáo có thể nói là như mặt trời ban trưa giữa trưa thời điểm giả đặc nam lái xe mang theo lý tính tính giang vãn vãn cùng thẩm phong đến hoa hạ khách sạn nói thật giả đặc nam gần nhất coi như là cái tương đối hòa minh tinh nhưng hắn cũng không tính đặc biệt giàu có. như hoa hạ khách sạn loại này địa phương hắn còn thật không có đến n ă n qua tiến vào khách sạn phục vụ viên chủ động tiến lên hướng về phía giả đặc nam hỏi tiên sinh ngài tốt xin hỏi ngài có dự định sao n g ạ có h c a giả đặc nam nhìn về phía thầm phong có thầm phong hướng về phía phục vụ viên vẫy vây tay sau đó nói ra tần thanh tần tổng đặt gian phòng nguyên lai、like、là tần tổng k h á c h nhân mời đến bên này phục vụ viên cung kính dẫn một đoàn người hướng tần thanh dự định gian phòng đi đến cũng đang phục vụ thành viên sau lưng giả đặc nam nhỏ giọng cùng thầm phong nói ra thầm ca bằng hữu của ngươi là cái đại lao bản sao ân có bao nhiêu s o giang thiên minh nhà còn có tiền sao vấn đề này ta ngược lại là không có cân nhắc qua t h ẩ m phong nói ra nhưng khẳng định so với ta có tiền nhiều qq u y u y giả đặc nam nuốt nước miếng một cái giang thiên minh xem như giả đặc nam nhận thức số lượng không nhiều phú nhị đại một t r o n g cũng là giả đặc nam nhận thức có tiền nhất phú nhị đại cũng chính là tại thấy giang thiên minh sau đó giả đặc nam mới đối tại đại khí thô cái từ này có chân chính lý giải tại giang thiên minh phía trước giả đặc nam nhận thức mấy cái phú nhị đại cơ bản đều là loại kia yêu trang lại tao bao ăn chơi thiếu ra nhất là hắn nguyên lai、like、một cái đồng học quả thực đem hoàn k ố cái từ này phát huy đến cực hạn cùng giang thiên minh cái này chân chính có tiền phú nhị đại không cách nào so sánh được mà bây giờ thẩm phong nói không có cân nhắc qua bạn hắn cùng giang thiên minh nhà ai càng có tiền cái này kỳ thật liền bên cạnh nói rõ cái này hai nhà tài lực sẽ không kém quá nhiều thật không hổ là thẩm ca bằng hưu a thật sự là một cái so một cái n h ư u bất bốn giả đặc nam trong lòng lẩm bẩm lúc này bọn hắn đã đi theo phục vụ viên vào thang máy bất quá liền tại cửa thang máy muốn quan không có đóng thời điểm một người bỗng nhiên vội vã chạy tới người kia tại cửa thang máy quan phía trước trên vào thang máy sau đó rất là hưng phân hướng về phía giả đặc nam nói ra tiểu giả bạn h ọ cũ sau nhiên không đó nhận l một n g bộ cùng giả đặc nam cỡ nào quen thuộc bộ dạng ông giả đặc nam bả vai nói ra tiểu giả đã lâu không gặp ngươi bây giờ lẫn vào phải có thể a đều thành đại minh tinh bình thường bình thường giả đặc nam mang trên mặt lúng túng nụ cười nhìn ra được hắn cũng không phải rất muốn cùng cái này dương thạc cùng xuất hiện quá nhiều phía trước tại lên đại học thời điểm giả đặc nam cùng dương thạc là bạn cùng phòng nhưng nói thật đại học sinh hoạt hắn cùng dương thạc c h u n g đụng lại cũng không làm sao vui sướng dương thạc bởi vì trong nhà có tiền lên đại học lúc liền đặc biệt trang bức khai mở xe sang trọng xuyên t i n dày họ không h ả o h ả o bên trên mỗi ngày chính là mang ngội tử đi ra ngoài ngâm a mà giả đặc nam hiện tại mặc dù có điểm thiếu tâm nhãn nhưng phía trước đi học thời điểm coi như là trong lớp học tập tương đối tốt học sinh đại học thời điểm tranh cử ban ủy Phẩm lúc đó giả đặc nam còn đi chất vấn dương thạc hỏi dương thạc cướp đi ban ủy vị trí vì cái gì còn không hảo hảo làm dương thạc lúc đó liền cười ha hả nhìn qua giả đặc nam nói ta chính là muốn làm lấy chơi một chút phát hiện không dễ chơi đương nhiên liền không chơi lâu ngươi có phải hay không muốn làm ban ủy a cái kia tặng cho ngươi tốt lâu dù sao ta cũng chơi chán từ nơi này sự kiện sau đó giả đặc nam cũng rất ít cùng dương thạc nói chuyện mà dương thạc bởi vì có tiền tại trong túc xá cùng những người khác đích nhân duyên đều rất tốt giả đặc nam không cùng dương thạc chơi trong túc xá những người khác cũng liền hữu ý vô ý xa cách giả đặc nam nếu không phải giả đặc nam tại đại nhị đi ra quay phim khiêu vũ tiến vào ngành giải trí sau đó cũng rất ít quay về trường học hắn đoán chừng phải tại trường học bên trong vượt qua rất nhiều năm bị cô lập thời gian cái gì bình thường a bình thường có thể tới nơi này ăn cơm sao trong thang máy dương thạc giống như là nhìn không ra giả đặc nam lung túng còn tại nhạc nhạc ha ha cùng giả đặc nam nói chuyện hắn chỉ chỉ cái này trên thang máy rán hoa hạ khách sạn logo vừa cười vừa nói hoa hạ khách sạn cái này thế nhưng là ta thượng kinh nhất có bài trước mặt khách sạn có thể tới ở đây ăn cơm ngươi cái này lẫn vào phải coi như là tương đối có thể a ta nếu không phải đi theo cha ta tới chỗ này qua tiết nguyên tiêu ta cũng không nỡ bỏ tới chỗ này ăn cơm đừng nhìn ta hiện tại thực tập đơn vị không sai nhưng ở đây tiêu phí chỉ dựa vào tiền lương của ta vẫn là không đủ a dương thạc đặc biệt tại thực tập đơn vị những lời này càng thêm nặng âm độc hiển nhiên là muốn để cho giả đặc nam hỏi một chút hắn tại chỗ nào thực tập giả đặc nam có thể nghe được ra dương thạc ý ở ngoài lời nhưng hắn cũng không muốn hỏi nhìn đến giả đặc nam không nói chuyện dương thạc nói vai sau đó c h ậ t c h ậ t nói bạn học cũ là đại minh tinh đều không yêu lý người ai ngươi bây giờ tại chỗ nào thực tập giả đặc nam bất đắc dĩ mà hỏi hắn thật sự là không muốn nghe dương thạc ở đằng k i a âm dương bạch khí một cái coi như không tệ công ty a dương thạc ha ha cười một tiếng minh n g u y ệ t châu đ á o có từng nghe chưa ngay tại lúc này quốc nội hợp nhất cái k i a châu đ á u công ty ngươi cũng biết cha ta cũng là làm châu báu vốn hắn thêm nhà xưởng cùng chân thuận châu báu hợp tác hiện tại chân thuận bị minh nguyện thu mua cha ta cũng liền bắt đầu cùng minh nguyệt hợp tác năm nay ta thực tập dứt khoát cha ta liền đem ta đưa tới minh nguyệt hiện tại minh nguyệt một tháng liền cho điểm chết tiền lương bất quá cha ta nói chờ ta luộc vài năm là hắn có thể đem ta mang lên cao quản đi lên nói dương thạc lại dỗi l ư n g một cái ai cha ta còn nói hắn thêm nhà xưởng đặc biệt bị minh nguyệt châu đ á o coi trọng về sau nếu như có thể cùng minh nguyệt chiều sâu hợp tác nói không chừng còn có thể bắt được minh nguyệt công ty cổ phần về sau ta thành minh nguyệt cổ đồng sau đó nói không chừng còn có thể đề nghị để cho lão bản thỉnh ngươi đập quảng cáo đâu bất quá muốn ta nói tiểu giả ngươi cái này làm m i n h tinh đi ra ngoài x u ấ t đầu lộ diện có ý gì lại có thể dây mấy cái tiền a không bằng cùng ta một khối làm ta mang ngươi phát lứa t ả i như thế nào nghe dương thạc cái kia rõ ràng khoe khoang ngữ khí giả đặc nam liền cảm thấy một hồi buồn nôn cái này dương thạc từ đại nhất thời điểm chính là loại này tính cách có chút ít thành tựu liền yêu thối khoe khoang bất quá giả đặc nam cũng không có gì lại nói trừ ra những cái kia đỉnh lưu đ ạ i minh tinh bên ngoài như giả đặc nam loại này dựa vào hẹn hò mới miễn cưỡng đưa thân hai ba tuyến tiểu minh tinh một năm tiền kiếm được còn thật so bất quá một cái đứng đắn phú thương thu nhập thực tế dương thạc nhà bây giờ còn trèo lên minh nguyệt châu đ a o cảnh tây cao minh nguyệt châu đ a o phía trước cùng thầm phong giang vãn vãn từng có hợp tác giả đặc nam tự nhiên cũng biết công ty này dương thạc trong nhà có thể cùng công ty này hợp tác vậy sau này nhất định sẽ so cùng chân thuần hợp tác lúc càng thêm kiếm tiền mắt thấy giả đặc nam khó chịu nói không ra lời giả đặc nam bên người lý thính thính bỗng nhiên nhữ mày hướng về phía dương thạc nói ra ngươi bây giờ bên trên ban công ty càng lợi hại cha ngươi nhà xưởng về sau lại phát triển cái tia dựa vào là không đều là cha ngươi quan hệ sao tiểu giả hiện tại làm diễn viên kiếm được nhiều kiếm được ít cũng là hắm chính mình cố gắng có được kết quả n g ư ơ i là thế nào h ả o ý tứ tại tiểu giả trước mặt khoe khoang ai tiểu muội muội n g ư ơ i lời này nói không đối a ta nơi nào khoe khoang dương thạc nhìn về phía lý t h í n h tính h ta đây là muốn giúp bạn học cũ n g ư ơ i sao có thể nói ta khoe khoang đâu đúng n g ư ơ i có phải hay không chính là tiểu giả gái kêu bạn gái a gọi cái gì nghe một chút là a ta nói tiểu giả n g ư ơ i làm sao dám tìm nành g giải trí nữ minh tinh làm đối tượng a những nữ minh tinh này là sạch sẽ vẫn là bẩn trong lòng n g ư ơ i không có điểm số sao dương thạc lời này vừa ra miệng giả đặc nam liền chừng hướng hắn dương thạc người tìm được công việc gì Nhà、ngươi h à n muốn làm sao phát tải ngươi yêu làm sao khoe khoang liền làm sao khoe khoang ta không ngăn cản lấy ngươi nhưng ngươi dám nói nghe một chút đừng trách ta trở mặt với ngươi dương thạc vừa nghe liền khinh thường cười một tiếng ồ âu còn trở mặt đâu tiểu giả ngươi cái gì tính cách cho là ta không biết sao chúng bao một cái ngươi dám cùng ta trở mặt sao lại nói ta nói có sai sao ngành giải trí nữ minh tinh à lão tử cũng không biết chơi bao nhiêu đều là chút đưa tiền liền có thể ngủ chủ nhi nhất là bạn gái của ngươi như vậy nhìn xem thanh thuận trên thực tế dương thạc lời còn chưa nói hết giả đặc nam đã đưa tay giá trụ cổ của hắn đem hắn đội lên thang máy trên vách đá để cho thang máy đều lắc lư một cái dương thạc trứng mắt nhìn qua giả đặc nam giả đặc nam con mẹ nó ngươi còn thật dám động thủ là a làm cái tiểu minh tinh không biết chính mình bao nhiêu cân lượng là a nhanh chóng đem láo tử bung ra ta nói cho ngươi ba ta là khách sạn này hoàng kim hội viên hơn nữa nghe nói minh nguyệt châu báo tổng giám đốc hôm nay cũng tại khách sạn này ăn cơm ngươi dám lại động ta một chút lao tử liền có thể để cho khách sạn này bảo an trực tiếp đem ngươi văng ra người tin hay không giả đặc nam cắn răng nhìn chằm chằm dương thạc bất quá lần này hắn còn thật không có lại động、thủ. mặc dù hắn không để ý có thể hay không bị văng ra nhưng lần này hắn là cùng thẩm phong đến hơn nữa thẩm phong cũng là bị người mời tới vạn nhất chân tướng dương thạc nói minh n g u y ệ t châu đ á o tổng giám đốc loại này trọng lượng cấp nhân vật cũng tại cái kia tổng giám đốc vừa nghe nói chính mình đánh dương thạc cái này minh n g u y ệ t công nhân lại dẫn cho đánh mèo đến thẩm phong cùng với thỉnh thẩm phong vị kia tần tổng trên thân bốn cái kia có thể liền cho thẩm phong gây đại phiền thoái giả đặc nam cảm thấy hắn chính mình chịu ủy khuất có thể nhưng không thể liên lụy thẩm phong nghĩ tới đây giả đặc nam trên tay liền nối lòng chút lượt đạo dương thạc vừa nhìn liền nhịn không được cười lạnh nói, ta liền nói, ngươi nha chính là túng hàng một cái bên cạnh nàng kia mà trông thấy bạn trai ngươi cái gì thành khí sao cùng hắn còn không bằng cùng ta đâu nói một chút nhiều ít tiền bao năm n g ư ơ i lý thính thính năm đ ấ m năm quá chặt chẽ nhưng nàng bây giờ ý nghĩ cũng cùng giả đặc nam không sai b i ệ t lắm nàng bị người trao phúng một câu không có gì nhưng không thể bởi vì nàng liên lụy đến thẩm phong cùng giang v ã n vãn cùng với thỉnh thẩm phong cùng giang vãn vãn đến vị kia tần tổng dù sao dương thạc phụ thân cùng với dương thạc trong miệng vị kia minh mẹ châu đạo tổng giám đốc đều là người bình thường không chọc nổi đại nhân vật mắt thấy lý thính, thính cùng g i đặc nam đều giống như nhịn xuống t h ẩ m phong đ ố n g nhiên mở miệng nói ra tiểu giả t h ẩ m ca làm sao giả đặc nam thấp giọng hỏi đánh hắn t h ẩ m phong nói ra thế nhưng là hắn đánh hắn t h ẩ m phong lại lặp lại một lần bất kể cha hắn là ai bất kể hắn lao bản là ai hiện tại ta cho ngươi chỗ dựa đánh hắn một câu ta cho ngươi chỗ dựa để cho giả đặc nam trong lòng một chút có lực lượng nói thật hắn cũng không biết vì cái gì hắn sẽ cảm thấy t h ẩ m phong có thể cùng minh nguyệt châu báo tổng giám đốc đánh đồng nhưng hắn chính là cảm thấy tin được thần phong thần phong lời này rơi xuống g i đặc nam liền lập tức nắm chặt nắm đấm sau đó tại dương thạc cái kia chấn kinh ánh mắt bên trong hung hăng một q u y ề n nện tại dương thạc trên mặt bị đánh dương thạc đau hét thảm một tiếng nhưng bị giả đặc nam đặt tại trên tường hắn lại không thể động đậy hắn liền chỉ có thể cắn răng cả giận nói con mẹ nó ngươi còn thật dám động thủ a hắn tính toán cái đồ vật gì hắn nói có thể cho ngươi chỗ dựa liền có thể cho n g ư ơ i chỗ dựa sao hắn con mẹ nó ai a hắn con mẹ nó là ngươi cha huynh đệ của ta giả đặc nam lại là một quyền quán tại dương thạc trên mặt hắn nói có thể chỗ dựa đó là có thể chỗ dựa hơn nữa liền tính toán không thể chỗ dựa ngươi cha hôm nay cũng quyết định ngươi nói cái khắc còn chưa tính dám nói lao tử con dâu hôm nay không đem ngươi đánh bên trên bệnh viện bao năm đều tính toán lao tử thủ hạ lưu t ì n h dứt lời giả đặc nam không để ý bên cạnh phục vụ viên ngăn trở đi lên lại là một quyền một quyền này trực tiếp đem dương thạc đánh ra m á u m ũ i chương ba trăm sáu mươi ba ta không chống được eo chương ba trăm sáu mươi ba ta không chống được eo dương thạc nói những lời kia đắc tội không chỉ có là giả đặc nam cùng lý t h í n h thính còn có thẩm phong cùng giang văn vãn nhất là giang văn vãn nàng cùng lý t h í n h thính một dạng đều là nữ diễn viên dương thạc nói những lời kia là đang vũ nục lý thình thính, thính. nhưng đồng dạng cũng là đang vũ nhục nàng quả thật ngành giải trí là cái ngư long hôn tạp địa phương cũng đích xác có rất nhiều âm u quy tắc ngầm tồn tại nhưng như dương thạc như vậy cực đoan vơ đũa cả nắm một đòn chết c h ắ c tất cả nữ diễn viên vũ nhục nữ diễn viên đối với những cái tia chân chính trên sự nỗ lực tiến nữ minh tinh nữ diễn viên đến nói chính là một loại tổn thương nếu không phải cân nhắc đến người mang có thai giang vãn vãn cái này bảo tính cách đều nghĩ chính mình đi lên đánh người mà ở hoa hạ khách sạn ba mươi ba tầng hành lang bên trong dương thạc phụ thân dương vĩ đang thân thiết cùng tần thanh trả hỏi tân tổng không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được thế ngài ngài định tốt gian phòng sao nếu không đến chúng ta ở đây cùng một chỗ ăn à ta liền cùng lao bà hải tử đi ra ăn một bữa cơm không có người ngoài dương vĩ cười cùng tần thanh nói ra hắn trên miệng nói là không nghĩ tới có thể tại chỗ này gặp phải tần thanh trên thực tế tần thanh trong lòng rất rõ ràng hàng này tuyệt đối là đã sớm biết tin tức bình thường cùng thê nhi cùng một chỗ ăn n h à tiệc coi như là có tiền như tần thanh cũng sẽ không lựa chọn hóa hạ khách sạn loại này địa phương có quá nhiều so nơi này càng thích hợp người một nhà đoàn tụ ăn cơm lựa chọn coi như là ngang nhau cấp bậc ngang nhau giá vị thượng kinh kim ngọc hiệu ăn cùng phong hoa lâu như vậy cao đoan ăn uống hoa hạ khách sạn thật sự quá thiên hướng thương vụ nếu không phải tần thanh mời đến nơi này tay cầm môi quốc kiến đầu bếp tự mình xuống bếp nàng cũng không nhất định lại ở chỗ này thiết tiến mời khách cái này dương vĩ khẳng định là không biết từ nơi nào tiểu đạo tin tức nghe nói nàng phải ở chỗ này mời khách tin tức cho nên đặc biệt tại cùng một tầng đ í n h gian phòng liền vì làm như vậy một lần vô tình gặp được đến cùng nàng chắc đối loại này xáo lộ tần thanh trà trộn thương trường nhiều năm như vậy sớm đã nhìn quen bất quá tần thanh cùng dương vĩ vẫn tương đối khắc khí nàng mỉm cười lắc đầu nói ra hôm nay có cái mấy cái khác nhân liền không quá thuận tiện quáy g ầ y dương l ã bản dương lão bản nhanh đi bồi bồi thê nhi a ta còn muốn tại chỗ này l i người dương vĩ mắt nhìn không xa chỗ thang máy cũng là nói ra đúng dịp ta cũng đám người đâu l i ê n ta cái kia nhi tử đánh điện thoại nói này liền đến ta tới đón hắn một chút dương lão bản nhi tử gọi dương thạc là a tần thanh có một câu không có một câu cùng dương v ĩ trò chuyện đối với dương vĩ người này tần thanh kỳ thật thật sự không thế nào ưa thích người này quá yêu đồ nghịch tiểu thông minh làm châu đ á o cũng ưa thích ăn bất ăn xén nguyên vật liệu nếu không phải nhìn tại hắn từng theo chân thuần châu đau hợp tác tần thanh cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều thương lượng là là là tần tổng ngài trí nhớ thật là tốt dương vĩ ha ha cười một tiếng ta cái kia nhi tử tại ngài trong công ty hẳn là không có quá gây thai họa hắn mặc dù là hơi vụng về ngốc n ế c một chút nhưng người kỳ thật vẫn là thành thật từ nhỏ đến lớn không t r e o chọc qua sự tình không có đánh qua một trận chính là cái trung thực hải tử cho nên dương vĩ lời này còn chưa nói xong cửa thang máy liền mở ra ngay sau đó liền nhìn đến một mặt là huyết dương thạc từ trong thang máy đ ã đi ra ba một thanh â m văng lên tại chỗ cắt đứt dương vĩ lời nói dương vĩ tần thanh mắt nhìn một mặt là huyết dương thạc đôi lông mày cũng là treo lên hoa hạ khách sạn bên trong cứ nhiên còn có người dám đánh người hơn nữa đánh cho vẫn là dương vĩ nhi tử cái này dương vĩ trong nhà điều kiện tại thượng kinh thị mặc dù không thể nói là đ ỉ n h tiêm nhưng là so chín mươi trở lên gia đình muốn giàu có dương vĩ nhìn đến chính mình nhi tử bị đánh vốn là sừng sờ một chút chờ hắn phục hồi tinh thần lại sau đó lập tức liền vọt tới dương thạc bên người một bên nâm dậy dương thạc một bên trừng mắt mới vừa từ trong thang máy đi ra thẩm phong giả đặc nam đám người nói các ngươi là ai nhà ta nhi tử làm sao trêu chọc các ngươi đem hắn đánh thành như vậy dương vĩ mặc dù cảm xúc tương đối kích động nhưng dù sao cũng là lao du điều nói chuyện cũng coi như đi đầu ó c không có vừa lên đến liền chỉ trích giả đặc nam thẩm phong bọn hắn mà là hỏi trước bọn hắn là nhà ai h ả i tử cái này thượng kinh tàng long ngoạ hồ chi điệp có thể tới hoa hạ khách sạn ăn cơm càng không mấy cái người bình thường dương vĩ tuy ra cảnh không sai nhưng vạn nhất cái này mấy cái người trẻ tuổi bậc cha chú so với hắn càng như b ư ớ c đâu cho nên dương vĩ giải cái tâm nhãn cái gì nhà ai hắn chính là giả đặc nam ta phía trước đi học thời điểm cái kia phế vật bạn cùng phòng dương thạc lại bỗng nhiên che miệng khóc ồn ào hắn tiểu tử nguyên lai chính là cái nhà bức hiện tại làm cái tam lưu tiểu minh tinh cũng không biết chính mình họ gì giả đặc、nam. nga nguyên lai chính là cái gần nhất có chút danh khí ca hát t h ậ t khó nghe cái kia minh tinh dương vĩ còn thật nghe nói qua giả đặc nam danh tự mà nghe dương thạc như vậy một giới thiệu dương vĩ trong lòng lập tức cũng liền nắm chắc minh tinh nhìn qua ngăn nắp xinh đẹp nhưng bình thường minh tinh là thật không có cách nào cùng đại thương nhân c á c h ra cổ tay cho dù là lúc trước phó ngôn cũng không là bảng lấy có quyền thế phú bà mới bỏ lên trên đỉnh lưu độ cao sao càng đừng đề cập cái này danh khí liền lúc trước phó ngôn số lệ cũng không sánh bằng giả đặc nam hơn nữa dương thạc còn nói cái này giả đặc nam nguyên lai rất nghèo không có gì hậu trường cái kia dương vĩ liền càng không、sợ. phía trước còn nhiều ít có chút khắc chế dương vĩ trên mặt biểu lộ một chút liền bất thiện đứng lên nho nhỏ một cái ba tuyến minh tinh cũng dám đối với ta nhi tử đánh đập tàn nhẫn n g ư ờ i đánh lúc trước hắn liền không có hỏi thăm một chút ta là ai sao dương vĩ căm tức nhìn giả đặc nam mấy người nói cho ngươi hôm nay chuyện này không xong phục vụ viên gọi cái bảo an qua tới đánh cho ta cái này gọi giả đặc nam ta nhi tử dạng gì liền đem tiểu tử này đánh thành dạng gì thế nhưng là dương lão bản cái kia phục vụ viên mắt nhìn không xa chỗ tân thanh vốn định ngăn đón dương vĩ tại loại này khách sạn công tác phục vụ viên cái kia tầm mắt cũng không phải người bình thường có thể so nàng biết rõ thẩm phong cùng giả đặc nam một đoàn người là tới tìm tần thanh cũng biết dương vĩ hiện tại xem như tần thanh cấp dưới lần này là đến lấy lòng tần thanh cái này dương vĩ muốn là đánh tần thanh bằng hưu vậy sau này còn nói gì hợp tác cho nên phục vụ viên là nghĩ khuyên khuyên dương vĩ nhưng dương vĩ lại trực tiếp cắt đứt nàng nói ra đừng nói nhảm một cái tiểu minh tinh thôi đánh liền đánh ta có rất nhiều biện pháp dọn dẹp hắn không cần phải ngươi tới thao tâm đi đem các ngươi nơi này bảo an kêu đến nhanh chóng tốt lời hay khó khuyên đáng chết ủy nếu như dương vĩ kiên trì như vậy cái kia phục vụ viên cũng lười lại nói cái gì dù sao dương vĩ cùng tần thanh hợp tác có được hay không cùng nàng người bán hàng này cũng không quan hệ nàng rất nhanh tìm đến vốn tầng bảo an nhân viên an ninh kia người cao mã đại nhìn qua một quyền liền có thể quật ngã hai cái giả đặc nam giả đặc nam nhìn thấy cái này bảo an cũng là sợ đến nuốt nước miếng một cái hắn tự nhận chính mình có thể không phải cái này tò con đối thủ giả đặc nam đành phải đem ánh mắt cầu trợ căng hướng thầm phong mà dương thạc lúc này cũng xoa xoa trên mặt huyết đứng dậy hướng về phía giả đặc nam cùng thầm phong cười lạnh nói trách hiện tại sợ khéo che phủ cùng bánh trưng tựa như tiểu t ử kia ngươi vừa không phải nói ngươi có thể cho giả đặc nam chỗ dựa sao ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm sao chỗ dựa giả đặc nam cũng nhìn về phía thẩm phong trong mắt rất là chờ mong chỉ thấy thẩm phong tiến lên trước một bước phong khinh vân đ ạ m nói ta không c ă n g được eo giả đặc nam giả đặc nam chương ba trăm sáu mươi b ố hắn nói không đau lại bổ hai q u y ể n chương ba trăm sáu mươi b ố hắn nói không đau lại bổ hai q u y ể n mắt thấy giả đặc nam biểu lộ một chút biến đến so với khóc còn khó coi hơn thần phong bỗng nhiên lại cười nói ta mặc dù không có cách nào chỗ dựa bất quá nghĩ đến hôm nay mời chúng ta ăn cơm người hơn phân nửa là có thể cho chỗ dựa dương thạc một tiếng cười lạnh cái kia ngươi không ngại đem người kia mời đi ra nhìn xem nhìn nhìn hắn có dám hay không cho ngươi chỗ dựa có thể thỉnh giả đặc nam loại này tam lưu minh tinh ăn cơm coi như là l ã o bản lại có thể là cái gì đại l ã o bản bà ta là dương vĩ cùng cha ta hợp tác là minh nguyệt châu báo tần tổng ta còn thật muốn nhìn xem thỉnh ngươi người đến cùng có bao nhiêu năng lượng có thể cùng chúng ta tách ra cổ tay dương vĩ cũng gật gật đầu sau đó lệnh giọng nói ra ta dương mỗi người sẽ không để ý cùng các ngươi sau lưng lao bản gặp mặt một lần dám đánh ta như tử chuyện này không có dễ dàng như vậy s o n g đúng ai thỉnh bọn hắn ngươi là phục vụ viên ngươi nên người ta dương vĩ vừa nhìn về phía bên cạnh cái k i a một mặt quỷ dị biểu lộ phục vụ viên mở miệng hỏi phục vụ viên này là dẫn giả đặc nam thẩm phong một đoàn người lên lầu khẳng định cũng là biết là ai mớn phòng thiết tiến mời bọn hắn phục vụ viên ho nhẹ một tiếng tận lực dùng lễ phép lại không mất l ú n g túng ngự khí nói ra dương lao bản hôm nay ba mươi ba tầng tổng cộng liền mở ra hai cái gian phòng cha ta hỏi ngươi là ai thỉnh bọn hắn lại không có hỏi ngươi mở mấy cái gian phòng ngươi người bán hàng này có phải hay không ốc dương thạc vừa nghe phục vụ viên lúc này đáp tựa hồ dâu ông nọ cắm cằm b à kia lúc đó liền hỏa có thể một bên dương vĩ nghe phục vụ viên lời này sau đó nhưng có chút trận tròn mắt tổng cộng liền hai cái gian phòng bọn hắn dương ra một gian một cái khác ở giữa dĩ nhiên là là tần thanh k h a i mở nói cách khác cái này mấy cái người trẻ tuổi bốn là tần thanh mời tới dương vĩ biểu lộ lúc đó liền khó coi có thể dương vĩ nghĩ đến sâu dương thạc lại nghĩ không có sâu như vậy hắn đến bây giờ đều không rõ phục vụ viên câu nói kia là có ý gì lại bắt đầu hướng về phía giả đặc nam cùng thẩm phong nói ra các ngươi mấy cái có thể hay không đừng giả bộ c h ế t ta có phải hay không túng không dám đem các ngươi đằng sau lão bản mời đi ra ta nói cho ngươi hiện tại túng đã m u ộ n sớm đã làm gì nhanh chóng đem mời các ngươi người kêu đi ra lao tử cũng muốn nhìn xem ai dám cho các ngươi chỗ dựa thẩm phong là vì nhìn đến tần thanh liền ở bên cạnh cho nên không có đi gọi tần thanh nhưng ở dương thạc trong mắt thẩm phong cùng giả đặc nam không đi thỉnh sau lưng lão bản đi ra là vì bọn hắn cảm thấy sau lưng lão bản cũng so bất quá bọn hắn dương ra cùng minh nguyện châu báu cho nên túng nay l i ề n để cho dương thạc càng cảm thấy phải có lực lượng tiếng nói cũng liền càng lớn bất quá hắn lời này vừa mới nói xong l i ề n nghe được trong hành lang chuyển đến một hồi tiếng bước chân dương thạc quay đầu nhìn lại l i ề n gặp được tần thanh dẫm phải dày cao gót từng bước một hướng bên này đi đi qua dương thạc bây giờ đang ở minh n g u y ệ t châu báo công tác đương nhiên là nhận thức tần thanh lúc này thấy đến tần thanh dương thạc nhanh chóng lau sạch sẽ trên mặt v ế t bẩn sau đó định nọ t hướng về phía tần thanh nói ra tần tần tổng tốt ta bị mấy người này không phân tốt sấu đánh có chút chất vật tần tổng ngài chớ trách ta không thấy quái thần thanh mỉm cười hướng dương thạc gật gật đầu như thế nào đau sao không không đau đa tạ tần tổng quan tâm dương thạc nhanh chóng trả lời không đau a tần thanh khẽ vất cảm sau đó liền nhìn về phía nhân viên an ninh kia có nghe thấy không hắn nói không đau trở lên đi bổ h ả i quyển cái này bảo an không quá nghe dương vĩ lời nói nhưng đối tần thanh lời nói cái kia là tuyệt đối nói gì nghe nấy xoay người một quyển liền trực tiếp vung mạnh tại dương thạc trên mặt một quyển này trực tiếp liền đem dương thạc cho đánh mốc ép dương thạc ngốc không xứng sở trèo lên lui về sau hai bước một bên tùy ý hai đạo máu mũi hào hào chạy xuống một bên nhìn xem tần thanh nói ra tần tần tổng đánh nhầm người a không có đánh sai tần thanh trên mặt nụ cười dần dần thu liễm đắc tội ta thỉnh khắc nhân còn dám ngay trước mặt của ta mở miệng không kém đánh ngươi không phải hẳn là ta thỉnh khắc nhân một câu nói kia liền để cho dương thạc trong đầu ông một tiếng hắn hiện tại mới vừa v ặ n kịp phản ứng vừa rồi phục vụ viên nói tầng này tổng cộng liền hai cái gian phòng một cái là bọn hắn dương gia cái kia cái k h á c bốn không phải là tần thanh sao cái này toàn bộ xong dương thạc nhưng biết chính mình dương gia còn phải dựa vào minh nguyện châu đau phát triển đâu vạn nhất bởi vì hắn chuyện này để cho dương ra nhận lấy ảnh hưởng bị tần thanh cho chế tài cái kia hắn nhưng chỉ là bọn hắn trong nhà số một tội nhân cái này tân tổng hiểu lầm cái này là hiểu lầm a ta thật không biết bọn hắn là tần tổng ngài bằng hưu ta dương thạc đều bất chấp sát chảy ra mó mũi vội vội vàng vàng liền hướng tần thanh nói ra dương vĩ lúc này cũng bận rộn nói tần tổng tần tổng cái này cái này người trẻ tuổi hỏa khí lớn có chút mâu thuẫn đều bình thường cái này cũng không phải cái gì đại sự ngài chớ để ở trong lòng mấy vị tiểu bằng hưu các ngươi cùng to lớn to lớn số tuổi đều không sai bị lắm lần này không đánh nhau thì không quen biết về sau làm tốt bằng hữu được hay không nếu không hôm nay bữa cơm này ta mời khách như thế nào không thế nào dạ giang vãn vãn lại mở miệng trực tiếp lệnh g i ọ n g cự tuyệt dương vĩ ngươi nhi tử mở miệng không kém dùng dơ bẩn ngôn ngữ vũ nhục chúng ta thậm chí còn hỏi ta bằng hữu nhiều ít tiền bao năm dương lão bản là à ta muốn là hỏi ngươi lao bà ngươi nhiều ít tiền bao năm ngươi chẳng lẽ sẽ không sinh khí thậm chí còn có thể khuôn mặt tươi cười đón trào cùng ta làm bằng hữu cái kia ngươi thật có thể là dương vĩ dương vĩ ánh mắt chầm xuống hắn ghét nhất có người cầm tên của hắn nói đùa dương vi ánh mắt chầm thấp nhìn c h ầ m c h ầ m che phủ cực kỳ chặt chẽ g i a n g v ă n vãn thẳng đến thẩm phong tiến lên trước một bước chặn hắn ánh mắt hắn mới lên tiếng tiểu bằng h ư u nói chuyện đi điểm đầu góc đừng cái gì lời nói đều hướng bên ngoài nói là các ngươi là tần tổng bằng h ư u là tần tổng khách nhân không giả nhưng chúng ta dương thị châu báo thêm nhà xưởng mới là tần tổng thương nghiệp bên trên trọng yếu hợp tác đồng bọn chẳng lẽ ngươi thật cảm thấy tần tổng sẽ vì các ngươi mấy cái tiểu minh tinh cũng ta loại này hợp tác đồng bọn trở m ặ sao vừa mới tần tổng để cho bảo an đánh ta nhi tử một quyền là cho các ngươi mặt mũi vừa mới ta hảo nôn hảo ngữ nhưng các ngươi đừng trèo mũi lên mặt bằng không thì đến lúc đó để cho ta cùng tần tổng quan hệ nào cứng tần tổng cũng không tốt kết thúc dương vĩ lời này vừa nói xong một bên tần thanh lại thản như nói dương la bản quá để mắt ngươi chính mình a bình thường cùng ngươi nói mấy câu khách sáo ngươi còn thật cho rằng ngươi là nhiều trọng yếu hợp tác đồng bạn chính mình nhà xưởng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu thành dạng gì ta không nói trong lòng ngươi là thật không có đếm sao còn có liền tính toán ta không cho bằng hữu của ta chỗ dựa ngươi cảm thấy chỉ bằng các ngươi cái kia tiểu h á tử chơi qua bằng hữu của ta sao biết rõ chân thuần châu đó là ai cho phá đổ sao dương vĩ cùng chân thuần châu báo tổng giám đốc triệu đại khánh một mực có liên hệ h ắ n tự nhiên cũng biết rất nhiều nội bộ tin tức cũng tỉ như phá đổ chân t h ầ n người đến cùng là ai không không phải thẩm phong phá đổ chân thuần sao cùng cái này giả đặc nam có quan hệ gì dương vĩ nói chính mình lại bỗng nhiên phát giác được không đúng sau đó trấn kinh nhìn về phía giả đặc nam bên người che phủ kín thẩm phong mà thẩm phong lúc này cũng tháo xuống khẩu trang cùng mũ hướng dương vĩ cười cười nhìn đến dương lão bản từ triệu tổng nơi đó nghe nói qua ta chương ba trăm bảy mươi trước kia là ngươi bây giờ là ngươi chương ba trăm bảy mươi trước kia là ngươi bây giờ là ngươi buổi chiều ly khai sân đánh gôn thời điểm t h ẩ m phong liền cùng g i ả đặc nam cùng lý thinh tính nói bọn hắn buổi tối sẽ không đi g i ả đặc nam vừa nghe liền không vui các ngươi vì cái gì không trở lại là chúng ta nơi nào chiếu cố không chu toàn sao không có chúng ta chỉ là tính toán đi ra ngoài ở một đêm đêm mai liền trở về t h ẩ m phong nói ra g i ả đặc nam hàng này đại khái là đầu góc hơi có chút hố hoàn toàn không hiểu t h ẩ m phong đây là ý gì tiếp tục nói cái kia chúng ta muốn là chiếu cố không có vấn đề các ngươi tại sao phải đi ra ngoài ở、A? hơn nữa hôm nay là tháng riêng、15. các ngươi tại nhà ta ăn tiết không tốt sao vì cái gì ở khách sạn nha chẳng lẽ ngươi là cảm thấy quá phiền t o á i chúng ta sao không không không chúng ta một chút cũng không cảm thấy phiền thoái t h ầ m ca ngươi giúp chúng ta như vậy lớn vội vàng ngươi ở nhà chúng ta cái kia đều là hẳn là t h ầ m phong bất đắc dĩ vuốt vuốt c á i chán còn tốt lý thinh tính coi như tương đối có nhãn l ự c kình lúc này minh bạch thẩm phong ý tứ vội vàng lôi kéo giả đặc nam cho giả đặc nam nháy mắt mắt thấy giả đặc nam tựa hồ không quá lý giải lại cắn răng nhỏ giọng tại giả đặc nam bên t a i nói ra hai người thế giới hai người thế giới làm sao thần ngươi muốn để lại ra không gian để cho ta cùng nghe một chút qua hai người thế giới sao thật không dùng t h ẩ m ca ngươi hoàn toàn không cần cân nhắc chúng ta giả đặc nam một bộ trưởng nghĩa bộ d á n g huynh đệ như tay chân nữ nhân như quần áo ta cùng ngươi qua hai người thế giới cũng không có vấn đề lý thinh thính nhịn không được trực tiếp đem hàng này nhét vào trong xe lâm tỷ cùng tần thanh cái này hai người t ừ n g trải liền không có giả đặc nam nhiều như vậy nhiều lời tần thanh hỏi hai người có cần hay không t i ễ n đưa bọn hắn đi khách sạn mà lâm tỷ chỉ nói một câu chú ý an toàn thầm phong cùng giang vãn vãn cuối cùng thuê xe đi phụ cận một nhà khách sạn dùng tần thanh cho thẻ hội viên mở gian phòng tại ngồi thang máy đi gian phòng trên đường giang vãn vãn nhỏ giọng nói ra phong tử ta còn mang thai đâu không có việc gì đã hơn ba tháng ổn định liền không quan hệ lại nói ba tháng trước cũng không phải chưa từng có lời này để cho giang vãn vãn ấm nhẹ thẩm phong một chút ngươi còn có mặt mũi nói lúc đó ngươi liền không thể nhịn một chút sao có người ở ta trong ngực n g a lửa ta muốn nhịn được vậy thì phải bị hỏa tiêu h chết t h ầ m phong vừa cười vừa nói thang máy dừng lại cửa phòng mở ra t h ầ m phong mang theo giang vãn vãn tiến vào gian phòng hắn ôm lấy giang vãn vãn nằm ở trên giường nhẹ giọng hỏi ngươi là muốn cho ta một so một hoàn nguyên chi tiết vẫn là nghĩ tự do phát huy giang vãn vãn chấp con mắt ta muốn nói ta nghĩ ăn cơm đi sao cũng có thể t h ầ m phong n u h ò a thay giang vãn vãn giải khai quần áo bất quá hôm nay cơm tối chỉ có ta ngoài cửa sổ chúc mừng tết nguyên tiêu khói lửa bốc lên sáng lạng thải rất đẹp rất đẹp bày mặc dù t h ẩ m phong nói buổi tối cơm tối chỉ có hắn nhưng giang vãn vãn cũng không khả năng thật căn xuống t h ẩ m phong ấy khối thì đến cho nên chờ đến d ạ n g sáng thật sự vẫn là đói giang vãn vãn lôi kéo t h ẩ m phong đi ra ngoài kiếm ăn còn tốt thượng kinh thị sống về đ ê m coi như phong phú dù l à đến d ạ n g sáng cũng như trước có rất nhiều buôn bán cửa hàng t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn gần đây tìm cái hai mươi b ố tiếng buôn bán tiệm ăn nhanh tiệm ăn nhanh trước sân khấu tựa hồ vây được có chút một ngủ một chút một chút đánh lấy trở mắt nhìn đến có khách nhờ đến cũng chỉ là có chút ứng phó nói hoan nên con l m vãn vãn sau, sau, gia gia vãn vãn sau đó hai người lết n nhau đ mới nhớ tới bọn hắn đi ra giống như không có mang khẩu trang bất quá cái này tiệm ăn nhanh cũng không có gì người liền tính toán bại lộ dường như cũng không có gì lớn sự tỉnh cho nên thẩm phong liền trực tiếp hướng về phía trước sân khấu nói ra chọn món ăn một phần bò lúc lắc cơm đĩa phần món ăn một phần cả chua thịt bò nạ mặt thêm hai lon cọ la t a ta ta ta ngoa tạo thẩm phong như vậy khẽ rửa gần vừa mở miệng trước sân khấu liền triệt để c h ấ n kinh thật thật thật Thật sự là phong tử thẩm phong cười cười dùng tay gõ trước sân khấu cái bản làm sao chẳng lẽ các ngươi trong tiệm có quy định thẩm phong không thể chọn món ăn không có không có không có không có Không có. phong tử không đối thẩm ca cái k i a ta ta ta là các ngươi f a n hâm mộ trung thực chính phu phấn cái k i a ta trước sân khấu đều có chút nói năng lộn xộn hắn ấp úng nửa ngày mà phía sau trong phòng bếp đầu bếp đã đang hỏi ai phía trước đến cùng điểm cái gì à điểm một chút điểm điểm hai cái thẩm phong trước sân khấu nói ra cắt đầu bếp thanh em rất là nghi hoặc không đúng không đúng là hai cái văng ca、ngày. mắt thấy trước sân khấu nói cũng sẽ không lời nói thẩm phong bất đắc di đối hậu chủ hô một phần b ò lúc lắc cơ m đ ĩ a một phần cả chua thịt bò nạ mặt thêm hai lon c ọ la nga hậu chủ chuyển đến một tiếng trả lời ngay sau đó liền chuyển đến tại đồ ăn trên bảng thái thị thanh em vừa cắt lấy cắt lấy thanh em kia liền ngừng lại sau đó thẩm phong cùng giang vãn vãn liền nhìn đến một người mặc đầu bếp phục người dẫn theo đ a o liền và ra con mắt chừng phải căng tròn nhìn qua thẩm phong cùng giang vãn vãn ta dựa vào thật đúng là các ngươi ta thấy đến sống được cái kia đầu bếp chấn kinh nói sau đó hắn liền thân thủ kiện tráng nhảy ra trước sân khấu sau đó kích động nói hai vị có thể cho ta ký cái tên không ký tên là có thể bất quá ngươi muốn cho chúng ta làm sao ký thẩm phong mắt nhìn đầu bếp trong tay dao phay tại trên người ngươi lâm chữ sao đầu bếp hắn vội vàng đem dao phay bỏ vào một bên sau đó lúc trước đài tìm tới giấy bút đưa cho thẩm phong cùng giang vãn, vãn. các loại hai sau, kia người cái xong tên ký đầu, vãn vãn đầu, đầu bếp nấu h nhặt ư đ cơm trí bảo. cơm phu giang vãn vãn liền soát lên đội bồ soát đến chính mình siêu thoại sau giang vãn vãn sắc mặt lại biến đổi nàng vội vàng hướng về phía thẩm phong nói ra phong tử phong tử chuyện xấu t h ẩ m phong tiếp nhận nàng điện thoại vừa nhìn mới phát hiện vừa mới cái kia trước sân khấu khả năng là vỗ bọn hắn hai cái ảnh t r ụ p h á t đến giang vãn vãn siêu thoại thượng kinh nhiều người phấn thẩm phong cùng giang vãn vãn người cũng nhiều cho nên tuy nói là hơn nửa đêm nhưng cái này một cái siêu thoại phát ra tới lập tức có không ít thượng kinh f a n hâm mộ biểu thị muốn tới tiệm này chắn thẩm phong cùng giang vãn vãn muốn ký tên thậm chí đã ở phải gần người phát siêu thoại nói chính mình lập tức liền muốn đến cái này như thế này người muốn đến bọn hắn bữa cơm này cũng đừng nghĩ sống yên ổn lấy ăn thần phong nghĩ nghĩ sau liền đi tìm trước sân khấu hắn không có trước mặt đài nói siêu thoại sự t ì n h bởi vì hắn cũng biết trước sân khấu phát siêu thoại chỉ là bởi vì tâm tình kích động bản thân không có gì xấu tâm nhãn hắn để cho trước sân khấu thông chi đ â u biết đem làm tốt thức ăn nhanh đóng gói các loại đóng gói hoàn tất sau lại tìm trước sân khấu muốn hai cái cửa cháo cùng hai bộ công nhân quần áo hơn nữa đem quần áo tiền chuyển cho trước sân khấu sau đó hai người ngay lập tức ly khai tiệm ăn nhanh mặc dù đi được đã rất nhanh nhưng làm bọn hắn ly khai tiệm ăn nhanh lúc vẫn là nhìn đến đã có mấy cái p a n hâm mộ lái xe hoặc cưỡi mộ tơ đứng tại nhà này tiệm ăn nhanh cửa ra vào những cái này p a n hâm m đều vội vàng vọt vào tiệm ăn nhanh bên trong đều không có người chú ý tới cái này dẫn theo đóng gói hộp mặc lấy công nhân phục nhìn qua là muốn đi ra ngoài tiễn đưa chuyển phát nhanh một nam một nữ hai cái tiệm ăn nhanh công nhân những cái này f a n hâm mộ tiến vào tiệm ăn nhanh bên trong liền hỏi thẩm phong cùng giang vãn vãn tại chỗ nào trước sân khấu giật này mình sau đó ấp cùng nói bọn hắn bọn hắn vừa mới đi ra ngoài a f a n hâm mộ nhóm lúc này mới ý thức được vừa rồi cái kia một nam một nữ hai cái công nhân chính là thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn lại quay đầu đuổi theo ra đi liền nhìn đến tại đường cái đối diện tựa hồ có hai cái mặc lấy tiệm ăn nhanh công nhân mấy người này vội vàng chạy qua đi qua vừa nhìn lại phát hiện đây chỉ là hai kiện bị treo ở trên cây công nhân phục thôi đến nỗi chân chính thẩm phong cùng giang vãn văn bốn đã thừa dịp cái này thời gian vây quanh phụ cận một chỗ bên đường trong công viên tìm cái bàn đá ngồi xuống miệng lớn ăn lên đóng gói tốt đồ ăn ăn ăn giang vãn vãn bông n h i ê n cười phong tử ta đột nhiên nhớ tới nguyên lai、like、chúng ta trốn học thời điểm giống như cũng là khẩn trương như vậy kích thích bất quá khi lúc muốn trốn là l ã o sư hiện tại muốn trốn là p a n hâm mộ lúc đó chúng ta trốn ra được sau có thời điểm cũng mua điểm ăn đi phụ cận công viên ăn cùng hiện tại giống như nhà thầm phong gật, gật đầu là a giống như nha lúc đó ngồi ở bên cạnh ta ăn bữa ăn khuya người là ngươi hiện tại ngồi ở bên cạnh ta ăn bữa ăn khuya người cũng là ngươi lúc đó người là ta v ă n ca hiện tại người là ta lão bà chương 371, có heo chương 371, có heo các loại thẩm phong cùng giang vãn vãn ăn xong thức ăn nhanh từ bên đường công viên hướng bên ngoài nhìn thời điểm còn có thể nhìn đến có f a n hâm mộ nghe hỏi mà đến đi tiệm ăn nhanh bên trong đ â y xem vì không bị phát hiện thẩm phong cùng giang vãn vãn liền định từ trong công viên đi đi hơi chút xa một chút lại đi ra ngoài d ạ n g sáng trong công viên nhỏ cũng không có những người khác lộ ra rất là yên tĩnh không tính quá ánh đèn sáng ngời chiếu vào công viên đường nhỏ bên trong tựa hồ so ánh trăng còn muốn ôn nhu đi tới đi tới trên trời lại dần dần phiêu rơi xuống tiểu tuyết hoa vụ mặt lẹ tẹ tiểu tuyết hoa chậm rãi rơi xuống tại đèn đường chiếu d ọ i xuống giống như là từng cái nhẹ nhàng rơi xuống ngân điệp giang vãn vãn nhìn chơi tâm nổi lên chạy tới một chỗ dưới đèn đường hướng về phía thẩm phong vẫy tay nói phong tử phong tử giúp ta chụp tấm hình ảnh chụp a thẩm phong cười gật gật đầu sau đó một bên lấy ra điện thoại vừa nói ngươi nghĩ lúc nào để cho ta đ giang vãn vãn nhãn trâu xoay động nếu không như vậy ta làm mấy cái động tác ngươi cảm thấy cái nào đẹp hơn liền đập cái nào như thế nào nói giang vãn vãn vươn tay ra đón ánh đèn quay chọc rơi vào phía dưới bông tuyết không tính quá t r ư ớ n g mắt đèn đường quang giống như là vì giang vãn vãn chuẩn bị đèn tụ quang đầy trời rơi xuống bông tuyết giống như là nàng bạn nhảy giang vãn vãn tại dưới đèn hướng về phía thẩm phong c ư ờ i nháo bị đông cứng phải phát h ồ n g trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ vẻ hạnh phúc chờ thêm hơn một phút đồng hồ giang vãn vãn rất là rõ ràng b ằ n khí nàng vừa cười đi tới thẩm phong bên cạnh nói, như thế nào phong tử? vô nhiều ít ảnh c h ụ p n h a không có chụp hình t h ầ m phong nói ra giang vãn vãn vừa nghe liền khua lên khuôn mặt nhỏ cái kia ngươi tại làm cái gì thấy ta giống cái kẻ ngu một dạng xếp đặt nửa ngày tạo hình không có t h ầ m phong cười đem điện thoại đưa cho giang vãn vãn ta không có chụp hình nhưng là lục như ngươi nói để cho ta cảm thấy ngươi cái gì động tác đẹp mắt liền đập cái gì nhưng ta cảm thấy ngươi mặc kệ lúc nào đều đẹp mắt không có biện pháp liền chỉ có thể thu hình lại miệng lưới chân tru giang vãn vãn hởn rỗi trắng thẩm phong một mắt sau đó lấy qua thẩm phong điện thoại nhìn xem thẩm phong lục thu hình lại â mặc dù quay chụp người trình độ bình thường bất quá người mẫu nhan trị thật sự là quá cao cho nên cuối cùng thành phẩm coi như rất không sai đi nói xong giang vãn vãn lại cầm lấy điện thoại chuyển hướng về phía thầm phong cười tủm tìm nói đến phong tử ta cũng cho ngươi lục một cái nàng cầm lấy điện thoại ngồi s ồ n ở thầm phong trước người từ thầm phong cái cằm trở lên đập đến một cái thẳng nam tử vong góc độ sau đó có chút bất đắc gì nói ai lần này mặc dù quay chụp người trình độ rất cao nhưng làm gì người mẫu lớn lên quá q u a loa cho nên đánh giá đến hiệu quả cũng không có gì đặc biệt nàng lời này nói xong thầm phong liền cũng ngồi sổm s ổ đến hắn nhìn qua điện thoại màn ảnh giống như là xuyên tấu qua màn ảnh nhìn qua cầm lấy điện thoại giang văn vãn giang v ă n vãn thấy thế đ ỗ n g nhiên nhãn trâu xoay đậu nói ra phong tử nếu không ngươi thân màn ảnh một chút thôi t h ầ m phong giang văn vãn thân một chút đi thân một chút đi dù sao chung quanh cũng không có người nhìn xem không có người sẽ đem ngươi làm bệnh tâm thần t h ầ m phong bất đắc dĩ đành phải đối với màn ảnh hôn một cái bất quá liền tại hắn muốn hôn đến màn ảnh thời điểm giang v ă n vãn lại đột nhiên đem điện thoại mùa thu sau đó chính mình trẻ một ngụn thân tại thẩm phong trên n ô i sau đó như cái tiểu tặc mẹo một、dạng. gian g kế đạt được cười hh nói như thế nào ta phía trước đọc tiểu thuyết học được một cái xáo lộ có phải hay không dùng rất tốt thần phong chính mình đều sửng sốt một chút bất quá rất nhanh hắn liền cũng lộ ra nụ cười sau đó bưng lấy giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ nói ra vãn ca ngươi cái này xáo lộ là lừa gạt h ô n dùng đối với ta ngươi chỗ nào cần phải lừa gạt chỉ cần ngươi nói nhiều ít cái hôn ta đều sẽ cho ngươi nói thần phong bưng lấy giang vãn vãn khuôn mặt nhỏ liền lại khẽ hôn đi xuống từng mảnh bông tuyết còn tạ theo gió rơi xuống có vài miếng liền hòa tan tại bọn hắn ấm áp phần môi năm các loại trở lại khách sạn giang vãn vãn nằm ở trên giường không đầy một lát liền ngủ mất thần phong ngược lại là còn có chút tinh thần liền cầm lấy điện thoại phát đầu vẫy b ù đi ra ngoài thần phong bình thường là rất ít phát vẫy b ù hắn vẫy b ù lướt sóng cường độ xa không có giang vãn vãn như vậy cao liền tính toán phát vẫy b ù bình thường cũng đều là có thương vụ yêu cầu vì phối hợp tuyên phát hoặc là thú ân ái thần phong hôm nay liền lại phát một cái vẫy b ù hắn đem cho giang vãn vãn đập đoạn kia tại dưới đèn đường lõm tạo hình video phát đến vẫy bồ bên trên thần phong t h í c nguyên tiêu chúc mọi người ngày lễ k h o i hoặc video rất nhanh thẩm phong đầu này h ấy bồ phía dưới liền toát ra thành mảnh bình luận đừng nhìn thẩm phong là dạng sáng phát nhưng bây giờ xa điêu dân mạng tuyệt đại đa số đều là con cú lại cộng thêm thẩm phong cùng giang vãn vãn, vãn không ít f a n hâm mộ phía trước đều nhìn chằm chằm thẩm phong cùng giang vãn vãn đi tiệm ăn nhanh chuyện này mà đều còn chưa ngủ vừa nhìn thấy thẩm phong phát bởi bồ lập tức liền đều qua tới tham gia náo nhiệt trong lúc nhất thời vậy bồ phía dưới bình luận liền đậy lại cao ốc phong tử phong tử lại nói ngươi cái này video cùng tết nguyên tiêu có nửa xu quan hệ sao ngươi chính là vì tú lão bà a thảo độc thân cậu không vui vẻ độc thân cậu bị ngươi trọng thương vãn vãn là thật tích khả ái t h ầ m phong lão bà ta video làm sao sẽ trong tay ngươi mau đưa lão bà ta trả trở về ô ô ô ô vì cái gì đều dạng sáng còn có người vung thức ăn cho chó còn để cho hay không người giảm cân có bản lĩnh ngươi phát điểm loại kia không thể truyền bá video nha ngươi dám sao t h ầ m phong còn thật hồi phục cái này dân mạng cho hắn quăng một cái mang có phát ra khóa hình ảnh không ít dân mạng còn thật bị lừa rồi ấn mở cái kia hình ảnh sau một cái sức lực điểm trung gian phát ra khóa điểm nửa ngày mới phát hiện cái này căn bản cũng không phải là video dựa vào ngươi còn thật phát không thể truyền bá a các huynh đệ như vậy tín nhiệm ngươi ngươi cứ như vậy đối huynh đệ sao phong tử là càng ngày càng ra có phải hay không vãn ca mang thai không có người quản được hắn tính toán trông cậy vào phong tử là chỉ nhìn qua không bên trên muốn nhìn loại kia video nói chuyện riêng ta ta phát địa chỉ internet n g ư ơ i tốt cả đời ngược phẳng ta đi ngươi so phong tử còn không phải đồ vật phát địa chỉ internet không phải mỹ thực video chính là hoa viên mà bảo người là c ậ u a nhìn xem vô cùng náo nhiệt đám dân mạng t h ầ m phong cảm thấy mỹ man đóng điện thoại nằm ở trên giường nằm ở giang vãn vãn bên người nhìn xem đã đánh lên tiểu khỏ khẽ giang vãn vãn t h ầ m phong n h ị n không được đưa tay nằm giang vãn vãn cái mũi một chút giang vãn vãn khỏ khẽ liền ngăn chặn các loại t h ầ m phong lại đem tay buông ra giang vãn vãn liền lại phát ra khỏ khẽ khỏ khẽ khỏ khẽ thanh âm t h ầ m phong dứt khoát lại đem điện thoại mở ra liền như vậy sơn đen ma hắc lục một đoạn giang vãn vãn ngáy ngủ video sau đó lại lần phát đến vẩy bồ bên trên thần phong có heo video cái này hơn nửa đêm, thức ăn cho chó là không xong sao. chương ó bản n l ĩ n g đen n má hắc h c là sợ ú t a nhìn r õ ràng vãn sao. Hắc hắc, vãn n g ả y ngủ n đều h ư vậy khả á i hai ắ hắc c h p o tình mà cảm đại s n giang ngày văn vãn chương ba trăm bảy mươi hai tình cảm đại sư giang v ã n vãn chương ba trăm bảy mươi hai tình cảm đại sư giang v ã n vãn tại h í trung y ê sinh phía trước ngoại trừ thẩm phong lâm tỷ bên ngoài có lẽ cũng chính là nàng đại học bạn cùng phòng có thể tính toán bằng hữu của nàng tiếp trước thẩm phong sẽ ra chuyện sau đó giang vãn vãn liền trực tiếp tự bế khi đó đừng nói kết giao bằng hữu ngoại trừ quay phim bên ngoài nàng thậm chí rất ít cùng người khác nói dù là một câu mà ở trùng sinh sau giang vãn vãn bên người cũng dần dần có những bằng hữu khác ví dụ như giả đặc nam ví dụ như lý t h í n h thính nhìn đến hảo bằng hữu cũng có thể có được hạnh phúc giang vãn vãn trong lòng cũng rất cảm động giả đặc nam cùng lý t h í n h thính cử hành hôn lễ tin tức tự nhiên cũng tại tất cả lớn giải trí trong tin tức bị báo cáo kỳ thật giả đặc nam cùng lý thình thính vốn chỉ có thể coi là, là hai cái tiểu minh tinh nhưng từ khi thẩm phong cùng giang vãn vãn hỏa sau đó cái này một đôi mà cũng bắt đầu có không ít người chú ý hôm nay hôn lễ cũng có rất nhiều fan hâm mộ vì bọn hắn đưa lên c h ú c phúc đương nhiên cũng có không ít người tại những cái này giải trí tin tức phía dưới thúc thẩm phong cùng giang văn vãn hỏi hắn hai hôn lễ tính toán lúc nào cử hành còn có chút yêu tham gia náo nhiệt dứt khoát tại những cái này tin tức phía dưới bắt đầu kéo lan ư ớ n g các loại ngành giải trí bên trong hư hư thực thực có hảo cảm các minh tinh hỏi bọn hắn tính toán lúc nào tại cùng một chỗ có lưu minh hư ôn hoa cái này một đôi mà có ty đồ du triệu tuyết cái này một đôi mà còn có đ ố n g nhiên ca hổ kiến hoa loại này nam nam quả thực là để cho rất nhiều chính phủ phấn nhóm c ù n g hoan một hồi đến buổi tối thẩm phong cùng giang vãn vãn tự nhiên cũng không khả năng lại ở tại giả đặc nam cùng lý thính thính trong nhà bọn hắn hai cái dứt khoát tại hôn lễ kết thúc sau liền mua phiếu trở về trung hải thị vốn giả đặc nam cùng lý thính thính có ý tứ là các loại hôn lễ kết thúc sau lại h ả o h ả o thỉnh thẩm phong cùng giang vãn vãn ăn cơm bất quá thẩm phong lại biểu thị không có cái này tất yếu hắn cùng giang vãn vãn tại giả đặc nam trong nhà ở nhiều như vậy thời gian mỗi ngày trên cơ bản đều xem như giả đặc nam mời khách hơn nữa lần này giang vãn v trở ô Yến giang chết Giang đường bình thẩm t i liền điện thoại hai người ệ u quốc đều luôn luôn được, thúc bọn hắn đều nhớ thương không được, luôn luôn liền đánh t r về. Hiện tại thượng kinh thị tình tại bên này sự tình xử lại ý không sai bị lắm, cũng là thời điểm cần phải cũng cần sai điểm bịt trở lắm, là l Trở về. Trở lại trung hải thị sau đó giang vãn vãn cùng thẩm phong đều còn chưa kịp quay về biệt thự liền bị một cái điện thoại gọi vào giang chết trong nhà sau đó giang vãn vãn liền bị tô yến cùng đường b ì n h kiểm tra một trận còn nói giang vãn vãn từ bên ngoài ở lại mấy ngày nước gầy còn chỉ trích thẩm phong không có chiếu cố tốt giang vãn vãn đối với các cha mẹ quá độ quan tâm thẩm phong cùng giang vãn vãn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đắc lời nhi nữ đều là phụ nữ bàn tay bảo nhất là giang v ã n v ã n bây giờ còn mang thai càng là bảo bên trong bảo cũng không trách bọn hắn như vậy nhờ kỹ các loại xác định giang v ã n v ã n thân thể không có vấn đề quá lớn tôi yến bọn hắn mới thả người để cho thẩm phong mang theo giang v ã n v ã n đi tiểu biệt thự bên kia về tới lâu ngày không gặp trong nhà giang v ã n v ã n vẫn còn có loại tưởng niệm cảm giác biệt thự này kiếp trước giang v ã n v ã n tại chỗ này ở hơn m ộ ư ơ i năm bất quá nói là hơn m ộ ư ơ i năm trên thực tế lúc đó nàng càng nhiều là đi tới đi lui tại tất cả mảng lớn chuyện trở lại biệt thự ở lại thời gian g i i rác không có mấy lâu nhất thời điểm khả năng bảy tám cái nguyện mới đến ở lại một lần lúc đó lâu như vậy tới một lần giang vãn vãn cũng chưa từng có tưởng niệm cảm giác bởi vì khi đó đối giang vãn vãn đến nói căn biệt thự này liền chỉ là biệt thự chỉ là phong ở, không có cái khác ý nghĩa mà bây giờ biệt thự này đối giang vãn vãn mà nói có một cái mới định nghĩa nhà cái này là nàng cùng thẩm phong nhà mặc dù là đồng dạng một tòa phong ở nhưng một khi có nhà cái này ý nghĩa nó cho người cảm giác chính là bất đồng nằm ở chính mình quen thuộc trên giường giang vãn vãn thoải mái lộn mấy vòng sau đó nhìn qua thu thập hành lý thẩm phong nói ra phong tử Kế tiếp c h ú người liền không thể muốn chút đứng đắn sự tình sao thầm phong lại một mặt vô tội nói ra ta nghĩ cái gì không đứng đắn sự tình người rõ ràng liền suy nghĩ nghĩ giang vãn vãn ấp đúng đường này cuối cùng đem gối đầu ném hướng thầm phong tiểu lưu manh ít tại nơi đó trắng lốc thầm phong cười cười sau đó đem gối đầu bông ngồi ở trên giường ngồi ở giang vãn v ã n bên người đại khái chính là ở nhà bồi lấy ngươi ngươi muốn ăn cái gì ta liền làm cho ngươi cái gì ngươi muốn chơi cái gì ta liền chơi với ngươi cái gì cái kia sẽ không rất nhàm chán sao giang vãn vãn nháy mắt ngơi ư cái ta cảm giác để cho ta một mực trong nhà nghẹn lấy lời nói ta sẽ cảm thấy rất không có ý nghĩa có thể bồi lấy ngươi liền có chút ít trò chuyện t h ầ m phong dùng cái chán chống đỡ giang vãn vãn cái chán nói khẽ dù sao tám trăm năm hắn đều có thể chịu được được. bất quá vì không cho giang vãn vãn cảm thấy nhàm chán thần phong vẫn là suy nghĩ cái chủ ý giống như chức còn không có tham gia thanh xuân tiên đoàn phía trước một dạng luôn luôn cho p a n hâm mộ nhóm mở trực tiếp trực tiếp thời điểm giang vãn vãn có thể cùng f a n hâm mộ tương tác cho chuyện chút có ý tứ sự t ì n h coi như là cái giải trí xế chiều hôm đó t h ầ m phong cùng giang vãn vãn liền cùng một chỗ phát đầu về bồ vậy bồ nội dung là thu thập mọi người bên người tình cảm phương diện vấn đề tình cảm đại sư giang vãn vãn đem tại hậu thiên trực tiếp bên trong vì mọi người online giải thích nghi hoặc đằng sau còn lưu lại một cái h ồ n g thư nhìn đến đầu này về bồ sao điều đ á m dân mạng lập tức liền cũng đều sống động đứng lên không có qua mấy giờ giang vãn vãn hòm thư bên trong liền nhận được mấy trăm đầu điều kiện giang vãn vãn tùy tiện nhìn mấy cái khoe miệng liền không nhị được ké cái này chỗ nào là bên người cố sự cái này tám phần đều là vừa biên cố sự văn vãn ta thích ta bạn cùng phòng làm sao bây giờ văn vãn ta bạn cùng phòng giống như yêu thích ta làm sao bây giờ văn vãn ta thích một cái nam nhân hắn rất ưu tú bất kể là học thuật phương diện vẫn là sinh hoạt phương diện đều là tồn tại hầu như không có hắn sẽ không thế nhưng là hắn có lao b ả ta nên làm sao bây giờ văn vãn ta thích ngươi làm sao bây giờ giang vãn vãn nhìn đến cuối cùng đầu này biểu kiện thời điểm t h ẩ m phong vừa đúng đi ngang qua cơ lấy bàn phím liền cho đối phương trả lời một câu vậy sau này không muốn lại thích giang vãn vãn nhìn thần phong một mắt Ta fan hai â m mộ、một. Thầm phong cười nói, tình Phong địch nói, cười c ủ ta cũng một, Nhưng n g ư là ơ hát h p ấ ngày k h ô n quan muốn ra, ta trọng. Phong nói ngươi n Thầm chỉ cái này một cái fan hâm mộ, cái rồi. Hai fan như ngày vậy đủ sau giang vãn vãn cùng t h ầ m phong rút cái thời gian bắt đầu trực tiếp trực tiếp gian tiêu đề là tình cảm đại sư giang văn vãn o n l i n e giải đáp tình cảm vấn đề chương ba trăm bảy mươi ba giang văn vãn l y h ô n a chương ba trăm bảy mươi ba giang văn vãn, vãn l y h ô n a khâu khục mọi người tốt mọi người tốt ta là giang văn vãn màn ảnh phía trước giang văn vãn cũng không biết từ chỗ nào làm đến một thân áo khoác trắng mặt lấy c o nói đ giang vãn vãn, giang, giang vãn vãn ngón tay một điểm con chuột từ hồng thư bên trong tùy tiện tuyển phong biểu kiện đi ra vãn vãn n g ư ờ i tốt ta là một tên gia đình bà chủ gần nhất cùng ta lão công ở giữa cảm tình xuất hiện một vài vấn đề nhìn đến biểu kiện phía trước vài câu giang vãn vãn liền đôi lông mày nhảy lên ai u rút đến đầu một cái biểu kiện chính là cái đứng đắn vấn đề khó được nha giang vãn vãn mặc dù không có đem hòm thư bên trong biểu kiện đều sớm nhìn một lần nhưng nàng cũng có thể phỏng đoán ra cái này hòm thư bên trong tối thiểu phải có hai phần ba đều là không đứng đắn vấn đề không nghĩ tới cái này rút đến vấn đề thứ nhất dĩ nhiên là cái rất nghiêm túc rất đứng đắn giang vãn vãn tiếp tục lôi kéo con chuột nhìn xuống ta năm nay ba mươi tám tuổi ta lão công bốn mươi tuổi lúc trước hắn người không có đồng nào truy cầu ta ta bị hắn đả động lựa chọn gà cho hắn cùng hắn cùng một chỗ vượt qua hoạn nạn t u y n g u y ệ t hiện tại hắn sự nghiệp thành công ta cũng hoa tàn ít bướm. thầm a i nghi hắn tại bên ngoài có tân Giang bán bán trực trực hai tiếng, cảm khái nói, mấy cái nối hắn bên tân hoan. vãn vãn này nam nhân như đáng hợp. h trật trật sao à, làm có cảm có cũ, vậy mấy rất đều phong từ bên cạnh bưng bàn đồ ăn vặt qua tới ngắt cái khoai tây trên nút cho giang văn vãn giang vãn vãn một bên ngay lấy một bên tiếp tục nhìn xuống ta vốn là phát hiện hắn mỗi ngày buổi tối đều muốn vụ n trộm tìm ta chú ý không đến địa phương chơi điện thoại điện thoại còn thường thường ẩn nút đi không cho ta kiểm tra sau đó ta liền phát hiện hắn tạp bên trên tiền thường xuyên sẽ biến cũng không biết là mua cái gì hơn nữa ta hỏi hắn nhận thức bằng hữu cũng nói hắn rất ít cùng các bằng hữu tụ hội liền tính ra đi cũng thường xuyên tư tưởng không tập trung mấy ngày trước buổi tối ta cùng hắn kết hôn ngày kỷ niệm ta cho hắn tới rượu để cho hắn trước ngủ sau đó ta bốn phía tìm kiếm tìm được hắn giấu điện thoại dùng hắn vân tay giải khai khóa rốt cục phát hiện bí mật của hắn biêu kiện đến nơi đây tựa hồ chống ra và i đi cũng không có lập tức viết ra đến cùng phát hiện bí mật gì cái này để cho không ít đang xem trực tiếp khán giả cực kỳ hiếu kỳ làm sao còn làm cho thần bí như vậy hề hề hắn lao công đến cùng xuất quỹ không có chín thành chín là xuất quỹ a vụ trộm chơi điện thoại là cùng tân hoan nói chuyện phiếm tạp bên trên ít tiền là cho tân hoan mua đồ vật liền ngay cả bạn hắn đều cảm thấy không đúng cái kia khẳng định có vấn đề a vãn vãn vãn v ã nhanh n hướng phía sau l ậ t đến cùng tình huống gì giang vãn vãn cũng tò mò hướng phía dưới chuyển động lấy con chuột lan qua tốt đại nhất mảnh trống không sau nàng mới nhìn đến đằng sau nhất đoạn v ă n ta rốt cục phát hiện bí mật của hắn Nguyên、like. hắn tại lưng con truyền này truyền gan còn không giả giả game giao lai, Loại mobile lại lá gan lại khác, do, thấp, ta tại chơi khác, dịch tự tỷ do, kỳ. kỳ sau đó cho hắn đao loạt cái này hai mươi truyền kỳ ta nói cho hắn cái này truyền kỳ mới là truyền kỳ chính thống đêm m ô m nay trang bị thu về giao dịch tự do nguyên bảo có thể đổi giờ mờ b ờ thán nhân cũng có thể chơi sướng ta lão công cảm động khóc ông ta nói ta là hắn yêu nhất nữ nhân ta lại đẩy ra hắn bởi vì chơi truyền kỳ không cần nữ nhân chỉ cần huynh đệ là huynh đệ liền tới tranh ta ta tại hai mươi truyền kỳ chờ ngươi ấn mở phía dưới kết nối đao loạt ta giang văn vãn mưa đạn giang văn vãn yên lặng tắt đi cái này bự kiện sau đó đẩy mắt kính nói ra cái này hai mươi t u y ề n kỳ quay đầu liên hệ chúng ta phòng làm việc đem quảng cáo phí kết một chút tốt để cho chúng ta nhìn kế tiếp tình cảm vấn đề giang văn văn nói lại ấn mở một cái biểu kiện lần này biểu kiện nhìn qua liền ngắn gọn không ít van van ngươi tốt ta cùng bạn gái của ta ở chung được một năm có thể trước đó vài ngày nàng lại đột nhiên nói cho ta kỳ thật hắn là cái nam nhân là cái giả gái ta lúc đó liền khóc loại kia bị lừa gạt cùng phản bội cảm giác để cho ta nghĩ muốn buồn ôn ta khóc chất vấn nàng tại sao phải gạt ta rõ ràng ta thích là nữ nhân có thể hắn lại nói ta thủ hướng là sai làm sao lại sai chẳng lẽ nữ nhân ưa thích nữ nhân chính là sai sao ta cùng hắn lớn náo một trận ta nói cho hắn ta tỉ tỉ cũng ưa thích nữ nhân nội nội ta cũng ưa thích nữ nhân mẹ ta cũng ưa thích nữ nhân sau đó hắn liền chất vấn ta nhà các ngươi chẳng lẽ không có người ưa thích nam nhân sao ta nói có cha ta liền ưa thích nam nhân kết quả hiện tại hắn bắt đầu cùng cha ta nói yêu thương làm cho cha ta đều muốn cùng mẹ ta ly hôn văn văn tỉ ta nên làm sao bây giờ a ô, ô ô ô giang văn vãn nhìn xem cái này phong điều kiện giang văn vãn hít vào một luồng lương khí cái gia đình này hoặc nhiều hoặc ít là có chút n g ư ỡ bức trực tiếp gian phía trước phan hâm mộ nhóm nhìn người cũng tê dại rời rời nguyên bên trên phủ thật sự chia sẻ vừa biên cố sự thôi nhìn đến giả gái nơi đó ta liền cảm thấy cái này là cái thái quá cố sự nhưng ta vạn không nghĩ tới nó sẽ thái quá đến loại này trình độ có thể hay không đem láo cha h ẹ chặt giao cho ta bản thân nam yêu thích thành thục đại thúc có thể liên hệ ta khả lắm nam lại tại trực tiếp gian vãn ca phong tử cho điểm đánh giá a nhân ra vẫn chờ các người hỗ trợ giải quyết vấn đề đâu thần phong lại cho giang vãn vãn uy khoai tây chiên sau đó nói ra loại này biên cố sự còn muốn cho cái gì đánh giá ngược lại là giang văn vãn, vãn. nghĩ sâu tính kỹ thật lâu cuối cùng còn thật nghiêm túc cho đánh giá d ư a hái xanh không ngọt nếu như cha ngươi cùng mẹ ngươi đã có ly hôn tính toán hơn nữa mẹ ngươi ưa thích nữ nhân cha ngươi ưa thích nam nhân cái này đoạn hôn nhân liền không quá tốt vắn hồi ta đề nghị để cho bọn hắn ly hôn a nói xong giang vãn vãn lại mở ra mớ i biểu kiện vãn vãn tỷ ta lão công luôn cùng ta cãi nhau ta cảm giác chúng ta cảm tình xuất hiện vết rách làm sao bây giờ thầm phong ta cảm thấy các ngươi hẳn là tìm xong phương phụ mẫu cùng một chỗ nói một chút vấn đề chỗ nhìn xem có thể hay không giải quyết cãi nhau chuyện này nói xong thần phong lại đút cho giang vãn vãn khoai tây chiên giang vãn vãn một bên ngay lấy một bên cấp da nàng đánh giá ta cảm thấy li h ô n à, vãn vãn lao bà ta lưng con ta mua không ít xa xỉ phẩm đem ta thẻ tín dụng soát phát nổ nàng còn không biết sai ta nên làm như thế nào thần phong người đến làm cho nàng nhận thức đến kiếm tiền không dễ nhận rõ chính mình gia đình tranh lệch giang văn vãn li h ô n à, vãn ca ta lão công bạo lực gia đình ta làm sao bây giờ thần phong loại này sự tình rất nghiêm túc cũng rất nghiêm trọng hẳn là cân nhắc báo cảnh sát giang văn vãn li hun a cha ta gần nhất luôn đi ra ngoài uống rượu xã giao để cho ta mẹ đặc biệt có câu hắn hận phải làm gì giang văn vãn l y hôn a ta ca có cái ưa thích nữ sinh nhưng hắn rất nhát gan không dám truy ta đi giúp hắn đáp cầu rất mối kết quả hiện tại nữ sinh kia yêu thích ta ta nên làm sao bây giờ l y hôn a nhà ta tủ lạnh hư mất làm sao bây giờ l y hôn a ta vừa mua con chó l y hôn a chúc mừng ngài đạt được thẻ tín dụng tiến hành tư cách l y hôn a văn vãn ngươi cùng phong tử muốn hạnh phúc l y hôn phi cái này không thể rời đã giết điên rồi giang vãn vãn vội vàng đội mắt nhìn bên người thẩm phong sau mới phi thường nghiêm túc nói ta cùng phong tử là không khả năng ly hôn vô luận như thế nào đều không khả năng mưa đạn lời nói đừng nói quá vẹn toàn ta muốn nói các ngươi ly hôn liền cho ngươi mười cái ư ớ c đâu trực tiếp gian trên cơ bản đều là vòng khóa phấn đều biết rõ giang vãn vãn có ái tài như vậy cái đặc tính không nghĩ tới giang vãn vãn lần này phi thường kiên định nói đừng nói mười cái ư ớ c một trăm ước một nghìn cái ư ớ c ta cùng phong tử cũng sẽ không ly hôn nhìn nang bộ này bộ dáng khán giả đều cảm động không được hay là ta cách cục nhỏ vãn ca mặc dù ái tài nhưng càng yêu phong tử vòng khóa vợ chồng cảm tình là tiền tài có thể cân nhắc sao b ò b ò b ò b ò b ò một trăm ước một nghìn cái ước một cũng sẽ không ly hôn cái này là vòng khóa vợ chồng hàm kim lượng giang vãn vãn đắc ý hừ hừ một tiếng về sau liền không nên hỏi ta loại này nồng cạn vấn đề dù sao các ngươi cũng sẽ không thật cho ta tiền cái kia nếu là thật cho ngươi nhiều cái ước đâu một bên thẩm phong đột nhiên hỏi cái kia khả năng có thể cân nhắc giang vãn vãn nói được một nửa liền nhìn đến thẩm phong trên mặt nụ cười càng thêm ônu nàng nhanh chóng cười tủm tìm bưng lấy thẩm phong mặt nói ra nói đùa cái kia còn cần cân nhắc sao thẩm phong biểu lộ ôn hóa chút có thể giang vãn vãn sau đó còn nói thêm cái kia ta khẳng định thần phong neo lại con mắt ngay sau đó trực tiếp gian phía trước khán giả liền nhìn đến thần phong áp đảo giang văn vãn mà giang vãn vãn tức thì dắt cuống họng ô đừng đừng đừng trực tiếp đâu ai nha ta nói đùa đâu ngươi không nên tưởng thật nha chớ hôn ta sai tuốt phong tử ta đầu hàng ta làm sao có thể sẽ ly hôn nha đây nhất định là giả a đều là tiết mục hiệu quả a ô ô ô còn tại trực tiếp đâu còn thật nhiều người tại nhìn đâu nô thật ngứa nha nghe giang văn vãn têu tham thiết khán giả có thể sức lực nhìn chằm chằm màn hình ước gì nhìn ra điểm kích thích đồ vật đến chương ba trăm bảy mươi bốn thần bí giang văn vãn chương ba trăm bảy mươi bốn thần bí giang văn vãn giang văn vãn mỗi ngày trong nhà hưởng thụ lấy thẩm phong làm bạn cùng chăm sóc thỉnh thoảng còn có thể khai mở trực tiếp ra một chút thời gian trôi qua còn rất thoải mái hơn nữa gần nhất giang văn vãn còn phát hiện thẩm phong một cái nho nhọ nhược điểm cái kia chính là thẩm phong đặc biệt sợ bị sờ bờ mông đối sợ bị sờ bờ mông giang v ã n v ã n phía trước cùng thẩm phong là thanh mai trúc mã nhưng phía trước còn thật không quá biết do thẩm phong có như vậy một cái nhược điểm giang v ã n v ã n phát hiện thẩm phong cái nhược điểm này vẫn còn là ngày đó tình cảm đại sư trực tiếp s o n g s o n g thẩm phong sẽ đối ra một chút rất vui vẻ giang v ã n v ã n tiến hành chế tài không chỉ có thân giang v ã n v ã n tốt một trận đem giang v ã n v ã n làm cho liên t ụ c cầu xin tha thứ còn đánh giang văn văn làm c n t và cái tiểu chứng phạt đại giới văn ca cái kia luôn, luôn là cái mang thù người năm đó chín trôi vòng khóa sự tích p a n hâm mộ nhóm ai không biết cho nên giang vãn vãn tối hôm đó tắm rửa thời điểm liền trả thù trở về thừa dịp thẩm phong không chú ý cũng cho thẩm phong b ở mông đến mấy bàn tay kết quả cái này một tá thẩm phong còn biểu hiện được có chút khẩn trương cùng thẹn thùng thậm chí giống như cả người đều mềm xuống một dạng nay liền để cho giang vãn vãn cùng phát hiện đại lục mới tựa như mỗi ngày cũng không có việc gì liền hướng thẩm phong b ở mông đến hai cái đường nói xúc cảm còn không sai mà thẩm phong gần nhất liền tương đối phát sâu kỳ thật hắn cũng không biết hắn là lúc nào có như vậy cái nhược điểm tóm lại thân thể này trung hậu chết xuống dưới bộ phận bị giang vãn vãn vỗ sau đó hắn liền cảm thấy trên thân mềm Bất quá Thẩm quả Phong c ũ n không g gì phải cái gì tốt gây người. Nhà mình lao bà ra lần bà m lao ra ộ t lần h a i còn chưa t í n h m ỗ i ngày như vậy ra, t h ẩ m Phong n tự h i ê n cũng p h ả i năm g cương. h pháp chấn phu ĩ biện tại Còn tốt, tại 800 năm vô số lần cùng giang vãn vãn ở c h u n g phía dưới t h ẩ m phong cũng đã sớm biết giang vãn vãn được điểm cái k i a chính là nàng dưới nách t h ụ ộ c sưng nách giang vãn vãn nách đặc biệt sợ ngứa bị hơi chút c n một chút đều muốn một người cười ngây nô nửa ngày cho nên tại giang vãn vãn cầm sờ bờ mông đối phó lên thần phong sau đó thần phong liền bắt đầu dùng con nách đánh trả vì vậy có thời điểm thần phong cùng giang vãn vãn tiểu trong biệt thự sẽ xuất hiện như vậy cảnh tượng Thầm h p o như vậy chiến tranh kết quả cuối cùng thường thường lấy giang vãn vãn nhận thua chấm dứt bởi vì nàng thật sự sợ ngứa có thời điểm bị thẩm phong cong hai cái nàng đều sẽ cười đau bụng t h ẩ m phong đương nhiên không bỏ được để cho nàng cười quá thống khổ liền sẽ hơi chút để để nước nhưng hôm nay cũng không quá một dạng trên giường giang vãn vãn quật cường c h e chở chính mình n á c h hơn nữa ngoan cường hướng t h ẩ m phong sau lưng sờ soạn đồng thời nghiến giang nghiến lợi nói phong tử ngươi nhận thù a hôm nay ta nhất định phải thắng t h ẩ m phong bất đắc dĩ nhìn xem nàng cười khổ nói vãn ca ngươi cố gắng nữa ta cũng sẽ không để ngươi đi ra ngoài kỳ thật nói như vậy t h ẩ m phong gặp được chuyện gì đều sẽ là thuận theo giang vãn vãn nhưng hôm nay giang vãn vãn đột nhiên liền đưa ra muốn chính mình đi ra ngoài một chuyến còn kiên quyết không cho thần phong đi theo cái này thẩm phong liền không vui hắn không phải loại kia rất có khống chế muốn người nếu như là giang vãn vãn mang thai phía trước cái kia nàng nghĩ chính mình đi ra ngoài thẩm phong cũng không có ngăn bán qua nhưng bây giờ giang vãn vãn mang thai mấy tháng đã có chút lộ ra mang thai bên ngoài lại là mùa đông trời lạnh lộ trượt hơn nữa giang vãn vãn vẫn là cái minh tinh nếu như bị người phát hiện khó tránh khỏi bị f a n hâm mộ nhóm một phen vào ngây cuối cùng không chừng sẽ não xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n thẩm phong làm sao có thể yên tâm để cho giang vãn vãn chính mình một người đi ra ngoài cho nên mới đã dẫn phát hiện tại trận này chiến tranh ta đi ra ngoài thật là có chuyện trọng yếu. thần phong, cùng cùng phong vừa nói một bên gãi giang văn vãn thằng đến giang văn vãn cũng mỏ tới hắn mệnh môn chỗ hiểm t h ẩ m phong tay mới không tự giác thu trở về không được chuyện này ngươi không thể lẫn vào ta muốn chính mình đi giang văn vãn hơn nửa ngày mới ngưng được cười thợ hổn hển nhìn qua t h ẩ m phong phong tử ta liền đi ra ngoài đường này thật sự rất nhanh liền có thể trở về đến ngươi liền để cho ta đi à cái kia ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi muốn đi làm cái gì không không được giang v ã n v ã n nói ra hai người trong lúc nhất thời rằng có không dưới bất quá cuối cùng vẫn là thẩm phong nói ra có thể ta không đi theo ngươi nhưng phải tìm người cùng một chỗ bồi lấy ngươi lâm tỉ ba mẹ ta hoặc là cái khác nhận thức liên hệ thế nào với tóm lại ngươi không thể chính mình một người đi cái kia cái kia ta tìm ta mẹ bồi lấy cái này r à? thẩm phong lúc này mới gật gật đầu đợi đến buổi chiều thời điểm giang v ã n v ã n đánh điện thoại gọi tới tô yến phi thường nghiêm túc cùng tô yến nói ra mẹ ngươi buổi chiều bồi ta đi ra ngoài làm một chuyện thôi chuyện này ngươi không thể nói cho p h o n g tử nhất định không thể nói ký cái giữ bí mật hiệp nghị bằng không thì ta liền không mang theo ngươi đi nói xong giang vãn vãn còn thật cầm cái viết tay giữ bí mật hiệp nghị đi ra đằng sau có viết nếu như tô yến để lộ bí mật phải thường thường năm m ư i ước tô yến ngươi thật tốt ý tứ cho ngươi thân lương ta khai mở cái này bồi thường tiền a giang vãn vãn lại cầm qua hiệp nghị nhìn một lần sau đó nói ra không hào ý tứ kim n g ạ c h viết sai tô yến nhẹ nhàng thở ra giang vãn vãn cầm qua bút sửa lại hai cái lại đưa cho tô yến ít viết hai số không tô yến thật đúng là thân khuê nữ a bất quá t ô yến cũng biết giang vãn vãn sẽ không thật làm cho nàng để tiền dù sao nàng cũng không có nhiều tiền như vậy t ô yến nhìn thẩm phong hai mắt sau đó đem giữ bí mật hiệp nghị ký xuống sau đó liền cùng giang vãn vãn cùng một chỗ ra cửa giang vãn vãn còn đặc biệt tại bên ngoài hai cái cửa cầm trên tay treo cái vòng khóa đem thẩm phong khóa tại trong nhà bất quá cái này nếu có thể ngăn lại thẩm phong cái kia thẩm phong cũng liền sống hưởng phí nhiều năm như vậy vòng khóa mặc dù có thể đem môn treo ở nhưng thẩm phong vẫn có thể đem môn đẩy ra nhất định khẽ hở có cái này khẽ hở thẩm phong liền có thể có không gian rối ra dây kẽm đem vòng khóa c giang vãn vãn cùng tô yến đã đi xa nhưng thẩm phong cũng có biện pháp nếu như mẹ vợ bị giang vãn vãn chưng dụng cái kia thẩm phong cũng nên vận dụng cha vợ bí mật này vũ khí hắn trực tiếp cho giang c h í c h đánh cái điện thoại tô yến ra xe là giang c h í c h mua khóa lại cũng là giang c h í c h điện thoại giang c h í c h có thể dùng chính mình điện thoại bên trên app nhìn đến xe vị trí giang c h í c h nói cho thẩm phong hiện tại tô yến khai mở chiếc xe kia đi tới thẩm phong tìm trong tiểu khu nhận thức hàng xóm cho mượn chiếc m o t o sau đó trực tiếp đi đua xe đuổi theo hắn ngược lại là rất nhanh liền bởi tới tô yến khai mở chiếc xe kia nhưng lúc này chiếc xe này đã đứng tại ven đường mà vốn nên trên xe giang vãn vãn cùng tô yến cũng đều không thấy thần phong nhớ mày bởi vì cái này phụ cận cũng không có cái gì đáng phải đi cửa hàng các loại phong tử như thế nào tìm được các nàng sao giang chết tại điện thoại bên trong hỏi không có thần phong chậm dài nói ta hoài nghi vãn vãn hoặc là nhạc mâu nghĩ tới trên xe có định vị chuyện này cho nên tùy tiện đem xe đứng ở ven đường vậy làm sao bây giờ không có việc gì ta còn có biện pháp thần phong nói xong cúp điện thoại mà đổi thành một bên một chiếc xe taxi bên trên giang vãn vãn thở dài một hơi nói lấy phong tử tính cách cùng đầu não hắn hoặc là sẽ cùng đi ra hoặc là cũng sẽ nghĩ đến hỏi ta cha muốn xe của ngươi định vị đến suy đoàn chúng ta đi làm cái gì còn tốt ta nghĩ đến bằng không thì liền muốn bại lộ t ô yến có chút bất đắc dĩ nhìn qua giang vãn vãn nói ra k h u ê n ữ ngươi nói ngươi liền mua cái k i a đồ vật cần phải thần bí như vậy sao đương nhiên cần phải giang vãn vãn cười một tiếng chính là muốn cho hắn cái kinh h ỉ đi cái này nửa năm qua vẫn luôn là phong tử chiếu cô ta ta hoặc nhiều hoặc ít cũng phải vì hắn làm điểm cái gì nha chương ba trăm sáu mươi lăm cũng tại chuẩn bị dương vĩ kinh ngạc nhìn xem thầm phong giả đặc nam cũng kinh ngạc nhìn xem thẩm phong mặc dù hắn biết rõ nhà hắn thẩm ca rất ngưu bức nhưng hắn còn cũng không biết rõ nhà hắn thẩm ca có thể ngưu bức đến loại này trình độ chân thuần đại danh giả đặc nam phía trước cũng nghe qua hắn cũng biết chân thuần bị minh n g u y ệ n châu đ á o sát nhập thu mua tin tức có thể hắn vạn không nghĩ tới chuyện này dĩ nhiên là thẩm phong làm dương lão bản không có gì khác chuyện ta chưa cùng thẩm phong bọn hắn cùng một chỗ đi ăn cơm lệnh công tử rất sẽ nói chuyện công ty của ta miếu nhỏ không tha cho hắn cái này đại phật về sau liền không cần đến đến nỗi cùng ký nhà xưởng hợp tác về sau lại nói chuyện a tần thanh lúc này đi tới thẩm phong giang vãn vãn bên người. hướng về phía dương vĩ nói như vậy vài câu sau quay người liền muốn mang theo thẩm phong đám người đi dương vĩ luôn cuống tần thanh hiện tại ngoài miệng nói về sau hợp tác lại nói chuyện nhưng dương vĩ liền tính toán lại ngu x u ẩ n cũng biết nếu như hôm nay không đem chuyện này xử lý tốt vậy sau này hắn cũng đừng nghĩ cùng minh n g u y ệ n châu đáo làm hợp tác đắc tội giả đặc nam v i ệ c nhỏ nhưng đắc tội thẩm phong sự t ì n h lớn liền tính toán thẩm phong không phải đem chân tuần phá đổ cái kia phía sau màn độc thủ chỉ bằng vào thẩm phong bây giờ đỉnh lưu nhân khí cùng thẩm phong minh nguyễn châu đáo đại n ô n người thân phận liền đã không phải là dương vĩ có thể tùy tiện chống lại hắn vội vàng đi tới tần than Hôm nay bữa cơm nay này bữa từ từ thần a mời k á c h q u y thanh t dừng bước lại nhìn qua trước mặt dương vĩ tại dương lão bản trong lòng cái này là chuyện nhỏ nhưng ở ta trong lòng có thể không phải hơn nữa dương lão bản cũng đừng quá xem trọng chính mình bây giờ minh nguyện đã cùng lúc trước chân thuần hoàn toàn không phải một cái quy mô mà dương lão bản ngươi vẫn còn tại dậm chân tại chỗ tự cao tự đại liền tính toán ta tại chỗ véo mất cùng các ngươi r a công hán điểm này nước chảy hợp tác đối minh nguyệt ảnh hưởng cũng cực kỳ bé nhỏ ta không có làm như vậy chỉ là muốn cuối cùng cho ngươi lưu một cái mặt m ũ i thân thanh nói cất bước vượt qua dương vĩ hy vọng dương lão bản đừng đem ta cho ngươi lưu mặt mũi x é rách tự giải quyết cho tốt nhìn xem dần dần bỏ đi tần thanh cùng thẩm phong đám người dương vĩ nhiều lần mở miệng cuối cùng tuy nhiên cũng không nói gì đợi đến tần thanh mang theo thẩm phong giang vãn vãn bọn hắn tiến vào bao một cái phòng dương vĩ mới một tiếng thở dài thanh âm bên trong lộ vẻ dương thạc xoa xoa trên mặt huyết có chút khiếp đảm đi tới dương v ĩ bên người dương vĩ nhìn hắn một cái mặc dù rất muốn mang hắn nhưng dù sao vẫn là chính mình nhĩ tử nhìn đến dương thạc không đúng đi tới dương v ĩ cảm thấy tiểu tử này hiện tại cũng hẳn là biết rõ sai bất quá biết rõ sai cũng đã m u ộ n a dương vĩ mở miệng đang muốn để cho dương thạc không muốn nói những cái kia nói xin lỗi hào hào tỉnh lại tỉnh lại lúc lại nghe dương thạc nói ra cha ta cái này đánh cũng đã trúng chúng ta lúc nào ăn cơm a ta còn không có ăn qua mấy lần hoa hạ khách sạn đồ ăn đâu dương vĩ dương vĩ mắt nhìn bên cạnh đứng bảo an ném cho bảo an một trương tiền mặt sau đó chỉ vào dương thạc cái m ũ i nói ra tiếp tục đánh cho ta hắn dương thạc hắn đã bị đánh thành như vậy muốn ăn điểm đồ vật t an ủi một chút tâm linh có sai sao vì cái gì còn muốn đánh hắn mà lúc này dương vĩ trong lòng thì tại nghĩ đến đường lui hắn nhất định phải như cái biện pháp thay đổi bây giờ thế cục bằng không thì chờ đợi bọn hắn dương thị châu đáo nhà xưởng cũng chỉ có chỉ còn đường chết bốn thần thanh đặt bao xương bên trong lâm thị sớm liền tại trong phòng chờ vốn lâm thị là tính toán tiếp thẩm phong cùng giang vãn vãn bọn hắn nhưng vừa mới vừa đúng đến cái thương vụ điện thoại có người nghĩ nói cùng vãn phong lâm phòng làm việc hợp tác cho nên liền do tần thanh ra mặt tiếp người đi tại sao lâu như thế ta còn muốn đi ra ngoài nhìn xem có phải hay không xảy ra chuyện đâu lâm thị thấy mọi người t i ì n đến khi ô n mi đứng dậy hỏi là xảy ra chuyện bất quá chỉ là một chút chuyện nhỏ thần thanh rất bình thản cười cười tựa hồ căn bản không có đem dương vĩ sự tình để ở trong lòng giang vãn vãn nhìn xem thần thanh trong lòng không khỏi có chút cảm khái có thời điểm nàng thật sự cảm thấy tần tổng cùng nàng nhà phong tử trên thân có chút tương tự khí chất chủ yếu nhất khí chất chính là tự tin bất quá hơi có bất đồng là phong tử tự tin lai nguyên ở hắn tám trăm năm thuế nguyệt lắng đ ọ n g lai nguyên ở hắn gần như toàn tài năng lực mà tân thanh tự tin bốn tức thì lai nguyên ở nàng rất có tiền hoặc là nói là một loại thượng vị giả khí chất bất quá nhìn đến tần thanh cười đi đến lâm tỷ bên người rất tự nhiên tại lâm tỷ bên cạnh ngồi xuống lại cho lâm tỷ sửa sang lại quần áo sau giang vãn vãn liền lại cảm khái đứng lên tân tổng cùng nàng nhà phong tử còn có một điểm rất giống nhau tân tổng đối mặt lâm tỷ lúc cùng với phong tử đối mặt nàng lúc một dạng đều sẽ tháo bỏ xuống loại kia đối ngoại người gần như hàng rào giống như tự tin ngược lại lộ ra mề mại nhất chi kỷ một mặt đang suy nghĩ gì thần phong lôi kéo giang vãn vãn cũng ngồi xuống nhìn xem giang vãn vãn một mực tại nhìn chằm chằm lâm tỷ cùng tần thanh bên kia nhìn không được hỏi giang vãn vãn chép miệng trật lưỡi vô ý thức trả lời ta suy nghĩ tần tổng thật là tốt nha thần phong ánh mắt hiếp lại nhưng so t h ầ m phong phản ứng càng nhanh đến là một bên lâm tỷ giang vãn vãn những lời này thanh â m mặc dù không lớn nhưng lâm tỷ cũng liền ngồi ở giang vãn vãn khác một bên vừa lúc bị lâm tỷ nghe vừa vặn lâm tỷ chừng giang vãn vãn một mắt thấp giọng nói ra trông coi nhà ngươi phong tử đi chớ ăn lấy chòng chén nhìn bất quá nhìn đến lâm tỷ bộ này ghen biểu lộ giang văn vãn lại nhịn không được cười xấu xa đứng lên sau đó chế nhạo nói là là là nhất là ta coi vẫn là lâm tỷ ngươi trong nồi lâm tỷ trên mặt cũng khó khăn phải lộ ra một chút đỏ ừng nàng xấu hổ chừng mắt giang văn vãn cả giận nói n h à đầu chết tiệt có phải hay không quá lâu không có sửa chữa ngươi ngươi tăng thể diện nói nàng còn d ơ tay làm bộ muốn đánh giang văn vãn giang văn vãn rất là làm ra vẻ giúp vào thầm phong bên người anh anh anh nói ai nha ta phải sợ sợ phong tử nhanh bảo hộ ta kết quả vừa ngầm đầu liền thấy được thầm phong hiền lành mỉm cười ngươi không phải cảm thấy tần tổng thật tốt sao làm sao còn muốn ta bảo hộ đi tìm tần tổng bảo hộ ngươi a giang văn vãn hắn miêu nàng làm sao có loại bị hai cái lớn giấm vào cấp bao vây quanh cảm giác tốt tốt đều đừng làm rộn tần thanh giống như là một trường gối mở miệng c h â n an rơi xuống mấy người sau đó liền ý bảo phục vụ viên chuẩn bị mang thức ăn lên chờ đợi mang thức ăn lên công phu tần thanh cùng lâm tỷ cũng cùng thẩm phong giang văn vãn giả đặc nam cùng lý thính tính h trò chuyện trò chuyện gần nhất tình huống nhất là g i đặc nam hôn lễ chuẩn bị tình huống tần thanh cùng g i đặc nam là không quá quen thuộc nhưng lâm tỷ cùng hắn vẫn là nhận thức dù s a o này xui xẻo hải tử đều cùng thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng một chỗ tham gia hai đ ư ờ n g tống nghệ tiết mục già đặc nam đem thẩm phong làm chuẩn bị cùng bố trí đại khái vừa nói liền tần thanh cùng lâm tỷ đều có chút kinh ngạc nhìn về phía thẩm phong như vậy thỏa đáng hôn lễ chuẩn bị thật sự không giống một cái cử hành qua hôn lễ hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi có thể an bài đi ra tiểu thẩm ngươi có thể đem hôn lễ của người khác an bài như vậy tốt lúc nào an bài an bài người chính mình hôn l ễ à? lâm tỷ nhịn không được hỏi giang vãn vãn cái này đều mang thai ba tháng tiếp qua cái hơn nửa năm liền nên sinh ra hôn lễ này sự tình cũng phải suy nghĩ một chút ta giang vãn vãn có chút không h ả o ý tứ vẩy vẩy tay còn không có an bài đâu không vội không nàng l ờ i còn chưa nói hết thần phong liền cười xông lâm tỷ nói ra yên tâm á lâm tỷ đã tại chuẩn bị giang vãn vãn giang vãn vãn cắt chương ba trăm sáu mươi sáu thức đêm cái gì thức đêm chương ba trăm sáu mươi sáu thức đêm cái gì thức đêm giang vãn vãn còn thật không biết thần phong vậy mà đã bắt đầu lấy tay chuẩn bị hôn lễ chuyện hàng này cái gì thời điểm bắt đầu lại là làm sao chuẩn bị hắn không phải suốt ngày cùng chính mình tại cùng một chỗ sao chỗ nào có g i n h chuẩn bị nhà giang vãn vãn trừng mắt t h ầ m phong liền cùng trừng mắt cái quỷ một dạng t h ầ m phong xoa bóp cái mũi của nàng một cái tiểu k i n h hỉ tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi mà há hốc mồm còn không vẹn vẹn là giang vãn vãn còn có giả đặc nam cùng lý t h í n h tính bọn hắn bọn hắn là tận mắt thấy t h ầ m phong đến cùng là thế nào tại hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong giúp đỡ từ linh bắt đầu bày ra ra một đ à i có thể nói hoàn mỹ đỉnh cấp h ô u lễ loại này tại trên mạng đều rất khó coi đến một lần đỉnh cấp hữu lễ thần phong đều chỉ dùng hơn m ư ơ i ngày liền có thể chuẩn bị tốt mà thần phong cùng giang vãn hữu lễ tối thiểu phải đợi giang vãn vãn cách hiện tại tối thiểu còn phải có tám chín tháng thầm phong vậy mà từ giờ trở đi l i ề n tại vì tám chín tháng sau hắn cùng giang vãn vãn hôn lễ làm chuẩn bị ta dựa vào thầm ca ngươi cái này không phải chuẩn bị tiểu kinh hỉ ngươi cái này là tại chuẩn bị lớn đạn hạt nhân a già đặc nam nói ra không có khoa trương như vậy thầm phong cười cười chỉ bất quá ta phải bồi lấy vãn vãn cho nên bình thường thời gian có hạn chỉ có thể ngẫu nhiên rút sắp xếp thời gian hôn lễ công việc cho nên phải sớm chạy ra thời gian đến chuẩn bị ta làm sao không biết giang vãn vãn bỗng nhiên lôi kéo thầm phong chất vấn ngươi lúc nào lén, lén lút lút chuẩn bị hôn lễ rõ ràng ngươi mỗi ngày đều cùng ta tại cùng một chỗ ngươi nơi nào có thời gian t h ầ m phong vừa cười vừa nói nếu như ngươi không biết cái k i a t ự nhiên là tại ngươi ngủ thời điểm giang vãn vãn vừa nghe đột nhiên cũng có chút cảm động trong đầu của nàng đã tư tưởng ra một bức họa mặt đêm khuya t h ầ m phong dụ dỗ nàng ngủ chính mình lại muốn không có cách nào ngủ mà là rời giường đến thư phòng một người đối với điện thoại máy tính tiến hành hôn lễ chuẩn bị cùng bày ra có thời điểm còn phải hơn nửa đêm cho hợp tác phương đánh điện thoại cuối cùng nhịn đến rạng sáng thật sự không chịu nổi mới quay về trên giường ngủ mỗi ngày như thế vất vả khổ cực giang vãn vãn kéo ra cái mũi nhìn qua t h ẩ m phong cảm động mà nghiêm túc nói ra phong tử về sau không muốn thức đêm hôn lễ sự tình chúng ta ban ngày có thể cùng một chỗ chuẩn bị chúng ta còn có thời gian rất lâu đâu không cần phải qua đi buổi tối thời gian thức đêm thật sự đối với người không tốt quá tổn thương thân thể kết quả t h ẩ m phong lại dùng rất kỳ quái biểu lộ nhìn qua giang vãn vãn thức đêm cái gì thức đêm ta không có thức đêm à? Giang, giang vãn vãn giang vãn cái kia ngươi mới vừa nói ngươi đều là tại ta ngủ thời điểm chuẩn bị hôn lễ cái này còn không phải thức đêm không ta tại ngươi ngủ thời điểm chuẩn bị hôn lễ sự tỉnh lại không có nghĩa là ta cũng cần thức đêm thẩm phong luôn vung tay ngươi bình quân mỗi sáng sớm mười điểm mới rời giường sớm thời điểm tám chín điểm m u ộ n thời điểm có thể ngủ đến buổi chiều một hai điểm ta buổi sáng sáu bảy giờ liền đứng lên ngươi chưa tỉnh ngủ ta cũng không có chuyện gì có thể chẳng phải chuẩn bị một chút hôn lễ sự tỉnh thôi giờ chúng ta cử hành hôn lễ tối thiểu còn phải hơn nửa năm ta hà tất hiện tại thức đêm đẩy nhanh tốc độ ngươi cho ta n g ố c sao giang vãn vãn ngây ngóc rất lâu nàng phát hiện nàng vừa rồi giống như trắng cảm động giang văn vãn hiện tại thẩm phong không chịu để cho ngươi có chút phiêu a còn dám ngủ đến buổi chiều một hai điểm đang tại giang vãn vãn sừng suốt thời điểm bên cạnh lâm t ỷ một câu âm chắc chắc lời nói liền để cho giang vãn vãn bánh liệt đánh cái run dày nàng vội vàng quay đầu hướng về phía lâm t ỷ nói ra lâm t ỷ ta chỉ đang nghỉ ngơi ngày thời điểm mới ngủ tương đối lâu bình thường ta đều thức dậy rất sớm thức dậy rất sớm chỉ bình quân mỗi sáng sớm mười điểm rời giường ta có thời điểm cũng bốn năm điểm rời giường giang vãn vãn nhấc tay kháng nghị lâm tỉ một tiếng cười lạnh rời giường đi nhà vệ sinh trở về ngã đầu liền ngủ là a giang vãn vãn ngươi tại nhà ta an giang k h sao c ò vãn vãn vãn vãn vãn vãn sớm sớm. nhưng ấn i a n g hiện g tại do thẩm phong chiếu cố giang văn vãn sủ vãn, hái giang vãn vãn thẩm phong đương nhiên muốn cho giang vãn vãn ngủ đến tự nhiên tỉnh đến nỗi ngủ sớm giang vãn vãn hiện tại mang thai thẩm phong ngược lại là có đốc xúc giang vãn vãn ngủ sớm đến nỗi mang thai phía trước bốn cái kia bình thường đều là lúc nào mệt mỏi hắn nuôi lúc nào để cho giang vãn vãn ngủ bốn mấy người cho chuyện q u ố c kiến đầu bếp làm tốt đồ ăn c u n g bưng lên bàn giang vãn vãn cái này ăn hàng gần nhất khẩu vị tựa hồ lại tốt chút cũng là nhanh nhất động c h i ế c đũa một cái bất quá ăn một mùng sau giang vãn vãn liền phi thường thâm trầm nhũ mày nhìn t ầ n thanh một s ư n g sở hỏi làm sao vãn vãn không cùng ngươi khẩu vị không có không có giang vãn vãn lắc đầu sau đó nói rất chân thành ta chính là cảm thấy cái này hương vị cùng nhà ta phong tử làm giống như không sai biệt lắm nhìn đến phong tử thật đúng là có q u ố c kiến đầu bếp tiêu chuẩn đi lâm tỷ cùng g i đặc nam đều liếp mắt biến đổi pháp khoe khoang láo công r ư u qua ba tuần đồ ăn qua ngũ vị ăn bảy tám phần mọi người đang định ly khai khách sạn tần thanh nói đính một cái sân đánh g ô n tính toán thỉnh mọi người đi đánh hai cán kỳ thật hiện tại mùa đông càng thích hợp chữa tuyết trượt băng bất, quá cân nhắc đến vãn vãn mang màu, bất tiện làm quá kịch liệt vận động tần thanh liền lựa chọn g ô n nàng vẫn là rất cẩn thận vừa đi ra bao sân môn thần phong đám người liền nhìn đến dương thạc đứng ở bọn hắn gian phòng đối diện mặt tím tím xanh xanh một khối tím một khối so với phía trước giả đặc nam đánh còn muốn thảm nhìn đến tần thanh bọn hắn đi ra dương thạc vội vội vàng vàng liền tiến lên đầy máy sau đó một cái sức lực xin lỗi tần thanh cùng thẩm phong lười nhát phản ứng đến hắn kết quả hắn còn rất ngoan cố cùng cái kẹo ra c h â u một dạng vẫn cứ d á n tại bọn hắn bên người một cái sức lực xin lỗi cuối cùng thậm chí đi theo vào thang máy trong thang máy còn xin lỗi không ngừng giang vãn vãn đều nghe phiền mắng hàng này vài câu nhưng hắn vẫn vẫn còn là không ngừng xin lỗi nhìn thái độ của hắn liền cùng cái lưu manh một dạng tựa hồ hôm nay tần thanh cùng thẩm phong giả đ ặ c nam không có ý định tha thứ hắn mà nói hắn liền sẽ không dừng lại một dạng một mực đến bọn hắn ra khách sạn dương thạc còn tại đi theo giang vãn vãn cao mày nói ra hàng cái này bên ngoài lui tới không ít người hắn liền không sợ bị nhìn đến sao không sợ đ o á n chừng hắn còn ước gì bị nhìn đến đâu thầm phong nói đi tới một cố không thuộc về bên cạnh xe của hắn một bên không lưng giống như là nhặt lên đồ vật gì một bên gõ tay lái phụ cửa sổ xe lớn tiếng nói huynh đệ cái này bên ngoài có phải hay không cắp người mất túi tiền người trong xe vừa nghe vội vàng đem xe cửa sổ để xuống có thể hắn xe này cửa sổ vừa bùng đến thầm phong liền đem tay vươn vào cửa sổ xe trực tiếp từ bên trong mở ra cửa xe sau đó khẽ vươn tay đem tay lái phụ bên trên người dắt đi ra vị trí lái bên trên người kia phát giác không ổn vội vàng lái xe liền muốn chạy có thể thẩm phong cũng tại hắn lái xe phía trước trước một bước bên trên tay lái phụ vị trí ngay sau đó trực tiếp hắn lấy điều khiển người tay dồn sức đánh tay lái mắt thấy liền muốn đụng đến một bên trên tường cái này điều khiển người tự nhiên không nghĩ tông xe b á c h bất đắc dĩ đành phải mánh liệt phanh xe xe mánh liệt liền ngừng lại mà giả đặc nam cùng khách sạn bảo an lúc này cũng chạy tới đem vị trí lái bên trên người kia cùng vừa mới bị bắt xuống tay lái phụ cùng nhau bắt được thẩm phong cũng xuống xe bất quá trước khi xuống xe hắn còn từ trên xe cầm xuống một đài camera sau đó đi tới sắc mặt trắng bệnh dương thạc trước mặt đối một bên giang vãn van đám người giải thích nói cái này dương ra nhiều người ít tính toán có chút đầu óc biết rõ chơi rõ ràng chơi bất quá liền bắt đầu dở t r ò bọn hắn hẳn là tại chúng ta ăn cơm thời điểm liên hệ phụ cận cầu tử sau đó để cho dương thạc đuổi theo chúng ta xin lỗi đến diễn vừa ra chúng ta lấy mạnh hiếp yếu khi dễ người mà dương thạc là người bị hại tiết mục thang máy màn hình giám sát bên trong động thủ t r ư ớ c là giả đàn nam mà dương thạc vừa rồi một đường xin lỗi đi ra hẳn là cũng đều bị giam không đ ư c đến cho nên chỉ cần cầu tử lẫn lộn đúng chỗ chuyện này nhưng thật ra là rất dễ dàng đổi trắng đ dương thạc lúc này cũng không xin lỗi hắn chỉ là nuốt nước miếng một cái sau đó nhìn qua thẩm phong hỏi ngươi ngươi là thế nào biết rõ kế hoạch của chúng ta là ta biểu diễn quá vụt về vẫn là ngươi thật sự thông minh đến loại này trình độ nga cũng không phải thẩm phong cười cười chính là vừa rồi ăn cơm thời điểm ta đi ra ngoài bên trên nhà sĩ, vừa vặn nghe được ngươi cùng cha ngươi tại trong phòng thương lượng kế hoạch này liền hơi chút nhiều nghe lén hai câu lần sau lại thương lượng những điều này thời điểm nhớ rõ đóng cửa thật kỹ dương thạc hắn nhìn về phía bên cạnh bảo an nếu không ngươi đem ta đánh chết được chương ba trăm sáu mươi bảy bóng gôn chương ba trăm sáu mươi bảy bóng gôn dương ra sự tình n á o đến bây giờ loại này tình trạng tần thanh cũng liền không cho bọn hắn lưu thể diện nàng đánh điện thoại cho chính mình thư ký để cho thư ký đến hoa hạ khách sạn trực tiếp cùng dương ra nói hủy bỏ hợp tác sự t ì n h lâm tỷ nhìn tần thanh đánh xong điện thoại sau tựa hồ còn muốn mang bọn hắn đi đánh gôn không khỏi nói ra tần thanh ta mang ván vãn bọn hắn đi gôn quán liền được n g ư y i công ty sự t ì n h trọng yếu trước lưu lại xử lý công ty sự tình a tần thanh lại đi đến lâm tỷ bên người hạ giọng nói ra chính là một cái dương thị gia công hắn mà thôi không tính là cái gì đại sự hơn nữa mấy ngày trước không phải ngươi nói muốn cho ta dạy cho ngươi đánh con sao sao có thể bởi vì điểm này việc nhỏ ảnh hưởng tới ta cùng ngươi chơi bóng lâm tỷ mặt đã nổi lên chút mất tự nhiên đỏ hửng nhẹ nhàng như đầu tần thanh đi đến lai xe mà giang vãn vãn tức thì một mặt chế nạo h đi tới lâm tỷ bên người cảm khái nói ta còn tưởng rằng tần tổng thật sự là muốn mời chúng ta đi đánh con đâu không nghĩ tới chúng ta liền chỉ là nhân tiện nhân ra chân chính mục đích là vì bồi ngài nha nhà đầu chết tiệt ngựa ra là sao lâm tỷ phía trước trên mặt đỏ ử n g lập tức mất giáo đưa tay liền muốn cho giang vãn vãn cái đầu nhỏ dưa đến cái trước não dưa sụp đồ giang vãn vãn vội vàng hai tay ô n đầu sau đó nói lâm tỉ ta thế nhưng là thai phụ đâu ngươi liền không thể đối với ta ôn nhu một điểm sao yên tâm đánh đầu ảnh hưởng không được bụng của ngươi cái kia đánh ngốc làm sao bây giờ nói hay lắm như ngươi bây giờ không ngốc một dạng các loại tần thanh ra xe giả đặc nam cùng lý thính tính h cũng ra bọn h ắ n xe t h ẩ m phong cùng giang vãn vãn ngồi giả đặc nam xe đi theo tần thanh cùng một chỗ đi sân đánh g ô n cái này sân bóng đại khái là toàn bộ thượng kinh thị bên trong tích lớn nhất cũng là xa hoa nhất sân bóng đến sân bóng tần thanh dẫn mọi người đi trước thay đổi quần áo một chút, chuẩn bị một chút cây cơ sau đó tìm sân bãi để cho mọi người chính mình đi chơi giả đặc nam cùng lý thính thính cái này hai đối với bóng gôn dường như đều không thế nào hiểu rõ chỉ biết là cái này vận động là cần đem bóng đánh tiến trong đ ậ u cho nên hai người dứt khoát liền tùy ý chơi tiếp cũng không quan tâm cán pháp cùng quy tắc đánh bóng gôn đầy đất loạn lăn lâm tỷ cùng tần thanh hai người này tại cùng thẩm phong bọn hắn nói đơn giản hai câu sau đó bỏ chạy đến xa xa đi qua thế giới hai người quả nhiên tần thanh nói là muốn tỉnh thẩm phong bọn hắn đánh gôn kỳ thật mục đích thực sự chỉ là vì bồi lâm tỷ thẩm phong cùng g i đặc nam bọn hắn chỉ là nhân tiện mắt thấy cái này hai nhóm người đều chơi giang vãn vãn cũng nhặt lên bóng g ô n c á n sửa sang lại trên đầu đeo vận động cái mũ sau đó hào hứng giặt rào đi tới bóng tọa bên cạnh hữu mô hữu dạng cơ cơ trong tay cây cơ nhìn thẩm phong hơi hơi k h ẽ giật mình người còn có thể đánh g ôn hh ắ c ắ c hiểu sơ giang vãn vãn học thẩm phong phía trước nói chuyện ngữ khí đến một câu như vậy sau đó có chút đắc ý nói tiếp trước ta quay phim có một hồi hí chính là đánh g ôn ta đứng đắn học nhiều cái động tác đâu nói giang vãn vãn chuẩn bị sẵn sàng giơ tay khai mở bóng sau đó bốn vùng cái không giang vãn vãn giang vãn ngoài ý muốn ngoài ý mớn lại đến một lần nàng một lần nữa chuẩn bị tốt tư thế lại lần nữa khai mở bóng lần này cây cơ trực tiếp đập vào bóng chỗ ngồi bóng còn không có bay ra ngoài bóng tọa kém chút nữa bị hao xuống nhìn thẩm phong không khỏi bật cười ngươi thật đúng là h i ể u sơ a giang vãn vãn trên mặt một hồng sau đó cầm lấy cây cơ nói lẩm bẩm ngươi cho rằng ta là ngươi sao ta nói h i ể u sơ cùng ngươi nói h i ể u sơ có thể một dạng sao bất quá cũng kỳ quái rõ ràng phía trước quay phim thời điểm ta còn có thể luyện được rất tốt làm sao hiện tại sẽ không đâu đang còn muốn trước mặt ngươi khoe khoang một chút đâu ai thẩm phong cười đi tới giang vãn vãn bởi vì lúc đó ngươi chỉ là tạm thời luyện luyện đến tiếp sau không có củng cố không có hình thành cơ bắp ký ức giống như là rất nhiều lấy mát điểm thi phía dưới bằng lái xe người nếu như cách thời gian quá dài không ra xe cũng sẽ biến đến không biết lái xe nói t h ầ m phong đứng ở giang vãn vãn sau lưng hai tay cầm giang vãn vãn hai tay hai người thân thể cây nhau t h ầ m phong nhẹ nhàng điều chỉnh lấy giang vãn vãn tư thế mà giang vãn vãn tức thì ốn tại thẩm phong trong ngực nhìn xem liền cùng tại phụ nỗ bảo hộ phía dưới học đi đường bảo bảo m ộ dạng giống như vậy chậm rãi vung cán xác định vị trí mặt khác vung cán lúc phải chú ý góc độ giống như vậy thẩm phong đầu dán tại giang vãn vãn bên thai nhẹ r ộ n g vì nàng chỉ đạo lấy chính xác động tác giang vãn vãn cảm thấy lỗ thai tê tê dại dại thân thể đều có chút như nhút r a trong tay cây cơ cũng không khỏi phải cầm lối lòng chút làm thẩm phong chỉ huy nàng dùng sức chém ra cây cơ lúc trong tay nàng bóng gôn cắn trực tiếp theo nàng dùng sức phương hướng rời tay bay ra trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung không xa chỗ giả đặc nam đang ngồi t r ồ n hổm trên mặt đất vì lý thính, thính bày bóng sau đó liền nhìn đến một cây sáng loáng cây cơ ba một tiếng ngã ở trước mặt của hắn kém chút nữa không có sợ đến g i đặc nam đặc giả đặc nam lúc đó liền hỏa nhìn không được nói ra ai ha chơi bóng liền chơi bóng ném cây cơ làm cái gì có hay không tố chất ta vãn vãn vừa rồi không có cầm chắc thật có lỗi t h ầ m phong thanh â m lúc này cũng từ giả đặc nam sau lưng chuyển tới vừa nghe lời này giả đặc nam hỏa lúc đó liền diệt người nhặt lên cái kia cây cây cơ đưa cho đi tới t h ầ m phong sau đó nói ra ta vãn vãn tỉ cái này lực tay là thật không nhỏ cái này một cây cây cơ đều có thể ném xa như vậy lợi hại thật sự là lợi hại nha sau đó giả đặc nam liền lôi kéo lý thính thính đi tới trăm mét khai mở bên ngoài cùng giang vãn vãn kéo ra một cái khoảng cách an toàn vùng c á n đem c á n cho vân ra giang vãn vãn cũng rất không hào ý tứ cho nên các loại thẩm phong đem cây cơ cầm về sau đó nàng cũng nghiêm túc đứng lên tại thẩm phong trợ giúp phía dưới giang vãn vãn rốt c ụ c thành công đánh ra đệ nhất bóng cái này một bóng bay lại cao lại xa không thể không nói phi thường xinh đẹp nhìn giang vãn vãn đều là hai mắt tỏa sáng hưng phấn nói phong tử ngươi thấy được sao cái này bóng như thế nào có phải hay không rất tốt ân vãn ca t h ậ t đ ộ n g thẩm phong cũng cho giang vãn vãn vỗ tay giang vãn vãn đắc ý nâng cao ngực sau đó lại hỏi bất quá nói lên đến bóng động tại nơi nào ta kế tiếp hướng chỗ nào、đánh. t h ầ m phong chỉ hướng cùng viên kia bóng điểm rơi góc độ trên lệch khá xa địa phương đại khái chính là bóng động tại đông bắc bóng đánh tới tây bắc ân kỳ thật cũng kém không nhiều giang vãn vãn mặt dày nói ra đích sắc không sai bịt lắm t i ế n động cũng liền một cây sự tỉnh t h ầ m phong cười nói ca môn khen m g ộ i tử cũng không hưng như vậy khen a cái này bóng đều nhanh thiên đến nhà bà ngoại cái này muốn một cây có thể đi vào động ta đem cái này bóng đều ăn bên cạnh có cái đi ngang qua cầu hữu đúng lúc nghe được thần phong những lời này n h ị không được mở miệng nói ra tại sân đánh gôn mang ngội tử chơi bóng người cái này cầu hữu thấy nhiều rồi nhưng như thẩm phong như vậy nâng m g ộ i từ bưng lấy như thế khoa trường cầu hưu vẫn là bình sinh hiếm thấy thẩm phong không nói gì mà là đi tới viên kia điểm rơi có thể nói vắng vẻ bóng gôn bên cạnh đơn giản tính toán một chút hướng gió góc độ cùng độ mạnh yếu sau một cây chém ra cái kia mai màu trắng bóng gôn tiêu sái bay lên trời đang rơi xuống bóng động phụ cận sau lại rất nhỏ bắn lên cuối cùng một cái bánh xe lăn lan tiến vào bóng động giang vãn vãn từ bên cạnh sờ soạn khối bóng gôn đến đưa cho cái kia trợn mắt há hốc mồn cầu hưu ngươi bình thường đều làm sao ăn bóng hấp thịt kho tàu vẫn là đâm thân chương ba trăm sáu mươi tám ta đánh ta chính mình huynh đệ ngưu bức các loại thẩm phong trở về cái kia cầu hữu đối thẩm phong dựng thẳng cây ngón tay cái thẩm phong cười cười sau đó hướng về phía cầu hữu hỏi gôn ngươi nghĩ làm sao ăn hấp thịt kho tàu vẫn là đâm thân cầu hữu cầu hữu hai ngươi thật sự là một đôi mạ c á c hỏi vấn đề đều một dạng lạ hắn ho nhẹ một tiếng hóa giải một chút lung túng sau đó hướng thẩm phong vươn tay nói huynh đệ nhận thức một chút ta gọi lưu l ạ hưng thẩm phong vừa nghe nhưng là đôi lông mày cho lên vị tia lớn nhà thiết kế không dám làm cái này lớn chữ làm sao ngươi nhận ra ta lưu đạo hưng người đã trung niên cũng hơi có chút mập ra mập mạc mang trên mặt thân thiết biểu lộ huynh đệ s ư n g hô i như thế nào t h ẩ m phong nga u cùng cái tiêu đại minh tinh cùng tên có phải hay không bởi vì thẩm phong đeo khẩu trang cùng m ũ còn đeo một bộ không có số độ lớn ngọc tính ngụy trang tương đối đúng chỗ tăng thêm cái này lưu đạo hưng khả năng bình thường cũng không quá chú ý giải trí tin tức cho nên hắn còn thật không có nhận ra thẩm phong đến thẩm phong cũng không có giải thích thêm cùng lưu đạo hưng gật đầu thăm hỏi sau liền định tiếp tục dạy rang vãn van đánh cầu có thể lưu đạo hưng lại kéo lại thẩm phong nói ra huynh đệ mặc dù chúng ta lần đầu gặp mặt, nhưng có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta cái chuyện không thể thần phong nói thẳng lưu đạo hưng lưu đạo hưng ngươi nếu không trước hết nghe ta nói xong ta nghĩ để cho ngươi hỗ trợ cái gì ta phải bồi lão bà ta không rảnh không h ả o ý tứ không cho ngươi trắng giúp đỡ lưu đạo hưng nói gấp nếu không như vậy ngươi nếu như nghe nói qua ta danh tự vậy hẳn là cũng biết ta là làm thiết kế thời trang ngươi giúp ta cái này vội vàng muốn là làm thành ta cho ngươi thiết kế một bộ lễ phụ làm không được ta cũng không muốn ngươi đồ v ậ như thế nào thần phong suy nghĩ một chút cái này lưu đạo hưng hắn là nghe nói qua bởi vì cái này lưu đạo hưng Đã xem như quốc nội quốc thần i thời ế kế t t r phong đã từng trong lúc rảnh rỗi cũng muốn học thiết kế trang phục lúc đó liền tham khảo rất nhiều lưu đạo hưng tác phẩm đối người này thiết kế trình độ cùng năng lực thần phong vẫn là phi thường công nhận vốn giang vãn vãn trong hôn lễ phải mặc áo cới ư cùng lễ phục thần phong còn nghĩ chính mình thiết kế bất quá hắn coi như là đi theo lưu đạo hưng học trình độ cùng lưu đạo hưng chỉ có thể coi là, là sản, sản nhau ở giữa nếu như lưu đạo hưng nguyện ý rút vội vàng thiết kế cái t i ê thẩm phong ngược lại cũng bất việc hơn nữa giang vãn vãn vừa nghe nói có thù lao tự hồ cũng tới hào hứng dứt khoát thẩm phong liền gật đầu nói ra cái kia tốt ta rút không phải người cái này đáp ứng cũng quá qua loa liền không thể nghe ta nói một chút muốn cho ngươi làm gì sao lưu đạo hưng rất im lặng cái này huynh đệ nhìn qua thành thành thật thật làm sao nói chuyện lên đến luôn không ấn xáo lộ ra bài đâu là như vậy ta gần nhất một mực có cái nghĩ hợp tác công ty hôm nay nghe nói bọn hắn công ty tổng giám đốc giống như tới nơi này đánh cầu ta liền muốn tới đây biện pháp gần như vị k i a tổng giám đốc rất ưa thích đánh ôn nhưng ta cái này thối bóng cái sọn muốn là trực tiếp đi cùng nằm đánh nàng khẳng định không nghĩ cùng ta so chiêu nói không chừng còn có thể thất bại nhân ra hào hứng bất quá ta muốn là nói ta gặp một vị cao thủ nghĩ dẫn tiến cho nàng cái kia nàng nói không chừng còn có thể có chút hứng thú đến lúc đó thông qua ngơi ư đầu này tuyến để cho ta cùng vị kia tổng giám đốc có thể kéo kéo quan hệ về sau nói chuyện hợp tác cũng dễ dàng chút t h ầ m phong gật đầu hợp ý loại này thủ đoạn tại thương trường bên trong coi như tương đối thông thường nhìn đến t h ầ m phong đáp ứng lưu đạo hưng cao hứng mà lại cùng thẩm phong nắm chặt tay sau đó hướng về phía thẩm phong nói ra huynh đệ ta đi cùng vị kia tổng giám đốc liên lạc một chút ngơi chờ một chút nói xong lưu đạo hưng liền đi đến một bên đánh điện thoại đi n ằ m bên kia chính giáo lâm tỷ chơi bóng tần thanh đ ỗ n g nhiên tiếp đến một cái điện thoại cùng đối phương đơn giản trò chuyện hai câu sau tần thanh có chút bất đắc dĩ treo điện thoại làm sao lâm tỷ nhìn đến tần thanh bộ này biểu lộ không khỏi hỏi một cái nhà thiết kế gần nhất muốn cùng công ty của ta nói chuyện hợp tác hắn không biết từ chỗ nào nghe nói ta cũng tại chỗ này chơi bóng nói hắn cũng tới hơn nữa gặp một cái rất lợi hại cao thủ nói muốn dẫn t i ế n cho ta lâm tỷ cười lạnh nói nói cái gì dẫn t i ế n cao thủ không phải là nghĩ lôi kéo làm con sao là a t ầ n thanh xoa xoa cái chán bất quá cái này nhà thiết kế còn rất có năng lực hắn đều nói như vậy ta cũng không tốt không cho hắn mặt mũi vốn hôm nay nghĩ một mực theo ngươi nhìn đến muốn thất ư ớt một chút t ầ n thanh nói nắm lên lâm tỉ tay khẽ hôn một cái lâm tỉ dứt khoát dùng cái tay kia vỗ nhẹ hai cái tần thanh mặt cái này có cái gì việc nhỏ mà thôi bất quá nói lên đến cái này nhà thiết kế nói hắn tìm cao thủ cũng không biết có bao nhiêu lợi hại ngươi có thể đánh thắng được sao ta cũng liền gà mở trình độ nếu thật là có cái gì đại cao thủ ta làm sao có thể là đối thủ t ầ n thanh cười khổ một tiếng lâm tỉ vừa nghe đ n g nhiên nói ra nếu không ngươi đi tìm thẩm phong hỗ trợ tiểu thẩm hắn chơi bóng cũng rất lợi hại sao lâm tỷ cho t ầ n thanh nhìn đoạn video là giang vãn vãn vừa rồi ghi xuống thẩm phong một cây t i ế n động video thần thanh nhìn xem đều cảm thấy rất là kinh diễm nói thật ta hiện tại có thời điểm liền cảm thấy dường như không có gì là tiểu tử này sẽ không lâm tỷ nói ra kỳ thật ta cũng có loại này cảm giác thần thanh n ú n n h ú m bay cái kia tốt cái kia liền để cho tiểu thẩm giúp đỡ chúng ta sau đó lâm tỷ liền cho thẩm phong phát đầu tin tức lâm tỷ tiểu thẩm có dành sao nhìn ngươi chơi bóng rất lợi hại đợi chút nữa tới giúp chúng ta đánh hai cắn như thế nào t h ầ m phong tại nơi nào đánh vừa mới có người khác người ta cách khá xa lời nói ta không nhất định có thể đ u ổ i phải đi qua lâm tỷ không nghĩ tới ngươi còn rất bán chạy nhất áp chúng ta hẳn là tại ba số khu đánh t h ầ m phong ta đợi chút nữa giống như cũng muốn đi ba số khu đánh cái kia vừa vặn ta một hồi liền đi qua t h ầ m phong bên kia quay về xong lâm tỷ tin tức vừa bưng điện thoại liền nhìn đến lưu đạo hưng đi tới hỏi như thế nào huynh đệ chuẩn bị xong không ta đi qua ân thần phong cùng giang vãn vãn đi theo lưu đạo hưng cùng một chỗ đi tới ba số khu nơi này lâm t ỷ cùng tần thanh đã đang chờ nhìn đến thẩm phong cùng giang vãn vãn cùng lưu đạo hưng đi tới lâm t ỷ cùng tần thanh tuy nhiên cũng không có gì ngoài ý m u ố n bởi vì nàng hai cũng gọi là thẩm phong cho nên liền cho rằng thẩm phong đây là tới tìm nàng nhóm chẳng qua là vừa đúng cùng lưu đạo hưng đi tiện đ ư ờ n g tôi h hoàn toàn không có suy nghĩ nhiều lưu đạo hưng cùng tần thanh khách s á o hai câu sau liền cười tùng tìm nói tần tổng ta hôm nay đụng phải một cái chơi bóng đặc biệt cao thủ lợi hại biết rõ ngài ưa thích chơi bóng đem hắn mời đến để cho ngài nhìn xem như thế nào đúng、gì? ta ở đây cũng có chơi bóng không sai tiểu đ ệ đệ không bằng liền để cho hai bọn hắn so so chiêu thần thanh cũng cười nói là sao cái kia để cho bọn hắn một lần chúng ta liền làm người xem nhìn một hồi bóng tốt lưu đạo hưng nói quay đầu nhìn qua t h ẩ m phong nói đến huynh đệ lộ cái m ặ ta cùng lúc đó thần thanh cũng hướng về phía t h ẩ m phong nói ra tiểu t h ẩ m nên ngươi xuất thủ nói xong hai người này liền đồng thời sửng sốt thầm phong lúc này tức thì có chút bất đắc d ì tiến lên từ lưu đạo hưng tìm đến thần thanh một khắc kia bắt đầu t h thật thầm phong liền đã biết rõ chuyện này xem như nào âu long hắn đi tới hai người trước mặt xem trước một chút lưu đạo hưng lại nhìn xem tần thanh sau đó mở ra tay chấm rãi hỏi cái kia nếu không ta cho các ngươi biểu diễn cái ta đánh ta chính mình chương ba trăm sáu mươi chín ta cùng ngươi trả lại như c ũ một chút chi tiết chương ba trăm sáu mươi chín ta cùng ngươi trả lại như c ũ một chút chi tiết mặc dù thẩm phong sẽ không chính mình đánh chính mình bất quá tại như vậy cái lớn ô long phía dưới ngược lại là để cho lưu đạo hưng cùng tần thanh nói chuyện hợp tác biến đến hòa hợp chút nhưng tần thanh hôm nay là chủ yếu đến bồi lâm tỷ không phải đến làm sinh ý cho nên cùng lưu đạo hưng đại khái biểu đạt một chút hợp tác mục đích sau đó liền để cho lưu đạo hưng về sau đi công ty lại nói chuyện lưu đạo hưng cũng coi như có nhãn lực nhiệt tình nhìn ra được hôm nay tần thanh là tới mời người khác dứt khoát cũng liền không có chết ra lại mặt giữ lại bất quá trước khi đi lưu đạo hưng cùng thẩm phong tăng thêm cái này chát dù sao hắn đã đáp ứng thẩm phong phải giúp thẩm phong thiết kế một bộ lễ phục kỳ thật vốn lưu đạo hưng ý nghĩ là nếu như thẩm phong thật giúp hắn làm thành chuyện này cái kia hắn liền lừa gạt lấy tùy tiện tìm t r ư c kia thiết kế lễ phục phế bản cái này thẩm phong không phải cùng đại minh tinh cùng tên mà là hàng thật giá thật minh tinh thẩm phong nếu như thân phận đối phương không tầm thường cái kêu hắn thiết kế lúc khẳng định cũng phải để tâm một chút bằng không thì nệ là hắn chính mình chưa bài mà ở tăng thêm vệ c h á t cùng thẩm phong đơn giản trò chuyện vài câu nghe một chút đối phương đối lệ phục thiết kế yêu cầu sau lưu đạo hưng ý nghĩ liền lại thay đổi hắn ý thức được đơn thuần chỉ là để tâm một điểm khả năng còn chưa đủ bởi vì hắn phát hiện tại thẩm phong tựa hồ đối thiết kế thời trang phi thường có kinh nghiệm cùng kiến giải hắn nâng lên một chút yêu cầu cho dù là rất nhiều chuyên nghiệp nhà thiết kế đều ch nhất là tại lưu đạo hưng thử thăm dò cùng thẩm phong trao đổi một chút thiết kế tâm đắc sau đó hắn phát hiện thẩm phong tại một ít phương diện kiến giải vậy mà cùng hắn không n h ư u mà hợp thậm chí so với hắn còn muốn chuyên nghiệp một chút trực tiếp cho lưu đạo hưng người nhìn tê dại lưu đạo hưng huynh đệ ngươi chính mình sẽ không phải chính là làm thiết kế a ngươi như vậy ngưỡng bức còn để cho ta thiết kế cái gì a t h ẩ m phong cái gì gọi là ta để cho ngươi thiết kế không phải ngươi chính mình nói miễn phí cho chúng ta thiết kế một bộ lễ phục sao cũng không phải ta chủ động tìm ngươi thầm phong nếu như ngươi nguyện ý làm miễn phí khổ lực cái kêu ta tại sao phải cự tuyệt lưu đạo h lưu đạo hưng mặc dù có điểm đạo lý nhưng lần sau ngươi có thể hay không không muốn nói phải như vậy chụp bạch lưu đạo hưng bất quá huynh đệ ngươi yêu cầu này có chút cao ta giúp ngươi thiết kế chế tác không có vấn đề nhưng thời gian khả năng sẽ lâu một chút trừ phi ngươi nguyện ý bốn lưu đạo hưng ý tứ rất rõ ràng nếu như thẩm phong nguyện ý hơi chút thêm điểm báo thủ lao lời nói hiệu suất của hắn cũng sẽ càng nhanh một chút kết quả thẩm phong trực tiếp đến một câu t h ẩ m phong thời gian dài cũng không quan hệ ta nguyện ý chờ lưu đạo hưng bốn lưu đạo hưng không phải ý của ta là ngươi thêm tiền thời gian có thể rút ngắn một điểm t h ầ m phong không cần rút ngắn ta không nắm n ả y t h ầ m phong ngươi cũng đừng có gấp chậm công ra việc tinh tế t h ầ m phong thuận tiện ta đã tại mấy bố bên c h i ế n phát l a o bà ta trong hôn lễ phải mặc áo cưới cùng lễ phục đều do lớn nhà thiết kế lưu đạo hưng tiên sinh thiết kế phan hâm mộ nhóm đều biểu thị phi thường chờ mong t h ầ m phong nếu như cuối cùng thiết kế không tốt phan hâm mộ nhóm khả năng sẽ sinh khí mỉm cười cái này là uy hiếp chân chui uy hiếp lưu đạo hưng cắn móng tay hắn làm sao cảm thấy hắn bây giờ đang ở cùng một cái thổ phỉ nói chuyện h i ế m lưu đạo hưng không đội à ta liền nói ta muốn cho ngươi miễn phí thi lúc nào nói muốn thiết kế áo cưới t h ầ m phong áo cưới tiền sẽ khát dao t i ê n tâm lưu đạo hưng nhẹ nhàng thở ra con tốt cái này thổ phỉ coi như dạng đạo lý có thể t h ầ m phong quay đầu lại đến một câu t h ầ m phong bất quá tần tổng nói cái này áo cưới xem như nàng đưa cho ta cùng vãn vãn kết hôn lễ vật cho nên thu phí nhiều ít ngươi đi cùng tần tổng nói tốt nàng xuất tiền lưu đạo hưng lúc đó liền tê dại hắn bây giờ còn chờ cùng tần thanh hợp tác đâu để cho hắn tìm tần thanh gọi tiền cái này phù hợp sao hắn dám muốn sao lưu đạo hưng tính toán suy nghĩ minh bạch hàng này căn bản cũng không phải là thổ phỉ quả thực so thổ phỉ âm hiểm nhiều cái này là cái giảo hoạt lão hồ ly h á n miêu bây giờ người trẻ tuổi làm sao tuổi còn trẻ cứ như vậy sẽ tính toán quả nhiên là thời đại thay đổi bốn đóng cùng lưu đạo hưng nói chuyện phiếm thấm phong về tới giang vãn vãn bên người hiện tại giang vãn vãn luyện tập hơn một giờ đã có thể hữu mô hữu dạng vùng cán mặc dù muốn đem bóng gôn chuẩn sắc phóng ra đến chính mình muốn địa phương vẫn có chút khó khăn nhưng là coi là không tệ lúc này giang vãn vãn cũng luyện được hơi mật chút đâu đây là mồ hôi nàng hái được khẩu trang của mũ thật dài hô khẩu khí thần phong giúp đỡ giang văn v ă n xoa xoa mồ hôi trên mặt thấp giọng nói cẩn thận một chút đừng để bị lạnh như thế nào lễ phục sự tình nói tốt giang v ă n v ă n hỏi、tốt. thu ố t t phí sao miễn phí giang v ă n v ă n vừa nghe trên mặt nụ cười liền càng s á n lạ thần phong dùng ngón tay cạo cạo mặt của nàng những cái này sự tình ngươi về sau cũng đừng quan tâm hôn lễ ta nhất định sẽ vì ngươi thiết kế rất hoàn mỹ rất hoàn mỹ. giang văn v ă n hừ một tiếng hôn lễ của ta ta có thể không thao tâm sao ngươi biết ta thích dạng gì hôn lễ sao biết rõ thần phong lôi kéo giang văn vãn ngồi xuống một bên khu nghỉ ngơi trên đồng cỏ tuy là mùa đông nhưng xế chiều hôm nay dương quan coi như không tệ phơi tại mặt người bên trên rất là ấm áp hai người hướng về dương quan ngồi thần phong đối giang vãn v ã n nói ra tám trăm năm thời gian bên trong ta thường xuyên đi hỏi ngươi ngươi thích gì dạng h ô n lễ ngươi thích gì dạng lễ phục thích gì dạng phong cách phòng cưới trang tu cái kia ta là trả lời như thế nào ngươi mỗi lần trả lời đều không một dạng thần phong cười cười rõ ràng đều là cùng một ngày còn có thời điểm ta buổi sáng hỏi ngươi ngươi sẽ nói ngươi ưa thích tiểu trung quốc huấn lễ, lễ có thời điểm thời gian kèm cái vài giây đồng hồ câu trả lời của ngươi đều có chỗ biến hóa cái thư đáp án của ta mỗi lần đều không một dạng làm sao ngươi biết ta đến cùng thích gì dạng h ô n l ễ giang vãn vãn tựa ở thầm phong bên người hỏi biết rõ bởi vì mặc kệ câu trả lời của ngươi làm sao biến có rất nhiều chi tiết đều là không thay đổi ví dụ như cho dù là kiểu trung quốc h ô n l ễ n g ư ơ i cũng muốn tỉnh h người ít một chút nghĩ yên t ĩ n h một điểm ví dụ như bất kể là áo cưới vẫn là kiểu trung quốc áo cưới ngươi đều nghĩ muốn tăng thêm cái khăn cô dâu bởi vì ngươi cảm thấy rất tốt chơi thầm phong nói ông i a n g văn vãn, vãn ngầm đầu nhìn qua thiên không nhớ lại hắn trùng sinh lúc sự tình một bên hồi ức một bên cùng bên người giang vãn vãn giảng lúc đó phát sinh sự t ì n h hắn còn nhớ rõ đoạn thời gian kia hắn mỗi ngày đều muốn hỏi giang vãn vãn hôn lệ phương diện sự t ì n h hắn biết rõ giang vãn vãn sẽ đi trung hải thị thế kỷ cao ức cho nên mỗi ngày đi nơi đó tìm giang v ã n vãn mỗi lần giang vãn vãn nhìn đến hắn đều sẽ thật bất ngờ không biết thẩm phong vì cái gì sẽ biết nàng tại chỗ này mà thẩm phong lúc đó tức thì tương đối trực bạch tại giang vãn vãn ánh mắt kinh ngạc bên trong trực tiếp lôi kéo giang văn vãn liền bắt đầu hỏi nàng về sau thích gì dạng hôn lệ như thế nào như thế nào lúc đó ta khẳ giang vãn vãn dựa vào thẩm phong thẻ lưỡi nói không chừng còn có thể cảm thấy đầu góc ngươi có phải hay không bị hư làm sao đột nhiên liền bắt đầu nói hôn lễ chuyện ân có lần ta khả năng là hỏi quá trực tiếp ngươi thiếu chút nữa đánh một trăm hai mươi thầm phong mỉm cười nói ta còn nhớ rõ có lần ta thấy đến ngươi sau đó trực tiếp hôn ngươi sau đó ngươi không thấy rõ là ai lại càng hoảng sợ trực tiếp cho ta đến một c ước ta trực tiếp bị ngươi đạp nằm viện ngươi liền tại giường bệnh bên cạnh khóc hy lý hoa l ạ c ta cùng ngươi giải thích ta một mực v à hôm nay tuần hoàn chịu bị thương cũng không có việc gì kết quả ngươi lúc đó liền kéo tới bác sĩ khóc nói đem ta đầu cho đá ra v giang vãn vãn phốc một tiếng bật cười cái này thật đúng là nàng có thể làm được đến sự tình bất quá lúc đó ta khẳng định là thật rất lo lắng ngươi giang vãn vãn còn nói thêm cho nên về sau ngươi cũng không thể nằm viện bằng không thì ta lại sẽ khóc hy lý hoa lạc thẩm phong xoa xoa giang vãn v ã n đầu yên tâm ta sẽ không lại để cho ngươi lo lắng hh giang vãn vãn cười ngây ngô hai tiếng sau đó lại dùng chế nhạo ánh mắt nhìn hướng thẩm phong mặt có chút thường đỏ mà hỏi phong tử nếu như ngươi lúc, đó đều cưỡng hiếp qua ta, cái ngươi lúc đó có hay không đối với ta nàng khó mà nói ra miệng bất quá thẩm phong cũng minh bạch lý của nàng thần phong tới gần giang văn vãn tại bên thai nàng nói ra đương nhiên là có ta làm sao có thể nhận hơn tám trăm n ă m làm sao người muốn biết chi tiết sao giang v ă n vãn ho nhẹ một tiếng bất quá vẫn là nhẹ gật đầu thần phong cười cười nhưng không có cùng giang v ă n vãn m ạ n h dạng mà là chậm rãi nói ra vậy tối nay không đi tiểu g i ả nhà tìm khách sạn ta cùng ngươi hoàn nguyên một chút chi tiết như thế nào chương ba trăm bảy mươi năm bánh sinh nhật chương ba trăm bảy mươi năm bánh sinh nhật giang v ă n vãn cùng tô yến ngồi xe taxi cuối cùng đi tới một chỗ nhìn qua không thế nào thu hút tiểu điểm phố bên trong cửa hàng này nhìn qua không phải rất lớn bên trong trang hoàng cũng có một loại cũ kỹ cảm giác nhìn qua liền chỉ là một nhà thường thường không có gì lạ lao điếm bất quá giang văn văn biết rõ cửa hàng này xem như trung hải thị bên trong chế tác trình độ tương đối cao một nhà bánh ngọt điếm ra ra ta đến giang văn v ă n một bên đẩy cửa ra đi vào bánh ngọt điếm một bên hô trong tiệm một cái đầu phát dâu ria hoa r ầ m nhìn qua số tuổi không nhỏ nhưng như cũ tinh thần q u ắ c thước một bộ lưu l o á t đầu bếp trang điểm l ã o nhân vung xuống tờ báo trong tay thấy giang văn vãn đi tới lao nhân tháo xuống lao kính với thị mỉm cười nói tiểu nha đầu mấy hôm không có tới giang văn vãn cười hắc, hắc. phía trước vội vàng quay phim đi cái này không phải qua tới nhìn ngài đi nếu không phải nghĩ đính bánh ngọt ngươi cũng sẽ không qua tới a lao nhân cũng cười nói tiệm này lao bản họ vương giang vãn vãn bình thường liền kêu hắn vương ra ra hoặc là ra ra từ khi giang vãn vãn đến trung hải thị đi học sau đó giang vãn vãn liền phát hiện nhà này bảo tàng bánh ngọt điếm nghe nói vương ra ra sớm mấy năm là ở ngoại quốc cái nào đó mặc lìn nhà hàng đảm nhiệm làm bánh sư sau đó cao tuổi trở về nước liền t ù y tiện tại ven đường mở cái nho nhỏ bánh ngọt điếm cũng không phải là kiếm tiền chỉ vì hiểu rõ vượt mực cho nên tiệm này khai trương thời gian cũng không chuẩn có thời điểm một hai tháng không mở cửa có thời điểm hơn nửa đêm mới có thể mở cửa đều xem vương g i a già tâm tình sớm m ấy năm giang vãn vãn phát hiện nhà này bánh ngọt trong tiệm bánh ngọt mùi vị không tệ sau liền thường thường sẽ đến nơi này mua bánh ngọt làm đồ ăn v ậ t ăn có thời điểm thậm chí còn cùng thẩm phong cùng một chỗ trốn học tới nơi này mua bánh ngọt bởi vậy vị này vương g i a g i a cùng giang vãn vãn trốn học thường đi nhà kia tiệm nét lão bản lão vương bị thẩm phong cùng giang vãn vãn xưng là nhị vương đến vương ra ra nơi này mua bánh ngọt lại cầm lấy đi lão vương tiệm nét vừa Nhị Vương truy cứu nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì phong tử hoặc nhiều hoặc ít có chút quá toàn năng muốn ăn cái gì bánh ngọt chỉ cần giang vãn vãn cùng thẩm phong vừa nói thẩm phong liền có thể làm ra đến lại cộng thêm giang vãn vãn cùng thẩm phong thường xuyên bốn phía chạy tới chạy lui lục tiết mục liền càng không có gì thời gian qua tới nghĩ muốn cái dạng gì bánh ngọt nói a vương gia ra hỏi giang vãn vãn đến phía trước liền đánh điện thoại liên hệ hắn nói muốn đính làm một cái bánh sinh nhật hơn nữa còn nói chi tiết rất nhiều phải ở trước mặt nói với hắn minh bạch giang vãn vãn mắt nhìn bên người tô yến sau đó cười tủm tìm nói mẹ nếu không ngươi đi bên ngoài hít thở không khí tô yến liếp mắt ta đều ký giữ bí mật hiệp nghị ngươi cứ như vậy không tin được mẹ ngươi sao mẹ giang vãn vãn găn cái kiểu tô yến hừ một tiếng. đều bao nhiêu người so bánh nâu còn có thể làm lũng được rồi được rồi ta đi ra ngoài còn không được sao tô yến nói liền đi ra bánh ngọt điếm các loại tô yến đi giang v ã n ván mới lén lén lút lút từ trong túi quần lấy ra một t r ư ơ n g bản vẽ đưa cho vương g i a g i a nói ra g i a g i a làm như vậy bánh ngọt có thể đi ta họa khả năng có chút trừu tượng bất quá đại khái là ý tứ này chi tiết đợi chút nữa ta có thể lại cho người bổ sung vương g i a g i a tiếp nhận bản vẽ nhìn nhìn chất cả cười đi ra tiểu n h a đầu người cái này họa đủ qua loa ân kỳ thật ta là còn có thể họa càng tốt một chút nhưng ta nghĩ cho phong tử một kính hỉ liền đều là l đều gia gia gia gia gật gật tại chế n n tác h n thời cơ h điểm giang văn văn liền đứng ở bên cạnh cùng vương gia ra nói một chút chi tiết có thời điểm biểu đạt không phải rất rõ ràng hoặc là nói sai rồi vương gia g i a cũng không đội không phiền mượn trong lúc đó tô yến tiến vào nhiều lần cuối cùng giang vãn vãn chỉ có thể để cho tô yến đi trước phụ cận dạo chơi thương trường một mực qua nhiều cái tiếng cái này bánh ngọt mới cuối cùng là làm tốt làm tốt bánh ngọt giang vãn vãn cũng không có vội vã lấy đi cái này là cho thẩm phong bánh sinh nhật mà thẩm phong sinh nhật kỳ thật vào ngày mai hôm nay muốn là đem bánh ngọt lấy về vậy ngày mai liền không có kinh hỷ cảm giác giang vãn vãn để cho vương gia g i a trước tiên đem bánh ngọt tại trong tiệm giữ tươi trong tủ t ồ phong tốt là ngày mai lại mời người tới lấy sau đó giang vãn vãn liền từ biệt vương ra ra tô yến vừa vặn từ phụ cận một nhà tiệm bán quần áo bên trong đi dạo đi ra. nhìn đến giang vãn vãn đi tới tô yến liền hỏi đi khuê nữ ta cần phải trở về à? hh ắ c ắ c đừng có gấp đừng có gấp ta còn có cái muốn đi địa phương giang vãn vãn nói kéo tô yến cánh tay liền lôi kéo nàng thuê xe đi cái khác địa phương mà ở đối diện một nhà lục s ắ c bốn tóc nữ nhân trong quán cà phê thẩm phong nhìn xem giang vãn vãn cùng tô yến thuê xe ly khai cũng đi ra quán cà phê nhảy lên m ộ tờ t hắn hiện tại có thể lựa chọn đuổi kịp giang vãn vãn cùng tô yến cũng có thể lựa chọn đi vương ra ra trong tiệm nhìn xem giang vãn vãn v ừ a mới chuẩn bị những cái gì bất quá thẩm phong nghĩ nghĩ sau vẫn là lựa chọn giang vãn vãn muốn cho hắn một cái sinh nhật kinh hỷ t h ẩ m phong đã đ o á n được nếu là giang vãn vãn hao hết tâm tư muốn cho hắn chuẩn bị kinh hỷ cái kia thẩm phong cảm thấy hắn chỉ có an phận chờ đợi kinh hỷ đến mới xem như không có cô phụ giang vãn vãn tâm ý cưới mổ tờ trở về tiểu khu thẩm phong đem mổ tờ còn cho hàng xóm còn nhờ cậy hàng xóm tại hắn sau khi về nhà lại đem vòng khóa khóa trên cửa hàng xóm mặc dù một mặt một bức nhưng vẫn là nghe thẩm phong lời nói đem thẩm phong một lần nữa khóa tại trong nhà sau khi về nhà thẩm phong bắt đầu chuẩn bị lên c ơ tối chờ giang vãn vãn trở về một mực đến bên ngoài thi giang vãn vãn mới trở về nhà đi ra ngoài đi vòng vo vò hơn nửa ngày giang vãn vãn hôm nay cũng là thật sự mệt nhọc về nhà sau đó ăn một chút cơm tối liền nói muốn hơi chút nghỉ ngơi một chút nàng ốn tại ghế s o f a bên trong xem tv các loại thẩm phong thu thập xong phòng bếp lại đi ra liền nhìn đến giang vãn vãn đã tựa vào ghế s a lon ngủ ố ỗ tại ghế s o f a bên trong nàng giống như là cái c u ộ n mình lấy con mèo nhỏ thỉnh thoảng còn khả á i đánh lấy tiểu khó khẽ thẩm phong trên mặt lộ ra nụ cười ô n u hắn túi người xuống n u hòa đem giang vãn vãn bị như vậy đụng một cái liền có chút còn buồn ngủ m ta ôm n g ư ơ i đi trên lầu ngủ t h ẩ m phong nhẹ giọng nói ra Tốt. giang v ã n v ã n đánh cái tiểu ngáp sau đó lại có chút mơ hồ lẩm bẩm nói ta hôm nay đi cho n g ư ơ i chuẩn bị kinh hỉ đâu ngày mai ngươi sinh nhật tặng cho ngươi ngươi không biết ta t h ẩ m phong cười gật gật đầu ta không biết ân cái kia liền tốt giang v ã n v ã n nói xong liền lại tại t h ẩ m phong trong ngực ngủ rồi t h ẩ m phong nhìn xem nàng nhẹ nhàng túi đầu tại trên trán của nàng hôn một chút ngủ a ngủ ngon chương ba trăm bảy mươi sáu thần phong đồng học chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chương ba trăm bảy mươi sáu thần phong đồng học chúc ngươi sinh nhật vui vẻ t h ẩ m phong đã rất lâu không có sinh nhật tính toán đại khái có hơn tám trăm năm đã lâu như vậy dù sao cả ngày tại cùng một ngày tuần hoàn hắn có thể qua cái gì sinh nhật nói thật t h ẩ m phong cũng không sai biệt lắm nhanh quên sinh nhật là cảm giác gì nếu như không phải giấy căn cước số bên trên viết ngày sinh khả năng t h ẩ m phong đều muốn quên chính mình sinh nhật là ngày nào bởi vì quá lâu không có sinh nhật cho nên đối với sinh nhật chuyện này t h ẩ m phong cũng sớm liền không thế nào để ý mấy ngày trước giang vãn vãn liền thường xuyên ở trước mặt hắn nói sinh nhật sự tình đường bình cùng thẩm triệu quốc cũng đang hỏi thẩm phong có muốn hay không lớn xử lý một chút thẩm phong đều biểu thị không cần phải đối với một cái kinh lịch hơn tám trăm tái thời gian người đến nói sinh nhật cho hắn mà nói thật sự không có gì tốt chờ mong nhưng bây giờ nhìn qua nằm ở trên giường ngủ yên giang văn vãn thẩm phong trong lòng lại lại chờ mong lên ngày mai sinh nhật bình thường một ngày sẽ bởi vì người nào đó biến đến đặc thù sinh nhật một ngày này đối thẩm phong đến nói chỉ là phổ thông một ngày nhưng giang vãn vãn kinh hỷ lại cho cái này một tiên phú dư ý nghĩa hắn nằm ở trên giường nằm ở giang vãn vãn bên người cũng chầm chầm đi ngủ ngày thứ hai t h ẩ m phong khó được so giang vãn vãn thức dậy còn muốn muộn khi hắn mở ra mắt thời điểm nguyên bản nằm ở bên cạnh hắn giang vãn vãn đã không thấy t h ẩ m phong rời giường xuống lầu sau liền nhìn đến giang vãn vãn đã chuẩn bị một bàn bữa sáng giang vãn vãn nhìn đến t h ẩ m phong có chút ngạc nhiên ánh mắt sau cười tủng tìm nói đừng lo lắng đừng lo lắng ta biết rõ ta chính mình trình độ không c ó xuống b ế p phòng cái này đều là ta điểm chuyển phát nhanh mặc dù sinh nhật còn muốn ăn chuyển phát nhanh nghe và có chút thê thảm nhưng đại khái cũng so ăn ta làm cơm muốn an toàn nhiều nàng nói xong liền lôi kéo thầm phong ngồi xuống bàn ăn bên cạnh. sau đó g ơ lên sữa bỏ chén cùng thẩm phong đụng cái chén sau đó nguyên khí tràn đầy nói ra phong tử chúc ngươi sinh nhật vui vẻ chúc chúng ta đều k h o á i hoạn thẩm phong nói ra ăn xong điểm tâm sau đó giang vãn vãn tựa hồ liền trung thực x u ố n g dưới cũng không có cho thẩm phong lấy cái gì kinh hỷ đi ra giống như nàng hôm nay cho thẩm phong chuẩn bị lễ vật cũng chỉ có buổi sáng bữa tiệc này bữa sáng mà thôi không thể không nói giang vãn vãn cái này diễn kỹ đích sắc vẫn là rất t cứng hãn nếu không phải thẩm phong ngày hôm qua biết rõ giang vãn vãn ít nhất còn cho hắn chuẩn bị một cái đính chế bánh ngọt nói không chừng đều muốn bị giang vãn vãn cái giữa trưa thời điểm đường bình thẩm triệu quốc tô yến cùng giang chết bọn hắn đều đến biệt thự cho thẩm phong qua sinh nhật kỳ thật bọn hắn có ý tứ là đi ra ngoài phía dưới tiệm ăn ăn bữa ngon nhưng thẩm phong lại lần nữa biểu thị sinh nhật của hắn không cần phải làm cho quá long trọng cho nên mọi người chỉ là tại biệt thự ăn một bữa giang c h i ế t cái này cha vợ còn cho thẩm phong tỉ mỉ chuẩn bị một cái q u à sinh nhật một thân thủ công định chế âu phục buổi chiều thẩm triệu quốc bọn hắn ly khai biệt thự đem không gian để lại cho thẩm phong cùng giang vãn vãn hai người đợi đến năm giờ chiều tả hữu giang vãn vãn xem chừng thời gian không sai bị lắm trên lầu thư phòng máy tính giống như hư mất ngươi nếu không đi sửa một cái t h ầ m phong biết rõ r à n g vãn vãn cái này là muốn đem hắn chi khai mở chuẩn bị kinh hỷ liền thuận theo nhẹ gật đầu đi lầu hai thư phòng mắt nhìn thư phòng máy tính sau t h ầ m phong liền sách một tiếng nhà hắn vãn ca vì ngăn chặn thời gian của hắn cũng là đủ đ i ề u trực tiếp đem thư phòng máy tính máy chủ tháo thành tám khối thậm chí còn đem nhiều cái linh kiện cho giấu đi t h ầ m phong vô vô cái này đ à i gặp hai bay vạ gió máy tính lạng yên thở dài k h ẩ ngươi huynh đệ mà ở dưới lầu giang vãn vãn tại thần phong lên lầu sau đó liền nhẹ chân nhẹ tay mở cửa phòng ra một cỗ xe rất nhanh liền đứng tại biệt thự trước cửa lâm tỷ xuống xe một tay nhắc lấy bánh ngọt một tay nhắc lấy nhiều cái cái túi tùi t r ò bên trong còn kẹp lấy một lớn lâm hoa cảm tạ lâm tỷ giang v ã n vãn vội tiếp qua đồ vật hướng về phía lâm tỷ nói ra cùng ta còn nói cái gì tạ h ả o h ả o cho tiểu thẩm sinh người ta lâm tỷ nói xong vẩy vẩy tay liền lại lái xe rời đi các loại lâm tỷ đi giang v ã n vãn đem bánh ngọt liền mang theo đóng gói hộp cùng một chỗ đặt ở trên bàn cơm lại đem thẩm phong phía trước làm ánh đến bữa tối lúc dùng ngọn nến lật ra đi ra bày ra trên bàn n h n nhóm sau đó nàng kéo lên màn cử lại từ lâm tỉ lấy ra cái khác trong túi lấy ra một dạng đồ vật bẩy t h ầ m phong biết rõ máy chủ ít linh kiện tu không tốt liền r ứ t khoát bẩy nát tại thư phòng tìm quyển sách tùy tiện nhìn nhìn qua ước chừng hơn mười phút dưới lầu liền chuyển đến giang vãn vãn thanh âm phong tử trước đường tu rồi chuẩn bị ăn cơm tối rồi t h ầ m phong trên mặt lộ ra ý cười ngựa khí lại t ậ n khả năng làm bộ bình tĩnh lên tiếng sau đó liền đi ra thư phòng đi xuống lầu biệt thự lầu một giang vãn vãn kéo lên gian phòng bên trong màn cửa cho nên trong phòng rất đen duy nhất một sáng chính là trên bàn cơm cái kia hai ngọn ánh đến bữa tối dùng ẩm đến Cũng chỉ có t h ể chiếu s á n g bàn ăn phụ cận một khối nhỏ khu vực. Thầm phong liếc mắt nhìn qua cũng không có phát hiện giang vãn vãn tại nơi nào hắn đi tới bàn ăn bên cạnh đang muốn mượn ánh đến nhìn xem chung quanh có h a y không giang vãn vãn bong dáng một đôi tay nhỏ liền từ phía sau hắn dò xét đi ra v ư ơ n g kín ánh mắt của hắn t h ầ m phong đồng học phiền thoái ngươi phối hợp một chút không muốn bay đầu u sau lưng chuyển đến giang vãn vãn ngọt ngào thanh âm t h ầ m phong cười gật gật đầu sau đó cũng cảm giác giang vãn vãn hướng trên đầu của hắn chụp vào cái bịt mắt che ở tầm mắt của hắn ngay sau đó giang vãn vãn liền bắt đầu bày ra hai cánh tay của hắn đến giơ lên một chút cánh、tay. lại r ơ i lên một chút cái này một cái đúng đúng đúng t h ầ m phong có thể cảm giác được giang vãn vãn là hướng trên người hắn chụp vào một bộ y phục bất quá t h ầ m phong dù là sống tám trăm năm cũng không có luyện liền nhìn tấu bản lĩnh cho nên còn thật đoán không được giang vãn vãn cho hắn mặc chính là cái gì quần áo chỉ có thể cảm giác được đại khái là một kiện áo khoác các loại áo khoác mặc xong t h ầ m phong bị giang vãn vãn nâng đến trước bàn ăn ngồi xuống vài giây sau t h ầ m phong liền nghe được bàn ăn đối diện chuyển đến giang vãn vãn thanh âm t u t thần phong đầm học có thể hai xuống bịt mắt rồi thần phong đem bịt mắt hai xuống tại ngắn n g i khôi phục một chút ánh mắt sau. thần phong mắt đầu tiên liền thấy được ngồi ở chính mình đối diện giang văn vãn lúc này giang văn vãn cũng không có mặc lấy phía trước quần áo ở nhà cũng không có mặc lấy hoa lệ lễ phục trên người của nàng chỉ là giản giản đơn đơn phủ lấy một kiện nhìn qua lỏng loẹt khoa khoa đồng phục cao khoát trên g i á o phục còn viết một nhóm chữ nhỏ thanh lưu thí nghiệm tiểu học cái này là bọn hắn tiểu học đồng phục thần phong túi đầu nhìn về phía chính mình trên người của hắn cũng đang mặc lấy đồng dạng đồng phục đối diện giang vãn vãn trên mặt lộ da ngọc n à n cười có chút tiểu tiêu nào nói hiện tại tiểu học đồng phục đều sửa đổi phần cái này thế nhưng là ta tìm trang phục cửa hàng chuyên môn làm theo yêu cầu lao nhìn xem lúc này giang、Văn、vãn vãn thầm phong ánh mắt có trong n g á y mắt hoảng hốt hắn giống như thật sự về tới tiểu thời điểm lúc đó giang vãn vãn liền thường mặc lấy cái này thân đồng phục ngồi ở hắn đối diện đối với hắn lộ ra một dạng ngọt nảo cười giang vãn vãn tức thì mở ra trên bàn cơm bánh sinh nhật đóng gói hộp lộ ra bên trong bánh ngọt ánh đến chiếu rọi cái kia vốn là thập phần tinh xảo bánh ngọt lộ ra càng có vật bị bánh ngọt bên trên đứng thẳng hai cái tiểu nhân một nam một nữ đều mặc lấy cái này thân tiểu học đồng phục mà ở hai người trước người còn cần bơ tố ra hai cái tiểu động vật một cái hồ ly một con mèo, mèo. hồ ly dùng hắn sâu sắc cái đuôi đem con mèo bảo vệ đem nó ôm vào trong ngực tại cái này hai loại tiểu động vật phía dưới còn viết một nhóm chữ nhỏ chúc ta tám trăm tuổi l á o hồ ly sinh nhật vui vẻ c ả m tạ ngươi có thể lại đến đến bên cạnh ta vĩnh viễn yêu ngươi con mèo nhỏ giang vãn vãn lúc này cũng đứng dậy lấy ra nàng sớm giấu ở dưới mặt bàn trước mặt cái k i a m ộ t lớn nâng hoa hồng nàng đi tới thẩm phong bên người đem hoa đưa cho thẩm phong cười nhẹ nói ra phong tử ta thật thật sự phi thường vui vẻ có thể gặp lại ngươi các loại thẩm phong tiếp nhận cái tiêm ộ t lớn n â n hoa hồng sau giang vãn vãn lại túi người đi ôm lấy thẩm phong hôn xuống chương i ế u ba trăm bảy mươi bảy tôn tịnh dự định chương ba trăm bảy mươi bảy tôn tịnh dự định vậy bố bên trên người sử dụng sinh nhật lúc hệ thống đều sẽ phát một cái đặc thù về bồ thẩm phong đương nhiên cũng không ngoại lệ cho nên rất nhiều thẩm phong f a n hâm mộ nhìn đến hệ thống phát thẩm phong sinh nhật ẩy bộ sau đều đi cho thẩm phong dâng lên sinh nhật c h ú c phúc kỳ thật bình thường minh tinh sinh nhật những cái kia trung thực f a n hâm mộ nhất là phấn đ ầ u đều sẽ sớm làm chúc mừng chuẩn bị ví dụ như cho chính mình ưa thích minh tinh khai mở tiếp ứng sẽ bao xuống tàu điện ngầm tiến hành tuyên truyền thậm chí còn có mua x u ố n g v ặ t e o ăn túi quảng trường màn hình lớn quảng cáo cho nhà mình ai đổ chúc mừng sinh nhật bất quá thẩm phong là năm trước mới lựa chạy đến nói đúng ra hỏa mới vừa vặn nửa năm p a n hâm mộ nhóm còn không có t h ẩ m phong đối với phan hâm mộ phương diện này quản lý cũng luôn luôn rời rạc không giống cái khác minh tinh sẽ đi chuyên môn liên hệ l ư ơ n v ấ n an bài thuộc hạ phan hâm mộ các loại sự tình phan hâm mộ nói cái gì làm cái gì t h ẩ m phong cơ bản cho tới bây giờ không có quản q u a cũng không để ý bởi vì hắn tiến ngành giải trí từ đầu đến cuối cũng không phải vì phan hâm mộ chỉ là vì giang văn vãn các loại t h ẩ m phong tại sinh nhật ngày thứ hai đang phía dưới bể bù nhìn đến cái kia một đống c h ú c phúc lời nói sau cũng chỉ là nói đơn giản âm thanh cảm tạ mọi người như vậy hơi có vẻ lãnh đạm đáp lại thần phong phan hâm mộ nhóm phần lớn đều thói quen dù sao bọn hắn đều biết r không phải tú ân ái hoặc là thương vụ hợp tác tuyệt không phát b i ệ bù cùng phan hâm mộ tương tác cũng luôn luôn là giải rác không có mấy lãnh đạo như vậy phong tử tại phan hâm mộ nhóm nhìn đến đã không cảm thấy kinh ngạc bất quá cũng chỉ là thẩm phong phan hâm mộ cảm thấy không cảm thấy kinh ngạc một chút không phấn thẩm phong cùng giang vãn vãn mặt k h á c minh tinh phan hâm mộ nhóm liền không như vậy cảm thấy n g à y hôm qua thẩm phong sinh n h ậ t chuyện này thậm chí bên trên ấ y bù h o t s e ở phía trước năm vị trí để cho rất nhiều không phấn thẩm phong cùng giang vãn vãn người qua đường cũng biết chuyện này những cái này người qua đường điểm tiến hotse ập vừa nhìn thẩm phong sinh nhật không chỉ có không có f a n hâm mộ làm cái gì đại hình hoạt động thậm chí thẩm phong chính mình cũng không có phát cái h ợ i bồ biểu thị một chút ngày thứ hai cũng vẹn vẹn chỉ là phát cái cảm tạ mọi người như vậy qua loa lời nói mà được xưng cùng thẩm phong là ân ái vợ chồng giang văn vãn cũng không có phát h ợ i bồ chúc mừng thẩm phong sinh nhật nay liên để cho một chút người qua đường nhất là thẩm phong cùng giang vãn vãn hát p h ấ n nhóm cảm thấy bắt được được đ điểm cái nào minh tinh đều không khả năng làm được bị bất luận kẻ nào đều ưa thích coi như là thẩm phong cũng một dạng tựa như đã từng phó ngôn não tàn p ấ n cơ bản đều là th một chút mặt khắc minh tinh nao tàn phấn đối thẩm phong thái độ cũng đều không thế nào tốt nhất là những cái kia tuổi trẻ tiểu thị tươi f a n hâm m ộ nhóm những cái này tiểu thị tươi nao tàn phấn nhóm tại doanh tiêu hào cùng phấn đ ầ u tuyên truyền phía dưới đều cảm thấy thẩm phong bây giờ nhiệt độ bây giờ tài nguyên đều là từ bọn hắn nhà ca ca trong tay cướp đi nếu như thẩm phong không tham dự thanh xuân thiên đoàn không quay t r ụ tống huyền di tác cái này chút tài nguyên đều có thể về bọn hắn nhà ca ca cái kia bọn hắn ca ca hiện tại khẳng định phải so thẩm phong hỏa gấp mười lần hoàn toàn là thẩm phong hại bọn ca ca ca tại như vậy cơm vòng tẩy nao phía d những cái này tiểu thị tươi nao tàn phấn làm sao có thể không thay đổi thành thầm phong hạ phấn kết quả là hôm nay bấy b ố bên trên liền có như vậy luận điệu cái gì đỉnh lưu nhất tuyến hợp lấy sinh nhật f a n hâm mộ liền cái miếng quảng cáo bài đều không có cấp bao thôi cái này đỉnh lưu cũng quá khó coi a ha ha van cầu cái nào đó thẩm họ minh tinh về sau không muốn lại lẫn lộn nói cái gì nhiệt độ cao nói cái gì toàn năng thần tượng kết quả sinh nhật liền cùng f a n hâm mộ tương tác đều không có liền cái này nha phòng làm việc còn không biết xấu hổ mua hot sệ ấp ta nhìn không mua hot sệ ấp lời nói cái này sập đều nên mát t à a mỗi lần nhìn đến mỗi thẩm liền rất phiền nếu không phải hắn chặn ngang một cước tống huyền lao sư kịch bản vốn nên nhà chúng ta phản phản diễn nam số một còn nói giang vãn vãn cùng thẩm phong nhiều ân ái đâu cái này thẩm phong sinh nhật giang vãn vãn liền cái tạp điểm c h ú c phúc đều không có ân ái vợ chồng diễn không đi xuống a như vậy ngôn luận người qua đường cũng liền làm cái náo nhiệt tùy tiện nhìn xem thẩm phong phan hâm mộ nhóm đâu tức thì sẽ đi tranh luận vài câu bất quá còn có chút người nhìn đến những cái này ngôn luận sau liền lên tâm tư không đúng đắn cũng tỉ như tôn tịnh. tôn tịnh là giang vãn vãn thu cái kia đồ đệ tôn tiểu nhã tỉ, tỉ. cũng là bị thẩm phong đánh ra tâm lý oán hận đến quý kháng thừa bạn gái phía trước quý kháng thừa liền cùng tôn tịnh liên hợp l ừ a gạt tôn tiểu nhã nói tống huyền bộ này kịch bản đến nam nữ chủ hẳn là bọn hắn hai kết quả bị thẩm phong cùng giang vãn vãn cho đoạn hồ còn làm cho ngây thơ tôn tiểu nhã một lần đối thẩm phong cùng giang vãn vãn, vãn rất là căm thù mấy tháng này đến tôn tịnh trong lòng vẫn cảm thấy rất c h á n nàng không chỉ có không có lẫn vào bên trên tống huyền di tác nữ chính hiện tại mỗi ngày còn phải chiếu cố ngồi phịch ở trên giường quý kháng thừa quý kháng thừa bị thẩm phong cắt ngang tứ chi sau vốn tôn tịnh là nghị trực tiếp cùng hắn chia tay nhưng nàng đã từng vì đoạt hí đoạt nhân vật có thể không ít cùng quý kháng thừa làm một ít hại mặt khác diễn viên dơ bẩn sự tỉnh những chuyện này quý kháng thừa trong tay đều có chứng cứ quý kháng thừa cái này chút uy hiếp tôn tịnh nói tôn tịnh nếu như cùng hắn chia tay cái kia hắn liền lập tức đem bọn hắn năm đó cùng một chỗ làm những cái kia dơ bẩn sự tỉnh truyền tin đến cái cá chết lưới rách tôn tịnh còn nghĩ trong hội này lẫn vào đâu bất đắc dĩ chỉ có thể cùng cái bảo mẫu t ự ợ n h ư chiếu cố quý kháng thừa cật hát l ạ tát vừa nghĩ tới chính mình vốn nên là người phía trước hiện quý đại minh tinh nhưng bây giờ muốn cùng cái nô tài một dạng bị quý kháng thừa đến nàng hận quý kháng thừa nhưng càng hận vẫn là thẩm phong cùng giang v ă n vãn nếu như không phải hai người kia xuất hiện không chỉ có quý kháng thừa sẽ không thay đổi thành hiện tại như vậy tống huyền cái kia bộ phận hí nữ số một cũng vốn nên là nàng mới đối sáng hôm nay tôn t ị n h nhìn đến n g ư i bù bên trên thẩm phong hát phấn nhóm phát những cái kia ngôn luận sau trong lòng liền bắt đầu động tâm tư không đúng đắn nàng cảm thấy những cái này hát phấn có cái điểm trào phi thường tốt cái kia chính là thẩm phong sinh nhật giang vãn vãn nhưng không có phát trúc phúc bởi bù ngành giải trí bên trong minh tinh vợ chồng kỳ thật cũng không ít những cái kia đang h o t minh tinh vợ chồng trên cơ bản cũng sẽ ở đối phương sinh nhật lúc tạp điểm đưa lên chúc phúc. rất nhiều minh tinh giữa phu thê coi như là không ân ái vì duy trì vợ chồng nhất thiết cũng sẽ để cho phòng làm việc đúng giờ xác định địa điểm lẫn nhau phát trúc phúc bậy bồ cái này đều nhanh thành ngành giải trí bên trong rõ ràng quy tắc thẩm phong cùng giang vãn vãn năm trước thế nhưng là lấy vòng khóa vợ chồng cái danh này mới đại hỏa đứng lên như vậy một đôi chủ đánh vợ chồng nhân thiết minh tinh lại không tại đối phương sinh nhật đưa lên c h ú c phúc bất kể là hai người thật sự có vấn đề gì vẫn là đơn thuần chỉ là bởi vì giang vãn vãn không để ý q u ê n mất đều có thể cho rằng một cái công kích thẩm phong cùng giang vãn vãn ở giữa cảm tình được điểm có lẽ hai người này rất tân ái có lẽ bọn hắn ở giữa chỉ là không quan tâm ấy bố bên trên trúc phúc nhưng tôn tịnh biết rõ chỉ cần hắc bản thảo viết rất tốt chỉ cần thủy quân tìm đủ nhiều chắng đều có thể nói thành hắc bây giờ mạng lưới hoàn cảnh chính là như vậy nghĩ đến đây. tôn t ị n h lập tức đánh điện thoại liên hệ chính mình nhận thức mấy cái doanh tiêu hào thủy quân để cho bọn hắn nhằm vào thẩm phong cùng giang vãn vãn sinh nhật chúc phúc chuyện này hào hào làm một chút văn chương l i ê n tính toán như vậy sự kiện sẽ không để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn chịu quá lớn ảnh hưởng nàng cũng muốn biện pháp buồn nôn buồn nôn hai người này đến cho chính mình hạ giận tôn t ị n h đánh điện thoại thời điểm cũng không có lưng con quý kháng thừa cho nên tôn t ị n h một tá xong điện thoại quý kháng thừa liền nói ra tôn tịch ngươi mời người đi làm thẩm phong cùng giang vãn vãn là a Sách... ta phía trước không phải cùng ngươi nói hai người này chúng ta không thể chơi vào quý kh nhưng hắn là biết rõ thẩm phong kinh khủng hắn biết rõ thẩm phong năng lực tại bọn hắn ngành giải trí tuyệt đối cũng coi là hàng duy đà kích cùng hắn đấu cũng chỉ có chỉ còn đ ứ n g chết tôn tịnh lại hồn nhiên không có để ở trong lòng thậm chí còn trâm trọc khiêu khích nói ngươi chính mình không có năng lực chơi bất quá thẩm phong bị n g ư ơ i làm cầu một dạng đánh cũng không dám để một cái c á i dám là ngươi, chính mình phế vật, là ngươi chính mình không có can đảm số lượng ngươi nuốt phía dưới khẩu khí này ta có thể nuối không trôi ngươi phế vật ta có thể không phế vật chuyện này ngươi cũng đừng quản ngươi liền thành thành thật thật nằm ở trên giường ngồi ăn rồi chờ chết ta nói xong tôn tịnh liền lại bấm một cái ma số một bên đánh lấy điện thoại một bên ly khai gian phòng tiếp tục đi an bài thủy c â n chuyện m à quý kháng thừa lúc này tức thì dùng vừa mới khôi phục một chút tay tốn sức lấy qua chính mình điện thoại hắn khó khăn cho chính mình ca môn đánh cái điện thoại sau đó nói ra nhị hắc có thể tới tiếp ta đi không ta không thể lại đứng ở tôn tịnh ở đây chắc ca ngươi phía trước không phải còn nói đặt tôn tịnh chỗ ây a n bám rất thoải mái sao còn nói muốn cho tôn tịnh cho ngươi làm một đời nô tài nuôi ngươi làm sao hiện tại muốn đi làm cái cái dám nô tài nàng muốn thật cho ta làm nô tài có thể đem ta hô chết tám trăm quay về nhanh chóng tới đó ta không đối mua trước t r ư ơ n g vẽ xe lửa hướng chỗ nào khai mở đều được trực tiếp tiếp ta lên xe lửa nếu không phải đi đứng không lưu loát quý kháng thừa đều nghĩ chính mình k h i ê n xe lửa chạy ư ơ nhưng g i ể u sơ. ơ tôn h chạy. Nhưng a t tình không có để ở trong lòng nàng cảm thấy quý kháng thừa chính là cái t ú n g bao rõ đầu rõ đôi t ú n g bao phía trước ngay trước thẩm phong mặt không dám cùng thẩm phong cứng đối cứng còn chưa tính bây giờ lại liền vụ trộm cho thẩm phong x ử ngáng chân mua thủy quân cũng không dám cái này tại tôn tịnh nhìn đến đã là túm ra một cái mới cảnh giới chẳng lẽ hàng này còn sợ thẩm phong có thể cách mạng lưới đem mua thủy quân ta cho bới ra đi ra cái này không phải k h ô i hài sao tôn tịnh một bên âm t h ẩ m trào phúng mà cười cười một bên soát lấy điện thoại nhìn xem chính mình t h ỉ n h thủy quân nhóm tại lẫy bồ bên trên phát tiếp mời tôn tịnh coi như là nhị tuyến minh tinh trong tay nhiều ít vẫn có chút t í c h g ó p cho nên nàng tỉnh h thủy quân tỉnh h cũng đặc biệt h à o khí thậm chí đều có phó ngôn năm đó mua thủy quân hát thẩm phong cùng giang vãn vãn loại kia phô trương hơn nữa tôn tịnh còn rất thông minh nàng đặc biệt dặn dò thủy quân nhóm phát lấy bồ thời điểm tính công kích không muốn quá mạnh mẽ tất kh muốn dẫn đạo người qua đường n ó n chính mình hướng không tốt phương hướng liên tưởng cũng thì như tôn tịnh hiện tại đang xem cái này doanh tiêu hào phát t h i ế p mời t h i ế p mời tiêu đề là nghi hoặc vì sao phong tử sinh nhật không thấy vãn ca c h ú c phúc cái này doanh tiêu hào mở đầu liền nói chính mình là vòng khóa vợ chồng đáng tin f a n hâm mộ cũng tin tưởng thẩm phong cùng giang vãn vãn khẳng định là chân ái chính là có chút kỳ quái vì cái gì thẩm phong sinh nhật trọng yếu như vậy thời gian liền đám dân mạng đều đưa lên trúc phúc nhưng không thấy giang vãn vãn phát ấy bổ trúc phúc đồng thời doanh tiêu hào còn tại thiết mời bên trong viết bọn hắn hai cái luôn không khả năng là lẫn l u n a ta tin tưởng bọn hắn hẳn không phải là loại kia nhân thiết vợ chồng khẳng định là chân ái khả năng là có chuyện gì chậm trễ hoặc là quên à như vậy rất có dẫn đạo tính lời nói c h ầ n nhìn giống như hắn giống như thật sự là đang giúp thẩm phong cùng giang vãn vãn nói chuyện có thể đám dân mạng nhất định sẽ theo hắn những cái này dẫn đạo tính lời nói đến phát tán tư duy sự thật cũng đúng là như thế l i ê n tại cái này thiên thiếp mời phía dưới đã có không ít người qua đường đặc biệt là thẩm phong cùng giang vãn vãn hắc tóc hồng biểu bình luận cái này bát chủ có phải hay không ốc còn chân tướng tin ngành giải trí vợ chồng có thật yêu a khẳng định cũng là vì nhật độ á sinh nhật chúc phúc cái này còn có thể quên sao. lại nói thẩm phong ngày hôm qua sinh nhật thế nhưng là bên trên hotsea ta một cái thẩm phong h ấ t phấn đều thấy được giang vãn vãn sẽ nhìn không tới nàng nhìn thấy đều không phát trúc phúc cái t i a nguyên nhân là cái gì ta chỉ có thể nói hiểu được đều hiểu xác thực hơn nữa ta sớm liền cảm thấy hai bọn hắn là lẫn lộn bằng không thì chỗ nào có vừa ra đạo cứ như vậy sốt u cao độ nhà ta ca ca cố gắng như vậy đều xuất đạo hơn một năm còn không có thẩm phong một nửa nhiệt độ đây cũng quá giả hoàng giáo chủ hòa á bảo mặc dù hiện tại ly hôn nhưng nhân ra phía trước nhưng vẫn là lẫn nhau phát sinh nhận trúc phúc thẩm phong cùng giang vãn vãn cái này ngược lại tốt phát đều không mang theo phát có phải hay không lưu lượng kiếm đủ Vãn vãn c ũ những g đã t í n t o cái này thủy quân một đến mang tiết tấu siêu thoại quản lý nhóm liền bắt đầu có chút rối loạn đầu trật tuyến rất nhanh siêu thoại bên trong liền chướng khí mù mị hỗn loạn đứng lên Vốn Vãn Vãn phong cùng Giang vãn vãn hôm nay thẩm hôm lâm à tính toán h k a tỷ r c tiếp. ngữ hắn tính toán buổi, trực tiếp. Trực tiếp buổi khi rất là lo lắng nói ra tiểu thẩm vãn vãn các ngươi là lại phải tội người nào sao chúng ta đã tội nhiều người lâm tỷ ngươi hỏi như vậy ta chỗ nào biết rõ nhà giang vãn vãn thủy ý nói lâm tỷ lâm tỷ đại khái là im lặng một chút sau đó điều chỉnh tốt cảm xúc mới tiếp tục nói các ngươi đi ấy b ộ nhìn lên nhìn à, hẳn là có người dùng nhiều tiền mua thủy quân cầm ngươi không có cho thẩm phong phát sinh ngày c h ú c phúc ấy bộ chuyện này làm v ă n ngoài sáng trong tối biểu thị các ngươi khả năng cảm tình không cùng người này hẳn là còn rất tinh thông chơi thủy quân cái này một bộ bây giờ còn k h ô n g chế được thủy quân chiếm được các ngươi siêu thoại ta mặc dù liên hệ với bộ nhân viên quản lý cùng với chúng ta bên này thủy quân nhưng hiện tại chuyện này huyên náo đã không nhỏ nhất thời bán hội rất khó yên tính xuống giang vãn vãn nghe được cũng có chút im lặng chẳng phải không có phát c h ú c phúc ẩy bồ sao điểm này việc nhỏ đều có thể kéo ra cảm tình không cùng đến hợp lấy nàng hai ngày này cho thẩm phong đông chạy tây chạy chuẩn bị lễ vật ngày hôm qua lại hao hết tâm tư cho thẩm phong hiện ra k i n h hỉ đối thẩm phong chân tình tỏ tình cũng không bằng một cái c h ú c phúc ẩy bồ có hàm kim lượng m ở cái gì cho đùa vậy sau này mọi người sinh nhật đều đừng tiễn lễ vật đều từ ẩy bồ bên trên phát c h ú c phúc liền phải mặc dù giang vãn vãn cũng biết ngành giải trí bên trong minh tinh vợ chồng đích thật là có lẫn nhau phát trúc phúc đến lập nhân t i ế t loại này thao tác nhưng nàng không nghĩ tới vậy mà sẽ có người bởi vì điểm này phá sự mua thủy quân cho nên ta mới hỏi có phải hay không các ngươi đắc tội người lâm tỷ thở dài vốn ngươi cùng thẩm phong tại lấy bộ bên trên đều tương đối phát hệ năm nay thẩm phong sinh nhật lại không có tổ chức cái gì hoạt động cái này bình thản sinh nhật giản giản đơn đơn sơ lược còn chưa tính nhưng hiện tại đối diện mua thủy quân tại lấy bộ bên trên phô thiên cái địa phát các ngươi hát bản thảo đều nhanh đem chuyện này lên náo mọi người đều biết liền coi như ngươi cùng phong tử không đem việc này để ở trong lòng có thể đám dân mạng đều đem chuyện này để trong lòng a cái kia ta hiện tại đi phát lại bổ sung một cái sinh nhật trúc phúc cũng đã quá mượn a giang van van nuốt vuốt cái chán nói ra ta liền tính toán hiện tại đi phát lại bổ sung những cái k i a thủy quân khẳng định lại sẽ nói ta giấu đầu hở đôi u các loại ân hiện tại ta có thể nghĩ đến biện pháp ngươi cùng tiểu thẩm đợi chút nữa bổ đập một cái video nội dung đại khái chính là ngươi cho tiểu thẩm sinh nhật sau đó cho rằng ngày hôm qua vợ lộp phát đến ấy b ù bên trên nói cho f a n hâm mộ cùng dân mạng ngươi là ngày hôm qua buổi tiểu thẩm sinh nhật chơi quá điên quên phát chúc phúc đến nỗi ngày hôm qua vợ lộp vì cái gì hôm nay phát ngươi có thể nói cắt nối biên tập tương đối phí thời gian các loại có video làm chứng ít nhất có thể để cho hơn phân nửa dân mạng tin tưởng các ngươi những cái kia hắc phấn tin hay không liền không sao đến nỗi thủy quân nhóm ta đã tại để cho h ả y bồ hỗ trợ áp một chút lâm thị cái c h ủ ý này kỳ thật còn rất không sai giang vãn vãn nghe cũng cảm thấy có thể đi luận diễn kịch nàng thành thạo nhất diễn cái bồi thẩm phong sinh n h ậ t tiết mục quả thực lại dễ dàng bất quá nhưng giang vãn vãn cảm thấy đây cũng chỉ là t r ị phần ngọn không t r ị tận gốc không nghĩ biện pháp tìm được thủy quân ngọn n g u ồ n t r a được là ai tại hát bọn hắn vậy sau này khẳng định còn sẽ có tình huống tương tự phát sinh nghe giang vãn vãn nói như vậy lâm t h rất là bất đắc gì nói vãn vãn ngươi nói cái này ta sẽ không biết sao nhưng muốn đuổi theo cây đi tìm một gốc tìm được là ai hát các ngươi quá khó khăn nguyên bản nhất có khả năng hắc các ngươi là phó ngôn cùng trương b ạ c h hoa có thể hai người kia hiện tại một cái chết một cái tử hình hiện tại chúng ta liền địch nhân đại khái phạm vi đều đoán không được liền càng đừng đ ề cập tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc muốn là tùy tùy tiện tiện liền có thể tra được thủy quân sau lưng lão bản là ai cái kia hiện tại trên mạng thủy quân làm sao có thể còn có thể như vậy hung hăng ngang ngược à sớm liền không ai dám mua lâm thị thở dài một tiếng rất là phiền muốn nói ta nghe nói năm đó phó ngôn bị người mua thủy quân hắc phó ngôn thỉnh nhiều cái hắc cơ đi thăm dò thủy quân đều không có cha g i sau lưng của hắn lao bản đến cho nên muốn t r a được là ai hắc các ngươi là rất khó rất khó là tôn tịnh lâm tỷ lời này vừa nói xong thần phong liền ngay sau đó mở miệng nói ra lâm tỷ lâm tỷ ngươi đoán thần phong cười cười ta dùng chút thủ đoạn điều tra ra ngươi hiểu sơ lâm tỷ nàng còn cái gì đều không có hỏi đâu a chương ba trăm bảy mươi chín ăn chưa chương ba trăm bảy mươi chín ăn chưa tôn tịnh hôm nay tâm tình quả thực không muốn rất xinh đẹp bây giờ sắc trời đã c o i chút tối một ngày này cũng mau q u a tới mà nàng một ngày này đối thẩm phong cùng giang vãn vãn khởi xướng thủy quân thế công có thể nói là đại hoạch toàn thắng nguyên bản tôn t ị n h cảm thấy nàng tại để cho thủy quân đi hát thẩm phong cùng giang vãn vãn sau hai người này rất nhanh liền ra tới bác bỏ tin đồn tú tú ân ái cái gì dùng cái này đến c h ấ n an bộ phận phan hâm mộ t â m nhưng để cho tôn t ị n h ngoài ý muốn là hôm nay một ngày thẩm phong cùng giang vãn vãn vậy mà đều không có gì phản ứng không chỉ có không có đi ra bác bỏ tin đồn liền câu nói đều không có đi ra nói qua hơn nữa thẩm phong cùng giang vãn vãn người quản lý tựa hồ cũng không có quá quản thủy quân chỉ là liên hệ một chút ấy bồ chính thức đơn giản đã hạn chế một chút nhưng hiệu quả tịnh xưng không bên trên quá tốt như vậy mặc kệ liền khiến cho phải thủy quân cùng hát phần nhóm đem tiết tấu mang bay lên rất nhiều người qua đường hoặc là phấn hai người này phấn không phải sâu như vậy f a n hâm mộ nhìn xem cái này ấy bồ bên trên phô thiên cái địa cảm tình không cùng n ô i luận có chút liên phát sinh ra cụ thể chuyện gì cũng không biết liền bị mang tiết tấu cho rằng thẩm phong cùng giang vãn vãn thật náo mâu thuẫn còn có không ít người chạy đến thẩm phong cùng giang vãn vãn ấy bồ phía dưới phát mấy trăm chữ tiểu viết văn nói chính mình nhiều ưa thích hai người cầu hai người ngàn không muốn ly hôn chia tay. l i ê n tôn tịnh chính mình đều không nghĩ tới cái này s ó n g tiết tấu vậy mà có thể mang như vậy thành công cái kêu phế vật quý kháng thừa còn đem thẩm phong thổi chúng cùng cái gì tựa như kết quả là cái này chính mình gian phòng bên trong tôn tịnh thoải mái tựa ở trên giường xoát lấy vệ bù đồng thời khinh thường một tiếng cười lạnh sau đó nàng mở ra h ệ trạng cho quý kháng thừa phát đầu tin tức tôn tịnh vậy bù nhìn sao đều loạn như vậy cũng không thấy thẩm phong ra tay làm điểm cái gì hợp lấy ngươi sợ hai chính là loại này g á p rửa sao quý kháng thừa khả năng là đánh chữ tương đối tốn sức qua rất lâu mới quay về cho tôn tịnh ba chữ quý kháng thừa chờ a mạnh miệng đồ vật tôn t ị n h sách một tiếng cảm thấy chính mình hào tâm tình một chút liền bị tới tắt không í t c h ờ chơ liền chờ lao nương tại ngành giải trí lăn lộn nhiều năm như vậy làm sao có thể liền một cái mới xuất đạo nửa năm tiểu thí hải đều chơi bất quá nàng nói xong đem điện thoại một quan ném lên giường liền muốn đi ăn điểm đồ vật kết quả còn chưa đi ra gian phòng liền nghe được điện thoại truyền đến thu được mẹ chặt tin tức thanh âm vốn tôn t ị n h còn tưởng rằng là quý kháng thừa lại phát tới tin tức gì nhưng khi nàng đi trở về đi cầm lấy điện thoại vừa nhìn lại phát hiện thu được là một cái thêm hảo hữu nhắc nhở thêm hảo hữu tên người gọi không có lưu lại cái gì ghi chú tôn tịnh cảm thấy cũng rất lạ lẫm bất quá nàng vẫn là điểm đồng ý tính toán hỏi một chút đối phương là ai nếu như không nhận thức lời nói cái kia nàng liền trực tiếp xóa hảo hữu nhưng không đợi tôn tịnh đặt câu hỏi cái kia vừa mới thêm làm hảo hữu người xa lạ cũng đã trước một bước phát tin tức qua tới ngươi tốt ăn chưa tôn tịnh tao mày người này chuyện gì xảy ra như vậy từ trước đến nay quen thuộc tôn tịnh ngươi là ai ăn chưa tôn tịnh ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã ngươi là ai ăn chưa tôn tịnh ai cho ngươi ta hẹ trả số Vẫn là là ta nhận thức liên hệ thế nào với ngươi nhận liên nào là là tiểu ta thức thế hệ hảo? ăn chưa tôn tịnh ít cho ta đến loại này cho đồ dai ngươi đến cùng là ai ăn chưa tôn tịnh b ú n tôn tịnh không ăn cái kia vừa vặn ta cho ngươi điểm đặc biệt bán hẳn là liền tại cửa nhà ngươi đi lấy a tôn tịnh trao mày điểm chuyển phát nhanh còn phóng tới nhà nàng cửa tôn tịnh cảm thấy có thể biết nhà nàng đang ở nơi nào khẳng định là nàng nhận thức quan hệ tương đối gần người người này còn hảo tâm cho nàng điểm chuyển phát nhanh đến cùng là ai chẳng lẽ là quý kháng thừa người kia tôn tịnh cảm thấy không phải là không có khả năng quý kháng thừa phía trước bị thẩm phong cho sợ đến k tệ ra quần hận không thể chống đỡ xe lửa chạy trốn hiện tại thẩm phong bị nàng dùng nước q u o n ép tới liền câu nói đều nói không đi ra quý kháng thừa thấy được khẳng định cũng hối hận phía trước chạy trốn quyết định phía trước tại h ệ chặt bên trong quý kháng thừa nói để cho nàng chờ à đoán chừng cũng chính là nhất thời mạnh miệng hiện tại cái này là lại hối hận cầm tiểu hào thêm nàng nghĩ lấy lòng nàng bất quá nghĩ lại tôn t ị n h lại cảm thấy không q u á đối nàng cũng là vừa mới cùng quý kháng thừa trò chuyện song sau cho nàng điểm chuyển phát nhanh cái kia làm sao có thể nhanh như vậy liền đến trong lòng đang suy tư thời điểm tôn tịnh đã mở cửa phòng đi ra ngoài còn thật tại cửa nhà mình nhìn đến một phần chuyển phát nhanh hộp cái k i a chuyển phát nhanh hộp vẫn còn lớn cùng cái dương nhỏ tựa như tôn tịnh đem chuyển phát nhanh hộp ô m trở về trong phòng mở ra vừa nhìn phát hiện là một lớn phần mở ra đồ ăn cả nhà thùng phần món ăn tôn tịnh mặc dù bình thường không thế nào ăn loại này đ ầ y mỡ dầu tạc thực phẩm bất quá hôm nay người gặp việc vui sẽ không để ý phóng túng một thanh cầm lấy một cái đùi gà trên liền bắt đầu ăn vừa ăn nàng còn một bên cho cái tia bắt đầu tin tức trở về tôn tịnh chuyển phát nhanh lấy được mua còn không ít đi ngươi là quý kháng không phải không phải tôn tịnh nhảy lên lông mày tôn tịnh thật không là vậy là ngươi tiểu lộc không phải tôn tịnh lý lôi mai mai lý hoa chờ ngươi chuyển phát nhanh ăn không sai biệt lắm ngươi hẳn là chính là biết rõ ta là ai tôn tịnh rất kỳ quái cái gì gọi là chuyển phát nhanh ăn không sai biệt lắm cũng biết là ai chẳng lẽ cái này chuyển phát nhanh bên trong có quan hệ tại người này đồ vật gì nghĩ đến đây tôn tịnh liền đem mấy cái thùng từ chuyển phát nhanh trong hộp đem ra quả nhiên bên ngoài bán hộp phía dưới cúng nhất phát hiện một cái áp chế tối văn kiện tôn tịnh cười một tiếng c nàng g n chơi loại này tiểu k i n h hỉ vẫn là quá non một chút để cho nàng nhìn xem đến cùng là nàng nhận thức cái nào tiểu khả ái cho nàng chuẩn bị bữa tiệc lớn nghĩ đến tôn t ị n h cười hì hì mở ra túi văn kiện lấy ra bên trong một sấp văn bản tài liệu chỉ là khi nàng nhìn hai mắt cái kia bên trong văn bản tài liệu sau trên mặt nàng nụ cười liền cứng đờ nàng biểu lộ bắt đầu biến đến nghiêm túc lại ngưng trọng nhất là tại lần xem đằng sau mấy chương văn bản tài liệu sau càng là cả người ngồi liệt tại trên ghế nàng cầm lấy văn bản tài liệu tay cũng bắt đầu run dày lên những cái này hơi mỏng a bốn trên giấy viết tất cả đều là tôn tịnh đã từng vì bên trên hí vì nhân vật làm qua một chút dơ bẩn sự tỉnh có chút là cùng quý kháng thừa hợp tác hại người khác có chút thì là nàng chính mình một người đi câu dẫn đạo diễn bò người chế tác dường bốn hơn nữa tại cuối cùng một chương a 4 trên giấy còn rõ ràng đóng dấu lấy nàng mua thủy quân mang tiết tấu hát thẩm phong cùng giang vãn vãn chuyện này thậm chí ngay cả nàng cấp nước quân chuyển khoản ghi chép cùng câu thông chi tiết lúc một chút nói chuyện phiếm ghi chép đều có sức xịn sót cái khác không nói liền riêng này cuối cùng một chương a bốn giấy một khi bộc lộ ra đi cái kia nàng tuyệt đối muốn bị thẩm phong cùng giang vãn vãn phan h những vật này đến cùng là ai lấy tới bốn tôn tịnh trước tiên nhớ tới vẫn là quý kháng thừa bởi vì chỉ có quý kháng thừa biết rõ nàng nhiều như vậy hát lịch sử cũng chỉ có quý kháng thừa biết là nàng mua thủy quân làm thẩm phong cùng giang văn vãn nhất là lại liên tưởng quý kháng thừa câu kia chờ a tôn tịnh liền càng cảm thấy cái này rất khả năng là quý kháng thừa dợ cho quỷ nhưng coi như là quý kháng thừa cũng không nên biết rõ nàng cùng thủy quân những cái kia chuyển khoản ghi chép cùng nói chuyện phiếm ghi chép m ư i đôi a tôn tịnh cúng quýt cầm lấy điện thoại nàng bây giờ cầm chặt điện thoại tay đều bất ổn nàng cũng bất chấp cho cái này phát tin tức trực tiếp một cái huệ chặt điện thoại đánh qua điện thoại tiếng c h u ô n g gieo lấy nhưng không ai tiếp nghe tôn tịnh tâm cũng theo cái kêu ồn ào tiếng c h u ô n g run dậy không ngừng thằng đến tiếp cận nửa phút sau huệ chặt điện thoại rốt cục đường dây đường ố i mà điện thoại bên kia chuyển đến là một cái nam nhân thanh âm uy n g ư ơ i đến cùng là ai tôn tịnh vừa nhìn điện thoại đường dây đường ố i lập tức vội vàng hỏi những vật này ngươi từ chỗ nào làm đến nhanh nói sách ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất thông minh nhìn những cái này liền sẽ đoán được ta là ai liền coi như ngươi đoán không được quý kháng thửa cũng luôn nên có thể nghĩ đến a ân không đối nếu như quý kháng thừa nhìn đến những văn kiện này lập tức liền có thể biết ta là ai nhưng ngươi bây giờ không biết đã nói lên quý kháng thừa không thấy được những cái này hoặc là nói quý kháng thừa căn bản không có ở bên cạnh ngươi điện thoại bên kia nam nhân giống như là hồn mẹ một dạng bình tĩnh phân tích ta đoán quý kháng thừa có phải là vì tránh hiểm nghi tại biết rõ ngươi tỉnh h thủy quân sau đó liền trực tiếp ly khai nhà ngươi à. ngươi đến cùng là người nào tôn tịnh c ắ n chặt hàm răng lại lần nữa hỏi còn không có đoán được sao điện thoại bên kia nam nhân giống như cũng bắt đầu bất đắc dĩ liền coi như ngươi nghe không ra thanh âm của ta cũng không có học qua suy luận có thể phương pháp bài trừ ngươi luôn nên sẽ a n g ư ơ i đem ngươi đắc tội qua người đều liệt kê đi ra lại từng cái một bài trừ chẳng lẽ còn đoán không được ta là ai sao đắc tội qua người bốn tôn t ị n h ánh mắt chuyển qua cuối cùng cái k i a t r ư ơ n g a bốn trên giấy con ngươi của nàng đ ỗ n g nhiên co rút lại run rẩy nói ra tên thầm tây phong chương ba trăm tám mươi chân ái có ma pháp chương ba trăm tám mươi chân ái có ma pháp tám giờ tối cả thầm phong cùng giang vãn vãn mở ra trực tiếp hôm nay bởi vì trên mạng thủy quân tiết tấu ảnh hưởng thần phong cùng giang vãn vãn một phát sóng liền có gần mười vạn f a n hâm mộ cùng người qua đường bao quát h áp phấn chen vào trực tiếp gian đám người này đều nhanh nín hỏng hôm nay như vậy lớn tiếp tấu thần phong cùng giang vãn vãn lại một cái giải thích lấy bồ đều không có để cho f a n hâm mộ nhóm cũng hoài nghi hai người này sẽ không phải là thật sự nào cái gì khó chịu xảy ra vấn đề gì thần phong cùng giang vãn vãn có thể nói là rất nhiều người lần thứ nhất truy minh tinh chính phú cũng từng để cho không ít người ngọt đến d i ụ c rằng những cái này f a n hâm mộ đương nhiên không hy vọng chính mình truy vợ chồng đương cứ như vậy mà em nhưng khi cái này g ú t đỡ vì thần phong cùng giang vãn vãn thao nát t trong lòng lo lắng vạn phần sông vào trực tiếp gian thời điểm bọn hắn lại phát hiện t i ế t tấu người trong cuộc toàn bộ mạng lưới đều tại nói náo lớn mâu thuẫn vòng khóa vợ chồng t h ầ m phong cùng giang vãn vãn đang tại màn ảnh phía trước chơi lấy tảng đá cái kéo bố tảng đá cái kéo bố tảng đá cái kéo bố a tại sao lại thua giang vãn vãn khí thẳng đập đ u ổ i sau đó khả năng là cảm thấy đập chính mình đ u ổ i quá đau lại đi đập thẩm phong đ u ổ i t h ầ m phong cưng chiều lại bất đắc dĩ nhìn qua giang vãn vãn nói ra ngươi muốn là muốn chơi nam nhân vật ta tặng cho ngươi liền tốt không cần phải cần phải tảng đá cái kéo bố quyết thắng thua vậy không được ta giang vãn vãn cả đời không kém gì người chỗ nào cần ngươi để cho ít nói nhảm lại đến ba trận hai thắng giang vãn vãn lại bắt đầu lôi kéo t h ẩ m phong tảng đá cái kéo bố ta hôm nay quan tâm một ngày vậy bố đều nhanh xoát nát làm sao cái này hai không có tim không có phổi đều cùng không có việc gì người mở dạng ta dựa vào đã nói cảm tình không cùng sắp ly hôn đâu diễn a khẳng định là diễn a ô ô ô ô phong tử vãn vãn các ngươi hiện tại đến cùng là tình huống gì a l i ê n không thể cùng chúng ta giải thích một chút sao thầm phong thấy được đầu này mưa đạn liền mở miệng giải thích nói ta cùng vãn vãn đợi chút nữa muốn chơi í tạ cái họ trò chơi này một nam một nữ hai cái nhân vật chính vãn vãn nói tảng đá cái kéo bố người nào thắng ai liền chơi nhân vật nam chính kết quả nàng một mực tại thua lại nhất định muốn chơi nam chính cho nên chúng ta liền tại chỗ này liên tục mà tảng đá cái kéo bố nga cảm tạ giải thích ai hỏi ngươi cái này rồi ai sẽ quan tâm các ngươi đến cùng vì cái gì tảng đá cái kéo bố a chính là a vậy bộ lớn như vậy tiết tấu đừng nói cho ta hai ngươi cũng không biết ta đừng giả bộ đừng giả bộ thật muốn có mâu thuẫn liền chia tay cũng đừng danh tiêu cái gì vợ chồng nhất thiết nhanh chóng đem đỉnh lưu nhường lại cho nhà ta ka mặc dù nhưng là phong tử ngươi liền không thể nhường một chút vãn vãn sao để cho nàng thắng một thanh rất khó sao đầu này mưa đạn để cho thẩm phong hơi có chút phiền muộn nói thật còn thật thật khó khăn buổi tối hôm nay giang vãn vãn cũng không biết là không phải giả đặc nam bám vào người cái này hoàn tụ tì nói cái gì đều không thắng được thẩm phong đã tại tấn khả năng từ tâm lý học sinh lý học toán học triết học g ấ p độ kết hợp hắn đôi giang vãn vãn tám trăm n năm hiểu rõ tại tận lực phân tích giang vãn vãn gia quyền có thể thái quá là giang vãn vãn gia quyền một mực cùng hắn dự đoán không giống t h ẩ m phong đều không thể không thừa nhận nhà hắn van ca tư duy đích thật là có đủ nhảy thoát nhất là tại mang thai biến ngu xuẩn sau đó càng khó lấy dự liệu mắt thấy muốn cùng giang vãn vãn chơi h o n t ù thì chơi một đêm t h ẩ m phong lặng yên móc ra điện thoại cho giả đặc nam phát đầu tin tức t h ẩ m phong t ả n g đá cái kéo bố chọn một giả đặc nam a bố a thẩm phong nhìn qua giang văn vãn ra bố lần này cuối cùng là t h u a thẩm phong nhẹ nhàng thở ra lại nhảy thoát giang văn vãn cũng đánh không được nhân quả luật vũ khí đ ạ kích mặc dù ta không thấy được thẩm phong vừa rồi cầm điện thoại tại làm cái gì nhưng ta đuôi mù đoán là thỉnh tiệu giả làm ngoại viện đích xác. nhưng cái này là trọng điểm sao có thể hay không đừng chú ý bọn hắn đoàn tụ thì tiết tấu tiết tấu a giải thích một chút trên mạng tiết tấu không được sao không phải cái này còn cần giải thích sao mù loa đều nhìn ra được hai người này hiện tại quan hệ tốt một đám t ố i ta cái này muốn là hai bọn hắn náo mâu thuẫn trạng thái cái kêu ta hy vọng hai bọn hắn mỗi ngày náo mâu thuẫn liền không thể là diễn sao giang ván vãn diễn kỹ các ngươi còn không biết bọn hắn muốn là diễn cái kêu mặc kệ bọn hắn giải thích cái gì ngươi đều sẽ cho rằng bọn hắn là tại diễn nói một cách khác ngươi đã là thẩm phong cùng vãn vãn hát phấn liền quốc a bọn hắn trực tiếp gian. đừng tại chúng ta thật f a n hâm mộ trước m ặ t b ư ớ c b ư ớ c lại lại ok đã có thẩm phong cùng giang vãn vãn f a n hâm mộ bây giờ nhìn ra hai người trạng thái đều rất không tồi căn bản không có cái gì vấn đề nhưng lão f a n hâm mộ nhìn ra được không có nghĩa là những cái kia người qua đường cùng h á t tử cùng với mới f a n hâm mộ nhóm có thể nhìn ra mắt thấy còn có không ít người tại trực tiếp gian bên trong để cho thẩm phong cùng giang vãn vãn cho cái giải thích thẩm phong liền một bên cùng giang vãn vãn chọn xong nhân vật tiến vào trò chơi vừa nói trên mạng cái này tiết tấu ta cùng vãn vãn không phải không biết rõ chúng ta người quản lý cũng có để cho chúng ta đi phát vệ bồ đáp lại tính toán nhưng ta là cảm thấy không có gì tất yếu. bởi vì ta cảm thấy chân ái là có ma pháp là có thể đả động người tâm chỉ cần ta cùng vãn vãn đầy đủ yêu nhau liền có thể cảm hóa cái nào đó mua thủy quân hát ta người để cho nàng chính mình đứng ra thừa nhận sai lầm thần phong nói nghiêm trang làm như có thật mà nghe được cái này giải thích phan hâm m ộ i nhóm trên cơ bản liền một cái biểu lộ e phong tử có phải hay không uống nhiều lao tử tin ngươi tả còn chân ái có ma pháp hợp lấy các ngươi là cầu vồng ngựa con nhìn phong tử như vậy nghiêm túc ta kém chút nữa liền tin x o á i ca không muốn k h i hài có thể hay không nghiêm túc đáp lại a nghiêm túc như vậy sự tình không nên nói đùa a chính là a nói cái gì có thể cảm hóa mua thủy quân người nói đùa a nhân ra đều mua thủy quân hát người làm sao có thể chính mình đứng ra thừa nhận sai lầm não có q u có sao muốn thực sự có người thừa nhận sai lầm ta trồng cây chối u tiêu chạy t ố ta thầm phong cười cười không nói lời nào cùng giang vãn vãn đăng nhập vào trò chơi một phút sau vậy bù tôn tỉnh tật xin lỗi ta nhất thời xúc động hành vi cho thầm phong tiên sinh cùng giang vãn vãn nữ sĩ mang đến ảnh hưởng lớn như vậy ta đã rút về ta chỗ mua tất cả thủy quân hơn nữa nguyện ý bồi thường thầm phong tiên sinh cùng giang vãn, vãn, vãn nữ sĩ tổn thất làm trực tiếp gian khán giả nhìn đến đầu này ấy bù thời điểm trên cơ bản liền đều biến thành cái này biểu lộ tình huống gì thật là có người đứng ra thừa nhận sẽ không phải là cọ nhiệt độ a ngươi là ngốc bậc a ai dám cọ loại này nhiệt độ a lại nói cái này thế nhưng là tôn tịnh danh khí cũng liền so bây giờ phong tử vãn vãn ít một chút cần phải như vậy cọ nhiệt độ sao ta dựa vào chân ái thật là có ma pháp còn thật bị cảm hóa phong tử ngươi đến cùng là minh tinh vẫn là thánh tăng a cái khác ta đều không quan tâm ta liền muốn hỏi trồng cây chuối tiêu chạy cái kia đâu tôn tịnh đầu này phải bù có thể nói đem tiết tấu toàn bộ cho giải thích mặc dù rất nhiều người đều không nghĩ ra chân ái ma pháp đ chương ba trăm tám mươi chân ái có ma pháp hai điện thoại vang lên tôn t ị n h tiện tay tiếp nghe điện thoại bên trong chuyển đến quý kháng thừa thanh âm ngươi bây giờ biết rõ sao u ý kháng thừa không có giống tôn tịnh trong tưởng tượng như vậy c h à o phú nàng g n chỉ là cười khổ một tiếng tôn tịnh bùi ngùi t h ở dài biết rõ nhưng là một năm lễ tình nhân đặc thù tiểu kịch trường không liên quan nội dung chính tuyến lý nguyệt nha đối lễ tình nhân cách nhìn vẫn là tương đối khinh bỉ nàng cảm thấy qua lễ tình nhân chính là lãng phí tiền không cần phải liền tính toán nàng về sau tìm bạn trai cũng sẽ không để cho bạn trai bồi nàng qua loại này không có ý nghĩa dương đoạn giang thiên minh cũng rất nghe lời lễ tình nhân hôm nay còn thật không có cho lý nguyệt nha chuẩn bị cái gì lễ vật thậm chí cả ngày đều biểu hiện được cùng bình thường không có gì khác nhau lý nguyệt nha rất hài lòng giang thiên minh như vậy không phô trương lãng phí lý t í n h hành vi nhưng lại cảm thấy có chút có lỗi với giang thiên minh dù sao bằng hữu trong vòng hảo hữu nhóm đều tại tú ân ái giang thiên minh lại không thể cùng nàng tú coi như đền bù tổn thất lý nguyệt nha hôm nay xuống bếp cho giang thiên minh làm một bàn thức ăn ngon tay nghề không bằng t h ẩ m phong nhưng là phi thường t ố t ăn chờ đến m ộ ư ơ i hai giờ khuya lý nguyệt nha cùng giang thiên minh đánh xong cuối cùng một thanh nông dược, g i a n g thiên minh bỗng nhiên lôi kéo nàng đi tới bên cửa sổ sau đó chỉ vào ngoài cửa sổ nói ra nguyện nha ngươi nhìn bên ngoài tình tình đẹp mắt không lý nguyệt nha có thể nàng lời này vừa nói xong nhiều đoá sáng lạn pháo hoa lập tức tách ra tại cái này mảnh bầu trời đ ê m bên trong lý nguyệt nha một chút nhìn ngây người giang thiên minh tức thì nhẹ nhàng ôm lấy lý nguyệt nha nói với nàng n g u y ệ t nha ta thế nhưng là rất nghe lời ngươi nói bất quá lễ tình nhân cái kia liền bất quá cho nên lễ tình nhân ngày thứ hai khoái hoạt nói giang thiên minh liền hôn xuống pháo hoa sáng trói năm lý thính tính ngồi ở dạp chiếu phim khu nghỉ ngơi thỉnh thoảng nhìn xem thời gian đây là nàng lần thứ nhất cùng già đặc nam tại lễ tình nhân đi ra xem phim không phải không thừa nhận bốn người là thật hắn miêu nhiều giả đặc nam nói muốn mua điểm b ắ p giang nhưng giả m chiếu phim trực tiếp bán rỗng lý thính thính vốn nói không ăn cũng đi có thể giả đặc nam không phải nói không ăn b ắ p giang liền không co xem phim cảm giác sau đó liền để cho lý thính thính chờ chính mình đỉnh lấy bên ngoài dưới âm hơn mười độ nhiệt độ thấp chạy ra đi tìm siêu thị mua b ắ p giang sau đó lý thính thính liền đợi nhanh hai mươi phút mắt thấy điện ảnh cũng đã bắt đầu tiến trận kiểm phiếu giả đặc nam còn chưa tới lý thính, thính có chút ngồi không yên nàng cho giả đặc nam phát tin tức giả đặc nam cũng không có quay về đánh điện thoại cũng không có tiếp lại qua mười phút điện ảnh chính thức mở màn giả đặc nam còn chưa tới lý t h í n h tính có chút thất lạc nhìn xem có đôi có cặp đi vào xem phim đám tình nhân chính mình thở dài l ạ g yên đi ra dạp chiếu phim thỏa đáng nàng thổi gió lạnh nghĩ giả đặc nam đến cùng tại làm cái gì thời điểm liên nhìn đến giả đặc nam khập khiễng ôm hai cái túi lớn đi đi qua người người làm sao nhìn qua có chút chật vật giả đặc nam lý t h í n h thính lập tức cả kinh đừng nói nữa ta đi mua b ắ p giang kết quả phụ cận siêu thị đều không có bán ta tìm người hỏi thăm một chút nghe nói phụ cận chợ đêm bên trong có cái bày hàng v ỉ hè bán kiểu cũ bắt g a n g ta hướng cũng là bên kia đi đ ta, ta chờ với coi ta đi chợ t r đêm ăn t r mua c bắp giang bán bắp giang cái kia lao đại ra bếp lỏ lại cho nổ bất quá còn tốt cuối cùng hai túi bị ta mua được hôm nay cũng cuối cùng không có xui xẻo như vậy giả đặc nam nói c ư ờ i đem b ắ p giang đưa cho lý t h í n h thính, thính. đồn đốc phiền toái như vậy liền không muốn đi mua nha lý t h í n h thính lại không tiếp nhận b ắ p giang mà là ôm lấy giả đặc nam giả đặc nam buông b ắ p giang ôm ôm lý t h í n h thính an ủi không có việc gì không có việc gì hơn nữa ngươi rất lâu phía trước chẳng phải nói đặc biệt ưa thích một bên xem phim một bên ăn bắp giang cảm giác sao hôm nay lễ tình nhân khẳng định phải để cho ngươi ăn được ca nghe một chút lễ tình nhân khoái hoạt ân lễ tình nhân khoái hoạt bốn triệu tuyết không thế nào coi trọng lễ tình nhân cũng không có trông cậy vào ti đồ du cái này ngu ngơ cho nàng ăn tết nàng ngày hôm qua còn hỏi ti đồ du có biết hay không lễ tình nhân ti đồ du nói không biết nhưng hắn biết rõ tình nhân là tiểu bà y tứ còn hỏi triệu tuyết làm sao tiểu bà còn ăn tết cho nên triệu tuyết là không có ý định qua lễ tình nhân chỉ là xế chiều hôm nay ti đồ du chỉ có một người không biết chạy tới chỗ nào không thấy bóng dáng để cho triệu tuyết có chút khó chịu bởi tối thời điểm triệu tử long nói cho triệu tuyết cùng ti đồ du tìm rất có tư tưởng nhà hàng tây để cho bọn hắn đi ăn cơm đi triệu tuyết đi nhưng ti đồ du vẫn là là chậm chạp không có đến thằng đến triệu tuyết nghe được cửa nhà hàng tây bên ngoài chuyển đến âm thanh h ồ nào có lỗi với chúng ta nơi này không thu chuyển đơn ngài muốn phát chuyển đơn tỉnh h đi nơi khác ta ta không phải phát chuyển đơn không phải vậy là ngươi làm cái gì mặc thành làm như vậy cái gì ta ta là tới ăn cơm ăn cơm bộ này bộ dáng tới dùng cơm chẳng lẽ ngươi là đập giờ ó hữu ý ý nợ sao có lỗi với thì ngươi đừng ảnh hưởng chúng ta mặt khác khách hàng mời đi ra ngoài a ta thật không phải ta là cùng cùng bạn gái của ta cùng một chỗ tới dùng cơm nếu như ngươi kiên trì nói như vậy vậy ngài có dự định sao có hẳn là là là không ba sáu bàn triệu tuyết đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra nói xong nàng đi tới trước cửa nhà hàng mắt nhìn phục vụ viên sau mới đem ánh mắt chuyển hướng về phía phục vụ viên đối diện bốn cái kia chỉ gấu trên thân hoặc là nói một người mặc đầu to gấu nhỏ bút bê phục trên thân người tuyết tuyết tỉ đầu to gấu nhỏ bên trong chuyển đến ti đổ du thanh â m giống như là cái phạm sai lầm hải tử đại khái là tại tự trách lại làm hư một sự kiện ta đi tra xét lễ tình nhân ý tứ trên mạng nói tình lữ đều ưa thích và hôm nay trôi qua có ý nghĩa một điểm ta cảm thấy cái này thần quần áo đối với ta đặc biệt có ý nghĩa liền liền đi tìm đến bộ ý phục này ta không biết nhà hàng sẽ không cho vào ta nhà hàng không cho vào ai nói triệu tuyết đ ỗ n g nhiên hử lạnh một tiếng nhìn về phía cái kia phục vụ viên phục vụ viên vội vàng nói ra vị này nữ sĩ cái này chỗ nào có m ặ c thành như vậy ăn cơm tây không thích hợp a ai nói không thích hợp ta nói phù hợp không giữ quy tắc thích đối với chúng ta trong tiệm có quy tắc cái này là triệu tử long điện thoại ngươi cho các ngươi lão bản cho hắn đánh điện thoại hỏi một chút đến cùng cái gì gọi là quy củ phục vụ viên cầm lấy triệu tuyết đưa tới danh thiếp ly khai chờ đợi phục vụ viên thời điểm ty đổ du giống như là nhớ tới cái gì ngốc đưa tay dùng phủ lấy cái bao tay không quá linh hoạt b à n chân gấu từ trên y phục trong túi áo móc ra mấy đoá hoa hồng chỉ tiếc những cái này hoa hồng hoặc nhiều hoặc ít bị ép tới có chút biến hình muốn đem hoa hồng đưa cho triệu tuyết t i đổ r u một chút liền điệu xịu lại muốn đem hoa hồng ẩn n ú t đi có thể triệu tuyết lại một thanh đoạt lấy cái này mấy đoá hoa hồng sau đó vừa cười vừa nói ngốc bu ngơ tình nhân của ngươi quà tặng trong ngày lễ vật ta nhận được hiện tại cho người ta lễ vật nói nàng được sổng ty đổ du khăn chung đầu một cái bích đông đem ty đổ du đặt ở nhà hàng trên cửa không để ý chung quanh các thực khách ánh mắt trực tiếp hôn xuống Ti đổ du mặt, một chút liền hồng thấu liền đổ ru năm. hồng phong tử văn vãn hôm nay lễ tình nhân các ngươi không có điểm ý nghĩ lâm t h tại bị tần thanh tiếp trước khi đi hỏi một câu như vậy t h ầ m phong cùng giang vãn vãn đều lắc đầu ta cảm thấy chúng ta bình thường đã đủ ngọn lại ngọn độc giả muốn bệnh tiểu đường giang vãn vãn nói ra là à dù sao lớn ăn tiết không ra khỏi cửa ở nhà đọc sách nghĩ đến đều là độc thân cậu à. t h ầ m phong cũng cười nói hai bọn hắn là thật không thế nào quan tâm cái này ngày lễ bởi vì đối với hắn hai đến nói tại lẫn nhau bên người mỗi một ngày đều so lễ tình nhân càng có ý nghĩa